chương một ta ôm lấy sấm xét chương không một ta ôm lấy sấm xét gian g g i á c ầm ầm tiếng sấm từ xa đến gần trong rừng cây một đám người ảnh đàng cao ngất bụi cây tầm đ ó nhảy lên tiếng sấm truyền vào đến mọi người trong lỗ thai anh chấp trật hiện khiến cho âm ảnh bên trong mặt người có thể khiến người xem càng rõ ràng hơn một ít đội trưởng l ô i vân lập tức sẽ qua tới ban đêm gấp rút lên đường quá nguy hiểm chúng ta tìm cái địa phương trước hạ trại à. khoảng cách thôn còn có không ít đường an toàn thứ nhất ta một đạo dài sẹo xuyên qua người nói chuyện quả phụ mặt vết sẹo từ k h ỏ mắt bắt đầu men theo gõ má một mực sinh trưởng đến cầm vị trí ở người trung niên lúc nói chuyện khiến khuôn mặt của hắn trở nên càng thêm dữ tợn ân tốt ta người đi bố trí c ả p ấy chúng ta nghỉ ngơi trước một đêm dẫn đầu nam tử tự a hồ là đồng ý đồng bạn đề nghị nhảy lên một cây to lớn nhanh cây làm cái thủ thế khiến toàn bộ đội ngũ ngừng lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng đồng bạn hắn trên đầu cổ nổ hạ băng đeo c h á n phản xạ ra một đạo ánh sáng theo sau hắn dùng trắng bệnh mắt quét một vòng hoàn cảnh chung quanh xác nhận không có vấn đề sau đó nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra hắt tên mặt thẹo lên tiếng trực tiếp lách mình rời khỏi ở hắn rời khỏi không lâu mấy đạo nhân ảnh từ trong rừng thoáng hiện mà ra tụ tập đến b ì hạ i ể u gà nam g n nhân chung quanh đây là một cái mở rộng n g ĩ dạ tiểu đội mọi người ở đây đều là làng lá n g ĩ dạ dẫn đầu nam nhân là đến từ cổ nộ hạ đại tộc hỉ ủ gà nhà n g ĩ dạ nhiệm vụ lần này đối với cổ nộ hạ đến nói phi thường trọng yếu đệ tam phái ra hai chi bốn người biên chế rủ n ì n đội ngũ tới chấp hành nhiệm vụ dẫn đầu liền là tới từ hỉ ủ gà gia tộc hỉ ủ gà đà phi Và vỡ à à, à à à một đêm tiếng đứa trẻ tiếng tĩnh, khiến đánh ban yên bung lỏng đứa khóc kêu trên người mặc lấy một kiện vô cùng bẩn áo tay dài tay áo lên mấy cái lỗ hổng lộ ra nàng d a thị tuyết t trắng thật dài tóc đỏ che lại một bộ phận gương mặt của nàng quần áo sau lưng ngụ dù mạ kỳ ô biểu tượng hiện lộ rõ ràng nữ hài thân phận kỳ u mì ngoan đừng khóc ca nữ hài lấy lòng kiểu hướng về phía trong ngực trẻ sơ sinh, cười lấy, đồng thời ôm lấy trẻ sơ sinh hai tay qua lại lay động ý đồ đem trẻ sơ sinh lại một lần nữa giấu ngủ cái này bất quá nụ cười của nàng là khổ sở như vậy chứ khiến đứa trẻ khóc càng thêm vang dội một ít bên ngoài không có cái khác bất cứ tác dụng gì năm nguyên lai bị xét đánh không có chút nào đạo a thê tê thế mà còn có chút thoải mái khi u dù mà kỳ kỳ u mì mở mắt ra thời điểm phát hiện bản thân không có nằm ở bệnh viện trên giường bệnh theo ly đến nói điện giật người hẳn là sẽ bị người ngay lập tức đưa đến bệnh viện mới đúng hắn cũng không biết tại sao bản thân lại xui xẻo như vậy trên đường đi làm thế mà vừa vặn bị xét đánh t r ú n g loại này chỉ có thể phát sinh ở tam lưu mạng lưới tay bút trong tiểu thuyết chẳng cảnh thế mà bị hắn đụng đến khi hắn mở mắt phát hiện bản thân chưa từng xuất hiện ở bệnh viện trên giường bệnh vô ý t ứ c hô to lên tiếng thời điểm hắn phát hiện bản thân phát ra âm thanh tựa hồ là không đồng dạng theo lấy nữ hải tử nhẹ g i ọ n g ă n ủi hắn đột nhiên cảm giác hắn giường bắt đầu đong đưa lên tới ta là ai ta ở đâu người là ai kỳ ủ m ỉ hô to ra âm thanh biến thành trẻ sơ sinh khóc lóc vạch phá bầu trời đêm cũng liền ở hắn lại một lần nữa khóc thành tiếng thời điểm nơi xa lại là một đạo tia chớp c ắ t qua bầu trời đêm mấy giây sau c u ồ n c u ộ n tiếng sấm chuyển vào lỗ thai của hắn l u n g l a y lấy l u n g l a y lấy kỳ ủ m ỉ cảm giác mi mắt của bản thân biến đến càng ngày càng trầm nặng hắn rõ ràng một điểm buồn ngủ không có đầu g ó phi thường thanh minh nhưng chính là ở nghề này dưới tình huống kỳ ủ mỹ lại một lần nữa nhắm mắt lại. rõ ràng n g h ĩ muốn lớn tiếng hô hoàn kỵ u mỹ lại là làm sao cũng phát không ra tiến g tới q u ỳ áp dường vừa rồi mặt k i a là chuyện gì xảy ra không giống như là tiểu tỷ y tá tỷ a mắt đã bị ép khép lại trước mắt xa vào một mảnh hắc cám liền ở hắn phân tích vừa rồi phát sinh tình huống cùng tình cảnh của bản thân thời điểm một đạo tia sáng khiến trước mắt hắc cám biến mất không thấy chiếm lấy là một mảnh trắng xóa trong chốc lát một đứa bé đường nét ở trong đầu của hắn phát họa ra tới hơn nữa cái này trẻ sơ sinh trên người bắt đầu xuất hiện từng đạo dây xanh theo lấy dây xanh xuất hiện kỳ ủ mỹ tự hồ là đã nắm giữ cái này một bộ thân thể quyền k h ô n g chế trên người chuyển tới tê tê dại dại cảm giác cảm giác này c ũ n g bị xét đánh thời điểm không sai bị lắm rất thoải mái mắt mặc dù còn không cách nào mở ra nhưng xúc g i á c k h ứ ế u rác thính giác các loại cảm quan đã trở về hắn có thể rõ ràng nghe đến ngoại giới nói chuyện năm đội trưởng cảm ấy đã bố trí tốt nửa bên mặt là vết đao nam tử quay về đến trong đội ngũ đợi đến hắn đến thời điểm doanh địa chỉ còn lại u d u mạ kỷ c ờ tị nạ cùng tộc hỉ gạ dẫn đội dù nhìn hai cá nhân a còn có c ờ tị nạ trong ngực ôm lấy trẻ sơ sinh kỳ u b i tốt n g ư ờ i đi cảnh giới a khi ụ gạ đã phi gật đầu một cái phất tay ra hiệu một lần này hắn phụng mệnh đi hướng u d -no、u no cụ nhì ụ dở sổ gạ cụ mục đích là mang về thích hợp thừa kế kỳ u b i u d u mạ kỷ tộc nhân ụ dở sổ gạ cụ cũng xác thực là phối hợp khiến hắn mang đi hai cá nhân trong đó lớn tuổi nữ sinh hắn đã dùng b ì ạ c ự gạng xem qua rất thích hợp đến nỗi nhỏ một cái kia là thêm đầu cũng cùng nhau mang đến cỡ tị nạ ta dạng này gọi ngươi có thể a khi u g ạ đạ phi rất chiếu cô nữ hải t ử cảm xúc lúc nói chuyện nhẹ g i ọ n g thì thầm ân u dù mạ kỳ c ỡ tì nạ n ắ m thật chặt trong tay đứa trẻ tựa hồ là sợ người khác từ trong tay của nàng cướp đi đứa bé này kêu kỳ u mỹ sao ta nghe ngươi mới vừa rồi là gọi như vậy là em trai ngươi khi u g ạ đạ phi l ư n g tựa thân cây tùy ý nói ở hắn nói chuyện ở giữa trong rừng vang lên tí tách tí tách t â m thành nước mưa bắt đầu rơi xuống ma sát l á cây nhỏ xuống đến trên mặt đất mặt giờ phút này ba người bọn họ nghỉ lại chi địa là dùng thổ đồn tạo dựng ra tới hình lửa vòng tròn kiến trúc có thể rất tốt ngăn trở nước mưa ăn mòn、Ơ. hắn đ ê u hữu d mạ kì kì u mi em trai của ta em ruột u d u m a k i k i cợt tị nạ hiện tại có lấy phi thường mạnh bản thân bảo vệ ý thức mặc kệ là đối với ai đều có lấy cực mạnh lòng cảnh giác dù cho trước mặt đây là người bọn họ h u dở sổ gạ cụ thế hệ giao hảo làng lán đi ra tu dù m a k i kì u mi người này hẳn là nói ta còn tốt lao từ màn ảnh nhỏ nhìn đến mức quá nhiều bằng không liền người khác nói chuyện đều nghe không h i được chủ yếu là ta xem đều là mang nội dung cốt truyện đồng thời không kéo động thanh tiến độ cợt tị nạ c ự tín nạ cái tên này vì cái gì như thế quen thai a mái tóc màu đỏ u d u ma kỳ u d u ma kỳ kỳ ủ mỹ đã đoán được bản thân bây giờ thân phận lúc này trong đầu trẻ sơ sinh đường nét cũng biến thành rõ ràng trẻ sơ sinh trên người màu la mạch m lạc bên trong tựa hồ có đồ vật ở bắt đầu lưu động điểm điểm ánh sáng trắng ở mạch lạc bên trong hiện hiện theo lấy trong mạch lạc mặt vật chất lưu động mà bắt đầu lưu động thiên thọ thế mà thật là hồ ca lao tử cha mẹ s o n g toàn mặc dù là một cái độ thân nhưng cũng là có xe có phòng hơn nữa trong nhà lập tức lại xong hoàn phải di rời công việc vẫn là lương cao n ô n ngữ tay giáo viên vì cái gì vì tới hồ cả a ta không nên a bốn cợ tín nạ hai tay ôm lấy trẻ sơ sinh dùng quần áo của bản thân ở trẻ sơ sinh t r u n g quanh vòng thành một vòng tròn tựa hồ là muốn cho kỳ ưu mị ngăn trở tất cả gió gió trộn lẫn lấy nước mưa thổi lên trong rừng l á c â y không có ánh trăng chiếu rừng rậm nguyên thủy một mảnh đen kịt đưa tay không thấy được năm nón hoàn cảnh lộ ra kiềm nén q u â n mình ở đất bảo bên trong thiếu nữ ở trước đây không lâu vừa mới trải qua biến đổi lớn nàng bây giờ duy nhất tan ủi chỉ còn lại trong ngực đứa trẻ đã phí t h u c chúng ta còn bao lâu có thể đến cổ nổ hạ cợ tín n đối với h tám hỏi dùng chân của chúng ta lực xế chiều ngày mai thì có thể đến nếu như đứa trẻ ta tới ô m lời nói buổi sáng liền có thể đến k h i u gạ đạ phỉ mà nói từ trong bóng tối chuyển ra mặc dù hai cá nhân cách nhau cũng liền chừng một mét khoảng cách nhưng c ờ tị nạ nhãn lực căn bản không có biện pháp ở trong hoàn cảnh như vậy nhìn đến đối phương buổi chiều nha c ờ tị nạ vô ý thức né tránh đối phương muốn ôm chính mình em trai cái tuyển hạng này âm thanh trở nên yên lặng đêm tối lại một lần nữa trở về yên tĩnh chương hai địch tập t sáng sớm hôm sau vừa mới dâng lên mặt trời bị thật dày mây mù che chắn đêm tối còn không có hoàn toàn thời gian nửa bên bầu trời còn treo lấy lập lòe lấy ngôi sao -ki -ki u d u m a kỳ kỳ u mì bị một trận lay động đánh thức phí sức mở mắt ra phát hiện trước mắt của bản thân thế mà là một mảnh đạn kỵ ị hắn kêu to biến thành khóc lóc khiến trong khi hành động u d u m a kỳ cờ tị nạ cùng hì ụ gạ đạ phỉ chú ý tới hắn rất tốt rất tốt loan bởi vì -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mì vùng đ ấ y u d u m a kỳ cờ tị nạ không thể không chậm dần bước chân nhẹ nhàng lột xuống c h e ở -ki -ki u d u m a kỳ kỳ u mì trên ánh mắt sa mỏng chở ánh sáng tiến nhập đến liễu c ử u minh trong ánh mắt sinh ra v ẹ n vẹn mấy tuần đứa trẻ u ầ n đứa t là không thể khiến ánh sáng mạnh chiếu mắt tuổi trẻ cờ tị nạ ở phương di ệ n này đã có chỗ hiểu rõ. vì cái này ở kỳ u mì thời điểm đi ngủ sẽ ở hai mắt của hắn phía trên đóng lên một tấm lụa mỏng che chắn ánh sáng mặt trời kỳ u mì khóc lóc khiến cổ nổ hạ dù nhìn tiểu đội không thể không dừng lại tới rốt cuộc đứa trẻ thanh e m không nhỏ rất dễ dàng chiêu tới đ ị c h nhân kỳ u gạ đã phỉ quá hai mắt xung quanh gân xanh bỗng nhiên nổi lên quét nhìn chu vi sau đó hướng về ở trong bóng tối đồng bạn gật đầu một cái theo sau một mặt nhẹ nhõm đi tới u du ma kì cờ tì nạ bên cạnh túi đầu nhìn hướng u du ma kì kì u mì ở cờ tì nạ trong ngực u du ma kì kì u mì từ trên ánh mắt xa mỏng bị mở ra sau đó liền không lại kêu khóc ánh mắt nhìn chằm chằm u du ma kì cờ tì nạ theo sau nhìn hướng sử dụng bị ả i ự u găng hì u gạ đà phi y y nha nha trẻ sơ sinh tiếng nói trưởng thành không được đầy đủ tất cả âm thanh ở người khác trong thai đều giống như tạ tâm không ai có thể thể hội giờ phút này kì u mì tâm tình đột nhiên chết bất đắc kỳ tử cũng liền tính chết bất đắc kỳ tử sau đó thế mà đi tới thế giới nạ dù tổ đi tới thế giới nạ dù tổ cũng liền tính. ôm lấy ủ r ù mạ kỳ nạ dù tổ bắp đ u ổ i liền có thể hào hào ở cái thế giới này s ố n g tiếp không chừng sau đó còn có thể ăn lên hamburger uống mập chỗ ở phát nợt mẹ gì giờ g ì dùng lên lapop t nhưng hắn thế mà đi tới cái thời đại này mặc dù hắn không biết cụ thể là cái gì niên đại nhưng nhìn thấy trước mắt ủ r ù mạ kỳ cờ t i nạ hắn liền biết nhân sinh của bản thân tựa hồ là muốn long đong lên tới không khác bởi vì ủ r ù mạ kỳ cờ t i nạ nhân sinh là có chút long đong thuận lợi không mấy năm liền cùng đệ tứ hồ cả cùng một chỗ chết bất đắc kỳ tử mà xem như ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ em trai nhân sinh nghĩ đến cũng là thuận lợi không đến đi nơi nào a t h à n h tỉnh sau đó U dù mạ kỳ kỳ u mỹ rõ ràng cảm giác được trong bụng chuyển tới cảm giác đói bụng mà cái này cảm giác đói bụng trực tiếp khiến hắn không tự chủ được kêu lên a a a rất tốt rất tốt nguyên bản chuẩn bị cùng đội ngũ cùng một chỗ gấp rút lên đường U dù mạ kỳ c ỡ tì nạ đối mặt kỳ u mỹ đột nhiên la hét có chút chân tay luôn uống chỉ có thể nhẹ nhàng lung lay lấy hai cánh tay ý đồ cho chính mình em trai một cái dễ chịu ngủ hoàn cảnh chỉ bất quá cờ tí nạ nỗ lực ở đứa trẻ đói bụng trước mặt có chút không đáng chú ý hắn có phải hay không là đói đâu khi u gà đã b ả n thân n c ũ g có một cái một mười mấy tuổi. Ở đuôi trẻ tuổi, trẻ đôi diện đứa mấy ở phương n à y h ắ nói c thể so v ớ non nốt cỡ tì nạ muốn hiểu nhiều. tì cờ Ừm. hiểu đói Là sao cợ t ì n nạ dùng ngón tay đặt ở u d u mạ kì kì ưu m i bên miệng muốn nhìn một chút chính mình em trai có phải là thật hay không đói đói đứa trẻ biết dùng miếng mút đây là thiên tính coi ta là cơ chí u d u mạ kì kì ưu m i chừng trong mắt nhìn lấy u d u mạ kì cợ t -ti ì n nạ tiểu bàn mặt thời khắc này hắn tựa hồ là không cảm giác được đ ó i bụng tiếng la khóc thoáng cái liền ngừng lại xem ra là không đói buộc rồi cợ tín nạ cơi một tiếng tiếng nói vừa dứt trong ngực đứa trẻ lại bắt đầu kêu lên hẳn là thật đói làm điểm cháo gạo a khi u gạ đạ o phỉ là một cái thủ thế trong bóng tối đi theo nỉ h dạ bắt đầu phân tán chu vi cảnh giới s a n g sớm lên tới hành động không bao lâu đội ngũ không thể không lại một lần nữa dừng lại tới mặc dù ở loại này hoàn cảnh tối tăm bên trong đốt lửa sẽ tăng lớn bại lộ khả năng nhưng hiện tại đội ngũ đã đến không thể không dừng lại thời điểm ôm lấy một cái ngao ngao kêu to trẻ sơ sinh gấp rút lên đường phong h i ể m chỉ sẽ càng thêm lớn chấn an tốt đứa trẻ sau đó lại gấp rút lên đường là lựa chọn tốt nhất chỉ chốc lát sau khi u gạ đạ p h ỉ cũng đã sinh ra l ử a chạy ở cái này l ử a chạy chu vi còn có dùng thổ độn trồng lên lên tới tường đất phòng ngừa ánh lửa tư tán ni dạ cỗ n ổ hạ tùy thân lương khô cũng không có mét loại vật này chỉ có thô giáp bánh bất quá bánh thêm nước ra nhiệt sau đó cũng có thể hình thành hộ trạm đồ ăn khi u gạ đạ p h ỉ đem bánh bỏ vào dòng giã một khối đến lúc đó đứa trẻ ăn không hết còn có thể với tư cách dự trữ bị u rủ mạ kỳ cỡ t ì nạ thổi lạnh không ít hồ rán bị cỡ t ì nạ nhét vào liêu cự minh trong miệng ấm áp đồ ăn tiến nhập đến trong dạ dày sau đó rất nhanh liền ôn hòa liêu cự minh thân thể kỳ u mị hơi hơi n h a o mắt lại trong đầu tự động xuất hiện thân thể của bản thân chạy xuôi trong thân thể màu làm trạ cờ dạ bắt đầu gia tốc lưu động đồng thời nhỏ bé không thể nhận ra lớn mạnh một chút xíu trẻ sơ sinh thể lực vô cùng ít ỏi vô ý thức ăn vài miếng hồ rán sau đó kỳ u mị rốt cuộc gánh không nổi mí mắt ngủ thiết đi mặc dù bên ngoài trạng thái là ngủ say nhưng kỳ u mị ý thức phi thường thanh tình xa vào đến loại kia quỹ áp dường trong trạng thái trong đầu kinh lạc biến đến rõ ràng chạy xuôi trạ cờ dạ vờn quanh lấy từng tia hồ con điện vô ý thức kích thích đứa trẻ thân thể h ẳ n là muốn đi cộ n hẳn là còn không có bị phong đi vào kỳ u bi đây là ủ rủ mạ k ỳ cờ tị nạ vừa mới đi cổ nỗ hạ thời điểm sau thân thể không thể động đậy ý thức lại là tương đương thanh t ỉ n h cảm giác này đặt ở bất luận người nào trên người đều sẽ không dễ chịu n h ả m chán ủ rủ mạ k ỳ k ỳ u mị chỉ có thể vận dụng bản thân từ thi đại học sau đó liền rốt cuộc không có sử dụng qua đại nao bắt đầu phân tích tình cảnh trước mắt mình nói ta đây là chết rồi khôn u sáo cũ xuyên qua đâu vậy ta cha mẹ không phải là phải thương tâm chết rồi lao tử êm đẹp một cái tiền lương cao n ô n ngữ tay giáo viên làm sao liền tới một cái hôm nay không thấy ngày mai địa phương quỷ quái hậu chi hậu giác ủ r ủ mạ kỷ kỷ ù mị sa vào trong bi thống ngày hôm qua thanh tỉnh ngắn ngủi không có khiến hắn làm nhiều tự hỏi hôm nay một giấc tỉnh dậy nghĩ đến một ít sự tỉnh sau đó liền bi từ tâm tới cũng liền ở hắn đắm chìm ở trong thống khổ thời điểm nơi xa chuyển tới tiếng nổ mạnh to lớn tịch liệt nổ tung đâm hắn mảng nhị có chút phát trướng vê anh vê anh vê anh ba đ u a nổ liên tục nổ tung khiến nguyên bản sơ sơ bưng lỏng cỡ t ì nạ thoáng cái liền kéo căng thân thể ôm ấp lấy ủ rũ mạ kỷ ù mị hai tay g i ý thức nắm thật chặt hiu ba đạo nhân ảnh gần như đồng thời từ trong rừng mẹ ra nguyên bản ngồi lấy hỉ hụ gạ đạ o phì ở tiếng nổ vang lên một nháy mắt liền đứng lên cùng vừa tới ba cá nhân cùng một chỗ phản hướng vây kín ở hữu dù mạ k ỵ cờ t ỉ nạ cùng trong ngực h ắ n đứa trẻ đội trưởng địch tập đối thủ che mặt không biết là người nào những người khác đều ở chiến đấu người trước mang tòa cụ r ù mạ k ỵ hai người đi một cái trung niên n ỉ giả nhanh chóng báo cáo tay bắt c ù n à i lực đạo đã lớn hơn mặc dù hắn cực lực duy trì lấy bình tĩnh nhưng n ỉ giả sợ nhất liền là gặp đến đột nhiên tập kích hắn cũng không ngoại lệ tập kích liền có nghĩa là không biết mà kinh khủng nhất đồ vật liền là không biết đối với nị giả chiến đấu đến nói tình báo quyết định lấy sinh tử. không biết liền có nghĩa là nguy hiểm to lớn hiu hiu hiu v ù v ù tiếng xe gió chuyển tới cẩn thận l i ê n ở hì u gạ đạ o p h ỉ đạ o p h ỉ nghĩ muốn lúc nói chuyện bị hạ kịu g ặ n g trong tầm mắt có bảy tám bóng người hướng lấy bản thân nơi này nhanh chóng tập kích tới đối phương người còn không có đến đâu svê k e n liền từ bốn phương tám hướng bay tới thổ đội đ o gì k ệ k ỳ bay tới cúi máy bị cực nhanh từ trên mặt đất dâng lên tường đất ngăn trở hì ủ gạ đạ phì ổn định lại tâm thần sau đó nhanh chóng ôm lấy cỡ tị nạ rời khỏi trước khi đi bao hàm thầm ý nhìn thoáng qua bản thân đồng đội ánh mắt bên trong g ẩ n hàm lấy bi thương n theo sau tăng nhanh rời đi tốc độ địch nhân có thể nhanh như vậy đã đột phá cảnh giới đồng đội hơn nữa tạo thành vang động cũng chỉ có cái kia một đợt nổ tung mà thôi điều này nói do thực lực của đối thủ cùng nhân số đã v ừ a xa phe mình đội ngũ hắn đi lần này đoạn hậu anh em tuyệt đối là giữ nhiều l à n h ít rốt cuộc một lần này làm nhiệm vụ đồng đội đều là d u n h n cùng c h u n g n h n không có cổ nổ hạ rợn nhìn mọi người đều biết ni dạ cổ nổ hạ cấp bậc càng cao thực lực càng món ăn cái khác ba cái ni dạ cổ nổ hạ lưu tại, tại chỗ trong mắt thuận hàm lấy quyết tuyệt khi u gà đã phi dựa vào bị hạ cựu gắng năng lực tìm đến dễ dàng nhất đột phá địa phương nhanh chóng rời khỏi mà cũng liền ở hắn mang lấy u d ù mạ kỳ hai chị em rời khỏi không lâu sau đó chỗ ở ban đầu chuyển tới nổ vang tiếng nổ mười ba chương ba cảm ơn m ờ i người ở hồ cạ đang đào vong chương ba cảm ơn m ờ i người ở hồ cạ đang đào vong cũng liền ở hì U g ạ đạ phỉ mang lấy u d ù mạ kỳ cỡ tì nạ cùng u d ù mạ kỳ kỳ u mì chị em hai rời khỏi không lâu sau đó chỗ ở ban đầu chuyển tới nổ vang tiếng nổ có bị ạ i ệ u găng hì U g ạ đạ phỉ kỳ thật đã nhìn đến bên kia phát sinh lấy chuyện gì nhưng hắn vẫn là không nói một lời mang lấy u rù mạ kỳ chị em hai xuyên qua ở hỏa quốc trong rừng cây rậm khi u gạ đạ phỉ cho dù là mang lấy u dù mạ kỳ hai chị em tốc độ di chuyển cũng là cực nhanh trên chân của hắn bám vào lấy trạ cớ dạ ở từ một gốc cây đếm chi nhảy đến mặt khác một gốc cây nhanh cây thời điểm tận khả năng không lưu lại dấu chân u dù mạ kỳ kỳ hủ mị mặc dù một mực là nhắm mắt lại nhưng lên bên thai chuyển tới tiếng nổ khiến hắn trái tim nhỏ nhắc đến cổ họng n h ư n đại hòa bình ra đời người trừ phi là một ít c h ứ c n g h i ệ p đặc thù nếu không ai sẽ kinh lịch qua nổ tung a người bình thường đột nhiên gặp phải nổ tung phản ứng đầu tiên đương nhiên là sợ hai a mặc dù hắn không cách nào mở mắt ra xem một chút đến cùng phát sinh sự tình gì nhưng hắn vẫn là nghe đến hỉ ủ gạ đạ phỉ cùng đồng đội trò chuyện có lẽ là bọn họ tiến về làng lá đội ngũ gặp phải địch nhân tập kích dù sao cũng là h ổ cả giai đoạn đầu thế giới chiến l o ạ n tính toán lên là chuyện thường ngày vận chuyển tương lai nhân trụ lực đội ngũ gặp phải điểm tập kích cũng coi như là tiểu phong tiểu lãng hiu hiu hiu cù n à y phá không âm thanh thời khắc này ở hữu dù mạ kỳ kỳ u mì trong thai là rõ ràng như thế theo sau liền nghe đến len k e n len k e n len k e n đón đỡ tiếng lúc này ở u dù mạ kỳ kỳ u mì trong đầu đột nhiên hiện, hiện ra cảnh vật c u n g quanh cùng nhân vật hình ảnh đây là cái gì ưu dù mạ kì kì u mì trong đầu hiện hiện ra trong phạm vi năm mét cảnh vật thì ưu gà đạ phi ôm lấy ưu dù mạ kì cợt ì nạ cái tia cảnh giới dáng người cũng ở trong đầu hiện hiện chỉ bất quá hai người này bóng người chỉ có đại khái đường nét thấy không rõ mặt hơn nữa cùng thân thể của bản thân không đồng dạng chính là ở hai người này trên người nhìn không tới kinh lạc ở ưu dù mạ kì kì u mì ngạc nhiên trong đầu hiện ra tới hình ảnh thời điểm thì ưu gà đạ phi đã để xuống ưu dù mạ kì cợt ì nạ cùng tập kích qua tới mì ra Gia dao khi U gạ đạ o phi tác chiến khu vực đều sẽ không rời khỏi u dù mạ kỳ hai chị em chung quanh ba mét trở lên các người rốt cuộc là ai khi U gạ đạ o phi một trưởng đánh lui một cái địch nhân sau đó bảo hộ ở u dù mạ kỳ hai chị em trước mặt một mặt cảnh giới nhìn lấy trước mặt bốn cái che mặt địch nhân vừa tới ngắn mùi giao thủ khiến hắn không có biện pháp phân rõ địch nhân là ra từ cái nào nhất thôn hơn nữa hắn đã dùng bị ạ t i ể u g ă n g xác nhận qua mấy người này trên người đều không có mang theo thân phận gì đánh dấu cũng có thể là thân phận của mấy người này đánh dấu là dùng ám hiệu hắn không có phát hiện bốn địch nhân bên trong có một người tự hồ là nghĩ muốn mở miệng nói chuyện nhưng mới toát ra loại này dấu vết liền bị dẫn đầu người kia vung tựu chia đoạn bọn họ là ở chấp hành nhiệm vụ cơ mật bất luận cái gì có khả năng tiết lộ bọn họ thân phận hành vi đều là không được cho phép c ờ t t nạ ngươi mang lấy em trai ngươi nhanh lên một chút chạy ta đã xác nhận qua hai ngàn mét bên trong trừ trước mắt ba người đều không có địch nhân ta sẽ ngăn chặn bọn họ ngươi nhanh chạy chú ý không nên hướng cổ nổ hạ phương hướng nhật nói với đạo p h trong lời nói đem một tri cụ nải đưa tới ủ dù mạ kỷ cợt t nạ trong tay trong giai đoạn này địch nhân cũng không có làm cái gì động tác dưới cái nhìn của bọn họ chỉ cần có thể giải quyết đến một cái cuối cùng phòng giữ lực lượng bắt lấy một cái ngay cả nhị dạ đều không phải là tiểu nữ h à i còn không phải dễ như trở bàn tay nha chi này c ù n ả i hi u gạ đạ p h ì đưa cho u dù mạ kỳ cờ t i nạ cù n ả i phía trên chạy sôi kỳ quái trà cờ dạ cái kia trà cờ dạ phát h ỏ a ra tới bạo chữ ảnh ngược ở u dù mạ kỳ cờ tì nạ trong đầu là rõ ràng như thế u dù mạ kỳ cờ tì nạ tuyệt đối không phải vì cho u dù mạ kỳ cờ tì nạ dùng h ò n g thân cái này bạo chữ sẽ xuất hiện ở cù nại lên tuyệt đối là hi ủ gạ đạ phi dợ cho gì hơn nữa đối phương không có b ả n giao c ờ tị nạ sử dụng như thế nào cái này cù nại như vậy chi này cù nại khả năng liền là vì phòng ngựa c ờ tị nạ ở sau khi hắn chết rơi vào trong tay đối phương mà đặc biệt vì c ờ tị nạ chuẩn bị không đến không bằng hắn nghĩ nhiều hì ủ gà đạ phi k h ẽ quát một tiếng đi nhanh u dù mạ kỳ c ờ tị nạ bị hì ủ gà đạ phi nhẹ nhàng một đầy lập tức ôm lấy kỷ ủ mỹ thuận thế nhanh chóng rời khỏi mà bốn địch nhân ở u dù mạ kỳ chị em rời đi thời điểm phân công ra một người nghĩ muốn bắt lấy u dù mạ kỳ hai chị em bắt quái chống k ô n g trưởng m á n h liệt khí kình đem muốn rời khỏi người kia ngăn lại theo sau hỉ ủ gạ đã phỉ chủ động xuất kích nên tiếp bốn đ ị n h nhân chiến đấu kịch liệt ở khối khu vực này bộc phát tiếng nổ không dứt bên hai nhưng tất cả những thứ này đều đã bị ư rủ mạ kỳ cờ tì nạ xa xa ném tại phía sau hốt hoảng chạy trốn ư rủ mạ kỳ cờ tì nạ ôm lấy trong ngực đứa trẻ sợ hai khiến nàng ôm ấp lấy hai tay của hải tử không tự chủ nắm thật chặt chịu đến tập kích ảnh hưởng ư rủ mạ kỳ cờ tì nạ đang chạy trốn thời điểm tâm thái xuất hiện một ít biến hóa bảy tám tuổi một đứa bé mang lấy tân sinh trẻ sơ sinh xuyên qua ở rầm rạp còn muốn thời khắc đề phòng tùy thời có khả năng xuất hiện địch nhân đủ loại áp lực khiến u d u mạ kỳ cờ tì nạ thở không nổi to lớn tiêu hao thể lực cũng khiến nàng thể xác tinh thần đ ề u mệt u d u mạ kỳ kỳ u mị hiển nhiên cũng ý thức được bây giờ hai chị em bọn họ gặp phải là cái gì cục diện một cái sinh ra không bao lâu đứa trẻ liền như vậy không khóc không n h á o yên t ĩ n h ngốc ở cờ tì nạ trong l ự c em trai nghe lời hiểu chuyện cái này khiến trong tuyệt cảnh cờ tì nạ có từng t i a an ủi tối thiểu nhất tối thiểu nhất em trai của nàng vẫn là nghe lời -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u mị phối hợp có thể khiến các nàng tỷ lệ còn sống cao lên không ít lúc nào ở -em cùng u dù mạ kia khi ủ g ạ đạ o phi bị ba cá nhân dùng cụ nải từ ba cái phương hướng đâm xuyên thân thể chẳng biết lúc nào bốn cá nhân trong đội ngũ thiếu mất một người được rồi ta chỉ có thể làm đến những thứ này rồi khi ủ g ạ đạ o phi phi sức mở mắt ra một chi cụ nải từ trên người hắn rơi xuống ở cụ nải phía sau treo lấy một trường đã thiêu đốt hơn nửa bộ nổ vanh ba nổ thật to tiếng cùng trước đó lúc chiến đấu tiếng nổ hoàn toàn là hai cái mức độ một lần này nổ tung so trước k i a càng thêm kịch liệt âm thanh cũng chuyển càng thêm xa nhanh lên một chút dĩ dạ bên tia đã giao chiến lên rồi ở cách nổ tung địa điểm hơn mười dặm bên ngoài trong rừng ba đạo nhân ảnh nhanh chóng trong rừng xuyên qua ta biết đừng tốt rồi sau lưng mái đầu bạc trắng bóng người trong miệng mặc dù phàn nàn lấy nhưng giới chân chạy tốc độ lại là nhanh hơn rất nhiều lập tức vượt qua vị thứ hai tóc vàng thiếu nữ cùng một cái m ì lạnh tuấn nam cũng cùng tiến lên ưu dù mạ kỳ c ỡ t í nạ cũng không biết bản thân chạy nhiều ít thời gian nàng chỉ biết nguyên bản các nàng buổi sáng xuất phát tiến về cổ n ổ hạ thời điểm thiên vẫn là bụi nửa bầu trời còn có lấy điểm, điểm tinh quang nhưng hiện tại xuyên đấu qua bụi cây nhìn đến bầu trời lại là phi thường sáng tỏ có lẽ sáng sớ hẳn là vung rơi a tu dù mạ kỳ cỡ tì nạ lựa chọn một mảnh trong b ù i cây dừng lại bước chân chui vào dâm dạp b ù i cây hoàn toàn có thể che chắn hai đứa bé thân ảnh bất quá cỡ tì nạ không biết là n ý giả tìm người cũng không vẹn vẹn dựa vào mắt tu dù mạ kỳ cỡ tì nạ đạt được cơ hội thở dốc kể từ cùng h ỉ ủ gạ đ ã phỉ phân biệt sau đó tu dù mạ kỳ cỡ tì nạ liền một đường hướng lấy c ổ nổ hạ phương hướng chạy nhanh mặc dù hì ủ gạ đạ phi nói cho nàng không nên hướng cổ nộ hạ phương hướng chạy nhưng nàng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định chạy thẳng đường thứ nhất là dạng này lộ tuyến là ngắn nhất còn có liền là hì ủ gạ đạ phi mà nói đồng dạng bị địch nhân nghe đến nàng nghĩ đối phương nhất định sẽ hướng những phương hướng khác tìm do đó xem nhẹ con đường này u dù mạ kỳ c ờ tina mặc dù tuổi con nhỏ nhưng lại là phi thường thông minh hẳn là an toàn a u dù mạ kỳ kỳ ủ mị đồng dạng quan sát lấy hoàn cảnh chung quanh cũng không biết vì cái gì chỉ cần hắn nhắm mắt lại liền có thể rõ ràng ở trong đầu ảnh ngược ra hoàn cảnh c u n g quanh hơn nữa nguyên bản còn thấy không rõ c ờ tì nạ mặt ở thời điểm này đã phi thường rõ ràng so mắt nhìn đến đều muốn rõ ràng t r u n g quanh đùi cây bao vây lấy ủ r ù mạ kỳ hai chị em chống giống địa phương phảng phất là tự nhiên nơi ẩ nút n ở hoàn cảnh như vậy bên trong chạy một đường c ờ tì nạ mí mắt có chút chầm buồn ngủ tập kích tới đứa trẻ nhỏ thể lực vốn cũng không nhiều mặc dù c ờ tì nạ là tộc ủ dù mạ kỳ nhưng là từ dạng sáng chạy đến hiện tại cỡ tì nạ thể lực kỳ thật đã sớm thấy đáy hiện tại buồn ngủ kỳ thật liền là cơ chế bảo vệ của cơ thể người bốn nhìn tới ta là cái thiết tài chương bốn nhìn tới ta là cái thiết tài c ờ t tí nạ đã nặng nề ngủ lấy nhưng thân thể của nàng vẫn là cuộn tròn lấy trong tay ôm lấy hữu dù mạ kì kì u mì hai tay cũng không có bông ra u dù mạ kì kì u mì nằm lấy động tác gì cũng làm không được hơn nữa vừa mới tỉnh ngủ hắn hiện tại tinh thần còn rất sung mãn mắt cũng không mở ra được vậy cũng chỉ có thể kiểm tra một thoáng thân thể tới cái thế giới này đã là ngày hôm sau u dù mạ kì kì u mì vẫn là lần đầu tiên hảo hảo quan sát một thoáng trong đầu của hắn phát sinh chuyện kỳ gì đâu bây giờ u dù mạ kì kì u mỹ đã rõ ràng chính hắn đã xuyên qua thành một đứa bé xem ra hẳn là u dù mạ kì rõ ràng là một cái vừa ra đời không lâu đứa trẻ h u dù mạ kỳ kỳ ủ mị hiện tại kỳ thật cũng đã cảm thụ được trong thân thể bản thân mặt chạy xuôi trả cờ dạ ở hắn nội thị thời điểm cái tia trẻ sơ sinh đường nét cũng đã phi thường rõ ràng mà chạy xuôi ở trẻ sơ sinh kinh lạc bên trong màu làm đường nét đang duy trì lấy một cái tương đối cao tốc độ tuần hoàn hắn không biết người khác có phải như vậy hay không dù sao hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái tình hình này thời điểm vẫn là có chút tiểu kinh kỳ cùng ngày đầu tiên nhìn thấy bất đồng bây giờ trẻ sơ sinh không lại là huyền không ở trong bóng tối mà là bị một cái nữ hải từ thân ảnh ô n lấy xem dung mạo hẳn là hữu mạ kỳ cờ hoàn cảnh chung quanh màu đều là màu xám bất quá cây t ố i bùi cây dáng vẻ đều rõ ràng ảnh ngược ở nội tâm của hắn thế giới bên trong xem cái phạm vi này hẳn là cũng không tính nhỏ a k i ưu m i đại khái đánh giá một chút bản thân có thể cảm giác được hoàn cảnh khoảng cách khoảng năm mét khoảng cách phạm vi hắn cũng không biết là lớn là nhỏ nhưng kết hợp một thoáng hắn bây giờ trạng thái vẫn là có chút tiểu mãn dự tính nếu như là trong thế giới nạ r ụ tội không sai như vậy ta cái năng lực này hẳn là tò cụ dạ tâm nhắn a liền kêu tâm nhãn tốt hy vọng phạm vi có thể tăng lớn không phải là lòng dạ hẹp hòi vẫn là cái bị người ô m trẻ sơ sinh đâu cũng đã có năng lực như vậy ta muốn ta thiên phú hẳn là cũng không tệ à miễn cưỡng có thể xem như là thiên tài à ở hồ cạ trong thế giới này muốn muốn giữ được mạng nhỏ của bản thân tối thiểu cũng phải là một cái thiên tài cấp bậc thiên phú nếu không sợ không phải tùy tiện gặp phải chút gì đó liền sẽ tráng nghiên mất sớm xem một chút cái kia nạ kỳ -Ki, thân là đệ nhất hồ cạ duy nhất một cái cháu trai muốn bối cảnh có bối cảnh còn có họ rỗ xì m a cùng đi ra chiến trường nhưng vẫn là bởi vì không đủ thiên tài mà sớm một chút vẫn l ạ lại xem một chút cái kia ồ bị tổ rõ ràng là tò cụ trí hạ đệ tứ hồ cạ đệ tử mặc dù không có tráng niên mất sớm nhưng cũng gặp biến đổi lớn biến đến bi quan trắng đời làm người đến hắn trình độ như vậy cũng coi như là triệt để thất bại ai nhìn trung hồ cả không có điểm xuất sinh không có điểm thiên phú không có chút bối cảnh n g h ị muốn ở cái thế giới này thuận thuận lợi lợi sống tiếp sợ không phải chỉ có thể dựa vào khoa học kỹ thuật nhưng ưu rủ mạ kỵ kỵ ưu mị biết chính hắn là cái gì đức hạnh nhà khoa học cái đồ chơi này cũng không phải tương đương liền có thể khi bất quá may mà thiên phú cửa hẳn ả là có thể đừng đến lúc đó lớn lên không hiểu thấu biến thành phế vật liền tốt Đáng t i ế tựa n h h ư là k ô n g có c á i gì k i m t h ủ Chỉ, c ù n g r ộ n g r ã i mặc hưu so s á n h lộ ra có c h ú t k h ô n g có bức c á h l i ở n ở u dù mạ kỳ kỳ u mị suy nghĩ lung tung thời khắc trẻ sơ sinh trong cơ thể kinh lạc bên trong đột nhiên có đạo đạo hồ quan g điện trợ hiện trên thân thể chuyển tới tê tê dại dại cảm giác nhìn tới kim thủ chỉ cũng không phải là không có a cảm thụ lấy trên thân thể chuyển tới cảm giác tê dại h u dù mạ kỳ kỳ u mị thoải mái ngủ thiếp đi bốn ha ha ha ha khiến ta một trận dễ tìm a một người nam nhân trung niên âm thanh ở h u mạ kỳ kỳ u mị cùng h u mạ kỳ cờ tị nạ bên thai đột mật vang ưu dù mạ kỳ c ỡ tì nạ đột nhiên từ bên trong ngủ say thanh tỉnh hai tay nắm thật chặt ngay lập tức phun ra l ù n c â y cũng liền ở nàng ôm lấy kỳ u mị rời khỏi sau đó không lâu trước kia ngốc lấy cái kia l ù n cây liền bị phong độn cắt thành mảnh vụn từng mảnh nát lá cây từ không trung bay xuống ưu dù mạ kỳ c ỡ tì nạ chỉ thấy một cái che mặt nam nhân đứng ở cách đó không xa trong tay cụ nái bị hắn tùy ý thưởng thức lấy trong mắt lộ ra lấy t r e o tức nhìn lấy ưu dù mạ kỳ c ỡ tì nạ ưu dù mạ kỳ cờ tì nạ chỉ nhìn một mắt liền q a y đầu bắt đầu chạy nhưng còn không có chạy ra ngoài hai bước đầu một chi cụ nải từ c ờ tị nạ bắp chân bên cạnh tắt qua mang ra một đạo tơ máu đột nhiên đau nhức kịch liệt khiến c ờ tị nạ mất đi cân bằng ôm lấy kỳ ù mì thoẳng cái té ngã ở trên mặt đất bất quá ở ngã xuống trước đó hủ rủ mạ kỳ c ờ tị nạ hơi hơi nghiêng người để cho bản thân cánh tay trước chạm đất phòng ngừa trong lồng ngực bản thân em trai chịu đến tổn thương không dùng ngoan ngoãn mà nghe lời đi theo ta sẽ ăn ít một đ i ệ c khổ yên tâm ta sẽ không giết người che mặt nam nhân từ sau lưng bản thân lại lấy ra một chi cụ nải, nải phía sau trong lỗ tròn xoay tròn lấy hướng đi cỡ tị nạ cụ r ù mạ kỳ người chúng ta chỉ cần một cái liền có thể rồi nam nhân mặt nạ phía dưới gương mặt biến đến dữ tợn c ú nại nhanh chóng rời tay hướng về cợ t ì nạ trong ngực đứa trẻ nhanh chóng bay đi thao ta nói làm sao trước kia xem a nỉm thời điểm không biết cợ t ì nạ có em trai đâu nguyên lai là ngu xuẩn em trai sớm không có địch nhân động tác bị ụ r ù mạ kỳ kỳ u mì thăm dò rõ rõ rằng r à n g mắt thấy c ú nại bay tới to lớn sợ hai bao phủ cả người hắn đột nhiên ở c ú nại bay tới phía trước có một tia nhỏ bé không thể nhận ra hồ quan điện thoáng hiệt dẫn dắt cụ nại thay đổi phương hướng nguyên bản thẳng t ắ p hướng về u dù mạ kì kì u m i bay đi cụ nải chịu đến ngoại lực ảnh hưởng bắn trượt cụ nải phương hướng thay đổi tạo phá cờ tị nạ bắp đ u ổ i thoáng cái cắm ở trên mặt đất mặt người nào người đàn ông trung niên nhận ra được cụ nải thay đổi phương hướng là bởi vì ngoại lực tác dụng cảnh giác hét lớn một tiếng liền đứng tại nguyên chỗ không dám hành động thiếu suy nghĩ mà lúc này u dù mạ kì kì u m i chỉ cảm thấy thân thể t r ố n g không kinh lạc bên trong trạ cờ dạ đột nhiên ít đi rất nhiều lập tức một cổ to lớn cảm giác mệnh mọi tập kịch tới khiến hắn ngủ thật say phải chết sao u dù mạ kì kì u mì trạ cờ dạ ti Tiếm ả người h rắn t đàn ông trung niên bị mãng xà bao phủ từ bạch mãng thân thể tầm đó có máu màu đỏ chảy ra xin lỗi chúng ta tới chậm dù nạ lách mình xuất hiện ở cỡ tị nạ trước mặt vươn tay nhẹ nhàng nuốt ve cỡ tị nạ gương mặt tay ấm áp cùng sủ nạ trên trán cổ nổ hạ băng đeo trán khiến cỡ tị nạ cả người đều bông lòng xuống đặt nông ngồi liệt trên mặt đất nguyên bản giấu ở trong ngực cái tiên một chi củ này cũng theo lấy c ờ t ì nạ ngồi xuống mà rơi xuống trên mặt đất、Hiu. dì dè dạ lách mình xuất hiện ở s u na bên cạnh một mặt tò mò nhìn c ờ tì nạ hỏi đây chính là tờ cu dù m a kỵ người sao c o n nhỏ như thế dì dè dạ chung quanh không có địch nhân sao ỏ rồ xị mạt phát ra âm thanh k h ẳ n g k h à n hỏi ỏ rồ xị mạt đang lúc nói chuyện bất động thanh sắc nhặt lên c ờ tì nạ rớt xuống đất cù nải tiện tay lao đi cù nải phía trên phó ò lớn không có trước đó cái kia mấy c h ỗ chiến trường hẳn là lưu lại manh mối duy nhất hiện tại trước không vội mà truy t r a đ ị c h nhân trước tiên đem người đưa về cô nộ hạ、à. dĩ dè dạ khó có được thần sắc trinh trọng một lần này làm nhiệm vụ nỉ h dạ cổ nổ hạ toàn quân bị diệt nếu không phải là ba người bọn họ kịp thời đổi tới t ô c cụ rủ mạ kỳ tộc nhân đều có khả năng bị địch nhân cướp đi thật đến lúc kia bọn họ cổ nổ hạ mặt mũi liền mất đại hơn nữa mất mặt còn không phải mấu chốc nhất cụ rủ mạ kỳ tộc nhân đánh rơi khả năng sẽ ảnh hưởng cổ nổ hạ sau ba mươi năm phát triển liên quan tới cờ tí nạ là bị tuyển dị cờ dị kỳ sự t ì n h ở cổ nổ hạ kỳ thật cũng tính được là là hạng nhất cơ mật nhưng hiện tại tin tức này tựa hồ là tiết lộ ta lưu lại thu liễm thi thể hai người các ngươi trước mang theo người đi a ta rất nhanh liền đổi đồng dạng nghỉ dạ căn bản liền không xứng khiến họ rổ xì mà n h ặ t sát cho hắn nhưng tộc hỉ g ạ không ở đồng dạng nghỉ dạ hàng ngũ này bên trong liền xem như tách ra thi thể của bọn họ cũng muốn tận khả năng không bị người khác đặt được mặc dù vừa rồi nổ tung đã khiến người tan xương nát thịt nhưng là vẫn có thu liệm giá trị cùng tất yếu hơn nữa đối với lai lịch của địch nhân còn không có điều tra rõ ràng thi thể của địch nhân thật ra là một cái không tệ chỗ đột phá Tốt, chúng ta đi trước ca dù nạ dĩ dẻ dạ, dạ l i ế c nhìn bị họ rổ xì mà thu vào trong lòng cung lại trong lòng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu dù nạ kiểm tra một lần cỡ tị tì nạ tình huống thân thể xác nhận không có vấn đề sau đó liền nhìn một chút trong ngực nàng trẻ sơ sinh đồng dạng xác nhận không có vấn đề sau đó liền cùng dì dì h ả i dạn nên rời đi trước chỉ lưu lại họ rồ sĩ m a r một người quét dọn chiến trường họ rồ sĩ m a r chờ dì dì dì dại dạ cùng xù nạ rời đi về sau đi tới vừa rồi c ờ tì nạ đứng lấy địa phương nhặt lên vừa rồi địch nhân bắn hướng ủ m à kỳ kỳ ủ mị bị bắn rơi c ù nải lôi đội nha tinh tế kiểm tra cụ nải phía trên một đường vết nứt họ rồ sĩ m a r cảm nhận một thoáng t r ả cờ dạ lưu lại nhẹ dọn nói hắn là cái thứ nhất tới nhìn thấy thay đổi phương hướng cụ nải hắng kịp nhỏ như vậy nữ hải tử liền có lực lượng như vậy đi không hổ là tộc u dù ma kỳ họ rồ sĩ m à đem hắn nhìn đến sự tình dấu ở trong lòng hắn căn bản liền không có đem sự tình hướng trên người những người khác liên tưởng vô ý thức liền cho rằng là cờ t ỷ nạ làm rốt cuộc ở nơi này hắn chỉ phát hiện u dù ma kỳ cờ t ỷ nạ một người mà thôi nếu là có những người khác sớm đã bị hắn cảm giác được tổng không thể cho ra lôi đột là cờ t ỷ nạ trong tay đứa trẻ a chương năm vừa đến đã siêu cường cá nhân liên quan chương không năm vừa đến đã siêu cường cá nhân liên quan làng lá lệ thuộc vào ngũ đại quốc một trong hỏa quốc mạnh nhất lực lượng quân sự làng lá thành lập dự tính ban đầu là vì hòa bình nhưng ở một số năm sau hôm nay c ổ nộ hạ đã trở thành một loại cùng loại với quân nhân chuyên nghiệp quân doanh tồn tại tác dụng lớn nhất là chấn nhất quốc gia khác lực lượng quân sự khi chiến tranh đến thời điểm làng lá liền là hỏa quốc quân tiên phóng vốn là muốn trở thành nghị dạ đ ả o nguyên hương cỗ nộ hạ tựa hồ đã bắt đầu l ệ n h hướng hắn đệ nhất hổ cả cùng ngụ chỉ hạ mạ đạ dạ thành lập nó lúc đầu mục tiêu cuối cùng đã tới theo lấy vài tiếng tiếng xe gió văng lên rủ nạ cùng dị d ị dạ hai người mang lấy vũ rù mạ kỷ cỡ tị nạ chị em thành công đến làng lá cỡ chính gần tới khoảng mười mét song khai cỡ lớn ở trong mắt cỡ tị nạ lộ ra phi thường trắng lệ. c ưu mì hơi n hơi xoay chuyển đầu nhỏ quan sát lên toàn bộ cổ nổ hạ vào cửa hộ song khai to lớn cánh cửa cho người cảm giác đầu tiên liền là chấn động hắn thật là rất ít nhìn thấy có lớn như vậy môn hộ trừ trước mắt cái này hai phiến hắn chỉ từ kiếp trước cổ thành nhìn thấy qua nhưng trước kia nhìn thấy là chính tông thành chị a trước mắt đây là thôn a nhìn lấy làng lá cửa chính lúc này hụ dù mạ kỳ kỳ ưu mì trong lòng ngũ vị thành tạp có thương tâm có hưng phấn có chờ mong còn có sợ hãi đủ loại cảm xúc dâng lên trong lòng d u n a trước đi cho lao đầu t ử báo cáo a dì dì dạ, dạ c ư ờ i lấy cùng x u n a nói giữ cửa mấy cái n ỉ dạ cổ nỗ hạ nhìn thấy là dì dì dạ cổ hạ nhìn thấy là dì dì dạ cùng x u n a đều không có tiến lên ngăn cản hai người bọn họ vào cửa chỉ là ở nhìn hướng u dù mạ kỳ cựa tị nạ hai chị em thời điểm lưu tâm mà âm thầ ngươi trực tiếp cùng lao đầu tự báo cáo a hai chị em này ta trước mang đi dù nạ nguyên bản còn dắt lấy ủ rủ mạ kỳ c ờ tì nạ tay nói một câu nói sau đó liền ngồi xồn xuống, xuống đem c ờ tì nạ ôm vào trong lòng nhanh chóng lách mình rời khỏi nơi này dù nạ rời đi khiến d ì dỉ dạy dạ một mặt một b ư ớ c hắn không nghĩ minh bạch vì cái d ì dị dị dạy dạy dạy dạy n dẫn người rời khỏi chỉ là hơi hơi một suy nghĩ d ì dạy d ạ ngay lập tức hướng lấy h ồ cạ cao ốc đổi đi phải không dù nạ đã mang lấy tộc ủ rủ mạ kỳ đứa trẻ rời khỏi sao ở hổ đem tẩu thuốc đầu nhẹ nhàng gõ bàn một cái khiến lá cây thuốc lá càng thêm chặt chẽ một ít trầm giọng nói đệ tam chính vào trắng n i ê n trên mặt mặc dù có một ít dấu vết của năm tháng thế nhưng nhìn lên tới vẫn là vô cùng thuở trẻ hơn nữa nói chuyện với dì dì dạ dạ thời điểm lộ ra khí thế đầy đủ ở đệ tam h ồ cả trước mặt trừ dì dạ dạ bên ngoài còn có một người mang lấy mặt nạ quỳ một gối xuống ở trước mặt của hắn dì dạ dạ nói sự tình hắn đã sớm nhận được tin tức thậm chí hắn lúc này liền xù nạ mang lấy đứa trẻ đi nơi nào đều biết chuyện này liền đến đây là ngừng a dì dạ dạ người làm rất tốt bây giờ lập tức mang mấy cái ạ bù đi tiếp ứng một t h o á n g họ rổ xì mạt có thể đột phá chúng ta hộ tống đội ngũ nị ra bộ đội ở trên thế giới này mặt cũng liền mấy cái kia nhận thôn làm được người tiếp ứng họ rổ xì mạt thời điểm thuận tiện điều tra một thoáng đến cùng là ai chúng ta cổ n ổ hạ cũng không phải mặc người bắt nạt quả hầm mềm đi à đệ tam nói xong hút một hơi thuốc lá sợi ở dì dì dạ tuân lệnh rời đi về sau cũng khiến trước đó báo cáo cái kia ạ bù rời khỏi ở hai người rời đi về sau đệ tam đứng người lên nhìn hướng ngoài cửa sổ đưa mắt nhìn dì dì dạ dạ ờ i khỏi xa cúm mò điều tra một thoáng chúng ta nội bộ đến cùng là người nào đi để lọn tin tức chuyện cơ mật như vậy lại có thể bị người phát hiện đồng thời còn sớm mai phục nội bộ nhất định xuất hiện vấn đề đệ tam từng ngụm hút tẩu thuốc sương mù che đậy nét mặt của hắn ở phía sau hắn một cái mang lấy mặt nạ buộc lấy màu trắng điểm yếu thân ảnh quỳ một chân trên đất nói một tiếng là sau đó liền lách mình rời khỏi hồ cả phòng trở về yên tĩnh đệ tam h ồ cả ngồi xuống xử lý một ít công việc sau đó phát hiện bản thân không t ĩ n h tâm được quyết định đi xem một chút cái kia hai cái tộc cụ rủ mạ kỳ đứa trẻ cụ nộp hạ đời thứ nhất dịn cờ dị kỳ đệ nhất hồ cả vợ rủ mạ kỳ mi tô ở rất sớm trước đó cũng đã cảm giác được bản thân đại nạn gần g mặt trời chói chang ở cách hồ cạ dốc không đến năm km một chỗ trong sân dù nạ đang ôm lấy ủ dù mạ kỳ kỳ u mi ngồi ở trên tạ tạ mỹ nghiêm túc nghe lấy cờ tị nạ cho trước mắt một cái kia nữ tử trẻ tuổi giảng thuật nàng trên đoạn đường này gian khổ lữ trình ngồi ở chủ vị mặt nữ tử trẻ tuổi giống như cờ tị nạ có lấy mái tóc màu đỏ c h á n ở giữa có lấy một cái màu xanh đậm hình t o i ân ký tóc thật dài bị nàng mâm thành hai cái viên thuốc đầu một cái phức tạp bùi tóc lưu tại sau trên lỗ thai còn treo lấy hai mảnh khắc đầy phức tạp thuật thức k h u y ê n thai u dù mạ kỳ mito đệ nhất h ổ ca vợ cũng là x u nạ bà nội đời thứ nhất kỳ u bị dịn cờ dị kỳ hơn nữa còn là một vị hoàn mỹ nắm giữ vi thú lực lượng dịn cờ dị kỳ chỉ bất quá mito cái này hoàn mỹ dịn cờ dị kỳ cùng cái khác hoàn mỹ dịn cờ dị kỳ có chút không giống nàng là thật đem kỳ u bị biến thành sạc dự phòng dùng nắm đấm trở thành hoàn mới tới cổ nổ hạ cờ tina ở nhìn thấy mi t o sau đó liền an tâm trong cảnh giới biết được xù nạ là cháu gái của nàng sau đó cũng chịu khiến xù nạ ôm em trai của nàng cờ tina ta ở cổ nổ hạ bên trong đã không có nhiều ít người thân xù nạ cũng đã lớn lên nạ kỳ đứa bé kia một kệ nần cũng không có nhà các ngươi chị em liền là người thân của ta sau đó ngươi liền kêu ta bà nội tốt u dù mạ kỳ mi t o nhẹ nhàng vỗ vô, vô u dù mạ kỳ cờ tina đầu theo sau liền từ xù nạ trong ngực nhận lấy liễu cửu minh dùng tay trêu đuổi lấy kỳ u mì khuôn mặt nhỏ trên mặt lộ da nụ cười ôn u cờ tín ạ rời khỏi u d u no cụ nhỉ sau đó lần thứ nhất có một loại an tâm cảm giác mi tô trên người tỏa ra một loại tự nhiên thân cận cảm giác cảm giác như vậy khiến cờ tín ạ cảm giác phi thường thoải mái ở mi tô trên người cờ tín ạ chân chính cảm giác được người nhà hương vị u d u mạ kỳ kỵ u mỹ là lần đầu tiên nhìn thấy mi tô chân nhân cái này một t r ư ơ n g gương mặt trẻ tuổi rất khó tưởng tượng nàng l à t xu nạ bà nội chỗ mi tâm màu l a m ấn ký màu sắc cực sâu cùng hắn trước kia nhìn thấy qua đến s u nạ cái kia ấn ký màu sắc có lấy cách biệt một trời đứa bé này thiên p h thật là coi như không tệ đâu m i t o nhìn lấy trong ngực đứa trẻ chừng lấy mắt to quan sát lấy bản thân c ư ờ i càng thêm vui vẻ lão nhân ra đều là thích t r e o chọc đứa trẻ tử nàng cũng không ngoại lệ hơn nữa kỳ u mì trong mắt loại kia linh động càng thêm làm người khác ưa thích dựa vào tộc c r d mạ kỳ năng lực thiên phú m i t o có thể rõ ràng cảm giác được trong ngực bản thân đứa trẻ trong cơ thể hẩn chứa kinh người trạ cờ dạ đương nhiên cái này kinh người trạ cờ dạ là cùng cùng tuổi đứa trẻ lẫn nhau so sánh trong ngực mì tô mặt kỳ u mì có thể cảm giác được rõ ràng bản thân ở bị ủ dù mạ kỳ mì tô ôm vào trong ngực thời điểm trong cơ thể trạ cờ dạ không tự c h ú bắt đầu g a t quấn quanh ở màu làm trạ cờ dạ phía trên điểm điểm ánh sáng trắng bắt đầu lấp lóe trên thân thể truyền tới cảm giác tê dại cảm thấy khiến kỳ u mì rất nhanh liền xa và o ngủ say thân thể rất dễ dàng mệt nhọc không biết lúc nào mới là cái đầu trong ngực cù rủ mạ kỳ mi t o thời điểm trạ cờ dạ lưu động biến nhanh không biết là nguyên nhân gì bất quá hẳn là việc tốt ta thân thể đã rơi vào trạng thái ngủ say c ủ rủ mạ kỳ kỳ u mì ý thức lại là tương đương thanh tình quay về đến tâm nhãn của bản thân thế giới bên trong kỳ u mì bắt đầu cẩn thận quan sát lên bản thân biến hóa của thân thể mi tô đại nhân đệ tam tới không lâu sau đó ngoài cửa đi vào một cái nữ tính nỉ dạ quỳ một chân trên đất hướng m y tô thông báo h ì dù rèn sao khiến hắn trở về đi sau đó cờ tin ạ hai chị em ta sẽ chiếu cố không cần hắn hào tâm tổ trí ngươi lại thông báo nỉ dạ trường học liền nói cháu gái của ta muốn cắm cái ban tuổi tắc con nhỏ liền trước đọc cái năm nhất ta xa dù tổ bị hỷ dù rèn không nghĩ tới bản thân đi tới m y tô trạch viện trước đó thế mà trực tiếp van một cái bế m ô n canh nghe đến trả lời sau đó hỷ dù rèn t h ò đầu quan sát trong cửa sau đó một mặt bất đắc dĩ rời khỏi toàn bộ cổ nổ hạ hắn xạ dù tô b ì hỉ dù rèn bất luận chỗ nào đều có thể đi đến nhưng liền là trước mắt chỗ này chạy viện cũng không phải hắn muốn vào liền có thể vào nếu như mi tô không muốn gặp hắn hắn là thật không có biện pháp nào mi tô đại nhân cùng ta nói nàng hy vọng khiến cờ tin ạ đi nghỉ dạ trường học học tập cái tia hầu hạ h u dù mạ kỳ mi tô nữ nghỉ dạ đến cùng là nghỉ dạ cổ nổ hạ đối mặt hồ cả thời điểm vẫn là có chút trọ dạ t h ấ p giọng cùng xạ dù tô b ì hỉ dù rèn nói ân ta biết h ì dù rèn nguyên bản trong lòng còn có chút mụi nhọn nhưng nghe đến tin tức này thời điểm lập tức vui vẻ n h ị dạ trường học coi như liền là phạm vi thế lực của hắn một trong mặc dù hắn ngồi lên hồ cạ vị trí đã có chút thời gian nhưng đối với toàn bộ cổ nộ hạ k h ô n g chế vẫn là không toàn diện t ố c cù rủ mạ kỳ người là với tư cách đệ nhị dìn cờ dĩ kỳ đưa tới trong thôn mito sẽ khiến cờ t ỷ nạ đi nghị dạ trường học liền có nghĩa là bản thân cái này đệ tam hổ cạ cũng là đạt được mito tán thành mà một khi đệ nhị dìn cờ dĩ kỳ đưa đến trường học đệ tam hổ cạ liền có đầy đủ thời gian cùng lý do cho cờ t ỷ nạ tuyên dương một đợt hinno y si khiến bên ngoài thôn tới cờ tị nạ chung với hồ cạ chung với thôn những năm này hắn xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn cái này hổ cả khi là tương đương vất vả a nhưng theo lấy một đời mới dìn c ờ dị kỳ đến tình cảnh của hắn liền nên đón thay đổi bước ngoặt chuyển tiếp to như vậy một cái làng lá hắn xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn có thể phát huy hắn lực ảnh hưởng địa phương thật ra là tương đối có hạn cái khác không nói cố nộ hạ nội bộ ủ chỉ hạ cùng hì ủ gạ hai cái huyết kế giới hạng i a tộc hắn liền không có có thể hoàn toàn nắm ở trong tay mà có thể thực hiện lực ảnh hưởng cũng là hữu hạ liền ngay cả hồ ca lệ thuộc trực tiếp bộ đội a bủ cũng có một số người bị đạn rồ nào đã đi phàm là nội bộ mở đại hội hắn mặt khác hai cái chiến hữu cũng còn có thể cùng hắn tranh vài câu xa dù tô bị hỉ dù rèn hổ cả chi vị ở trước mắt sở dĩ có thể ổn định trừ đệ nhị lâm t r u n g khâm điểm bên ngoài thực lực cá nhân cũng chỉ là chiếm cứ đông đảo nhân tố bên trong một cái kỳ thật chủ yếu nhất một cái nhân tố lớn liền là các đại gia tộc thế lực cân bằng một cái kết quả hắn x a dù tô bị hỉ dù rèn tại vị mỗi cái giữa gia tộc hoặc nhiều hoặc ít mâu thuẫn ở một mức độ nào đó mặt đều đạt được điều tiết cỗ nộ hạ cục diện chính trị đạt đến một cái cân bằng nhưng nếu như hắn xả dù tô bị hỉ dù rèn có thể khống chế gìn cờ dị gì, kỳ mà nói như vậy cỗ nộ hạ cách cục liền muốn phát sinh biến chương sáu du nhập chương sáu du nhập g n u d u mạ kỳ cờ tì nạ chị em ở u d u mạ kỳ mi tô trong trạch viện ở lại nói là u d u mạ kỳ mi tô trạch viện kỳ thật có chút không quá chuẩn xác cái chỗ ở này thật ra là u d u mạ kỳ mi tô cùng đệ nhất hổ cả hà ạ sĩ dạ mạ vợ chồng tài sản dựa vào đệ nhất hổ cả một tay kia xoài khí tạo biệt thự chi thuật để cho bọn họ vợ chồng hai ở làng lá một vòng có bản thân biệt thự hơn nữa còn là nam bắt xong vào cửa tòa nhà lớn ánh sáng vườn hoa diện tích đều muốn vượt qua đồng dạng gia đình toàn bộ gian phòng ở cái chỗ ở này bên trong ở lấy người không phải là rất nhiều trừ chính u dù mạ còn có liền là cháu gái của hắn su n a chỉ bất quá su n a trước mắt là trong thôn dù nhìn làm nhiệm vụ thời gian xa xa nhiều hơn ở trong nhà ngốc lấy thời gian vì vậy lớn như vậy một cái trạch viện căn bản liền không có mấy người ở chống không lộ ra có chút t âm trầm bất quá U dù mạ kì cỡ tị nạ cùng U dù mạ kì kì u mì chị em hai đến khiến cái chỗ ở này nhiều một chút t ứ c giận mà vì có thể càng tốt chiếu cố còn ở trong tã lót U dù mạ kì kì u mì mi t o đặc biệt ở tộc sẻn du bên trong tìm một cái tin được vụ em sau đó cũng sẽ vào ở cái chỗ ở này bên trong chỉ bất quá tối nay còn không có đơn thương buổi tối trăng sáng sao thưa c trong t r ò n g ánh lửa ở gió đêm thổi quét xuống khe đung đưa l m y cờ tị nạ trong tay ôm lấy ủ rủ mạ kỳ kỳ ù mì ngơ nhau ngác nhìn chằm chằm lấy ánh lửa ngắt nhìn chằm chằm lấy ánh lửa ngắt nhìn chằm chằm lấy ánh lửa ngần ra hoàn cảnh lạ lâm cùng buổi sáng gặp phải biến cố khiến nàng không có cách nào chìm vào giấc ngủ mặc dù ủ rủ mạ kỳ mi tô cho cờ t ì nạ rất mạnh cảm giác an toàn nhưng khi đêm tối gián lâm hoàn cảnh chung quanh biến đến tương đương yên tĩnh sau đó u d u mạ kỳ cờ tị nạ suy nghĩ liền bắt đầu bay lên tuổi con nhỏ nàng không biết tiếp xuống nhân sinh muốn như thế nào đã đi cái thế giới này đứa trẻ phổ biến trưởng thành sớm bọn họ gặp phải sự tỉnh khả năng là kỳ u mỹ tới trước đó thời đại kia đại nhân đều không có tao nộ qua sự tỉnh tuổi con nhỏ liền sơ gặp đại biến cờ tị nạ ở b u ổ i tối hôm ấy mất phương hướng nhân sinh phương hướng giờ phút này trong phòng này nhất cử nhất động đều ở u d u mạ kỳ mi tô quan tâm phía dưới lão nhân ra chất lượng ngủ không phải là rất tốt nửa đêm sau khi tỉnh lại liền dùng năng lực cảm chi một thoáng căn phòng cách vách hai chị em khi nàng cảm giác được cờ tì nạ ôm lấy ngủ say -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u m i nhìn lấy ngọn nến ánh lửa ngẩn người thời điểm mi tô liền biết đứa bé này hiện tại tâm tư rất nặng thật là đáng thương tuổi con nhỏ liền có nhiều như vậy không thoải mái trải qua đều là lỗi của ta u d u mạ kỳ mi tô than nhẹ một tiếng từ trên tạ tạ mì mặt c ư ớ n thẳng lưng mặc quần áo vào đẩy ra phòng bản thân cửa thông qua hành lang đi tới cờ tì nạ trước cửa phòng cờ tì nạ vẫn chưa ngủ sao kéo cửa xuống a ngoài cửa mi tô thấy trong phòng ánh sáng nhẹ giọng kêu đến mi t o trước mắt tiểu nữ hài này lúc này thần sắc cảm đạm không còn buổi sáng thời điểm thần thái sáng láng hơn nữa khuôn mặt nhỏ nhắn lên còn lưu giữ lại nước mắt bộ dáng tiểu tụy khiến người thương tiếc đứa trẻ có chuyện gì có thể cùng bà nội nói mi t o thấy cờ tì nạ dáng vẻ có chút đau lòng mặc dù với tư cách nghỉ dạ mi t o đã sớm kinh lịch qua quá nhiều sóng to gió lớn nhưng giờ phút này nàng ở đứa trẻ trước mặt cũng toát ra nội tâm của nàng mềm mại một mặt kia mi t o ngồi s ổ m xuống nhẹ nhàng ôm lại cờ tì nạ thân thể ấm áp trạ cờ dạ bao trùn cờ tì nạ chị em hai mi tô bà nội ta nhớ nhà cờ tí nạ k ề m nén không được nữa tình cảm của bản thân khuôn mặt nhỏ t r ô n ở mi t o trong ngực nước mắt ngăn không được hướng bên ngoài lưu lấy cờ tí nạ trạng thái bị mi t o nhìn ở trong mắt đồng dạng cũng bị u d u mạ kì kì u m i nhìn ở trong mắt thân thể của hắn mặc dù đã rơi vào trạng thái ngủ say nhưng ý thức của hắn vẫn là tương đối thanh tình u d u mạ kì kì u m i giờ phút này thật sự rõ ràng cảm nhận được u d u mạ kì cờ tí nạ cái k i ê u bi thương cảm xúc mà tâm tình như vậy k ỳ thật cũng ở cảm n h i m hắn u d u mạ kì kì u m i minh bạch hắn hiện tại chỗ tải ở thế giới là chân thật mà tàn khốc thế giới nạ dù tổ nhà u dù mạ kỳ kỳ ú m ỉ thấy c ờ tị nạ lên tiếng khóc giống dáng vẻ cũng có chút xót xa hắn một mực cho là c ờ tị nạ rất kiên cường đối mặt đ ị c h nhân đối mặt tử vong đều có thể không e ngại đứa trẻ giờ phút này thế mà lên tiếng khóc lớn tình hình như vậy khiến hắn thương tiếc nghiêm chỉnh mà nói u dù mạ kỳ c ờ tị nạ hiện tại là chị ruột của hắn là chân chân chính chính người nhà u dù mạ kỳ c ờ tị nạ sau khi khóc liền giúp và o u dù mạ kỳ mi tô trong ngực nặng nề ngủ đi vốn là nàng vì gấp rút lên đường liền ngủ không bao lâu hơn nữa một ngày này chịu đến kích thích cũng vô cùng nhiều tinh thần đã tương mẹo m i t o không có quay về đến gian phòng của bản thân nhẹ nhàng đem cờ tị nạ đặt ngang ở trên tạ tạ mỹ mặt sau đó liền đem kỳ ưu mỹ cũng đặt ở cờ tị nạ bên người cho hai đứa bé đắp chăn xong sau đó m i t o cũng nằm xuống dỗi tay đắp lên hai đứa bé trên người ngủ thiết đi trong phòng ngọn nến đột nhiên dập tắt toàn bộ dinh thự xa vào trong a tĩnh u dù mạ kỳ kỳ u mỹ trong cơ thể trạ cờ dạ ở hữu dù mạ kỳ m i t o nằm xuống sau đó bắt đầu sinh động lên trạ cờ dạ lưu động bắt đầu gia tốc rõ ràng cần từ thân thể người bên trong trăm ngàn tỷ tế bảo bên trong rút da trạ cờ dạ giờ khác này ở hữu mạ kỳ kỳ Mà theo lấy trả lấy cờ dù ạ lưu cường. đầu U động động còn nhỏ thân tăng ra tốc, thể bắt đầu bị mạ kỳ kỳ ủ mị có thể cảm giác được trả cờ dạ lưu động trong lúc rảnh rôi hắn bắt đầu thử nghiệm điều động cái này một ít trả cờ dạ ở ý thức của hắn dưới k h ô n g chế nguyên bản thuận theo kinh lạc chạy xuôi trả cờ dạ bắt đầu thay đổi lộ tuyến khi hắn không đi k h ô n g chế chủ động thời điểm trả cờ dạ lại thuận theo kinh lạc tiếp tục lưu động hơn nữa thân thể kinh lạc ở nội thị dưới hoàn cảnh thế mà đang nhanh chóng mở rộng có lẽ đây chính là thiên phú dị bậm a dù mạ kỳ kỳ ủ mị biết trên người bản thân sự tính phát sinh trên người, người khác tuyệt đối không có khả năng phát sinh hắn biết hổ cả bên trong tất cả mọi người n kết kết bây giờ kỳ hữu mị cùng cái khác người ngoài so sánh chẳng khác nào trực tiếp ít điều động trả cờ dạ cái này một cái hạng mục tu luyện sau đó chỉ cần nắm giữ tinh chất biến hóa cùng hình thái biến hóa hắn lập tức liền có thể phát huy nhận thuật đây đối với một cái lì dạ để nói có thể tiết kiệm lượng lớn thời gian tu luyện mà người ngoài có một loại chuyên môn danh hiệu s ư n g hô như vậy thiên phú dị bẩm người thiên tài u du mạ kỷ kỷ u mỹ nghiên cứu trạng thái của bản thân nghiên cứu đến ý thức xuất hiện mơ hồ mới dừng lại xuống tới theo sau bắt đầu nghỉ ngơi mà lúc này trời cũng đã tàng sáng vừa dạng sáng ngày thứ hai chuyên môn chiếu cô u du mạ kỷ kỷ u mỹ vũ em đã đúng chỗ đây là một cái ước chừng khoảng ba mươi tuổi phụ nữ tên là sẻn dù mãi mẹ ây trong nhà còn có một cái bảy tuổi năm hài theo lấy cha của hắn cũng liền là mã rất nhiều tộc sẻn du bình dân đều lựa chọn thợ một cái này một cái ngành nghề mãi mẹ tính toán lên là một cái mỹ nữ vóc người cao g ầ y trước lồi sau l õ n c o lấy sẻn du huyết thống nàng nhìn lên tựa như là hai mươi tuổi xuất đầu tiểu t ỷ t ỷ căn bản liền nhìn không ra có ba mươi tuổi tới tới tới mở miệng a năm u dù ma kỳ t r ạ c h viện trong một cái phòng mãi mẹ ôm lấy kỷ u mi ngay trước mặt mi t o liễm mở quần áo u d u ma kỳ cỡ tí nã bị sủ nạ mang ra ngoài quen thuộc trong thôn hoàn cảnh nàng thủ tục nhập học còn không có làm hoàn thành ma kỳ u mi bị mi tô yêu cầu lưu tại trong nhà không được cho phép mang ra ngoài m chương a hoa kêu h muốn bảy là là là là làng lá bên trong uy hiếp tiềm ẩn chương bảy làng lá bên trong uy hiếp tiềm ẩn trời quang mây cạnh ánh bình minh đầy trời mặt trời vì mặt đất mặc lên một thân mạng vàng dưới ánh mặt trời làng lá lộ ra tinh thần phấn chấn mạnh mẽ dạy sớm các thôn dân ở trên cương vị của bản thân mặt vì cổ nộ hạ xây dựng c ô n g hiến ra một phần của mình lực mà làng lá các n g dạ cái điểm thời gian này đã bắt đầu tu luyện hoặc là làm nhiệm vụ đi ở làng lá một chỗ ánh mặt trời chiếu không đến âm u trong góc có một chỗ cửa đá giờ phút này đang có một cái mang lấy mặt nạ n g dạ đẩy ra cửa đá đi vào bên trong cửa đá sau lưng là một đầu thông hướng pháo đài dưới đất thông đạo nơi này là căn tổng bộ mỗi một cái có thể tiến nhập đến người nơi này đều là căn hạch tâm nhất đội viên đồng dạng đội viên từ trải qua tàn khốc huấn luyện rời khỏi nơi này sau đó sinh thời hầu như sẽ không quay về đến nơi này có thể ra vào nơi、này. Không có chỗ nào mà không chỗ phải nào có mà là đạn dô ầ u Hieu. xuất người tín nhiệm nhất.、Hiu. Trên mặt đất bảo một chỗ trên đất trống, cửa cửa nì hiện ở nơi này, trống trên trường ánh sáng trần cũng gây trước trước kia cái kia đài mặt đất một đất một đất một một phía phía chỗ chỗ Chu h lấy ra đá đá. bảo bày cao, cửa cửa ở ở dạ là vi n sáng này g có chiếu cái thể một toàn đại à i cao. đ n dồ đ ạ nhân tộc cụ rủ mạ kỳ hai cá nhân ở ngày hôm qua tiến nhập đến m y tô đại nhân trong nhà sau đó chỉ có nữ hải kia ở xù nạ đệ h ì m dẫn dắt xuống ở trong thôn chuyển động cái kia tộc cụ rủ mạ kỳ trẻ sơ sinh một mực chưa từng sinh ra mi tô đại nhân dinh t ự hơn nữa ta thăm dò đến mi tô đại nhân cố ý khiến cái kia tộc cụ r ù mạ kỷ nữ hải tử tiến nhập đến nị dạ trường học học tập sáng sớm hôm nay hổ cả đại nhân đã phái người đi làm thủ tục mang lấy mặt nạ nị dạ hướng lấy đài cao quỳ một chân trên đất túi đầu nhanh chóng báo cáo lấy mà theo lấy hắn báo cáo trước mặt hắn chỗ tối t ă m có một bóng người đi ra trần ánh sáng khiến người có thể nhìn thấy xuất hiện nam nhân đạn r ỗ đem một thanh trường đao xem như quải trượng chống lấy mặt đất nửa bên mặt bị băng vải cột lấy ta biết ta nghe nói ngày hôm qua hỉ dù rèn đi mi tô nhà liền mi tô đại nhân mặt đều không thấy được có chuyện này không Đán dồ đối rồ vâng ớ h có chuyện này mời mỹ tô đại nhân trực tiếp phái người nói cho hồ cạ đại nhân nàng sẽ chiếu cố tộc hụ du mạ kỳ tộc nhân trực tiếp khiến hồ cạ đại nhân rời khỏi báo cáo nỉ ra đâu thấp càng thấp hắn biết bản thân ở báo cáo thời điểm cái này một cái tin tức không có nói đây thật ra là hắn thất trách loại tin tức này ở thời điểm mấu chốt thật ra là rất hữu dụng đệ nhị dìn c ờ dị kỳ do mi tô đại nhân tự mình chăm sóc đi cái này kỳ thật cũng là có thể dự kiến bất quá không nghĩ tới một lần này vận chuyển tới cổ nỗ hạ người có hai cái đại một cái kia đã chuẩn bị an bài vào ni giả trường học như vậy thì dù r n hẳn là liền sẽ nghĩ biện pháp đem cô bé kia k h ô n g chế ở trong tay như vậy mà nói mục tiêu của ta liền muốn đổi một cái rồi dìn c ờ dị kỳ nhất định phải muốn nắm tại trong tay của bản thân mới yên tâm đàn dầu nghe xong báo cáo ở trong lòng của mình tính toán rất nhanh vệ n h ĩ thông suất trong đó một ít khớp xương sau đó liền p h t p h t tay ra hiệu bộ hạ có thể rời khỏi mà chính hắn các bộ xuống rời đi về sau lại lần nữa đi vào âm ảnh bên trong vì có thể tranh đoạt dịn cờ di kỳ hắn hiện tại liền cần làm một ít tàn bài u dù mạ kỳ mi tô cách đại nạn còn có một đoạn thời gian trước lúc này tùy thời đều có ngoại ý muốn phát sinh hắn cần chuẩn bị sớm bây giờ tọc cụ dù mạ kỳ người có hai cái đến lúc đó lựa chọn cái nào với tư cách dịn cờ di kỳ liền là biên số đây cũng chính là hắn đ ả n dầu người không chế trụ lực cơ hội bình thường đến nói dùng thân phận của hắn cùng lập trường là không có khả năng có cơ hội đúng c h à m g ì n c ờ gì kỳ đối với đạn r ộ đ ế nói n khống chế một cái đã có tự chủ hành vi năng lực tám tuổi trẻ con không bằng khống chế một cái sinh ra không lâu trẻ sơ sinh tới bất lực đối với khống chế trẻ sơ sinh hắn có rất nhiều thủ đoạn căn là thi dựa vào cái gì có thể sừng sững lên tới không phải liền là dựa vào hắn đạn r ộ thủ đoạn đi bốn thân cư ở mi tô dinh thự u dù mạ k ỳ k ỳ u mỹ cũng không biết hắn mới đến đây cái thế giới không bao lâu liền trực tiếp bị cỗ nộ hạ nổi vương nhìn chằm chằm vào lúc này hắn còn đắm chìm ở ăn nỉ nẩy trong vui sướng U、dù dù mạ kỵ cờ tì nạ mấy ngày nay đã cùng xù nạ ở trong thôn đi dạo điên đã từ l y biệt quê hương âm ảnh bên trong đi ra tới một ít cờ tì nạ ở làng lá như vậy thành phố lớn bị hoa mắt ở thời đại này làng lá liền là toàn bộ thế giới phát triển nhất thôn trang một trong ở h ữ giờ sổ gà cụ lớn lên cờ tì nạ chưa từng nhìn thấy như vậy phát triển phồn hoa thôn xóm Suna chị gái, ta muốn ăn cái kêu ăn viên ta ba chị cái thuốc. gái, g màu i ắ t lấy xù nạ bàn tay cờ tì nạ chỉ lấy ven đường một nhà điểm tâm cửa hàng hưng phấn nói trước mặt xù nạ nàng bắt đầu triển lộ ra phù hợp ở độ tuổi này đứa trẻ ngây thơ、Tốt. chúng ta đi thôi vừa vặn ta cũng muốn ăn s ù nạ nhuận miệng cười dắt lấy c ờ t ì nạ bàn tay nhỏ liền đi vào bên trong c ờ t ì nạ vung ra s ù nạ tay chạy chậm lấy tiến vào nhà này điểm tâm ngọt cửa hàng mạt xù nạ rơi vào c ờ t ì nạ sau lưng ở tiến vào một nhà này cửa hàng trước đó nghiêng đầu nhìn hướng góc đường một chỗ góc tường nàng cảm giác được có người nhìn trộm bất quá s ù nạ cũng không thèm để ý ở làng lá bên trong không ai có thể bất lợi cho c ờ t ì nạ b a nội nàng ngụ rủ mạ kỳ mi tô chạ c ờ dạ từ nàng mang lấy c ờ t ì nạ ra tới về sau vẫn một mực bám và ở hai nàng trên người nếu có di động địch nhân trực tiếp liền sẽ đối mặt dụ mạ kỳ mi tô tấn công từ、xa. mặc dù ủ rủ mạ kỳ mi tô đã có rất nhiều năm không có đậu t h ủ nhưng s u n a biết bản thân bà nội thực lực thâm bất khả chắc nghiêm ngặt ý nghĩa đến nói ở tổ phụ nàng khi còn sống liền không có một lần cãi nhau thắng qua bà nội ở s u n a trong nhà mi tô lúc này đang ôm lấy kỳ u m i gai có hứng thú đều làm lấy trong ngực trẻ sơ sinh mi tô trải qua đưa ma phu mất con nhân sinh thay đổi rất nhanh đã sớm khiến nàng t â m chết rồi nhưng ủ rủ mạ kỳ c ỡ tị nạ cùng ủ rủ mạ kỳ kỳ u m i xuất hiện khiến trong lòng có của nàng một tia an ủi trước lúc này toàn bộ làng lá chân chính có thể xem như là nàng thân nhân cũng chỉ có xu nạ cùng nạ kỳ hai cá nhân nhưng cái này hai tỷ đ ệ đã có c h ú t đại không có cách nào một mực cùng ở bên cạnh nàng mà c h ừ bỏ xù nạ hai chị em lớn như vậy một cái làng lá rốt cuộc không tìm ra được có thể theo nàng m i t o giải b u ồ người n mà kỳ u mị xuất hiện phảng phất là cho nàng một cái đại đồ chơi chơi bừa đứa trẻ nhỏ là lao nhân ra vui vẻ cội nguồn hơn nữa kỳ u mị cùng cái khác đứa trẻ nhỏ không đồng dạng đứa bé này là tộc u du mạ kỳ là nàng chân chính tộc nhân nhìn đến tuyên u du mạ kỳ kỳ u mị trên đầu kia màu đỏ lông tơ m i t o liền cảm thấy có một loại tự nhiên thân cận cảm giác khó có được thanh tỉnh kỳ u mị cũng phối hợp lấy u mạ kỳ mỹ r ồ i lấy bàn tay nhỏ ý đồ bắt lấy mi tô vươn ra ngón tay ở mi tô bên người sen du mai mẹ c u n g kính đứng ở bên cạnh trên mặt mỉm cười mi tô t r e o đùa lấy đứa trẻ trong lòng kỳ thật cũng ở nghĩ lấy tương lai phong ấn kỳ u bị sự tình từ cờ tí nạ cùng kỳ u mì hai tỷ đ ệ thứ nhất nàng liền phát hiện không chỉ là cờ tí nạ liền ngay cả lúc này trong ngực kỳ u mì trên người t r ả cờ dạ đều ở đận đối với kỳ u bị t r ả cờ dạ có lấy áp chế tác dụng hơn nữa trong ngực kỳ u mì chả cờ dạ càng thêm cường đại đồng thời vẫn còn đang không ngừng tăng cường mi tô biết thân là nam hải từ kỳ u mì so cờ tí nạ càng thêm thích hợp trở thành k nhưng mi t o phi thường xoắn suýt bởi vì cờ tị nạ gặp đến sự t ì n h thời điểm biểu hiện đã t r i ể n lộ nàng cường đại tố chất tâm lý nàng tin tưởng cờ tị nạ liền tính trở thành gìn cờ dị gì kỷ sau đó cũng có thể đối kháng kỷ u bị ý chí tạ ác nhưng là vẫn trẻ sơ sinh kỷ u mỹ không đồng dạng nàng không có biện pháp biết tương lai kỷ u mỹ có thể hay không giải nghiêng năng lực thừa nhận tâm lý có phải hay không là đầy đủ mạnh lại có lựa chọn dưới tình huống nàng không h y vọng đem chuyện trọng yếu như vậy để ở trong lòng không nắm chắc phía trên sự tình hơn nữa mi tô không phải là đạn rộ đối với đạn rộ đến nói gìn cờ dị gì kỷ chỉ là một cái công cụ hắn dùng một ít thủ đoạn k h ô n g chế lại liền có thể đến nỗi gìn cờ d ì kỳ bản thân sẽ biến thành cái quỷ gì dáng vẻ hắn không quan tâm nhưng m y tô lúc này là thật đem hai đứa bé xem như người nhà của bản thân nàng hy vọng hai cá nhân đều có thể khỏe mạnh trưởng thành nếu như có lựa chọn nàng sẽ không khiến hai đứa bé này trở thành kỳ u b i gìn cờ d ì kỳ chỉ là hiện tại nàng không có lựa chọn khác không biết ta có thể hay không căng đến ngươi hiểu chuyện thật hy vọng ngươi mau mau lớn lên a nếu như ngươi đầy đủ ưu tú kỳ u bi liền sẽ không là ngươi l ê n lụy ngược lại là ngươi to lớn trợ lực cờ tí nạ dù sao cũng là nữ hai tử nếu như ngươi có thể lưng con vậy thì tốt chương tám em trai ta vui vẻ người tưởng tượng không đến chương tám em trai ta vui vẻ người tưởng tượng không đến u dù mạ kỳ cờ tì nạ ở s u nạ dẫn dắt xuống dòng g ã đi dạo một ngày thôn mà cũng liền là một ngày này thời gian đệ tam hổ cạ đã an bài tốt u dù mạ kỳ cờ tì nạ nhập học công việc nghị dạ trường học lớp tạo thành phân thành bốn đẳng cấp dựa theo giáp đất bính đinh tới phân chia giáp cấp lớp là ưu tú nhất lớp cô nội hạn nghị dạ trường học là đối với tất cả mọi người đều khai phóng liền tính ngươi vốn là một cái bình dân chỉ cần ngươi triển lộ ra với tư cách n h ị dạ thiên phú vậy liền có thể tiến vào nhận giáo học tập mà xem như tộc hữu d mạ kỳ hữu dù mạ kỳ cờ tín ạ trực tiếp liền bị đệ tam an bài đến giáp ban tiến hành học tập bởi vì lớp phân chia là dựa theo thiên phú cao thấp cùng sinh ra tới phân chia vì vậy cùng cờ tín ạ một ban hoặc là cổ lão nỉ dạ gia tộc một thành viên hoặc là liền là thiên phú xuất chúng bình dân nỉ dạ cho dù là ở cổ nộ hạ cái này tương đối công bằng địa phương nỉ dạ gia tộc từ đệ đái nộ cùng bình dân đái nộ chúng quy là có tranh lệ ở giáp ban đại đa số đều là tới từ mỗi cái nỉ dạ con em của gia tộc những người kia thiên phú tạm thời bất luận xuất thân tuyệt đối là căn đang lưu hồng mà có thể ở g i á ban bình dân không có chỗ nào mà không phải là thiên phú xuất chúng đứa trẻ những cái kia ở giáp ban bình dân học viên sau khi ra ngoài điểm thấp nhất liền là trùng nhìn cất bước mà đối với đồng dạng bình dân nhị dạ đ ế nói n t r ù n g nhìn đã là địa vị phi thường cao một cái nhận thôn lực lượng trùng kiên liền là trùng nhịn dù nhìn cái kia đều tính toán lên là chiến lược định tiêm có mấy cái thực lực xuất chúng dù nhìn thậm chí có thể cùng ảnh so chiêu một chút ở làng lá ngươi có thể nhìn đến một cái tương đối phổ biến hiện tượng đó chính là nhưng phàm là có danh tiếng dù nhìn hướng lên đến đệ tam tất nhiên đều là có nhị dạ trưởng bối mà những cái kia gọi không ra cái gì danhiệu nhị dạ đồng dạng đều là giờ nhìn chúng nhịn cao nhất cũng liền là đến đặc biệt d ù nhìn cái này tầng cấp nơi này muốn nói một câu cái gọi là đặc biệt d ù nhìn cùng d ù nhìn kỳ thật không phải là cùng một cái cấp bậc đặc biệt dù nhìn chỉ bất quá là một phương diện nào đó năng lực đặc biệt nổi bật hoặc là có cái gì đặc thù công hiến mới sẽ được trao tặng đặc biệt d ù nhìn danh hiệu dưới tình huống bình thường đặc biệt dù nhìn thực lực tổng hợp là không sánh bằng dù nhìn bất quá đặc biệt dù nhìn cùng dù nhìn tầm đó không có cái gì rõ ràng thượng hạ cấp quan hệ đây là căn cứ làm nhiệm vụ thời điểm ủy nhiệm có lấy quan hệ trực tiếp có đôi khi một cái đội ngũ bên trong quân sư khả năng cũng chỉ là một cái trung nhìn mà thôi mà mang theo đám tay chân khả năng đều là dù nhìn. tình huống như vậy ở cổ nổ hạ cũng là rất thường thấy cờ tín hạ thứ nhất cổ nổ hạ liền có thể tiến vào giáp ban học tập chủ yếu cũng là đệ tam hổ cảm u ố n để nàng ở mỗi cái nhẫn tộc hậu b ố i trước mặt lộ một chút mặt đây đối với bồi dưỡng dịn cờ dị k ỳ cảm giác thuộc về là có chỗ tốt bởi vì cờ tín hạ tương lai tiếp xúc tất nhiên đều là đỉnh tiêm n ỉ dạ đem nàng đặt ở các lớp khác cùng bình dân tiếp xúc cũng không lợi cho nàng trở thành một cái xuất sắc n ỉ dạ cổ nổ hạ ở ưu dù mạ kỷ mi tô dinh t ự bên trong u dù mạ kỷ ưu mị một bên uống lấy mị lầy một bên nghĩ lấy bản thân tương lai phát triển ở một cái thế hơn nữa bây giờ với tư cách cờ tin nạ em ruột hắn cũng cần vì chị gái của mình tính t o á n tính toán rốt cuộc quan hệ máu mủ vĩnh viễn đều là thân mật nhất quan hệ một trong dựa theo nội dung cốt t r u y ệ n phát triển tới xem khi ủ r u mạ kỳ nạ rủ tổ sinh ra cũng liền là bản thân chị gái cờ tin nạ bỏ mình thời điểm đến lúc đó bản thân hẳn là cũng có mười mấy tuổi ở trước đó hắn liền muốn đạt được có thể cải biến chiến cuộc lực lượng tuyệt đối may mắn bản thân ra đời sớm có không ít thời gian tới tăng cường thực lực mặc dù thời gian rất gấp nhưng đến lúc kia cũng có thể mưu đồ lấy thay đổi một ít chuyện thời gian của hiện tại đoạn cách lần thứ nhất nhận giới đại chiến buộc phát quá khứ nhiều năm tất cả nhận thôn đều ở nghỉ ngơi lấy lại sức mặc dù ở một trận chiến thời kỳ cuối làng lá đệ nhị hổ cạ ở cùng lôi quốc ký kết minh ước thời điểm gặp phải tập kích vì cho đội viên đoạn hậu bất hạnh tạ thế nhưng có h ữ rủ mạ kỷ mi tô cái này đạn hạt nhân c h ấ n n hiếp mới hổ cạ ở h ữ rủ mạ kỷ mi tô hỗ trợ xuống rất nhanh liền dẫn dắt làng lá đi ra chiến tranh n h ấ m ảnh hơn nữa c ổ nổ hạ cũng không có lại gặp phải cái gì chiến sự toàn bộ nhận giới cũng coi như là trở về hòa bình mà theo lấy xạ rủ rẻn dẫn dắt cỗ nổ hạ đi ra khói n g của chiến tranh cá nhân ảnh hưởng lực ở nhận giới chậm rãi chuyên đề ra dù làng lá là có nhất định lực uy hiếp khiến chung quanh nhìn chằm chằm nhận thôn không dám hành động thiếu suy nghĩ u dù mạ kỳ kỵ u mỹ có thể từ mi tô tuổi tác cùng cỡ tị nạ lớn tuổi đạt đến phán đoán bây giờ chỗ tại thời đại hiện tại đại khái liền ở lần thứ hai nhận giới trước khi đại chiến đến nỗi trước nhiều ít liền không thể biết được bởi vì u dù mạ kỵ kỵ u mỹ hắn đại khá i biết mi tô tử vong là lần thứ hai nhận giới đại chiến dây dẫn nổ mất đi vũ khí hạt nhân làng l à ở m i tô bỏ mình sau đó liền sẽ gặp phải cái khắc nhận thôn tấn công mà xa vào chiến tranh lũ dù m à kỳ cổ nổ hạ sẽ mất đi bọn họ tốt nhất minh hữu ở trận chiến thứ hai giai đoạn đầu dù nạ em trai liền sẽ ra chiến trường mà tới trong chiến tranh thế giới thứ hai kỷ hạn sàn n h ì n danh hiệu sẽ đánh vang mà tới trận chiến thứ hai thời kỳ cuối dù nạ người yêu cạ tù g i a n sẽ ngoài ý muốn bỏ mình khiến dù nạ mắc lên chứng sợ máu cũng liền là ở trận chiến thứ hai sau đó sàn n h ì n bắt đầu phai nhạt ra khỏi cổ nổ hạ họ rồ xị ma tương lai truy đổi khoa học kỹ thuật đến mức bị trục xuất cổ nổ hạ dì d i dạy ra bắt đầu đi lên tìm về họ rổ xì mạt con đường đến lần thứ ba nhận giới đại chiến thời điểm liền là c ô nộ hạ kỳ g i ậ sèn làm náo động thời điểm cũng liền là vào lúc đó c h ủ trị hạ mạ đã ra đủ loại mưu đồ bắt đầu dần dần nổi lên mặt nước bởi vậy có thể thấy được u h u d mạ kỳ mi t ô đối với làng l á đến nói quan trọng đến cỡ nào ở u h u d mạ kỳ mi t ô qua đời trước đó c h ủ trị hạ mạ đã ra mưu đồ cũng chỉ dám ở làng lá bên ngoài là một chút căn bản liền không dám đem tay rôi đến làng lá bên trong tới vào lúc đó c h ủ trị hạ mạ đã ra mặc dù tuổi già nhưng tự mình bắt giữ trừ bỏ kỳ u bị bên ngoài cái khắc vi thú cũng là dễ như chở bàn tay nhưng mãi đến đ ủ chỉ hạ mạ đ ã g i ạ mà chết ưu dù mạ kỳ mỹ tô hắn cũng bởi vì tuổi tác thực sự quá lớn mà mất đi bắt giữ vi thu năng lực không thể không đổi dưỡng ổ bị tổ đến hoàn thành một ít chuyện khi ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mỹ đại khái trải vớt một ít bản thân chỗ tại tuyến thời gian sau đó liền bông ra mềm nhỏ hắn đã uống no bụng hơn nữa trong đầu đối với tương lai của bản thân cũng đã có một cái đại khái quy hoạch mặc dù hắn không biết bản thân trải vớt đồ vật có cái gì lỗ hổng cùng sai lầm nhưng hắn cũng không thèm để ý rốt cuộc thế giới chân thật phát triển đều là hướng về phía trước hắn chỉ cần khả năng cho phép thay đổi trước mắt hắn có thể thay đổi sự tình khiến tất cả mọi chuyện phương hướng phát triển đều có lợi cho mình liền tốt bất quá ở hắn có năng lực thay đổi một ít chuyện trước đó u d u mạ kỷ kỷ u mị trước cho bản thân định một cái mục tiêu nhỏ đó chính là trước đoạn cái mãi không biết vì cái gì đoạn thời gian này hắn luôn cảm giác được bất bụng hơn nữa hắn cảm giác một mực uống cùng loại sữa mẹ hương vị có chung án không biết có biện pháp nào có thể để cho bản thân đổi một loại hương vị không cách nào tự chủ hành động u dù mạ kỷ ưu mị chỉ có ở lớp bao từ thời điểm mới có thể cảm giác được vui vẻ trẻ sơ sinh giai đoạn sinh hoạt liền là như thế giản dị mà buồn một cái ánh nắng tươi sáng, sáng sớm á n g s c dù mạ kỳ cờ tì nạ ở xù nạ dẫn dắt xuống đi vào làng lá nghỉ dạ trường học mà vẹn vẹn một tuần sau c dù mạ kỳ cờ tì nạ liền trở thành n h ậ n giáo chứ danh đại tỷ hầu như tất cả dám can đảm chế giễu nàng màu tóc chế giễu nàng là bên ngoài thôn nhân đứa trẻ đều chịu đến cờ tì nạ thích thiết quyền đối với cờ tì nạ ở n h ậ n giáo tạo thành một chút phiền thoái đệ tam hồ cả không nói thêm gì ngược lại ra mặt trấn an bị đánh bọn nhỏ ra trường mà cờ tì nạ bên này trừ sau khi về nhà lập tức đạt được c dù mạ kỳ mi tô cùng xù nạ trừng phạt cũng liền là từ ngày đó sau đó, Ủa、dù mạ kỳ kỳ ủ mị mì biết mình bây giờ ở làng lá cũng tuyệt đối tính toán lên là cường ngạnh cá nhân liên quan bản thân chị gái trong trường học như thế ẩu đả tiểu bằng hưu thế mà không có chịu đến trừng phạt mặc dù hắn biết c ờ tị nạ nhất định là bị ép xuất thủ nhưng kỳ ủ mị cũng biết tuyệt đối là c ờ tị nạ ra tay trước trước động tựu chia người người thế mà còn có thể chạy trốn trừng phạt đồng thời còn bị mi tô cùng xù nạ an ủi hắn liền biết bản thân chị gái quan hệ này tuyệt đối là không có ai thời gian như thời gian như bóng câu qua khe cửa rất nhanh、Ủa、dù dù mạ kỳ cỡ tị nạ hai chị em đi tới làng lá cũng đã quá khứ hai năm trong hai năm này kyumi i cuối cùng chống cự lại tiểu t ỷ tỷ dụ hoặc thành công rất sữa hơn nữa trong cơ thể trả cờ dạ cũng đã có bước tiến dài mấu chốt nhất chính là hắn cuối cùng có thể thuần thục đứng thẳng đi đồng thời còn có thể đơn giản dùng ngôn ngữ biểu đạt bản thân kể cầu hắn u d u m a kyumi i k cuối cùng có thể không kể ra con rồi tiêu chạy cũng sẽ không kéo ở trong con rồi mà u d u m a k k e r tina cũng vượt qua hai năm ẩu đả tiểu bằng hữu tiểu bằng hữu mà không bị trừng phạt vui vẻ thời gian chương chín ta vỡ lòng là người vĩnh viễn không cách nào đến điểm cuối chương 09, ta vỡ lòng, là đi theo tan i ệ m tới phong ấn chi thư ở h r u mạ kỳ mi tô trong t r ạ i viện h r u mạ kỳ kỳ ủ mị đang bị h r u mạ kỳ mi tô ôm vào trong ngực dùng hắn cũng không có phát d ụ c trưởng thành dây thành đọc lấy đối với đứa trẻ đến nói tối nghĩa khó hiểu văn tự n g h n à y khi nhìn thấy phong ấn chi thư một khắc kia h r u mạ kỳ kỳ ủ mị là một b ư ớ c có trời mới biết vì cái gì làng lá ghi chép từ trước tới nay trong thôn ngoài thôn tối đa cấm thuật phong ấn chi thư sẽ xuất hiện ở h r u mạ kỳ mi tô trong nhà hơn nữa nhìn h r u mạ kỳ mi tô dáng vẻ nàng là dự định dùng sách này cho hữu mạ kỳ kỳ ủ mị làm nhi đồng sách báo Bất quá không ỳ hề nghi ngờ cái kia tất nhiên là đệ nhị hổ cạ xẻn dù tổ bị giả mạo a cái kia có thể chủ đạo biên soạn phong ấn chi thư người là ai đệ nhị hổ cạ a mà đệ nhị hổ cạ là nàng u rủ mạ kỳ mi tô người nào là ngu xuẩn ổ tủ tổ a tính như vậy lên tới u rủ mạ kỳ mi tô có thể khống chế phong ấn chi thư cũng không phải là không có khả năng mặc dù nghe nói phong ấn chi thư là lịch đại hồ cả chỗ bảo quản nhưng vậy cũng phải tiến hành cùng lúc kỳ hạn không phải là tối thiểu nàng ủ dù mạ kỳ mì tô ở một ngày phong ấn chi thư liền ở sẻn dù nhà một ngày cũng là vô cùng có khả năng đối với phong ấn chi thư có lấy hứng thú mãnh liệt ủ dù mạ kỳ kỳ ù mì ở lên tiếng một k h ắ c kia khuôn mặt nhỏ liền sụt xuống hắn rõ ràng là n g h ĩ muốn đi theo ủ dù mạ kỳ mì tô đọc nào biết được lời đến khỏe miệng liền thành n ì nẩy đại khái là hai năm này trong đầu cũng muốn những chuyện này a ân dây thanh trưởng thành còn không thái hay sao tiêu bà nội cũng sẽ không luôn phát lấy kỳ quái âm thanh u dù mạ kỷ mi tô hiển nhiên nhẹ nhàng xoa xoa kỷ u mì trên đầu màu đỏ lồng tơ nhẹ giọng nói tiếng nhật bà nội phát tâm nhưng cùng nghĩ nầy không đồng dạng kỷ u mì ở lên tiếng thời điểm vẫn là duy trì thói quen trước kia ô b à săn cái này âm thanh đối với kỷ u mì đến nói khả năng vẫn là khó một ít chớ nói chi là phong ấn chi thư nhìn tới vẫn là quá s ớ m nha u dù mạ kỷ mi tô cũng không biết bản thân vì cái gì gấp gáp như vậy liền muốn cho một cái hài tử một hai tuổi vỡ l ỏ n g đại khái liền là sinh mệnh đại nạn cho nàng mang đến mánh liệt cấp bách cảm giác cá cả u dù mạ kỷ, kỷ u mì là bị mi tô xem như cháu bản thân dù sao cũng là chân chính thân tộc ở s u nạ cùng nạ ạ kỳ đều bị phái đi lúc thi hành nhiệm vụ có thể bồi bạn nàng tiêu khiển thời gian chỉ có kỳ u mi liền ngay cả cờ tì nạ liền bị an bài đi nghỉ g i trường học mà trong trường học đã có tiểu đồng bọn cờ tì nạ đã có chút không có nhà liền ở u rủ mạ kỳ mi tô cảm thấy d ậ y kỳ u mi nói chuyện cùng nhận thức chữ còn quá sớm nghĩ muốn đem phong ấn chi thư thu lên tới thời điểm phát hiện kỳ u mi cả người nằm ở phong ấn chi thư phía trên nàng cầm tới quyển trục vừa định muốn rút đi kỳ u mi liền bắt đầu và và kêu to vẫn nhỏ ngươi lại xem không hiểu cầm lấy có gì hưu dụng đâu u dù mạ kỳ mi tô sờ sờ kỳ u mì đầu cười một tiếng liền không có cưỡng ép lấy đi thứ tốt thứ tốt ta mặc dù xem không hiểu nhưng cái này không trở ngại kỳ u mì biểu đạt ra bản thân nghĩ m u ố n ý nguyện à. nhìn thấy mi tô không có cưỡng ép lấy đi kỳ u mì mới từ trên quyển c h ụ c mặt leo xuống sau đó chỉ lấy quyển c h ụ c bên ngoài vài cái chữ to nỗ lực nghĩ muốn đi theo mi tô đọc chính hắn cũng không biết cái thời điểm này nước b ọ t của hắn đều đã muốn chạy tới trên đất đối với văn tự nhật chi xuyên qua mà đến u dù mạ kỳ kỳ u mì kỳ thật liền là một cái mụ chữ không biết chữ nhưng người khác cùng hắn nói hắn còn có thể nghe minh bạch một ít đối với cái này một cái có thể danh chính ngôn thuận tiếp xúc đến phong ấn c h i thư cơ hội hắn là tuyệt đối sẽ không thả đi dù cho hắn hiện tại không biết chữ xem ra là ta quá gấp kiên nhẫn chút d ậ y a mi t o thấy kỷ u mỹ nỗ lực nghĩ muốn nói chuyện dáng vẻ cười một tiếng lại một lần nữa ôm lấy kỷ u mỹ ngồi xuống đồng thời cầm một khối rẻ lau giúp kỷ u mỹ lau miệng bên cạnh nước bọn sau đó tháng này g u dù m à kỷ k u mỹ trải qua bắt đầu phong phú lên tới không lại giống như chiếc dạng kia không phải là ngủ liền là bú sữa ở cuộc sống của hắn bên trong nhiều hơn một cái khiến hắn tràn ngập hứng thú sự tình đó chính là nhận thức ch mà cái này cho hắn vỡ lòng sách liền là phong ấn chi thư kỳ u mỹ rốt cuộc có người trưởng thành ý thức mặc dù nói chuyện chịu đến dây thanh trưởng thành ảnh hưởng không có cách nào nói hết sức rõ ràng nhưng ở nhận thức chữ phương diện này hắn học tập nhanh vô cùng phong ấn chi thư bên trong ghi chép nhận thuật hắn không có đần độn bắt đầu luyện rốt cuộc hắn không có chân chính bắt đầu tu luyện xem minh bạch phía trên viết chữ là chữ gì nhưng chân chính nối liền sau đó hắn cũng liền không hiểu là cái quái gì phong ấn chi thư phía trên ghi chép mỗi một cái đều là trong truyền thuyết cấm thuật không dễ dàng như vậy luyện liền tính k i y u m i có cơ hội luyện hắn cũng sẽ không đần độn nhỏ như vậy liền thử nghiệm cấm thuật cấm thuật sở dĩ bị gọi là cấm thuật một là bởi vì uy lực rất lớn còn có một cái nguyên nhân liền là sẽ tổn thương người tu luyện thân thể mặc dù hắn không có học được phong ấn chi thư trong dù cho một cái nhân thuật nhưng dựa vào đầu góc của hắn học qua nội dung hắn đều thật sâu ký ức ở trong đầu năm hai năm sau bốn k i y u m i chú ý khống chế ngươi trả cớ g i khiến nó dựa theo ngươi nghĩ phương hướng vận chuyển ở viện, u d u m a k i mi t o trong trại viện kỳ u m i đang ngồi ở một cái đạo tràng chính giữa dưới mông lót lấy mềm mại bộ đoàn ở hắn ngay phía trước chủ vị u d u m a k i mi t o đang ngồi ngay ngắn ở trên tạ tam m nhìn lấy trước mặt kỳ u m i vận chuyển t r ạ cờ dạ đạo tràng sân phía ngoài bên trong cờ tì nạ đang một cái bảo mẫu cùng đi luyện tập cù nải ném kỹ xảo nàng năm nay đã mười một tuổi lại qua không lâu liền muốn n ê n đón nghị dạ trường học tốt nghiệp t h ì đột nhiên trong đạo trường chuyển tới một tiếng vang thật lớn theo sau vụn gỗ bay tán loạn c ư ờ n g đại sóng khí vén cờ tì nạ hướng về phía trước ngã nhào xuống một cái còn cút hai vòng vanh năm Âm hưởng to lớn chuyện gì xảy ra cờ tí nạ gian nan từ dưới đất bỏ dậy quay đầu lại nhìn đến khiến nàng khiếp sợ một màn chỉ thấy đạo tràng môn hộ đã biến thành một cái hình nửa vòng tròn lô lớn mắt thường có thể thấy trả cờ dạ khí lưu lượn vòng ở không trung trong đó còn có đạo đạo ánh chấp bao vây lấy trả cờ dạ ở không trung trương dương đạo tràng nóc phòng đã hoàn toàn bị hất bay khiến trong phòng đạo tràng thoang cái biến thành một cái lộ thiên đạo tràng trong đạo trường cho bụi lượt lờ ưu dù mạ kỳ mi tô lúc này toàn thân bao vây lấy màu đỏ trả cờ dạ có một đầu màu đỏ tươi trả đôi sau lưng như ẩn như hiện xua tan lấy cho bụi nổ tung sau đó mi tô dùng giơ tay lên một cổ mạnh mẽ trạ cờ dạ hình thành gió lốc thoáng cái thổi tan sương mù lộ ra trong đạo trường cái thân ảnh kia ngoa tạo gặp rác r ố i rồi bốn tuổi ủ r ụ mạ kỷ kỷ ù mị đứng ở đạo tràng trung ương toàn thân cao thấp vờn quanh lấy hiện lên ánh c h ớ c màu làm trạ cờ dạ tóc dài màu đỏ tại khí sóng dưới tác dụng theo gió phiêu lãng rõ ràng là kịch liệt như thế nổ tung đứng ở chính giữa đạo trường ủ r ụ mạ kỷ k ù mị lông tóc không tồn hao lúc này đang một mặt mê man nhìn lấy kiệt tắc của bản thân sửng sốt cái này một cố cường đại trạ cờ dạ thế mà còn có lấy lôi độn thuộc tính trạ cờ dạ tinh chất biến hóa ở bên trong. kiểu g i a hỏa này là làm sao làm được u ù u m a kỳ mi t o nhìn lấy giữa sân kẻ cầm đầu trong lòng t h ầ m giật mình bất quá rất nhanh nàng nhanh chóng ở toàn bộ trạch viện nhấc lên kết giới đem bốn phía đổi tới nghỉ dạ cổ nổ hạ ngăn tại kết giới bên ngoài không khiến người dò xét trong trạch từ tình huống kiểu mi đem trả cờ dạ thu liếm lên ở mi t o dưới mệnh lệnh kiểu mi vô ý thức bắt đầu giải trừ đối với trả cờ dạ k h ô n g chế trong đạo trường c u ầ n bạo năng lượng bắt đầu chậm rãi lắng lại k i u mi mi tô bà nội các ngươi thế nào đúng lúc này dù mạ kỳ cờ tin n âm thanh chuyển vào hai người trong lỗ thai bị nổ tung lỗ lớn bên ngoài là cờ tì nạ cái kia lo lắng khuôn mặt nhỏ chị gái ta không có việc gì mười ba chương mười chân chính g i a tòa quyền thế chương mười chân chính g i a tòa quyền thế U dù mạ kỳ mi tô nhà trong đạo trường c u ầ n bạo t r ả cờ dạ bắt đầu chậm rãi lắng lại lo lắng cờ tì nạ xông vào trong đạo trường khẩn trương ôm lấy U dù mạ kỳ kỳ ủ mị s u y ệ t dài hỏi ngắn mà lúc này ở đến đạo tràng cửa bảo mẫu đang một mặt khiếp sợ nhìn lấy đã rách nát không chịu nổi đạo tràng trong lúc nhất thời tắt tiếng đột nhiên d dù mạ kỳ mi tô thu liễm tất cả n o à i phóng trạ cờ dạ lách mình biến mất ở trong đạo trường mà lúc này khẩn trương cỡ tị nạ cùng trong lòng có lấy rất nhiều ý nghĩ k ỳ ưu mị cũng không có phát hiện mi tô rời đi hiu hiu h i a tiếng xe gió văng lên ở h u rủ mạ kỳ mi tô nhấc lên bên ngoài kết giới mặt có mấy tên cổ nổ hạ n i dạ xuất hiện bọn họ một mặt ngạc nhiên nhìn lấy kết giới này trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào là tốt kết giới này phía trên tất cả đều là mi tô đại nhân trạ cớ dạ hẳn là mi tô đại nhân bố trí không biết vừa rồi bên trong xảy ra chuyện gì đức ở giữa dùng ngươi bị hạ c ự gẳng xem một chút đi dẫn đầu n g dạ cổ nổ hạ băng cột đầu băng đeo trán vắt trên lưng một thanh dao nhỏ mái tóc màu trắng theo gió h á n t h ầ n sắc bình tĩnh đối với bên người một vị hi ủ gà nhà nghị ra nói vâng l i ê n ở hi ủ gà nhà nghị ra hội tụ lên trạ cờ giả nghĩ muốn kiểm tra kết giới nội bộ tình huống thời điểm một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người mái tóc màu đỏ cùng mi tâm hình toi ấn ký hiện lộ rõ ràng thân phận của người đến mi t o đại nhân mấy tên cổ n ổ hạ nghị ra nhận ra ủ r ù mạ kỳ mi t o cùng nhau quỳ một chân trên đất đầu hơi hơi hướng xuống tỏ vẻ tô tính trong lúc đó dẫn đầu thanh niên tóc trắng có chút kinh ngạc ngầm đầu nhìn một mắt mi tô vì cái gì có chút kỳ u bi trạ cờ dạ tràn ra tới đâu mi tô đại nhân không có khống chế tốt sao kỳ một s ó c mậu đem cái nghi vấn này trôn giấu ở trong lòng không có hỏi ra tới rốt cuộc tất cả liên quan tới kỳ u bị sự t ì n h đều là thuộc về t u y ệ t mật dùng trước mắt hắn cấp bậc đ ể n ó i vẫn là kém chút ý tứ bất quá có một số việc là hắn hiện tại liền muốn làm rõ ràng m i t o đại nhân vừa rồi nổ tung là chuyện gì xảy ra ngài bên này có ngoại ý muốn gì tình huống xuất hiện sao kỳ một s ó c mậu là đệ tam hồ cả chuyên môn phái ra tới bảo vệ kỳ u bị dịn cờ gì kỳ dù nhìn tổ trưởng vừa rồi m i t o dinh thự bên trong nổ tung hấp dẫn lực chú ý của hắn vô sự là ta ở nghiên cứu mới nhận thuật ra một ít vấn đề đều là nhỏ tình huống không cần lo、lắng. m ở tới dọ xét nghỉ dạ rời đi về sau ụ dù mạ kỳ mi tô lập tức lách mình quay về đến đạo tràng mà lúc này ụ dù mạ kỳ cỡ tì nạ cùng ụ dù m à kỳ kỳ u mì -um、còn ở cùng một chỗ đối mặt cỡ tì nạ quan tâm biết rõ bản thân không có chuyện gì kỳ u -um、mì có chút chống đỡ không được thật không cần nhìn bác sĩ ta thật không có vấn đề không tin tưởng ngươi liền chờ mi tô bà nội trở về nàng nhất định biết lời mà ta nói là đúng lúc này u dù mạ kỳ cờ tì nạ đang lôi kéo lấy kỳ u m i nghĩ muốn kéo lấy hắn đi bệnh viện bất quá đối với nổ tung nguyên nhân có lấy đại khái suy đoán kỳ u m i căn bản cũng không muốn đi tốt tốt cờ tì nạ kỳ u m i tiểu ra hỏa này không có chuyện gì ngươi đi ra ngoài trước ta tiếp tục luyện tập ta cùng kỳ u m i có một số việc muốn nói u dù mạ kỳ mi tô chẳng biết lúc nào đã quay về đến đạo tràng vô vô cờ tì nạ bà vai liền ra hiệu cờ tì nạ có thể rời khỏi ân cờ tì nạ có chút không tình nguyện nàng không tin tưởng kỳ u mị ở vào kịch liệt như vậy trung tâm vụ nổ thế mà lại một chút sự tình không có bất quá đã u d u mạ kỳ mi tô đã lên tiếng như vậy nàng cũng sẽ không làm trái mi tô ý tứ đợi đến c ỡ tị nạn rời đi về sau u d u mạ kỳ mi tô mới đem ánh mắt đặt ở liễu cựu minh trên người hơi hơi cong lấy e o ưu dù mạ kỳ mi tô đánh lấy vòng nhìn lấy kỳ u mị thân thể thậm chí còn cầm lên liễu cựu minh cánh tay nhỏ nhất nhất trên tay hắn cơ bắp là u d u mạ kỳ tộc nhân không sai a vì cái gì ngươi tiểu gia hỏa này chả cờ dạ bên trong còn có lấy lôi thuộc tính tuổi tắc liền nắm giữ lôi độn thuộc tính biến hóa hiển nhiên là không có khả năng chẳng lẽ là trời sinh không có thấy qua chúng ta trong tộc có loại này huyết kế giới hạn người a u dù mạ kỳ mi tô dừng lại bước chân sờ lên cầm túi người đem mặt rán vào liêu cựu minh trước mặt cẩn thận quan sát lấy kỳ u mị mặt tựa hồ làm u ố n từ kỳ u mị trên mặt nhìn ra đồ vật gì tới ách mi tô bà nội ta đây là tình huống gì vì cái gì sẽ nổ tung u dù mạ kỳ kỳ u mị biết rõ còn c ố hỏi hắn vừa rồi đã nội thị qua trong cơ thể tuần hoàn trả cờ dạ đã ít đi rất nhiều mà vây quanh lấy trả cờ dạ lấp loé ánh chớp ngược lại nhiều lên tới đây chính là vừa rồi phóng thích trả cờ dạ sau đó di chứng á bất quá theo lấy thời gian trôi qua anh chấp dần dần n h ạ t không bị trả cờ dạ chỗ bao trùm chỉ có chút ít anh chấp còn trôi nổi ở trả cờ dạ mặt ngoài nguyên bản kỳ ủ mị một mực cho là hắn trả cờ dạ bổ sung những cái kia anh chấp là quấn quanh lấy trả cờ dạ làm sao biết chân tướng là anh chấp thật ra là một mực ở trả cờ dạ sông bao phủ một bộ phận kia ngươi trả cờ dạ bên trong lần hàm lấy to lớn lôi thuộc tính năng lượng hơn nữa vừa rồi khiến ngươi không chế trả cờ dạ người không có khống chế tốt trực tiếp khiến ngươi trả cờ dạ bạo tẩu nói đến n g ư ơ i tiểu gia hỏa này thật không hổ là chúng ta tộc hư u mạ kỳ người tuổi con nhỏ cũng đã có cường đại như vậy trả cớ dạ đồng dạng chúng nhìn khả năng cũng không sánh bằng ngươi đi mito trên mặt treo lấy dáng tươi cười bản thân tộc nhân thiên phú xuất chúng bất luận nhìn thế nào đều là một kiện khiến người mừng rỡ sự tình nhìn tới ngươi phải nắm chặt bắt đầu nhì dạ tu luyện dùng thể chất của ngươi hiện tại bắt đầu luyện tập một ít nhì dạ sơ dai đồ vật cũng sẽ không có ảnh hưởng gì vì có thể khiến ngươi không chế tốt ngươi trả cớ dạ ta sẽ hảo hảo rèn luyện ngươi kỳ u mi tốt nhất chuẩn bị nha ở hư mạ kỳ mito trong lòng hắn đã vì kỳ ưu mỹ kế hoạch tốt tiếp xuống một đoạn thời gian lộ tuyến tu luyện đối với trời sinh trả cờ dạ liền vượt xa người thường ủ dù m à kỳ tộc nhân đến nói dạy bọn họ ngưng tụ trả cờ dạ nội dung chính còn không bằng dạy bọn họ như thế nào khống chế đã có trả cờ dạ mà đối với bây giờ kỳ ưu mỹ đến nói học được khống chế bản thân trả cờ dạ liền là quan trọng nhất đi theo ta kỳ ưu mi kỳ ưu mỹ vẫn còn đang suy tư ư dù m à kỳ mi tô sẽ cho bản thân cái gì huấn luyện đâu liền nghe đến mi tô tiếng kêu gạo khi hắn hồi thần thời điểm liền nhìn thấy dù mạ kỳ mi tô đã đến cờ chính tựa hộ là muốn rời trong lòng kỳ quái ủ r ù m à kỳ kỳ ưu mỹ theo lấy mi t o rời khỏi đạo tràng mà mi t o rất nhanh liền khiến kỳ ưu mỹ biết bọn họ tiếp xuống đến muốn đi đâu ở mi t o chạch viện vị trí trung tâm liền là ủ r d m à kỳ mi t o p h ò n g sách kỳ ưu mỹ cùng mi t o đi vào phòng sách sau đó tầm đó mi t o hai tay kết ấ n trước kia kệ sách vị trí biến đến hư vô theo sau toàn bộ kệ sách biến mất liền ở kỳ ưu mỹ kỳ quái thời điểm nguyên bản bày đặt kệ sách vị trí thế mà biến thành một cánh cửa ha ha đây là một cái dấu kín kết giới không nghĩ tới a nguyên một mực chỗ chơi đùa còn bên trong có cả khôn mi tô nhìn lấy giật mình kỳ u mỹ cười một、tiếng. liền kéo cửa ra đi vào nguyên bản h ắ t cám căn phòng ở mỹ tô một chân b ư ớ c vào một nháy mắt liền sáng lên mượn nhờ bốn phía ngọn nến kỳ hữu mỹ cuối cùng nhìn do cái này trong một cái hốc tối mặt bảy đặt là vật gì không đến mười m hai trong phòng bốn phía đều là kệ sách mà ở chính giữa trên mặt bàn bảy đặt thật dày quần c h ụ trên đó viết thế mà là phong ấn chi thư mà chung quanh kệ sách đều là thiên k ỳ bách quái phong ấn sách sách còn có rất nhiều sách là không có danh mục không mở ra căn bản cũng không biết bên trong ghi chép đồ vật gì sau đó buổi chiều thời gian ngươi liền ở lại đây à ta sẽ đem tỏ cụ dù mạ kỷ phong ấn thuật chậm rãi dạy cho ngươi trong hốc tối mặt c h à n g cảnh khiến kỳ u mỹ thoáng cái ngây người hắn không nghĩ tới bản thân nhỏ như vậy thế mà liền có cơ hội tiếp xúc tộc cụ dù mạ kỳ chuyển thừa phong ấn thuật phải biết bây giờ đã nhanh muốn mười hai tuổi u dù mạ kỳ cờ t ì nạ cho đến bây giờ đều không có bị mi t o truyền thụ bất kỳ cái gì phong ấn thuật thậm chí liền nhân thuật u dù mạ kỳ mi t o đều không có dạy thế nào qua n g u y ê n lai、like、mi t o bà nội cho huấn luyện của ta liền là phong ấn thuật đi không hổ là có tư cách c ù n g cộ n ổ hạ kết minh tộc cụ dù mạ kỳ liền cái này nhận thuật cất dữ lượng đến nói còn có so tộc cụ dù mạ kỳ càng hào nhận tộc sao kỳ u mỹ trong lòng thầm than, sau đó theo sau liền là cũng h ĩ bất quá trên mặt của hắn vẫn là bất động thanh sắc giả vờ vẻ khó khăn nhiều như vậy sách đến muốn thấy cái gì thời điểm a chương mười một ở phong sách trong h ố c tối mặt u d u mạ kỳ kỳ U m i tiểu kia nhỏ thân thể liền ngồi ở to lớn b à n đọc sách trước mặt nói là nói bản kỳ thật liền là cái kia một loại t h ấ c án rốt cuộc cô n ổ hạ người thói quen ở ngay tại chỗ lên cái này án thư thật ra là tương đương thấp u d u mạ kỳ mi tô liền ngồi t r ồ m h ồ m ở kỳ U m i bên người nó g n tay chỉ lấy một cuộn căn bản liền không có danh mục quyển trục đang cùng kỳ U m i nói lấy liên quan tới phong ấn thuật sự tình phong ấn thuật, thuật thức u ậ t t h cần do t r ả cờ dạ tới xây dựng vì vậy yêu cầu người thi thuật muốn có rất mạnh trạ cờ dạ khống chế năng lực ngươi nếu là có thể nắm giữ một ít phong ấn thuật như m i t o đang nói chuyện đồng thời một cái tay ấn tại liêu cựu minh đình đầu xoa xoa tóc của hắn bốn tuổi kỳ u mị di c h u y ể n cha mẹ g e n dung mạo cùng cỡ tị nạ có bảy phần tương tự đồng dạng mặt em bé phấn điêu ngọc c h ắ c ngũ quan tinh xảo thâm thụ m i t o yêu thích mặc kệ là ai đều là thích lớn lên đáng yêu đứa trẻ nhỏ mà sớm đã là bà nội thế hệ m i t o liền càng thêm thích đứa trẻ nhỏ kỳ u mị tinh tế nghe lấy m i t o giải thích trong lòng hiểu rõ nguyên tắc bên trong vô luận khai phá ra dạ sẻng a n g ngai đệ tứ vẫn là đã nắm giữ cổng xạ cỡ tị nạ đối với trạ cỡ dạ khống chế đều là đạt đến đỉnh cấp. mà con thể r a của i bọn ọ U d hiện nạ d ụ tổ khống chế thiên phú xuất chúng liền là vị thu hóa sau đó nạ dù tổ to lớn trả cờ dạ không có khiến nạ dù tổ bạo tẩu đủ để chứng minh rất nhiều thứ đối với một cái nỉ dạ đến nói thiên phú cấu thành có thể chia làm bốn loại loại thứ nhất liền là huyết kế giới hạn có huyết kế giới hạn cùng không có huyết kế giới hạn người liền là hai loại khởi điểm mà cái thứ hai liền là trả cờ dạ lượng chút kéo nhiều cùng trả cờ dạ ít khác biệt liền có chút đại thử nghĩ một thoáng nếu như cả c ả xỉ không có nhược điểm này hắn còn có thể là cái kia chia năm năm a hạ tạc mười không mở có lẽ liền là hắn tên thân mật ta loại thứ ba kỳ thật liền là trả cờ dạ không chế đỉnh cấp trả cờ dạ không chế có thể khiến thực lực có chất tăng lên không có gia đình nỗ lực cũng đồng dạng trả cờ dạng l ư ợ cũng đồng dạng hạ dù nổ xạ cụ dạ vì cái gì có thể trở thành mới ba sợ hãi một sư thừa là một phương diện còn có một phương diện liền là nàng trạ cờ dạ k h ô n g chế thiên phú xuất chúng siêu việt xì、sì、dùn ở bên trong đại đa số người xì、sì、dùn không có thừa kế x u ố nã g n bị ạ tịp n o r u t mà hạ dù nổ xạ cụ dạ thừa kế liền là chứng minh tốt nhất mà sau cùng một loại liền là ý thức chiến đấu mỗi cá nhân trong chiến đấu đạt được trưởng thành đều là không đồng dạng thiên phú tốt còn nhỏ tiểu niên kỷ liền có thể thích ứng chiến trường xạ xù kẻ ở một điểm này liền so nạ dù tổ muốn tốt hơn nhiều đáng giá nói một chút chính là thiên phú thể thuật ở trước mắt cổ nộ hạ cái này trong không khí thiên phú thể thuật cũng không thể với tư cách nỉ dạ thiên phú cân nhắc tiêu chuẩn giống như lý cùng khải loại này liền là thuộc về trạ cơ dạ k h ô n g chế thiên phú cực kém nhân thuật đều sẽ không người ở giai đoạn đầu cũng không bị cho rằng có nỉ dạ tài năng nói đến thân là ủ rủ m à kỷ cỡ tin na em trai trạ cơ dạ k h ô n g chế thiên phú hẳn là sẽ không qua kém a kỳ u mỹ trong lòng nghĩ như vậy mấy năm này hắn một mực không có tham dò rõ ràng trôn giấu ở trạ cỡ dạ bên trong ánh chấp là làm sao dùng hôm nay là lần thứ nhất ở u du m ạ kỳ mi tô dưới hướng dẫn thử nghiệm ngưng tụ trà cờ dạ, nào biết được lập tức liền dẫn phát trà cờ giả bắt ẩ u nói cách khác đến trước mắt mới thôi hắn còn không có tiếp thu bất luận cái gì liên quan tới n dạ luyện tập, h ô ô m mới Mặc Mì nay vừa mới bắt đầu. U dù Kỳ k h n g có t r ả i qua nỉ dạ tương quan huấn luyện nhưng những năm này hắn tâm nhãn phạm vi ngược lại là một mực ở tăng lớn không sử dụng trà cờ giả dưới tình huống hắn liền có xuất sắc lực cảm giác hơn nữa mạnh như u du ma kỳ mi tô đều không cảm ứng được hắn điều tra chúng ta liền từ đơn giản nhất huấn luyện bắt đầu đi kỳ u mi trước thử nghiệm lấy điều động trà cờ g i mi tô nhìn lấy kỳ u mi hiện tay liền mở ra cái giới đem tất cả quyền trục đều bảo vệ Tốt, Mito bà nội. Ngoài muốn. Xuân đi thu tới, hoa tàn ở, bất chi bất giác, lại là một ti tuổi nhật, tham trường tốt thi tháng một Mito thử trên trong tay sách lấy một muốn. năm Hôm mạ mà hôm mi, mang mạ mi nội. Ngoài đi chi giác, lại đi. sinh liền gia nghiệp ngươi đi. dinh cái hoa hoa cho kẹo, bà là là là nàng ngày. quà Xuân nở, nay, nạ nay nghỉ ăn không đường nhỏ, đang hướng hộp qua U qua U U U xa cây đó học cách phố, sách Ở lấy cỡ dạ dũ dũ kỳ Kỳ kỳ Kỳ về dù sao cũng là đệ nhất hồ cả cháu gái đệ tam hồ cả đệ tử t ù nạ ở trong thôn danh khí cũng là tương đối lớn có một cái ông chủ cửa tiệm mẹ nhìn thấy kỳ u mỹ cùng t ù nạ hai người kết bạn đi ở trên đường thiện ý cầm ra một cái đường câu dẫn kỳ u mỹ tiểu h à i tử này t ù nạ chị gái ta muốn ăn cái kia kẹo kỳ u mỹ mặt lộ k i n h hỉ chỉ lấy cái kia kẹo ngây thơ nói ra tiểu tử ngươi cũng đ ừ n g trang ngươi không phải là chán ghét nhất ăn đồn g à ta rõ ràng không thích vì cái gì nhất định phải tiếp thu đâu t ù nạ mặc dù nói như vậy nhưng là vẫn từ một cái kia phu nhân trong tay cầm tới kẹo nói cảm ơn sau đó trở về cho liễu cử、mình. rốt cuộc người khác là xuất phát từ h ả o ý cự tuyệt mà nói chẳng phải lộ ra không có lễ phép à. huống hồ ta không ăn có thể cho chị gái ăn à. kỳ u mỹ từ sủ nạ trong tay cầm tới kẹo xa xa cho phu nhân con một t h o á neo g theo sau liền tiếp tục hướng trong nhà đi tư thái như vậy xem sủ nạ đờ ra một lúc tiểu t ử này còn rất có lễ phép hôm nay là sủ nạ lần thứ nhất mang lấy kỳ u mỹ ra bên ngoài nàng bình thường cũng không có thời gian chiếu cố đứa trẻ nhỏ mà lần này nàng đột nhiên phát hiện nhà bản thân đứa bé này có chút lễ phép nàng cũng không nhớ người trong nhà có người dạy hắn lễ phép vật này cựa tì nạ đã bị sủng có chút vô pháp vô t h i ề n không nghĩ tới đứa bé này cũng không có hướng lấy chị hắn phương hướng tiến hóa trước đó kỳ ủ m ị có thể nói là cửa chính không ra cổng trong không b ước bảo mẫu nghĩ muốn mang lấy hắn đi ra bên ngoài hóng gió một chút đều muốn m à i xong một chốc mà kỳ ủ m ị ở trong nhà thời điểm t r ừ ăn cơm ngủ như xí liền là ở mi tô trong phòng sách hoặc là liền là ở đạo tràng bình thường đến nói kỳ ủ mỹ sẽ không đóng tâm lễ phép chuyện này mới đúng nhưng năm tuổi hắn cũng không có bao nhiều đứa tr ra cửa ở bên ngoài thời điểm rất có l ễ phép đây là xù nạ nghị không thông chị gái ta cho ngươi mang lễ vật tới về đến nhà ưu dù m ạ kì kì ưu mỹ trực tiếp liền chạy đi đạo tràng sân phía ngoài mà lúc này ưu dù m ạ kì cờ tì nạ đang ở trong sân mặt ném cung ã i nhìn thấy kì ưu mỹ trong tay s á c h lấy đồ vật chạy chậm lấy lập tức liền dừng lại động tác trong tay d u nạ xa xa cùng sau lưng liếu cử minh nhìn lấy trong sân trò chuyện hai chị em kiểu ngầm cười một tiếng liền rời đi đi tìm mỹ tô ở trong sân kì u mỹ k h e k h a n g giường như đem trong tay hộp quà nhỏ cho cờ tì nạ chị gái m Trong mắt cờ ũ n g có chút c tín nạ thu đến lễ vật vẫn là có chút vui vẻ nhanh chóng mở ra thời điểm phát hiện bên trong bẫy đặt chính là một thanh cù nải b ấ t quá một thanh này cù nải có chút đặc thù phía trên thế mà còn có lấy phức tạp t h u ậ t thức mặc dù khắc cấn thuật thức màu sắc cùng cù nải màu sắc tương cận nhưng cẩn thận quan sát còn có thể nhìn ra đây là cái gì cờ tín nạ cho rằng bản thân thu đến lễ vật sẽ là cái gì đồ chơi nhỏ các loại nào biết được chính mình em trai thế mà cho một chi cù nải hơn nữa cái này cù nải nhìn lên liền không đơn giản dám vẻ Nổ tung Ta ở p h cờ tí r nạ p biết u cho n kỳ ưu mì từ một năm trước bắt đầu liền bị mì tô chuyên môn chỉ đạo phăng ấn thuật sự tỉnh nhưng nàng không có cách nào tưởng tượng kỳ ưu mì nhỏ như vậy liền có thể làm ra loại vật này đây chính là phăng ấn thuật cao cấp vận dụng rốt cuộc không phải là người nào đều có thể làm loại này thiết trí lên bạo gọn phải biết đua nổ chế tạo một mực đều là mỗi cái nhận thôn cơ mật hơn nữa loại này quân dụng vật tư tiêu thụ cũng là có nghiêm ngặt đem khống chế không phải là lý giả mà nói căn bản liền không có địa phương mua sắm uy lực lớn bao nhiêu cợ tín nạ hiếu kỳ cầm lên c ù n à i lập xem một lượn phía trên gánh chịu thuật thức có chút phức tạp cái này khiến nàng nhớ tới trước kia một việc sắc mặt biến hóa người xem ba tầng lầu cao như vậy gian phòng một phát liền không có kỳ i u mi chỉ chỉ sân nhỏ phía trước một gian ba tầng nơi ở tùy ý nói mặc dù chính hắn không có thử qua nhưng phía trước thời gian mi tô giúp hắn thử đồng thời nói cho hắn kết quả ra trước đi phòng sách chị gái ngươi cẩn thận một chút dùng nhà kỳ u mỹ không để ý tới đã ngốc ở bên kia ư dù m à kỳ cờ t i nạ tự mình tự quay về đến phòng sách ở phòng sách kỳ u mỹ xếp bằng ở mặt trước thư án trong tay cầm lấy một phần quyển t r ụ c đ a n g xem nghiêm túc bên tay hắn là một phần tinh xảo điểm tâm nhỏ vẫn xứng lấy một ly trà xanh toàn bộ căn phòng bí mật đèn đ u ố c sang trưng đem cái bóng của hắn ảnh ngược ở trên giá sách tứ tượng phong ấn thuật thức mặc dù đã nhớ toàn bộ nhưng muốn phát huy mà nói vẫn là có rất nhiều địa phương không làm được chỉ dựa vào bản thân nghiền ngấm h ẳ n là đã đến mình cảnh cần phải có giáo viên dạy mới hắn đại đa số thời gian đều dùng ở nơi này vốn là yêu thích yên tĩnh k ỳ u mị cùng cái khác đứa trẻ nhỏ có lấy rõ ràng phân biệt người khác thích chơi hắn không thích so sánh với chơi đ ù a đến nói biết rõ cái thế giới này nguy hiểm k ỳ u mị khát vọng lấy lực lượng sớm tại hắn tiến vào cái thế giới này thời điểm hắn liền biết tính mạng vật này có bao nhiêu không đáng tiền vì vậy k ỳ u mị ý đồ bắt lấy mỗi một lần biến cường cơ hội mà thâm cư không ra ngoài liền thành đủ dù m ạ k ỳ k ỳ u mị thường ngày trước mắt bay ở trước mặt hắn phong ấn vật liền là hắn biến cường con đường một trong năm đó kỷ u mị -mi ở mi tô giới chỉ đạo dùng phong ấn chi thư nhận thức ch Vào l ú kỳ kỳ quái quái thuật thuật chính đó k là bởi vì như vậy kỳ ưu mỹ mới đối với học tập phong ấn thuật không có bất kỳ cái gì cảm giác bài xích nếu không hắn lại không nốc thời gian quý báo không luyện một chút thể không giống rộng rãi còn nhỏ người xuyên việt dạng kia phát triển dạ sẽ gặng đi học cái gì cách lao từ phong ấn thuật cũng là bởi vì phong ấn thuật hữu dụng cho nên hắn mới học hơn nữa ở m y tô giới chỉ đạo kỳ ư mỹ thể thuật cũng còn có thể đến trước mắt mới tôi h kỳ ư mỹ có thể xem như là hai cái chân đi bộ thuật cùng thể đều không có chậm trễ chương mười hai tới từ làng mây sứ giả chương mười hai tới từ làng mây sứ giả ta đi trước rồi tia nắng đầu tiên của sáng sớm mới vừa vặn chiếu đến đại địa lên vạn vật đều còn không có sống lại thời điểm ưu dù mạ kỳ cỡ t í nạ liền sách lấy một cái túi nhỏ chạy ra nhà hôm nay nhất định phải cố lên a muốn thông qua thi nhà ở trạch viện cửa chính ưu dù mạ kỳ mi t o còn có tsu nạ cùng kỳ u m i ba người đứng ở cửa đưa mắt nhìn cờ tị nạ đi học mi t o còn vung vẩy lấy hai tay cho cờ tị nạ cổ động ta biết rồi ta nhất định sẽ thông qua rốt cuộc ta là muốn trở thành cái thứ nhất nữ hổ cả người cờ tị nạ quay đầu hô to một tiếng theo sau liền biến mất ở cuối ngã tư đường nói hôm nay tỷ tỷ lên đặc biệt sờ à, nàng không phải là loại kia đạp lấy tiếng trung vào cửa trường người sao hôm nay tích cực như vậy kỳ u m i tuổi không lớn lắm nhưng nói chuyện m ồ m miệng đã tương đương rõ ràng cùng người đồng lứa so sánh hắn đang nói chuyện phương diện liền là không hơn không kém thiên tài cái này ta biết xa dù tổ bị giáo viên mấy ngày trước cùng ta nói qua nói là lôi quốc làng mây hôm nay có một đám sứ đoàn đi tới chúng ta cộ nộ hạ giao lưu học tập một loại trong đó liền là tham quan n h ậ n giáo nhị gia ra, ra thành lập nhị dạ trường học ở n h ậ n giới vẫn là phần độc nhất đâu dù nạ sau khi nói đến đây hoàn toàn ức chế không nổi bản thân cảm giác tự hào rốt cuộc nhị dạ trường học cái đồ chơi này từ trên trình độ nào đó đến nói s á c s á c thật thật bảo vệ rất nhiều đứa trẻ ở n h ậ n giới cũng là sẵn có vượt thời đại ý nghĩa nhẫn giới ở thời kỳ chiến quốc đứa trẻ ra chiến trường bình quân tuổi cơ bản ở tám tuổi trái phải n h ị dạ trường học thành lập khiến cái tuổi này đạt đến mười hai tuổi mặc dù vẫn là thuê lao động trẻ em đánh trận nhưng năm mươi bức vẫn là so một trăm l i n c có quan hệ tốt không thể không nói đây cũng là một loại tiến bộ hơn nữa ở nhân giáo giáo viên sẽ đại khái giáo sư đứa trẻ đối chiến một ít kỹ xảo ra trường học sau đó còn có dù nhìn mang lấy chấp hành nhiệm vụ đơn giản cực lớn hạ thấp nhỏ tuổi n h ị dạ tỷ lệ tử vong mặc dù hiện tại cổ nổ hạ cách năm đó hạt hỉ dạ mạ cùng mạ đạ dạ thiết tưởng bên trong lý tưởng hương còn có lấy tranh lệch rất lớn nhưng cái này n ị dạ trường học là mang tính khai sáng chế độ đây là không có vấn đề v ề phần tại sao đợi đến mi tô chết sau chiến tranh lại nổi lên thời điểm còn có đứa trẻ lên chiến trường chính diện chuyện như vậy xuất hiện vậy liền muốn hỏi khi đó cổ nộ hạ l ĩ n h quân người là ở làm gì rồi bất quá quay đầu xem cũng không thể trách đệ tam hồ cả rốt cuộc không có huyết kế giới hạn đệ tam hồ cả dựa vào g i a truyền thông linh thú đạt đến loại độ cao này đã coi như không tệ ở bên ngoài treo khắp nơi nhận giới dựa vào năng lực bản thân đạt đến đệ tam mức độ lý giả thật không có mấy cái làng mây liền là cái kia suốt ngày cướp đoạt huyết kế giới hạn nhân thôn kỳ u mỹ nghe xong sủ nạ mà nói vô ý thức nói ra ở mi tô cùng sủ nạ ánh mắt kinh ngạc trong lập tức đổi g Ta người h thôn e trong n g có mấy người nói không ỳ U Mì sao ó t có mồ h i l ạ h hiện hiện. n ư tưởng tưởng Người ờ i tiểu biết nhiều tin liễu nói. Mi cái, tin liễu nói. nói tên rất Thu tóc, Tô gật một này, còn nạ cũng không quỷ đầu U U đầu à, cách cách xoa xoa Kỳ Kỳ Mì Mì Mà Mì nói. Nói sai cái này làng mây liền là như vậy t h ô n bất quá một lần này điều động sứ giả thật ra là sự t ì n h tốt từ nhị ra ra chết sau đây là cộ nộ hạ lần thứ nhất cùng làng mây giao lưu Sa dù duy diện Tô trì bị bây giáo viên cục chiến họa còn không có đốt tới làng lá nhưng cái khác quốc gia cũng sớm đã đánh thành một đoàn mà kẹp ở đánh đại quốc tầm đó nước nhỏ đó là chân chính nước sôi l ử a bỏng đi a ki u mi hôm nay ta liền dạy ngươi tứ tượng phong ấ n mi tô sờ sờ ki u mi đầu không phải là rất để ý cái gì làng mây sứ đoàn chỉ c ầ n nàng vẫn còn sống cố nộ hạ liền không có khả năng sẽ chịu đến chiến họa l à n đến tốt bà nội ki u mi tự dắt d ắ t lấy mi tô tay liền nghĩ về thư phòng m ặ t d u nạ nghe xong đối thoại của hai người bọn họ mắt đều muốn nổi bật tới thét to ngươi tuổi nhỏ như thế, thế mà ở học tứ tượng phong ấ n bà nội ngươi đừng dạy bậy a đứa trẻ nhỏ làm sao có thể học nguy hiểm như vậy đồ vật dù nạ trên mặt tràn đầy không thể tin hắn không thể tin được kỳ ưu mỹ cái tuổi này liền có thể học tập tứ tượng phong ấn tứ tượng phong ấn cũng không phải là cái gì cấp thấp phong ấn thuật nếu như muốn nói phẩm cấp mà nói tứ tượng phong ấn có thể được xưng là một cái cấp a cái khác phong ấn thuật như vậy n h â n thuật căn bản cũng không phải là đứa trẻ nhỏ có thể lý giải bất quá số nạ làm sao biết năng lực phân tích vật này kỳ ưu mỹ cũng không yếu rốt cuộc hắn không phải chân chính trên ý nghĩa đứa trẻ nhỏ tốt ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi đ ư n g nhất kinh nhất xạ đúng kỳ u mi ở học tập nhận thuật chuyện này không nên c h u y ể n đi kỳ h bên kia cũng không thể nói có biết hay không mi t o trong lòng kỳ thật có lấy chính nàng dự định từ rất sớm trước đó mi t o liền biết kỳ u mi là một cái thiên tài không đơn thuần là nhận thuật trên học tập mặt liền ngay cả người khác bản thân thể chất ở t ò a cụ dù m à kỳ bên trong cũng là vạn người không được một mà mi t o một mực phong tỏa tin tức này kỳ thật liền là đối với kỳ u mi một loại bảo vệ muốn nói ở n h ậ n giới hạng người gì đoàn mệnh nhất không hề nghi ngờ đó chính là thiên tài đặc biệt là loại kia không có chỗ dựa vững chắc thiên tài tên tiểu quỷ đầu này thế mà có thiên phú như vậy d u nạ vẫn là chưa tin con lấy e o một mặt nghi hoặc nhìn lấy kỳ u mi ở xu nạ dưới ánh mắt kỳ u mi bị xem toàn thân nổi ra g à tất cả đứng lên không liên quan gì đến ngươi ngươi những thời gian này đem ta dạy cho ngươi âm phong ấn hảo hảo học tốt cái này đối với ngươi có tác dụng lớn mi t o nói xong về sau liền dắt lấy kỳ u mi rời khỏi lưu xuống xu nạ ở trong gió mất trật tự nàng không có chú ý tới ở kỳ u mi c h á n trung ương có màu lam n h ạ t hình t o i như ẩn như hiện ánh sáng mặt trời vừa chiếu liền nhìn không tới hiu hiu hiu cốc cốc cốc. theo lấy ba tiếng cụ nải phá không âm thanh văng lên ba tri cụ nải hầu như cùng một thời gian đính tại bia tùy theo mà đến còn có tiếng vô tay nhiệt liệt ba ba ba ba coi như không tệ là một cái rất có thiên phú đứa trẻ a ở nhị dạ cổ n ổ hạ trường học trên bãi tập nhận giáo giáo viên đang mang lấy làng bầy tham quan đoàn ở quan sát nhận giáo học sinh tốt nghiệp thi mà lúc này trên bãi tập tinh chuẩn ném ra cụ nải nam hải tóc vàng thắng được tham quan đoàn tiếng vô tay cùng khích lệ ha ha hắn là trường học của chúng ta năm nay tốt nghiệp bên trong rất có thiên phú đứa trẻ luận thực lực một ít lớn tuổi một ít giờ nhìn đều không phải là đối thủ của hắn đâu nhận giáo giáo viên cười tủm nhìn lấy giữa sân nạ mị cạ dơ mị nạ tổ phất, phất tay ra hiệu hắn rời khỏ khiến cái kế tiếp thí sinh ra sân thứ dám túi cợ tín nạ liền là ở mỹ nạ tổ sau đó ra sân thí sinh nhìn đến mỹ nạ tổ một phát liền ném ra ba chi c ù n ả i hơn nữa chi chi đánh ở hồng tâm liền cảm giác phi thường khó chịu loại kia học cha xem học b á căm t h ủ cảm giác thoáng cái liền lên tới ồ tóc đỏ đứa bé này là tổ cụ r ù mạ kỳ sao lang lây đ o à n tham quan thủ lĩnh nhìn đến ủ r ù mạ kỳ cợ tín nạ ra sân ánh mắt lóe lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra ánh sáng theo sau bất động thanh sắc mà hỏi phản phát liền là hỏi một cái bình thường học sinh mà thôi đúng vậy à tên là ụ dù mạ kỳ cợ tín n đứa bé này nỉ dạ thiên phú cũng rất tốt liền l à tính tình không quá tốt là trong trường học tiểu bá vương đâu nhìn thấy cờ tì nạ vào sân nhận giáo giáo viên nụ cười trên mặt hơi hơi thu liễm bất quá trong lòng của hắn còn có chút như chút được gánh nặng rốt cuộc cờ tì nạ là một cái hôn thế ma vương ở trường học hắn thế nhưng là thao không ít tâm tư nghĩ Hưu hưu hưu, không như thường chi chi học kêu bong bong, nạ giống ngày dạng nải nải ném, ngược nả nạ giờ cộc cộc. Cờ nạ có củ này, củ ném. cả giờ, củ một tí một tổ lại lấy mì mì nào biết được nàng lực lượng cùng phương hướng căn bản liền không có khống chế tốt hai chi cù nải lẫn nhau và chạm lệnh khỏi quỹ đạo rồi trong đó một chi cù nải trực tiếp bắn t r ư ợ t địa mặt khác một chi cù nải đính tại bia ngắm phía ngoài nhất còn có một chi ngược lại là không có ngoài ý mớn chính chúng hồng tâm ha ha đứa bé này còn có một điểm tốt liền là không chịu thua nhận i à o giáo, giáo viên vừa mới khen ngợi xong cờ tị nạ thiên phú tốt cờ tị nạ lập tức liền cho hắn cả một màn này ít nhiều có chút khiến lao thủ mất mặt bất quá hắn cũng lập tức bù trở về che giấu bối rối của bản thân ha ha ha cái này học viên có ý tứ hơn nữa nàng cái t i ệ dũng cảm khiêu chiến tính cách ta cũng rất như vậy đi ta bên này có cái lễ vật nhỏ liền tặng cho nàng xem như là cổ vũ làng ngây quan sát đoàn thủ lĩnh tựa hồ là rất xem trọng cỡ t ì nạ từ trong ngực lấy ra một thanh cụ nải đưa cho nhận giáo giáo viên nói cụ nải nhìn lên cùng bình thường cụ nải không có bất kỳ cái gì phân biệt nhận giáo giáo viên đại khái nhìn một chút không nhìn ra vấn đề gì liền trực tiếp kêu cỡ t ì nạ qua tới làm lễ cỡ t ì nạ qua tới xuống nhận giáo giáo viên hướng về cỡ t ì nạ vây tay nhìn thấy động tác cỡ t ì nạ từ từ đi qua tới nàng cho rằng là bản thân mất chuẩn khiến giáo viên sinh khí trong lòng còn có chút nhỏ lo lắng bản thân n h ư mà không cần khẩn trương mấy vị là làng mây sứ giả vừa rồi xem biểu hiện của ngươi cảm thấy ngươi rất có khiêu chế i n độ khó cao dũng khí vì vậy khen thưởng ngươi một thanh c ù nải đang lúc nói chuyện n h â n g ra giáo viên đem trong tay c ù nải đưa cho cờ tí nạ đừng nói đầu năm nay c ù nải nhưng là chiến lược dụng cụ là nghĩ giả đối chiến đã không thể thiếu dụng cụ đưa nghĩ giả cù nải tựa như là đưa võ sĩ thái đào đồng dạng mặc dù đồ vật không nhất định chân quý đến mức nào nhưng ngụ ý vẫn là rất không thể cảm ơn giáo viên cảm ơn sứ giả đại nhân cờ tí nạ gặp được sư phụ cũng không phải là muốn giăn dạy bản thân ngược lại là khen thưởng khuôn mặt nhỏ thoáng cái liền trong bụng nở ho hai tay nhận lấy c ú nải sau đó liền dùng tay xoa nắn một thoáng theo sau để vào bên hông sau trong c ú ố i tuần tiếp xuống mấy hạng thi phải cố gắng lên a phát huy bình thường nhất định có thể trải qua nhận giáo giáo viên cổ vũ một thoáng c ờ t i nạ theo sau liền phất tay ra hiệu c ờ t i nạ rời khỏi mà sau đó cái giáo viên này liền mang lấy làng mây sứ đoàn trong trường học bốn phía tham quan giới thiệu trường học xây trường lịch sử cùng một ít dạy học lý niệm mà đạt được cổ vũ sau đó c ờ t i nạ ở sau đó trong cuộc thi quả nhiên phát huy ổn định thuận lợi thông qua tất cả nội dung khảo thí thành công đạt được giờ nhìn băng đèo trán Làng mặt trời giấu ở đám mây phía sau chân trời một mảnh gió nhỏ mà đêm bông xuống trước đó hoàng hôn cảnh sắc quả thực tú mỹ bất quá cợ tí nạ tiếng giống cựu đánh vỡ lúc hoàng hôn sau loại kia tính mười ba chương mười ba dạ tập chương mười ba dạ tập ưu dù mạ kỳ cợ tí nạ người còn không có vào cửa đâu âm thanh của nàng cũng đã truyền khắp toàn bộ sân nhỏ thuận lợi thông qua trường học tốt nghiệp kiểm tra ủ d ù mạ kỵ cờ t ì nạ trên mặt tràn đầy dáng tươi cười vui sướng hứng t h ú không kịp chờ đợi muốn cùng nhóm người nhà chia sẻ ta thành công ki u mi bà nội du nạ t ỷ ta thành công lại là một tiếng đinh t h a i nhức g ó c tiếng la hét không có nhận được trả lời ủ d ù mạ kỵ cờ t ì nạ một lần này kêu càng thêm lớn tiếng b à ảnh liền ở cờ t ì nạ cho rằng trong nhà không có người thời điểm từ trong đạo trường chuyển tới văn động nghe đến dị hưởng cờ t ì nạ lập tức hướng lấy đạo tràng chạy đi、Xoẹt. đạo tràng cửa chính bị cờ tị nạ kéo ra liền ở cửa chính bị kéo ra một máy mắt một bóng người nhanh chóng từ trong đạo trường bay ra. hướng thẳng đến trong sân bay đi và n h đồ vật gì u d u mạ kỷ cỡ tị nạ chỉ cảm thấy trước mắt bản thân có đồ vật lóe lên mà qua hoàn toàn không có nhìn rõ ràng là cái gì khi nàng quay đầu thời điểm thế mà nhìn đến u ụ u mạ kỷ kỷ u m i lúc này ngửa mặt lên trời rơi vào trong sân lực đạo to lớn khiến mặt c ọ đều ló một ít kỷ u mi tại sao là ngươi ngươi thế nào nhìn đệ đệ mình dáng vẻ chật vật cỡ tị nạ tâm thoáng c á i nhấc lên ân cần hỏi han hào hào hào thao bà nội nghiêm túc có chút quá mức u dù mạ kỷ kỷ u mỹ phi sức từ trong hầm bỏ ra tới trên người dính lấy cục đất nhỏ hào hào rơi xuống ngồi dậy hắn hơi hơi lung lay đầu sau đó đ i ề m nhiên như không có việc gì đứng lên ta không có việc gì chuyện nhỏ chị gái n g h e ngươi kêu ngươi đã thông qua trường học tốt nghiệp kiểm tra đâu l i ê n ở ủ d u mạ kỳ mi tô từ trong đạo trường đi ra rõ ràng là cho ủ d u mạ kỳ -mi, mi tô mặc lại vẫn là cái tia toàn thân váy dài trong đạo trường còn lượn lờ lấy trả cờ dạ lưu lại còn sóng nhưng u dù mạ kỳ mi tô lại là quần áo trình tề một điểm không giống vừa mới kinh lịch qua chiến đấu g á n vẻ mà cùng với so sánh Uzu -ki -ki u dù mạ kỳ kỳ u m i liền lộ ra chật vật rất nhiều quần áo trên người đã có nhiều chỗ lỗ hổng trên mặt trên cánh tay còn có chút ít vết thương ồ c ờ t tì n a trở về đâu kiểm tra đã thông qua sao nguyên bản một mặt nghiêm túc cụ dù mạ kỳ mi tô nhìn thấy cạnh cửa u d u mạ kỳ cợt tì n a lập tức lộ ra dáng tươi cười x u ê bàn tay ra vô vũ c ờ t tì n a đầu nhỏ hơi hơi ngồi s ổ m người xuống hỏi đồng thời mi tô còn dỗi tay hướng lấy kỳ u m i vây vây ra hiệu kỳ u m i quá khứ kỳ u m i ngươi trả cợ dạ không chế còn cần tăng cường vừa rồi đối luyện thời điểm ta phát hiện ngươi lãng phí trả cờ chiến đấu như vậy thói quen cũng không phải là thói quen tốt gì nha u dù mạ kỳ mi tô nhìn thấy kỳ u mỹ đi tới trước mặt của nàng đưa bàn tay ra đặt ở l i ễ u cựu minh ngực trong lòng bàn tay phát ra màu xanh đậm ánh sáng kỳ u mỹ vết thương trên người cũng dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy nhanh chóng khép lại kỳ u mỹ nghe xong u dù mạ kỳ mi tô mà nói như có điều suy nghĩ gật đầu một cái theo sau liền đem mấy cái này đ ồ vật ném ra sau đầu hứng thú bừng bừng hướng lấy cờ ti n à hỏi chị gái ngươi đã thông qua thì a văng đeo chán cầm tới a có thể cho ta xem một chút sao lúc này kỳ u mỹ lộ ra có chút hưng vấn không có cách với tư cách một cái thâm niên hai đâm viên đối mặt băng đeo chán loại này sẵn có đặc thù ý nghĩa tượng trưng đồ vật hắn vẫn là vô cùng chờ mong nhìn thấy vật thật ta đương nhiên thông qua ấy đây chính là băng đeo chán u dù mạ kỳ cợt t nạ thời điểm trở về không có mang đeo băng đeo chán nghe đến chính mình em trai đối với vật kia cảm thấy hứng thú lập tức từ túi mà bên trong cầm ra băng đeo chán thả tới liêu cựu minh trên tay nhìn lấy trong tay hơi có vẻ c h i ế u nặng băng đeo chán u dù mạ kỳ cợt tị nạ không để ý đến xuất thần kỳ u mi trò chuyện trên trời dưới đất đây chính là băng beo chắn sao cùng trước kia bản thân mua có chút không giống đâu không biết ở đâu có thể làm hiệu tường vân áo choàng đến lúc đó nếu là có thể mặc cái kia vậy liền tương đ ư ơ n g phong c á c h ta thứ tốt ta ở phía trên xoẹt một đao m ớ i xoái khí a k i y u mi nhìn lấy băng beo chán trong lòng toát ra rất nhiều kỳ quá ý nghĩ nếu là đã trở về như vậy chúng ta liền trước ăn cơm triệu a hôm nay dù cho sinh nhật của ngươi cũng là ngươi chính thức trở thành nghị dạ lễ lớn vì cho ngươi chúc mừng ta đã sớm ăn bài tốt bữa tiệc lớn đâu đi đi, đi chúng ta trước đi ăn cơm u dù h ọ kỳ mi tô cười nhẹ nhàng kéo lấy cờ tị nạ tay hướng lấy phòng ăn đi tới kỳ ủ mỹ nghe đến cái này để nén lấy ở băng beo trán phía trên xoẹt một đao xúc động lập tức đuổi theo mi tô hướng phòng ăn đi tới hắn xế chiều hôm nay cùng ủ dù mạ kỷ mi tô luyện đến chưa thể thuật b ụ kỳ thật đã sớm đói để ăn mừng ủ dù mạ kỷ cỡ tị nạ trở thành dợn nhìn mi tô đó là sớm một chút liền ăn bài bảo mẫu làm cơm hôm nay liền ngay cả một mực bề bộn nhiều việc xù nạ đều về đến nhà tết tối mọi người đều ăn phi thường tận hứng mà ở sau bụi c ơ tối kỳ ủ mỹ liền một mình đi đến phòng sách hốc tối bên trong nghiên cứu phòng ân thuật k h ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mị thành thục tâm lý khiến hắn ở nhân thuật học tập ban đầu cũng đã chiếm hết ưu thế nhà người khác đứa trẻ nhỏ còn ở chơi thời điểm đến tám tuổi mới vừa vặn tiếp xúc nhận thuật thời điểm hắn đã học tập nhận thuật bốn mươi lăm năm có thể dự kiến chính là khi ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mị tiến vào nị dạ trường học thời điểm tuyệt đối lại là một cái xa gần nghe tiếng thiếu niên tiên h tài tiểu tử kia đối với phong ấn thuật thật đúng là cảm thấy hứng thú a dù nạ nằm nghiêng ở trên tạ tà mì cơm nước no nê nàng lúc này đang dùng một cây thăm trúc xỉ a răng ở xù nạ bên người liền là nghiêm túc chiết xuất trả cờ dạ ưu dù mạ kỷ cờ tì nạ đúng vậy a cũng không biết vì cái gì hắn đối với nhận thuật một mực rất có nhiệt tình ưu dù mạ kỷ cờ tì nạ mặc dù nhắm mắt lại chiết xuất lấy trả cờ dạ nhưng là cùng xù nạ giao lưu ngược lại là một điểm đều không có rơi xuống kỳ quái tiểu quỷ a cờ tì nạ ta đi nghỉ trước ngươi cũng đi ngủ sớ một chút à, đã tiến nhập đến đêm tối mọi người buổi tối hoạt động kỳ thật phi thường phi thường ít ăn xong cơm tối mọi người hoặc là liền là ở trong thôn đi một chút đường tiêu cơm một chút hoặc là liền là thật sớm về đến trong nhà làm một ít giữa vợ chồng đều thích làm hoạt động mà đã không thích tản bộ cũng không có tình lữ s u n a sau bữa ăn đã n h ả m chán đến buồn ngủ tốt cỡ tí nạ hướng về phía s u n a ngọt ngào cười đưa mắt nhìn s u n a đi ra khỏi phòng cùng lúc đó sân nhỏ một đầu khác cũ dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ lúc này đang phòng sách trong bóng tối bên trong lật xem lấy tộc ũ dù mạ kỳ đời đời truyền lại phong ấn thuật quần t r ụ phong ấn thuật học tập đã đến bình cảnh nghĩ muốn nhanh thể thuật luyện tập có lấy u dù mạ kỳ mi tô trợ rút tốc độ tăng lên cũng cũng tạm được nhưng không có cùng người đồng lứa giao thủ qua căn bản không biết bản thân sâu cạn dựa theo cờ tì nạ thực lực trước mắt phán đoán cách giờ nhìn hẳn là không có nhiều ít khoảng cách ở thời đại như vậy không có chút thực lực căn bản không có khả năng sống s ó t r a ưu dù mạ kỳ kỳ u mỹ đã đến cái thế giới này trọn vẹn bốn năm mặc dù những năm này hắn một mực đều là t h â m cư không ra ngoài năm chắc mỗi một khắc có thể khiến bản thân biến cường cơ hội nhưng mơ hồ cảm giác nguy cơ vẫn một mực lượn lở trong lòng của hắn theo lấy ủ d mạ kỳ cờ tì nạ một tệ lần lớn lên kỳ ưỡ Làng lá bắt đ dưới ánh trăng có một cái đêm tối thoáng hiện mấy lần nhảy sau đó nhẹ nhàng rơi và ưu dù mạ kỳ nhà trong trạch viện bóng người phảng phất là hết sức quen thuộc trạch viện địa hình mấy lần lấp loe sau đó liền thuận lợi đến ưu dù mạ kỳ cờ tì nạ trước cửa phòng chính là chỗ này rồi giọng nam trầm thấp từ bóng đen trên người chuyên gia nam nhân nhẹ chân nhẹ tay kéo cửa ra phi theo sau nhanh chóng áp sát tới hữu ù mạ kỳ cờ tì nạ trước mặt trong nháy mắt đem cờ tì nạ chế phục á i n bốn cờ tì nạ bỗng nhiên từ bên trong ngủ say bừng tỉnh mở mắt một nháy mắt liền bị người một tay đao đập ở cổ vị trí hôn mê bất tỉnh l i ê n ở nam nhân xâm lấn trạch viện thời điểm xa tại phòng sách trong phòng tối ngủ hữu ù mạ kỳ kỳ ưu m ỉ cũng đã cảm ứng được sự tồn tại của đối phương mặc dù người xâm nhập động tác rất nhỏ hành động cũng cực kỳ ấn ấp nhưng ở hữu mạ kỳ kỳ u mỹ tâm nhãn phạm vi bên trong người x phi thường dễ làm người khác chú ý chú mụ người xâm nhập Uzu -ki -ki u d u ma kì kì u m i từ bên trong ngủ say bừng tỉnh hắn cảm giác được người xâm nhập nhanh chóng đến u d u ma kì cờ tì nạ căn phòng theo sau nhanh chóng mang lấy u d u ma kì cờ tì nạ rời khỏi điều này sao có thể nơi này chính là u d u ma kì mi tô chạy viện người nào có thể xâm nhập nơi này kết giới trong lòng lo lắng Uzu -ki -ki u d u ma kì kì u m i một nháy mắt liền bình tĩnh lại nguyên bản hắn còn lo lắng hướng lấy cờ tì nạ căn phòng chạy đi nhưng chạy đến một nửa liền nghĩ đến một ít trước mắt nghị không thông sự tình lập tức thay đổi phương hướng l m i t o bà nội chị gái bị người b ắ t đi Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mỹ lo lắng kéo tới u d u mạ kỳ m i t o cửa phòng nhưng ở hắn mở cửa sau đó nhìn đến chính là gian phòng t r ố n g giống đệm chăn bị chỉnh tề bẩy tại trên tạ tạ mi mặt căn bản liền không có người ngủ lấy không ở điều này sao có thể Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mỹ nhìn lấy trong phòng tràn g cảnh sưng sờ một thoáng lập tức khẽ c ắ n răng tâm nhất hành lập tức nhảy đến nóc phòng cẩn thận cảm chi một thoáng địch nhân lưu lại trả cờ dạ sau đó liền hướng lấy đối phương rời đi phương hướng đuổi theo mặc dù kỳ ủ mỹ tuổi không lớn lắm nhưng ở trả cờ dạ vận dụng phía trên cũng đã phi thường dựa vào lấy trả cờ dạ gấp rút lên đường loại này thao tác nhỏ đối với hắn tới nói đó là vậy vậy nước sự tình u dù m ạ k ỳ k ỳ ù mì ở trên nóc nhà gào thét mà qua theo lấy hắn lên xuống trên người vờn quanh lấy từng tia ánh chớp rõ ràng là một đứa bé gấp rút lên đường tốc độ lại là tương đương nhanh chóng sau đó không lâu u dù m ạ k ỳ cờ tin ạ trả cờ dạ liền bị u dù m ạ k ỳ k ỳ ù mì hoàn toàn cảm giác được đuổi kịp rồi thế mà có nhiều người như vậy bây giờ k ỳ ù mì tâm nhãn phạm vi cũng đã mở rộng đến bán kính bốn mươi m phạm vi hơn nữa cảm giác của hắn dự tràng phi thường ẩnấp bị cảm giác được người căn bản liền sẽ không có cái gì phát giác. mặc dù xâm lấn người chỉ có một cái nhưng bây giờ địch nhân đã tụ hợp đây là một cái bốn người n h ị dạ tiểu đội người dẫn đầu thế mà liền là buổi sáng thời điểm tham quan n h ị dạ cổ nộ hạ trường học làng mây giao lưu sứ giả ưu dù m à kỳ kỳ ủ m ỉ xa xa liền dừng lại bước chân đối phương người đông thế mạnh hắn biết bản thân không có khả năng có phần thắng hiện tại hắn có thể làm liền là xa xa treo lấy đối phương đồng thời ven đường lưu xuống dấu vết trang cảnh này ta làm sao nhớ trong nguyên tắc mặt có phát sinh qua lúc đó nguy cơ là làm sao giải trừ ấy nhỉ Địch nhân tối ụ hợp sau đó hiện nhiên ở tiến hành nghỉ ngơi chỉnh sau đó đ tiến ngơi ở n thương lượng thôn lấy ra đ ố sách, mà nay h thời ữ n g g i n n à cũng có vặn khiến gian nay vừa Kỳ Kỳ Umi có thời gian tự hỏi. Umi Uru Mạ tự Tối nay phát sinh bắt người sự kiện khắp nơi tràn ngập quỷ dị địch nhân có thể ở phòng giữ xâm nghiêm làng lá làm loại chuyện này hơn nữa có thể coi thường u d u mạ kỳ mi tô phòng giữ kết giới dễ dàng tiến vào u d u mạ kỳ nhà trong trạch viện chuyện này bản thân cũng đã để lộ ra không tầm thường hương vị hơn nữa hôm nay còn vừa lúc đụng đến mi tô không ở nhà bình thường đến nói ủ dù mạ kỳ mi tô căn bản không có khả năng dễ dàng rời khỏi t r ạ c viện hơn nữa đã là đêm khuya liền tính mi tô bận rộn nữa cũng sẽ không, không ngủ tổng không thể cấp bậc này nhị ra bị đệ tam hổ c ạ phái đi ra thôn chấp hành nhiệm vụ à đệ tam ý niệm tới đây u d u mạ kỷ kỷ u mi đột nhiên trong đầu linh quang loại lên hắn tự hồ là lĩnh hội tới đêm nay vì cái gì sẽ phát sinh chuyện quỷ dị như vậy khó đến nói liền ở kỳ u mi thời điểm tự hỏi địch nhân đã có động tác bốn người tiểu đội mang lấy hôn mê u d u mạ kỷ cỡ t ì nạ nhanh chóng hướng lấy thôn cửa chính lao đi mà cảm giác được đối phương chuẩn bị rời đi k ỳ u mi cũng nhanh chóng đứng dậy nghĩ muốn đuổi theo nhưng liền ở hắn chân chức bước ra một máy mắt hắn liền cảm thấy thân thể bản thân phía sau có người kéo lại hắn vô thanh vô t ứ c một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hữu du ma k ỳ k ỳ u mi sau lưng kéo lại vừa mới chuẩn bị rời đi hữu du ma k ỳ k ỳ u mi hữu du ma k ỳ k ỳ u mi tâm nhãn căn bản liền không có cảm giác được người tới người nào đột nhiên xuất hiện tình huống khiến hữu du ma k ỳ k ỳ u mi thần kinh thoáng cái kéo căng mắt nhìn đều không hướng sau xem trực tiếp liền là một cái liêu âm c ấ t hướng phía sau người đã đi ba đã ra đi chân bị nhân cách ngăn trở hữu du ma k ỳ k ỳ u mi cũng thuận thế hướng phía trước lăn lộn một vòng rời xa vừa mới đứng thẳng vị trí mà thừa dịp cái này khẽ hở hắn cũng thấy rõ người tới mỹ tô bà nội là người chương mười bốn n h ư đ ồ tốt anh hùng cứu mỹ nhân mệnh chung chú định gặp nhau chương mười bốn n h ư đ ồ tốt anh hùng cứu mỹ nhân mệnh chung chú định gặp nhau mito bà nội là ngươi u dù mạ kỳ kỳ ủ mì thấy rõ người tới nguyên bản thần kinh căng cứng thắng cái bông u lòng xuống có thể dễ dàng tránh đi hắn tâm nhãn điều tra áp sát tới trước mặt hắn người thế mà là u dù mạ kỳ mito mito bà nội đây là chuyện gì xảy ra u dù mạ kỳ kỳ ủ mì trên mặt lộ r a nghi hoặc biểu tình từ trên mặt của hắn thế mà đã nhìn không tới bất luận cái gì thần sắc lo lắng ô ngươi đây là phát hiện cái gì sao dù mạ kỳ mi t o không có trực tiếp trả lời kỳ u mi nàng từ trước mặt nam hải trong lúc biểu lộ đọc ra tới một vài thứ cái tuổi còn trẻ này đứa trẻ tựa hồ là phát hiện đồ vật gì chị gái của mình bị bắt đã đi trên mặt thế mà đã nhìn không tới bất kỳ cái gì thần sắc lo lắng nguyên bản ta còn không phải rất vững tin nhưng ở nơi này nhìn thấy ngài sau đó ta liền vững tin ý nghĩ của ta đối phương có thể đơn giản mà xông vào trong trạch viện bắt đi c ờ tin ạ dựa vào tuyệt đối không phải là thực lực của cá nhân là cố ý a cố ý bỏ mặc c ờ tin ạ chị gái bị bắt đi có thể an bài ra như vậy nội dung cốt truyện người chỉ có thể là trong thôn cao tầng là hồ cạ đại nhân thủ đức sao địch nhân hẳn là trong thôn nị dạ a là cố ý an bài thành cái dạng này sao nhìn lấy trước mặt lòng tin tràn đầy phân tích rủ rủ mạ kỳ kỳ u m i mi t o trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng bất quá nghe xong không có vài câu mi t o trên mặt liền lộ ra ác thú vị biểu tình hơi hơi không lưng đem tay hấn tại liễu c ử u minh trên đầu nói ngươi đoán có một bộ phận nội dung là đúng nhưng đại bộ phận nội dung là sai a địch nhân có thể dễ như chở bàn tay xông vào ta chập viện xác thực là ta bỏ mặc trừ một điểm này cái khác ngươi đều đoán sai à đối phương là thật đ ị c h nhân không phải là trong thôn an bài diễn viên à. ưu dù mạ kỳ mi tô trên mặt lộ r a dáng tươi cười nhìn đến nam hải trước mắt sắc mặt biến hóa tiếp tục nói ngươi sẽ không cho là ngươi cái kia gà mờ liễm tức thuật có thể lửa qua làng n g ư dù nhìn à, nếu không phải là ta ở phía sau của ngươi cho ngươi t r h ủ đ i ngươi sớm đã bị phát hiện mặc dù tâm nhãn của ngươi thăm dò s á t thực ẩn nấp nhưng tâm nhãn cũng không có biện pháp trợ giúp ngươi không bị phát hiện a chỉ là năm mươi mét trái phải pha bi lấy đối phương năng lực nhận biết nếu là không có lời của ta ngươi sớm đã bị phát hiện nha Người làng tới sắc sắc thật thật sắc sắc là mặc y nhìn, bọn nổ họ hạ tới cổ m t ngoài m ụ đích làng vì t h ư ơ thảo hòa đàm c ù nghê kết m i n công việc, nhưng những người k an bại ả n nhiệm vụ là bắt đi nạ. Đến nỗi mục Mặc mây đích, cho ta liền bất tiện tiết lộ cho người. Mặc dù làng mây an liền lộ làng người. bài dù ở nấp nhưng chúng ta gián điệp đã sớm biết được bọn họ lần này nhiệm vụ đây bất quá là phối hợp bọn họ diễn một tuần kịch mà thôi bất quá tồn u vui này đ ạ o diễn là ta a về phần tại sao muốn làm một trận này hí đây thật ra là vì tìm một cái hợp lý khai chiến lấy cớ mà thôi cổ nội hạ cùng làng nghê mâu thuẫn đã sớm đến mức không thể điều giải ta nghĩ thừa dịp ta vẫn còn sống giải quyết hết cái thai hỏa ngầm này bọn họ mang lấy c ờ tì nạ vừa ra thôn ta liền sẽ xuất thủ giải quyết hết hết bọn họ cứ như vậy khai chiến lấy cớ liền có a u dù mạ kỳ mi tô nói xong vô vua u dù mạ kỳ kỳ u mi đầu kết một cái ẩn phân thân ấn sau đó bản thể liền kéo lấy kỳ u mi hướng lấy trong nhà phương hướng đi tất cả mọi chuyện đều ở trong lòng bàn tay của ta bất quá khiến ta có chút vượt quá dự kiến chính là ngươi lại có thể phát hiện làng mây mi dạ s ầ m lấn hơn nữa thế mà còn có thể đuổi kịp hắn với tư cách một cái bốn tuổi đứa trẻ đến nói ngươi đã biểu hiện đến quá mức kinh thế hai t ụ thám tử trò chơi liền đến nơi này đi cùng ta về nhà a nghe lấy ưu r ù m ạ kỳ mi tô i ả n g thuật ưu r ù m ạ kỳ kỳ ưu mỹ thoáng cái xứng s ở ngay tại chỗ mi tô cách nói cùng hắn trước đó dự đoán hoàn hoàn toàn toàn không đồng dạng nguyên bản ưu r ù m ạ kỳ kỳ ưu mỹ cho rằng một trận này bắt cóc là đệ tam hồ cả chủ tính vì chính là an bài tuổi trẻ n ạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ tới một trận hoa lệ anh hùng cứu mỹ nhân khiến bên ngoài thôn tới c ỡ t ỷ nạ triệt để luân hãm mỹ nạ tổ nam sắc bên trong nhưng không nghĩ tới một trận ngoại ý muốn này thế mà là ưu r ù m ạ kỳ mi tô chủ tính hơn nữa mục đích thế mà là vì có thể cùng làng mây khai chiến không thể không nói kế hoạch này thực sự là quá điên u U、dù mạ kỳ kỳ ủ mị từ trước đến nay không có nghĩ qua làng lá cùng làng mây tầm đó chiến tranh thế mà lại là cỗ nổ hạ chủ động nhu cầu khai chiến tiểu tử có phải hay không là do sợ cảm thấy bà nội ta là chiến tranh tội phạm kỳ thật đây là chính làng mây kiếm chuyện a nếu không phải là bọn họ lòng mang ý đồ xấu ta là sẽ không có cơ hội hạ thủ hơn nữa mục đích của chiến tranh là vì loại bỏ h a i hoàng ẩm nếu như không thừa dịp ta vẫn còn sống một lần mất và suốt đời n h ả n nhã ở sau khi ta chết khai chiến mà nói trong thôn thương vong liền không thể khống chế d dù mạ kỳ mi tô cho rằng kế hoạch của bản thân dọa sợ đứa trẻ nhỏ lập tức giải thích một chút đồng thời nguyên bản đặt ở kỳ ưu mì trên đỉnh đầu nhẹ tay khẽ vớt vớt kỳ ưu mì tóc an ủi hắn chiến tranh loại vật này một khi mở ra làm sao có thể là có thể khống chế lâu này làng lá nhiều như vậy cao tầng tâm tư đều có bất đồng chớ nói chi là còn có những làng khác người chiến tranh sau cùng bất quá là b à i trừ đối lập thủ đoạn mà thôi mito bà nội có vài ngày thật mặc dù ưu rủ m à kỳ mito là từ chiến quốc thời đại kinh lịch qua mấy lần đại chiến sống đến bây giờ người nhưng đối với chiến tranh lý giải vẫn là có chút rõ ràng không có biện pháp lý giải bản chất của chiến tranh là cái gì ngây thơ cho rằng chiến tranh là có thể k h ô n g chế nhưng ở thế kỷ 21 t r ả i qua ngàn năm lịch sử hôn đúc cụ dù m à kỳ ưu mỹ biết khi chiến tranh mở ra sau đó không ai có thể k h ô n g chế chiến tranh hướng đi bất quá kỳ u mỹ ngược lại là không có hoài nghi bắt đi cỡ t ì nạ chuyện này sẽ dẫn phát chiến tranh rốt cuộc năm đó tiểu nhật bản lạc đường tên lính cũng có thể dẫn phát chiến tranh chớ nói chi là cỡ t ì nạ loại này cấp chiến lược nhân vật lạc đường đương nhiên có phải là thật hay không lạc đường cũng không trọng yếu trọng yếu có một cái khai chiến lấy cớ chẳng qua nếu như hiện tại kỳ u mỹ đối với mỹ tô nói cuộc chiến tranh này khả năng sẽ không có hối hỗi hỗi bất quá những lời này hắn đều giấu ở trong lòng không có nói với mi t o rốt cuộc hắn hiện tại bất quá là một cái bốn tuổi đứa trẻ nhỏ mà thôi có mấy lời liền tính hắn đã nói cũng sẽ không thay đổi gì gì đó bà nội chúng ta theo sau xem một chút đi ta sợ chị gái xảy ra chuyện kỳ u mi không có nghĩ nhiều hiểu rõ mi t o mục đích biết địch nhân là thật làng mây n h í dạ thời điểm hắn đã không còn trước đó bình tĩnh bản thân đều có thể xuyên qua có trời mới biết cỡ tì nạ có thể hay không xảy ra ngoài ý mớn ừng tốt ta không mang theo ngươi đoán chừng ngươi cũng ngủ không được liền dẫn ngươi đi à dụ mạ kỳ mi tô nhìn thoáng qua kỳ u mi theo sau liền ôm lại liễu cựu minh e o nhanh chóng hướng lấy thôn cửa chính lao đi bốn hiu hiu hiu ba làng n â y đội bốn người ngũ mới vừa vặn xuyên qua cổ nộ hạ kết giới đi tới bên ngoài thôn đi không bao lâu đâu liền không nhiều chi c ủ nải từ trong rừng dậm bắn ra t á n một tiếng quát nhẹ nguyên bản vây lấy cờ t i n a mấy người nhanh chóng rời khỏi nguyên bản đứng lấy vị trí ưu dù m à k ỳ cờ t i n a cũng sớm đã tỉnh lại nhìn thấy đội ngũ gặp phải tập kích nguyên bản vắng vẻ trên mặt toát ra nét mặt hưng phấn người nào làng n â y dẫn đầu nam nhân lấy ra một thanh củ nải nắm tại trong tay g i a lưng vào cờ tì nạ ba người khác cũng từ ba cái phương hướng vây kín ở cờ t i nạ bên người cảnh giác quan sát lấy tình huống chung quanh dưới ánh trăng một cái nam hải đi ra trong rừng cây ảnh âm nam hải trong tay nắm lấy một thanh c ù nải mái tóc màu vàng nóng ở ánh trăng chiếu xuống là nhiều như vậy trói mắt mỹ nạ tổ tại sao là ngươi nhanh chạy ngươi không phải là đối thủ của bọn họ nguyên bản cờ t i nạ bởi vì tiếp viện đến mà lộ ra có chút mừng rỡ nhưng khi nàng nhìn thấy người tới nguyên bản mừng rỡ một giây sau liền biến thành ngạc nhiên sau đó liền biến đến sợ hãi lo lắng hướng lấy nạ mị cạ giờ mị nạ tổ hô nói cái gì nha thế mà là một đứa bé uy tiểu thí hải đêm hôm khuya k h o á t không ngủ cha thế nhưng là muốn đánh cái mông người nhà ha ha ha ha nguyên bản còn có chút khẩn trương làng mây đội ngũ lúc này gặp đến người tới c ư ờ i đến phóng đãng lên t i ế n g tới nguyên bản bọn họ cho rằng bản thân bị cổ n ổ hạ người phát hiện bị truy binh dính lên nào biết được tới thế mà là một đứa bé xem tuổi tắc cũng liền là mười tuổi suốt đầu như vậy đứa trẻ nhỏ đối với bọn họ đến nói không phải liền là đưa đồ ăn đi bốn tên làng mây mì dạ cười g ầ n hướng lấy nạ m ỉ cạ dơ mì nạ tô đi tới khớp đốt ngón tay còn phát ra răng rắc răng rắc xương vang tiểu tử khiến người kiến thức một chút cái gì là thế giới mì dạ tàn ưu dù mạ kỳ kỳ ủ m i bị ưu dù mạ kỳ mi tô ôm vào bên hông hướng lấy địch nhân rời đi phương hướng nhanh chóng truy kích lấy bất quá hai người bọn hắn nhân tài vừa mới vượt qua cổ n ổ hạ cửa chính không có bao nhiêu khoảng cách đâu liền nghe đến kim loại lẫn nhau t i ế n g đánh mi tô bà nội nhanh đánh lên rồi nghe đến phía trước truyền tới văn động kỳ ủ m i liền biết hẳn là trong truyền thuyết vĩnh mang em gái đã đến vì không khiến ngoại ý muốn phát sinh kỳ ủ mỹ thúc giục lấy mi tô tăng nhanh bước chân n g h e đến phía trước chuyển tới giao chiến tiếng mi t o hiển nhiên cũng là sững sờ một thoáng hơi tập trung sau đó trên mặt liền lộ ra nụ cười q u ỷ dị tiểu t ử thật lợi hại người nào mi t o tăng tốc bước chân mang lấy ủ rủ mà kỳ kỳ ủ mỹ thân ảnh ở trong bụi cây nhanh chóng xuyên qua đi tới một mảnh đất chống trải sau đó liền dừng lại bước chân theo sau ngẩng đầu nhìn hướng không trung làm sao không đã đi kỳ ủ mỹ nhìn đến mi t o dừng lại bước chân nghiêng đầu kỳ quái hỏi mà lúc này mi t o đã đem hắn để xuống đem đ ư c chú ý đặt vào không trung kỳ ủ mỹ kỳ quái thuận theo mi tô xem phương hướng nhìn lại phát hiện có hai đạo thân ảnh mới vừa từ trong rừng dưới ánh trăng tóc vàng nam hải ôm ngang ủ rù mạ kỷ cờ t i nạ bay vọt rừng cây rậm rạp sau đó ở gò đất trước một cây đại thụ chi đỉnh lập ở thân thể thanh tú trên khuôn mặt treo lấy mỉm cười thản nhiên gió mát mang theo nạ mỉ cạ i ờ m ỉ nạ tổ gấp áo tiêu xài dáng người ở h u rù mạ kỷ mi tô cùng ngụ rù mạ kỷ kỷ u m ỉ trong lòng lưu xuống khắc sâu ảnh hưởng mà ưu rù mạ kỷ cờ t i nạ thì là hơi hơi ôm lấy nạ mỉ cạ i ờ m ỉ nạ tổ eo hàm tình m ạ c m ạ c nhìn lấy nạ mỉ cạ dơ mị nạ tổ khuôn mặt ngoa tạo cái này bức miên lai、like、là giả b ộ như vậy sa kỳ i u mi một nháy mắt xa vào ngốc trệ theo sau trong lòng â m thầm nhà ránh bất quá một cổ l ử a giận vô hình cũng từ trong lòng của hắn thăng lên mặc dù ngươi rất đẹp t r a i nhưng câu dẫn thiếu nữ vị thành niên yêu sớm là không được chớ nói chi là yêu sớm đối tượng là chị ta rồi u d u m a kỳ kỳ u mi lẩm bẩm một tiếng hai chân u ố n lượn hơi hơi tụ lực trực tiếp dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng lấy nạ mị c ả g i ờ mị nạ tổ cùng cờ tị nạ xông đi qua kỳ i u mi mi tô đã cảm giác được tới từ làng mây dù nhìn nhóm đều đã bị người giải quyết hết hiện tại còn ở vào khiếp sợ bên trong đâu chưa kịp ngăn cản u dù mạ kỳ k u mi người nào? chỉ một máy mắt u d u m ạ kiki u mi liền xuất hiện ở sóng chia mỹ nạ tổ cùng cờ tì nạ trước mặt trực tiếp một q u y ề n hướng lấy nạ mỹ cà dơ mỹ nạ tổ mặt đánh tới trước mắt u d u m ạ kiki u mi không chế kết tấn nhận thuật thực sự là rất ít dựa vào lấy to lớn trả cờ dạ thể thuật là hắn quen thuộc nhất phương thức chiến đấu nạ mỹ cà dơ mỹ nạ tổ không nghĩ tới địch nhân thế mà còn có một tên khi hắn thấy rõ người tới thời điểm đầu tiên là hơi hơi mần người vội vàng nghiêng đầu tránh đi u d u m ạ kiki u mi đang q u y ề n sau đó ngay lập tức ôm lấy cờ tì nạ rời khỏi vị trí ban đầu rơi xuống đất về sau mỹ nạ tổ cũng không thả cờ tì n cứ như vậy bày ra cảnh giới tư thái nhìn cách đó không xa rơi xuống đất hữu dù mạ kỷ kỷ ù mì đứa trẻ nhỏ mỹ nạ tổ trong lòng kinh ngạc nhưng lòng cảnh giác lại là ở trong nháy mắt này nhắc đến lớn nhất ni dạ trong thế giới mặc kệ đứng đối diện chính là người nào cũng không thể có thể xem thường chớ nói chi là lúc này xuất thủ công kích r ữ r dù mạ kỷ kỷ ù mì trên người khắp nơi lộ ra q u ỷ dị rõ ràng là một đứa bé nhưng vừa rồi tập kích tốc độ lại là phi thường kinh người nếu là đồng dạng đứa trẻ mười mấy tuổi sớm đã bị một kích chế phục bất quá may mà hắn à mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ không phải bình thường đứa trẻ mười m ấ y tuổi vung n à n xu kỳ u m i một kích không có thể đ á c thủ lạnh giọng hướng lấy mỹ nạ tổ nói đối diện gia hỏa này tuyệt đối là lòng mang ý đồ xấu vừa mới rõ ràng đã tránh đi bản thân tập kích đi tới mặt đất nhưng mỹ nạ tổ thế mà còn là ôm lấy c ờ tì nạ đối mặt địch nhân thời điểm còn ôm lấy nữ hải tử thật sự có lợi cho chiến đấu sao nghe đến liêu cựu minh là to mỹ nạ tổ cẩn thận nhìn một chút kỳ u m i dung mạo phát hiện đối diện cái này bé trai cùng c ờ tì nạ lại có tám phần tương tự hơn nữa rất khéo điều là đối diện tiểu gia hỏa kia cũng là mái tóc màu đỏ như vậy bề ngoài khiến mỹ nạ tổ nghĩ đến rất nhiều sau đó hướng lấy cỡ tì nạ ném đi một ánh mắt hỏi ý kiến. b ấ t quá mỹ nạ tổ ô m lấy cờ tí nạ tay lại là không có bất kỳ cái gì muốn phóng mở ý tứ ừ m cờ tí nạ hiển nhiên không có từ loại tình huống này bên trong phản ứng qua tới lực chú ý của nàng lúc này toàn bộ đặt ở mỹ nạ tổ trên người ưu dù mạ k ỳ k ỳ ù m ì đến nàng căn bản đều không có phát hiện mãi đến k ỳ ù m ì lên tiếng mỹ nạ tổ đưa tới một ánh mắt hỏi ý kiến sau đó cờ tí nạ mới hậu chi hậu r ắ c nhìn hướng l i ê u cử m ì n h theo sau ngạc nhiên hô nói k ỳ ù mi làm sao ngươi tới đâu nhìn lấy có vẻ như đã phạm hoa si chị gái kỷ ù mị nhỏ bé không thể nhận ra thởi mờ giang u xuẩn chị gái u, cảm nhận xuống em trai phẫn nộ A. kỳ u mì trong miệng mặc dù nói như vậy l ấ y trong lòng lại là trong lòng đã có cách lấy mì nạ tổ cơ hội khó được để cho ta tới xác nhận xuống b ứ c vương độ lượng a kỳ u mì trên người bắt đầu vòng quanh lên màu làm trà cờ dạ to lớn trà cờ dạ sinh ra to lớn khí lưu dùng kỳ u mì làm trung tâm hướng lấy chu vi phong tới mà ở kỳ u mì trước mặt mì nạ tổ vào giờ khắp này cũng cảm nhận được cảm giác gáp bách to lớn khủng bố trà cờ dạ gợn sóng khiến hắn cũng có chút k i n h h ã i bất quá nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ vừa mới cũng đã từ cờ tị nạ cùng kỳ u mỹ trong lúc nói chuyện với nhau suy đoán đến liễu cựu minh thân phận rốt cuộc hắn cùng ngụ dù mà kỳ cờ tị nạ làm nhiều năm như vậy bạn học đối với cờ tị nạ quan hệ gia đình cũng còn có chỗ hiểu rõ mỹ nạ tổ đem ôm ngang cờ tị nạ để dưới đất hơi mở miệng nghĩ muốn giải thích một chút người tốt ta nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ mới nói không có mấy chữ đâu kỳ u mỹ cũng đã biến mất ngay tại chỗ một giây sau kỳ u mỹ cái kia thân ảnh nhỏ gầy liền xuất hiện ở nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ sau lưng nhảy lên tới một chân liền quét hướng m mỹ nạ tô mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng ở kỳ ủ mỹ công kích tới gặp trong nháy mắt vẫn là ngạc nhiên ở tốc độ của đối phương bất quá hắn rốt cuộc không phải là cái gì đứa trẻ phổ thông tử kỳ ủ mỹ tốc độ mặc dù nhanh nhưng còn không có nhanh đến khiến hắn thúc thủ vô sách tình trạng mỹ nạ tô nhanh chóng nâng lên tay phải đón đỡ lại liêu cựu minh quất c h â n l i ề n ở hắn cho rằng công kích của đối phương đã có một kết thúc thời điểm khiến hắn giật mình sự t ì n h phát sinh ảnh phân thân chi thuật kỳ ủ mỹ quát nhẹ ở mỹ nạ tô bên thai vang lên theo lấy một trận sương n g dâng lên lại một cái ủ mạ kỳ ủ mỹ xuất hiện ở mỹ nạ tô sau lưng đồng thời nhanh chóng xuống đội hướng lấy mỹ nạ tổ hạ bản quất chân điều này sao có thể nhỏ như vậy đứa trẻ làm sao có thể mỹ nạ tổ mặc dù không có quay đầu nhưng kỷ ù mị âm thanh hắn đã nghe đến hơn nữa kình phong cũng gào thét mà tới trong lòng ngạc nhiên đồng thời mỹ nạ tổ tại chỗ nhảy lên thân thể tầng trời thấp xoay tròn lấy né tránh ủ dù mạ kỷ k ù mị trên dưới hai đường đồng thời tấn công mỹ nạ tổ động tác ra ngoài liễu c ử u minh dự liệu k h ẽ di một tiếng liền phát hiện mỹ nạ tổ để dậy nhanh chóng hướng lấy trên mặt của bản thân tập kích tới mỹ nạ tổ ở tránh né liêu c ử u minh tấn công đồng thời cũng phát động phản kích bay lên hắn hai chân đột nhiên mở ra đã hướng liêu c ử u minh bản thể cùng phân thân kỳ u m i ảnh phân thân thu đến đả kích sau đó đã tại chỗ tiêu tán mà bản thể ở công kích tới gặp một nháy mắt liền nâng lên hai tay đón đỡ lại mỹ nạ tổ phản kích lực lượng khổng lồ khiến kỳ u m i thân thể nhanh chóng lui lại thoáng cai kéo ra hắn cùng mỹ nạ tổ tầm đó khoảng cách thừa dịp lần cơ hội mỹ nạ tổ cũng đã điều chỉnh tốt tư thái mặt hướng kỳ u m i bày ra phòng thủ tư thái đứa bé này thật là khiến người ngạc nhiên a lại có thể ngăn trở kỳ u mỹ công、kích. chẳng qua nếu như những cái kia dù nhìn là hắn giải quyết mà nói như vậy không nên chỉ là loại trình độ này mới đúng u dù mạ k ỳ mi tô nhìn lấy trên đất chống lại một lần giao chiến đến cùng một chỗ hai người đối với nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ có không nhỏ lòng hiếu kỳ nàng đối với bản thân dạy dỗ ra tới k ỳ ưu mỹ phi thường hiểu rõ lấy trước mắt k ỳ ưu mỹ thực lực đồng dạng giờ nhìn cũng sẽ không là đối thủ của hắn nếu là yếu một chút giờ nhìn có khả năng một cái đối mặt liền bị k ỳ ưu mỹ chế phục nhưng có thể cùng kỷ u mỹ giao chiến tóc vàng tiểu quỷ hiển nhiên đã xa xa vượt qua giờ n h n cái này một cái giới hạn là khi bí mật bồi dưỡng tinh anh、sao? nhìn lấy nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ cùng kỳ u m ỉ giao chiến dáng vẻ mi t o trong lòng không khỏi thầm nghĩ không có cách trước mắt nhẫn giới đại đa số vẫn là dùng gia tộc chế độ thường thường các tinh anh đều là từ nhẫn tộc bên trong đi ra liền xem như xuất sắc một chút bình dân mỹ dạ thường thường cũng là bởi vì có ưu tú đạo sư dẫn dắt mới có thể ở người đồng lứa bên trong chỗ hết tài năng đừng nhìn kỳ u m ỉ chính thức tiếp thu nhị dạ huấn luyện mới hai năm trái phải thời gian chỉ là hắn chỗ làm những cái kia huấn luyện xa xa không phải là bình dân mỹ dạ có thể so sánh với tương tự ẩn phân thân loại này cao dai n h â n thuật bình dân đừng nói học tập liền ngay cả thấy khả năng cũng muốn đến chính thức trở thành dơ nhìn sau đó mới có cơ hội nhìn thấy ở nhi dạ trường học trừ ba thân thuật cùng một ít kiến thức cơ sở bên ngoài n h â n thuật dạy học nhưng là rất thiếu thốn vành vành trên đất trống kỳ u mỹ kể sát lấy m i nạ tổ tiến hành liên tục thể thuật công kích cũng không biết có phải hay không là bởi vì m i nạ tổ hiểu rõ kỳ u mỹ thân phận nguyên nhân hắn rất ít chủ động tấn công càng nhiều chính là tiến hành đón đỡ cùng tranh lẽ chỉ có sắc bị đánh tới thời điểm mới sẽ phán kích dùng cái này thoát khỏi kỳ u mỹ tấn công vài phút xuống kỳ u mi thể lực đã có không nhỏ tiêu hao rốt cuộc tuổi còn nhỏ mặc dù t r ả cờ dạ rất nhiều nhưng trên thể lực mặt vẫn là có lấy to lớn thiếu hụt kỳ u mi m i nato không nên lại đánh là người một nhà u dù m à kỳ cờ tị nạ hậu chi hậu giác kêu lên tiếng kỳ u mi cùng m i nạ tổ đã giao chiến một hồi lâu nàng mới phản ứng tới muốn kêu hai người dừng tay nếu là không cần một ít thủ đoạn chỉ dựa vào thể thuật là không có cách nào khiến hắn ra trò cười rồi kỳ u mi nghe đến cờ tị nạ hô hoán sau một kích nhanh chóng cùng mỹ nạ tổ kéo ra khoảng cách mà nhìn thấy kỳ u mi chủ động tối lui mỹ nạ tổ cũng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm hắn cho rằng đối diện đứa bé này từ bỏ. Bất quá rất mỹ nạ tô biểu tình biến đến kinh ngạc hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng kỳ u mì trả cờ dạ ở bạo trướng so trước đó còn muốn khủng bố trả cờ dạ rất nhanh liền ở kỳ u mì bên người hình thành trả cờ dạ phong bạo giải hai tay kết tấn kỳ u mì một tiếng quắc khẽ trên trán cái k ê u màu làm nhạt hình t o i hư ảnh bắt đầu chậm dãi biến mất dừng ở đây a kỳ u mi liền ở u d u mạ kỳ kỳ u mì muốn triệt để mở ra phong ấn thời điểm m i tô đột nhiên xuất hiện ở u d u mạ kỳ kỳ u mì trước người một tay ấn tại liêu cựu minh trên bờ vai vừa mới t h ờ ra âm phong ấn ở trong nháy mắt bị lại lần nữa phong ấn To lớn trạ c ờ dạ bắt đầu đảo lưu về trong phong ấn hơn mấy tháng nỗ lực liền vì xả giận cũng quá hồn phí n g ư ơ i thuật vẫn chưa hoàn toàn thành thục đâu kỳ u mi mi tô ngăn tại m i nạ tổ cùng kỳ u mi trung ương một tay ngăn chặn liễu kiểu minh sau đó liền hướng lấy m i nạ tổ đưa ra đi một cái nụ cười ấm áp dương quan g xuất khí tiểu chính thái liền ngay cả nàng như vậy lao n ã i n ã i cũng là phi thường yêu thích đứa trẻ người tên là gì mi tô mở miệng hỏi nạ mi ca rơ mi n a o ta kêu nạ mi ca rơ mi nato dưới ánh trăng tóc vàng nam hải lộ ra nụ cười sán lạ nụ cười của hắn có thể khiến người cảnh giới tâm hòa tan nguyên bản còn có chút địch lý kỳ u mì nhìn đến mị nạ tổ dáng tươi cười cũng là hơi s ư ơ n g sờ cái này đứa trẻ mười mấy tuổi tính tình thật là tốt không lời nói chín chương m ộ ư ơ i sáu phó thác ra ngoài quần c h ủ n g chương m ộ ư ơ i sáu phó thác ra ngoài quần c h ủ n ạ mị ca dơ mị nạ tổ sao ưu dù mạ kỳ mi tô hơi hơi cúi đầu trầm âm cái tên này tuyệt đối không phải là r a từ nhất tộc mặc dù vừa mới mi tô ở cảm giác được mị nạ tổ trạ cờ dạ thời điểm liền suy đoán mị nạ tổ không phải tới từ nhất tộc nhưng lúc này thật thật đạt được xác nhận thời điểm vẫn là có chút không thể tin được trước mắt gái này nam hải tóc vàng sợ là đã có không kém gì dù nhìn thực lực thậm chí đồng dạng dù nhìn khả năng đều không phải là trước mắt đứa bé này đối thủ mi t o bà nội hắn là bạn học của ta vừa mới thông qua thi trở thành giờ nhìn là người có thể tin được lúc này tu d u mạ kỳ cỡ tin ạ lên tiếng nói nàng không biết mi t o hỏi thăm mỹ nạ tổ là có ý gì cho rằng mỹ nạ tổ lọt vào hoài nghi vì vậy lập tức giúp nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ nói chuyện giờ nhìn tu d u mạ kỳ mi t o d ư ơ n g mắt lại cẩn thận quan sát một thoáng nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ trong lòng có chút bật cười thực lực như vậy nếu là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sợ là rất nhanh liền có thể xông ra tên tuổi a mười hai tuổi liền đạt đến dù nhìn chiều cao nha thật là đáng sợ thiên phú u dù mạ kỳ m i t o lúc này còn ở ngạc nhiên nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ thực lực kỳ ụ mỹ lại là đã sớm không hứng thú lắm nhìn lấy m i t o kỳ vọng về nhà sớm ngủ đối với mỹ nạ tổ có thực lực như vậy hắn là không có chút nào ngạc nhiên có thể dùng một giới bình dân thân phận trở thành hố c ạ hắn nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ nhưng là cổ nổ hạ sử thượng cái thứ nhất nhìn chung cổ nổ hạ bảy vị hố ca lệ nhất đệ nhị đời thứ năm đều là ra từ chiến quốc gia tộc quyền thế sẻn du nhà Lệ thời a m ồ Cạ Cùng Sả Dù Tô Bì Hì Rèn l điểm Hồ Hạ Cạ Tạc Sì này ra từ t nhân có dù nhìn người, thực lực cũng không phải là không thể lý giải hơn nữa trải qua cùng mì nạ tô một lần này giao chiến kỳ ủ mì đối với thực lực của bản thân có rõ ràng nhận biết hắn cá nhân thực lực nếu là nếu luận mũi về thể thuật mà nói cũng liền ở giờ nhìn cùng t r ù n g nhìn tầm đó nhìn lấy mỹ nạ tổ chống đỡ thời điểm cái kia thành thạo điêu luyện dáng v ẻ liền biết kỳ ủ m ì hắn cách dù nhìn còn có lấy rất lớn một đoạn k h o ả n g cách đâu cờ tì nạ người trong thôn rất nhanh liền đến ta liền trước mang lấy kỳ ủ m ì đi trước người cùng đứa bé này lưu xuống chờ bọn họ tới đi đến lúc đó phối hợp thôn mị dạ điều tra địch nhân thân phận không cần thần trương ăn ngay nói thật liền được rồi bất quá không cần cùng bọn họ nói ta cùng kỳ ù mị tới qua mỹ tô đi tới cờ tì nạ bên cạnh chụp lấy cờ tì nạ bà vài nói theo sau ánh mắt của nàng nhìn hướng suy tư một chút sau đó liền từ trong ngực lấy ra một cái quyển trục đây là kỳ u mì mắt sắc vừa nhìn thấy mi tô lấy ra quyển trục liền biết là đồ vật gì thuật kia thế mà là mi tô cho ở kỳ u mì trong ánh mắt kinh ngạc mi tô đem quyển trục ném cho m i nạ tổ theo sau ôn hòa nói ra đứa trẻ đây là cảm ơn ngươi cứu cờ tin nạ phía trên nhận thuật liền là ta cho ngươi tạ lễ bảo tồn tốt quyển trục này k h ì nếu là hỏi tới ngươi liền nói là ta cho tạm biệt mi tô lách mình đi tới liêu cựu minh bên người mang lấy kỳ u mì rời khỏi bất quá ở kỳ u mì trước khi rời đi hắn còn đối với mỹ nạ tổ lộ ra một cái mỉm cười quỳ dị nói ta nghĩ chúng ta sau đó sẽ thường xuyên gặp mặt nhìn lấy ủ dù mạ kỳ mi tô cùng ủ dù mạ kỳ kỳ u m i rời khỏi mỹ nạ tổ trên mặt lộ ra một ít cười khổ trong tay cầm lấy quyển trục nhìn cũng không nhìn trực tiếp để vào trong ngực chạy chậm lấy đến cờ tì nạ bên người bắt đầu hỏi hắn đ ân cần cờ tì nạ ngươi không sao à? mỹ nạ tổ sợ cờ tì nạ còn có thứ gì gì chứng quan tâm hỏi không có việc gì mỹ nạ t ổ nghĩ không ra thực lực của ngươi mạnh như vậy ta trước kia làm sao một mực không có phát hiện đâu cờ tì nạ thấy mi tô cùng kỳ u mỹ đã rời khỏi hành sự có chút lớn mật lên tới cánh tay câu lên mỹ nạ tổ bà vai một mặt t ỏ mò hỏi trải qua một đợt này anh hùng cứu mỹ nhân cỡ tì nạ muốn nói đúng mỹ nạ tổ không có hảo cảm đó là không có khả năng mặc dù nội dung cốt chuyện tương đương k h u ô n sáo cũ nhưng hiệu quả lại là phi thường không tệ chỗ nào ta liền là bình thường luyện tập nhiều một chút mỹ nạ tổ nhìn lấy nóng bỏng cỡ tì nạ khuôn mặt nhỏ hơi có chút p h í m h ồ n g nói chuyện với cỡ tì nạ cũng có chút nói lắp bất quá nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ cùng cỡ tì nạ giao lưu không có liên tục bao lâu liền bị đuổi tới cổ nổ hạ dù nhìn nhóm đánh gãy là ngây dù nhìn nhóm mặc dù hành sự vô cùng cẩn thận nhưng là vẫn bị cổ nổ hạ người phát hiện đầu mối còn phái r a truy minh chỉ bất quá những thứ này cổ nổ hạ dù nhìn không có m i nạ tổ t r ư n g hợp vừa mới phát hiện c ờ t i nạ lưu xuống ký hiệu vì vậy mới khoan thai tới chậm rất nhanh cùng c ờ t i nạ cùng m i nạ tổ tụ hợp nhị dạ cổ nổ hạ nhóm liền mang lấy m i nạ tổ cùng c ờ t i nạ về thôn đêm nay m i nạ tổ cùng c ờ t i nạ hai người bọn họ sợ là phải tiếp nhận không ít hỏi t h ă m đ u bốn kỳ ưu mỹ ngươi vừa rồi mở ra phong ấn hành vi lộ ra có chút không lý trí đâu không giống ngươi a trong rừng rậm mi t o đang mang lấy kỳ ưu m ì nhanh chóng xuyên qua ở bụi cây tầm đó mi t o tựa hồ là không hiểu kỳ ưu m ì vừa mới cử động nói cấp trên không biết vì cái gì nhìn thấy mỹ nạ tổ liền nghĩ đánh hắn đại khái là bởi vì trong nhà cải trắng muốn bị heo ủi à. cảm thấy có chút khó chịu mặc dù kỳ ưu m ì là cỡ tị nạ em trai nhưng ủ rủ mạ kỳ kỳ ưu m ì tuổi trí tuệ cũng không phải bốn tuổi từ hắn tới cái thế giới này lên một mực đem cỡ tị nạ xem như con gái bản thân cỡ tị nạ sợ là làm sao cũng không nghĩ ra nàng cầm kỳ ưu mỹ làm đệ, đệ đối phương lại là muốn làm cha nàng đố k�� quả nhiên là đứa trẻ nhỏ đâu mi tô nghe lấy kỳ u m i mà nói trên mặt hiện hiện ra mỉm cười một mực đến nay kỳ u m i đều biểu hiện đến rất thành thục hết thệ cử chỉ hành vi đều không giống như là đứa trẻ nhỏ một dạo khiến mi tô rất là lo lắng nhưng lúc này kỳ u m i toát ra tiểu hài t ử kia một mặt chẳng nhưng không có khiến mi tô sinh khí ngược lại là có chút mừng rỡ rốt cuộc đứa trẻ nhỏ a ngây thơm ộ t ít đều là chọc người yêu thích một ít nào có đơn thuần xem mị nạ tổ khó chịu mà thôi nói đến mi tô bà nội ngươi vì cái gì muốn đem hỉ di s i n cho tiểu từ kia kỳ u mị lầm bầm một tiếng cũng không phải hắn không thích mỹ nạ tổ chủ yếu là kỳ ủ m ì không thích có người trang bức chứa so hắn còn thuần thục hơn bất quá kỳ ủ m ì rất nhanh đem chuyện này bước qua nhớ tới vừa mới mi tô ném ra bên ngoài cái kia quần trụ lập tức t ỏ mò mà hỏi làm sao ngươi lại đố kỵ k h ì giới x i n ngươi không phải là đã sớm xem qua sao lại học không được còn không cho phép ta đưa người sao mi tô t r e o kẹo nói nàng đột nhiên phát hiện t r e o chọc kỳ ủ m ì cái này tiểu đại nhân rất thú vị nhìn lấy kỳ ủ m ì một mặt ăn quả đang răng dấp mi tô liền rất vui vẻ cả người đều tuổi trẻ mấy tuổi thứ ta là sợ lãng phí kiu mỹ nghĩ một đằng nói một mẻo nói ra ha ha tốt không đ ù a ngươi ta cho hắn hy x i n là bởi vì ta cảm thấy đứa bé kia có khả năng có thể học được cái này thuật từ t ố bị giả mạ chết sau nhiều năm như vậy không có một người có thể nắm giữ hy x i n nozuts ta không muốn khiến cái này thuật thất truyền vừa mới ngươi cùng hắn thời điểm chiến đấu ta liền phát hiện đứa bé kia thần kinh phản xạ nhanh vô cùng hơn nữa s ủ n xin nozuts dùng phi thường thuần thục đơn thuần s ủ n xin nozuts để nói toàn bộ c ổ nổ hạ có thể vượt qua hắn khả năng đều không có mấy cái hắn có học tập hy s i n nozuts tiềm chất nếu đứa bé kia thật học xong thuật kia c ô nộ hạ tối thiểu còn có thể lại nhiều đạt được năm mươi năm hòa bình mito trên mặt lộ ra hồi tưởng thân sắc tựa hồ là ở hoài niệm đệ nhất cùng đệ nhị đồng thời ở c ô nộ hạ thời đại kia mito mà nói cũng không có bất kỳ cái gì khuyết đại khi j i x í n n o r u t liền là một cái mạnh mẽ như vậy nhân thuật phàm là có người có thể học được cũng thuần thục k h ô n g chế như vậy người này lập tức liền có thể đứng dù nhìn d ư ớ i đ ỉ n h phong hòa bình 50 năm mươi năm sao ta nỗ lực khiến ngài nguyện vọng không thất bại a nếu như bị ngươi treo lên đánh không gian nhận thuật dùng t h a n h m i nạ tổ dạng kia cũng coi như là một cái trần nhà kỳ ưu mỹ không có q u á i dày ụ d ù m à kỳ mỹ tô hồi ức rất xa thời gian trong lòng âm thầm nhà ránh bất quá kỳ ưu mỹ ở nhìn thấy m i nạ tổ sau đó cũng đã hạ định quyết tâm ngay trước bi kịch hắn tuyệt đối không cho phép ở trước mặt của hắn lại lần nữa phát sinh còn chưa đủ mạnh a ta trước mắt điểm này tiêu chuẩn liền cả c ả s ỉ cũng không sánh nổi nhân ra năm tuổi thời điểm đã từ nhận giáo tốt nghiệp thời điểm sáu tuổi đều là t r ù n h ì n mà giống như ít trịa dạng kia dật tài bốn tuổi thời điểm cũng đã trên chiến trường dây người giống như mỹ nạ tổ lớn như vậy thời điểm đã có thể diệt tộc Ta h i ệ n tại vừa mới 4 tuổi, mới liền vừa n g h t r ư ờ i b h y chiến không có tranh h t là điềm kỳ ta. l ấ năm báo chương mười bảy chiến tranh điềm báo. báo ngày thứ hai làng ngây sứ giả ở làng lá vừa ý bên ngoài bỏ mình tin tức bắt đầu ở trong thôn lưu truyền gia hồ cả cao ốc trong phòng học và ảnh s a dù t ô bị hy dụ d è n một q u y ề n đánh ở trên mặt bàn ánh mắt xem kỹ lấy chu vi ngồi lấy trong thôn cao tầng lạnh giọng nói tin tức này đến cùng là ai truyền đi rõ ràng buổi tối hôm qua sau nửa đêm mới sự tình phát sinh sáng sớm liền truyền đầy thôn đều là hơn nữa còn là ngoại ý muốn bỏ mình là ngoại ý muốn gì s a dù t ô bị hy dụ d è n ánh mắt rơi vào ngồi ở tay trái bản thân một bên nam nhân kia trên người trong ánh mắt có lấy giò xét có lấy nghi hoặc hy dụ d è n rất có thể là ngày hôm qua xử lý sự tình n g dạ đầu đôi không có xử lý sạch sẽ khiến làng mây người chạy ta nghe nói buổi tối hôm qua xử lý bắt cóc giả người làm mới vừa từ nhận giáo tốt nghiệp đứa trẻ người trẻ tuổi thực lực không tệ nhưng hành sự có chút coi thường khiến người đem tình báo truyền ra ngoài cũng là rất bình thường à. hiện tại cũng không phải điều tra tin tức vì cái gì truyền đi thời điểm tiếp xuống làng m â y hẳn là rất nhanh liền có động tác à. nói chuyện nam nhân liền là bị xạ rủ tô bị hỉ rụ rẹn nhìn c h ầ m c h ầ m lấy người kia trên cằm cái kia ít hình vết xẹo khiến đàn rô ở thời điểm nói chuyện biểu tình lộ ra có chút dữ tợn đàn rô nói cũng có đạo lý rốt cuộc nạ mị cạ dơ mị nạ tổ tuổi không lớn lắm sẽ xuất hiện như vậy sai lầm cũng là bình thường hiện tại chúng ta muốn làm không phải là xoắn suýt tin tức này vì cái gì sẽ truyền đi mà là phải cố gắng ứng đối tiếp xuống làng mây phản ứng ta nghe nói bây giờ vị này d i ớ c ạ là cái tính tình táo bạo chúng ta muốn chuẩn bị sớm m ị tổ c ạ đỏ hộ mụ dạ cảm thấy đạn dộ mà nói có đạo lý liền hướng về đạn dộ nói một câu mà lời nói của hắn cũng khiến xạ dù tổ bị hỉ dù d ẽ n thoáng cái trầm mặc xuống tới xạ dù tổ bị hỉ dù d ẽ n ảo não không phải là tin tức tiết lộ chuyện này bản thân dù sao làng mây cái này mấy cái sứ giả bỏ mình sự tỉnh là không đạt được làng mây rất nhanh liền sẽ biết hắn ảo não thật ra là tin tức này tiết lộ sự tình hắn cái này, hơn nữa còn không có chút nào phòng bị bản thân hắn là dự định ở chuyện này phía trên là một chút văn chương khiến làng l á chiếm cứ một cái dư luận vị trí chủ đạo nhưng khi ngoài ý muốn bỏ mình tin tức này lưu truyền ở dân chúng tầm đó thời điểm hắn hiện tại vô luận thả ra tin tức gì đều sẽ không đạt được tán thành ngược lại sẽ cho người một loại dấu đầu hở đôi hương vị k h ố n nạ n xa dù tôi bị hy d ù rèn chửi nhỏ một tiếng hắn biết có một số việc đã vượt qua không chế của bản thân hội nghị cũng lật qua tin tức tiết lộ một trang này bắt đầu thảo luận ứng đối làng mây công việc chẳng qua hiện nay ở hồ cả cao ú c trong phòng h ọ p sự t ì n h phát sinh cùng bây giờ ưu dù mạ kỳ ưu mỹ cũng không có bất kỳ quan hệ gì hắn vẫn là giống như thường ngày ngốc ở phòng sách căn phòng bí mật nghiên cứu ưu dù mạ kỳ mi tô tư tàng đủ loại bí thuật bây giờ kỳ u mỹ sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi đã bị triệt để cố định xuống tới buổi sáng liền là nghiên cứu thuật pháp các loại phong ấn thuật nghiên cứu đều là rất hao phí thời gian mà tới lúc c h i ề u liền là thể thuật tu luyện hắn bồi luyện đối thủ liền là ưu dù mạ kỳ mi tô đồng dạng là tình tu phong ấn thuật mi tô ở cùng kỳ u mỹ đối luyện thể thuật thời điểm thường, thường sẽ ở trong đó sen lẫn phong ấn người khác thể thuật đối luyện là đơn thuần thể thuật nhưng đến liêu cựu minh nơi này thuật thể kết hợp đối luyện mới là hắn huấn luyện trọng tâm mà tới buổi tối kỳ u mỹ liền lại đi vào phóng sách bắt đầu tiến hành nhận thuật nghiên cứu rất nhiều lúc kỳ u mỹ đều sẽ có một loại phải đi ra ngoài chơi đùa xúc động nhưng vừa nghĩ tới cỡ tì nạ ở trong thôn đều sẽ bị bắt đi hắn vẫn là lựa chọn cầu mọi người đều biết muốn sống đến lâu dài liền phải cầu được chỉ cần kỳ u mỹ không ra mi tô dinh thự liền không có cái gì địch nhân có thể uy hiếp đến hắn nếu như đem toàn bộ nhẫn giới hình dung thành phó bản như vậy làng lá liền là tân thủ thôn mà ủ mạ đó chính h là xuất t âm n nổi ơi, bật ộ t toàn.、Chỉ、bất quá người khác xuất thân không có thả cái Chỉ khác có c quá người khiến người lưỡi an không ấ phong n ư được trưởng n nơi này cũng không phải. Ở nơi này,、Kiyumi、cũng có thể đạt được đầy đủ trưởng thành. g ủ rủ mạ mi mì Âm đạt kỳ kỳ phải, tô thể đầy có h p ở đủ ấn trả cơ dạ cô động còn muốn mấy năm đoạn thời gian này vẫn là hào hào ở lại nhà tốt người nếu bắt đầu nhảy liền sẽ kéo cửu hận cửu hận kéo đầy liền sẽ treo ta vẫn là an ổn điểm hào hào nghiên cứu phong ấn t h u ậ t à, để cầu nhanh chóng luyện tập hì rẻ xin kỳ u mỹ mục tiêu trong lòng vẫn là vô cùng minh xác muốn, muốn ở trong loạn thế sinh tồn chỉ dựa vào cầu ở trong nhà vẫn là xa xa chưa đủ bây giờ ủ dù mạ k i mi t o đã càng ngày càng thích ngủ kỳ u m i biết ủ dù mạ k i mi t o sợ là ngày giờ không nhiều đợi đến ủ dù mạ k i mi t o tạ thế có thể che chở hai chị em bọn họ người liền không có dù nạ còn quá trẻ tuổi địa vị mặc dù cao thượng nhưng không có thực tế quyền phát biểu hơn nữa thực lực còn xa xa không có đạt đến thời kỳ đ ỉ n h p h o n g muốn nói che chở hắn cùng cờ t ì nạ hai chị em đó là không có khả năng vạn nhất sau đó mi t o tạ thế cờ t ì nạ thừa kế kỳ u bỉ trở thành đệ nhị dịn cờ di kỳ cá nhân vấn đề an toàn đó là không cần cân nhắc nhưng với tư cách em trai ủ dù mạ kỳ kỳ u mì vậy liền sẽ không có đ á i ngộ tốt như vậy bị cử đi chiến trường là chuyện sớm hay muộn chỉ cần có thể nắm giữ hy rè x ỉ n chỉ cần không tìm đ ư ờ n g chết lấy thân thể khi k i u bị móng vớt giữ được mạng nhỏ hẳn là không phải vấn đề gì a k i u mỹ phiên duyệt tuật thức đồng thời vẫn không quên trào p h ú n g xuống ngày hôm qua vừa mới nhìn thấy mỹ n a t ổ nghĩ lấy buổi sáng hôm nay ở trong sân nghe đến người trong thôn đàm luận làng mây sứ giả sự t ì n h k i u mỹ biết bây giờ hòa bình sợ là duy trì không được bao lâu c ô n ộ hạ ba mươi mốt năm hỏa quốc cùng lôi quốc đàm phán vỡ tan làng mây dơ cả nắm lấy thôn của chính mình sứ đoàn ở cổ nổ hạ ngoại ý muốn bỏ mình chuyện này không thả một mực chắc chắn là cổ nổ hạ người hại chết làng mây sứ đoàn mà đệ tam hổ cả cũng là có nỗi khổ không nói được chưa từng có thể cùng người khác nói làng mây ý đồ bắt cóc cổ nổ hạ đệ nhị dìn cờ gì k ì a như vậy một nói không phải là khiến những địch nhân này biết ủ dù m à kỳ mi tôn ngày giờ không nhiều sao vì vậy xa dù tổ bị hỉ dù d ẹ n chỉ có thể hướng lấy làng mây sứ giả trên người phá một ít có lẽ có nước bẩn bất quá dù sao cũng là lâm thời khởi ý biên tạo ra tới sự tình rất nhanh liền bị cái khác c ầ n thôn người vạch trần chẳng khác gì là đem lấy cớ đều cho làng mây nghĩ kỹ trong lúc nhất thời làng mây cùng cổ nộ hạ tầm đó bầu không khí lập tức khẩn trương lên tới liên đối lấy cái khác c ầ n thôn đều cảm thấy có khả năng bộc u phát chiến tranh bắt đầu một vòng mới chạy đua vũ trang bốn hồ cả đại nhân lôi q u ố c làng mây có di động hàng loạt nghị giã bộ đội đang tại hướng lấy canh c h i quốc rất gần ít ngày nữa đem sẽ đến chúng ta hỏa quốc biên cảnh hồ cả trong văn phòng đệ tam hồ cả đang ngồi ở án thư bên trong xử lý văn kiện một tên mang lấy mặt nạ ạ vụ đột nhiên xuất hiện ở trong phòng vì một chân trên đất hướng lấy xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn báo cáo、lấy. c ù n báo cáo trụ sứ đoàn đã hoàn toàn mất đi liên hệ đã có hai cái canh giờ rồi chúng ta trước kia quy định là một canh giờ liên hệ một lần hiện tại xem ra bọn họ hẳn là gặp đến t h i ệ n thức ạ bù báo cáo khiến đệ tam hổ cả rơi vào trong trầm mặc hắn cần một chút thời gian để tiêu hóa những tin tức này làm ra ứng đối nhưng lúc này ở dưới mặt đất trụ sở trong lòng đất bên trong xì mù dạ đẳng cũng sớm đã làm ra quyết định mệnh lệnh khiến số một đến số ba mươi tốc độ cao nhất đi đến bên cạnh nhất thiết phải ngăn cản làng m ư y bộ đội tinh nhuệ thâm nhập và o hỏa quốc bên cạnh để cho bọn họ đến bên kia trực tiếp chưng dụng tất cả biên cảnh phòng giữ n ý g i chiến đấu địa điểm liền ở canh c h i quốc gia nếu như nói đem thế giới n ạ rủ tổ bản đồ dùng hỏa quốc làm trung tâm trải ra tới xem mà nói Hỏa q u ố chương liền là t ế giới trung mười à ở hỏa khu giao quốc Bắc quốc trung cùng vực lôi tiếp ơ n g chi tám đi ạ quốc c giao i h dạ trường học sơ thí chương mười tám đi dạ trường học sơ thí mấy tháng sau cô nộ hạ cái này to lớn cỗ máy chiến tranh đã bắt đầu c u ầ n c u ộ n vận chuyển lên mà ở c ô nộ hạ ba mươi mốt năm tháng chín nghị dạ trường học lại nên đón mới một vòng chiêu sinh bất quá lần này chiêu sinh cùng những năm qua có chút không giống nhau lắm lần này đem nhận giáo thấp nhất tuổi nhập học hạ điều mấy tuổi nhỏ đến năm tuổi đứa trẻ cũng có thể đạt được tiến vào nghị dạ trường học tư cách chỉ bất quá những đứa trẻ này cần trải qua một ít thi mà thôi hơn nữa bởi vì bây giờ không ổn định nhận giới hoàn cảnh làng lá bên trong mỗi cái gia tộc lớn cũng bắt đầu đang vì chiến tranh làm lấy chuẩn bị một ít nguyên bản không có ý định để vào nghị dạ trường học, học tập gia tộc tự lệ cũng ở gia tộc cố tình ăn bài xuống báo danh nghị dạ trường học các đại gia tộc những người nắm quyền cân nhắc cũng vô cùng đơn giản nếu quả thật bộ u c phát chiến tranh tiền kỳ khẳng định là do lớn tuổi một nhóm kia nghị dạ chống đi tới thứ hai mới là tuổi tác tương đối nhỏ giờ nhìn nhóm mà trước mắt nghị dạ trường học là sản xuất giờ nhìn nhiều nhất đề phòng nếu chiến sự không thuận lợi n h â n giáo bọn nhỏ cũng sẽ là tương lai tham chiến một cố lực lượng cái thời điểm này liền có cần thiết khiến gia tộc đứa trẻ sớm tiến vào n h â n giáo cùng những đứa trẻ khác nhiều làm quen một chút rốt cuộc n h ị dạ vật này là dùng đoàn đội làm đơn vị tác chiến ác mại tương ta có thể không đi cái trường học này sao ánh nắng tươi sáng một buổi sáng sớm kỳ ủ mì liền bị s ú nạ cùng cờ tì nạ lĩnh lấy ra cửa hôm nay là nghỉ dạ trường học báo danh tháng này g hai người bọn họ muốn mang lấy kỳ ủ mì đi nhận giáo báo danh cùng ba người bọn họ cùng một chỗ đồng hành còn có hai cái tiểu nam sinh một cái là có một đầu lóng lánh tóc vàng nạ mì cạ dơ mỹ nạ tổ còn có một cái là tóc mang một ít màu nâu hương vị tinh thần tiểu hòa nhi tên là xạ rủ tổ bị hiếu quá lãng là đệ tam hồ cả con trai hai người này liền là bây giờ cùng ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ một tổ hai cái tiểu đồng bọn nghe nói hôm nay cờ tì nạ muốn mang lấy em trai của nàng tới nghỉ dạ trường học báo、danh. nàng hai cái đồng đội đều cùng một chỗ qua tới nghị dạ trường học báo danh tuổi tắc mặc dù đã trao quyền cho cấp dưới một ít tiêu chuẩn nhưng nghiêm chỉnh mà nói kỳ u m i còn không có đến năm tuổi đâu nhưng cũng không kém mấy tháng mà khiến kỳ u m i học tập nhân giáo là h u dù m à kỳ mi t o ý tứ nàng cảm thấy bản thân đứa bé này thực sự có, có chút ó c im lìm thử lấy cùng người đồng l ứ a ở chung ở chung là rất có tất yếu mi t o trong lòng cũng không có cầm kỳ u m i làm phá hồi ý nghĩ dù sao cũng là đứa trẻ nhà mình có thể bảo hộ vẫn là muốn bảo vệ U、dù dù mạ kỳ mi tô chỉ bất quá là hy vọng kỳ u mì có thể có một ít cùng tuổi bằng hữu mà thôi đi tới nị dạ cửa trường học kỳ u mì liền làm nũng hô nói giọng nói kia nghe lấy chính hắn đều muốn u ồ n bất quá kỳ u mì vẫn là bất chấp khó khăn hô lên ác ba tên tiểu quỷ đầu này không quá ngon a thế mà không muốn đi học cợt tí nạ người cái em trai này đến muốn hảo hảo quản giáo a s a dù tôi bị c ổ tạ g i ữ hôm nay là lần thứ nhất nhìn thấy kỳ u mì nhìn lấy kỳ u mì như vậy làm nũng tư thái liền cảm thấy kỳ u mì là một cái không hiệu chuyện tiểu thí hài nhi lập tức bày ra một bộ lão đại ca tư thái dạy dỗ bất quá bên cạnh nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ tô lại là đầy đầu hát tuyến bây giờ khoảng cách c ờ tì nạ bắt cóc sự kiện đã trôi qua có một đoạn thời gian mà nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ tô ở giờ nhìn p h â n tổ sau đó liền có dành không dành hướng lấy c ờ tì nạ trong nhà chạy một lần tình cờ hắn cũng nhìn thấy qua trong đạo trường cùng u dù mà kỳ mi tô đối luyện kỳ u mi m ỉ nạ tô biết do đứa bé này năng lực cùng tâm trí tuyệt đối không phải là lúc này biểu hiện ra đến cái dạng này cái hốn đản này là nơi nào tới lại dám quản bản đại gia nhàn sự kỳ u mi n h t miệng vẫn là một bộ ngây thơ biểu tình nhìn lấy cỡ tì nạ trong lòng lại là đã gửi quản giáo quản giáo cái này xạ dù tổ bị cô tạ dịu suy nghĩ kỳ u mi không thể nha nhẫn giáo có rất nhiều tiểu bằng hữu ngươi có thể cùng bọn họ một bốn cờ tí nạ lúc đầu còn òn ả òn ẹn cùng kỳ u mi nói chuyện nhưng đột nhiên phát hiện hiện tại nói chuyện cùng nàng chính là bản thân em trai đột nhiên đem tiếp xuống muốn nói cùng một chỗ chơi ba cái chữ nén trở về chính mình em trai làm sao có thể là muốn cùng những cái kia tiểu thí hải cùng một chỗ chơi đâu nhà n g ư ơ i khác đứa trẻ nhỏ là ngây thơ đáng yêu thế nhưng bản thân em trai cũng không phải a tiểu quỷ ngươi tiến vào nhẫn giáo là bà nội ý tứ ở trong nhà đóng cửa làm xe bất lợi cho thực lực ngươi trưởng thành ở nơi này ở nhẫn giáo ngươi sẽ gặp phải cùng ngươi tuổi tác tương tự đối thủ đây mới là có lợi nhất cho ngươi trưởng thành con đường hơn nữa nị dạ là đoàn đội hiệp đồng tác chiến nghề nghiệp ngươi muốn học lấy hảo hảo xử lý đồng đội quan hệ dù nạ nhìn lướt qua giả vờ giả vịn kỷ u m i nói thật sao nếu là nhẫn giáo người toàn bộ giống như người này món ăn lời nói cái kia thật sự có một ít khiến người thất vọng kỳ u m i nói chuyện khôi phục nguyên bản dáng vẻ tay trái tùy ý cắm ở túi quần mà bên trong tay phải ngón tay cái chỉ, chỉ xạ dù tô bị cổ tạt dịu một mặt k i n h t h n g nói nhìn lấy kỳ u m i trước sau tương phản cổ tạ dịu trong lúc nhất thời cũng sững sờ ở nơi đó theo sau đột nhiên lấy lại tinh thần bản thân thế mà bị luồng đ ị c h cái này nói chuyện thần thái cái này giọng nói chuyện cái này cái này cái này, cái này nào là không hiểu chuyện đứa trẻ nhỏ a người tiểu từ này vừa rồi Sa dù tô bị cổ tạ dịu túi người nhìn kỹ một chút kỳ u m i mặt trong lòng vẫn là có chút không thể tin được kỳ u m i phương thức nói chuyện quá không giống một đứa bé a từng đống ta người tiểu đệ đệ này bán một chút nhuệ không được sao kỳ u mì hướng lấy xạ dù tô bị cổ tạ dịu nháy nháy mắt cố ý bán manh nói bất quá từ kỳ u mỹ trong ánh mắt cụ tạ dịu cũng không có phát hiện cái gì mê điểm không làm cho người thích tiểu quỷ cụ tạ dịu hơi hơi nghiêng đầu không xem kỷ u m i ánh mắt của hắn nhìn hướng lúc này tụ ở nhận giáo cửa học sinh cùng các gia trường trong đám người có không ít hắn thân ảnh quen thuộc Ác, là cụ tạ dịu a ngươi tại sao tới đây đâu nơi xa có cái trải lấy đầu giữa nam tử trung niên hướng lấy kỷ u m i bên này chào hỏi ở người kia bên cạnh có một cái mười mấy tuổi tiểu thanh niên còn có một cái không ước chừng bảy tám tuổi đứa trẻ ba cá nhân đều trải lấy thống nhất đầu giữa ăn mặc như vậy khiến kỷ u mì thoan cái liền nhận ra ba người này sở thuộc gia tộc i n o s i t r o t trong trí tuệ đảm đương a nạ dạ nhất tộc đều không có thấy qua có chút lạ mắt ta kỳ hụ m ỉ xa xa l ê n nhìn bên cạnh xạ d ụ tổ bị cổ tạ dịu lại là đã chạy chậm lấy chạy hướng bên kia Xì ca cũ nạ dạ đại thúc còn có xì ca kỳ tiểu quỷ các ngươi hôm nay làm sao đều qua tới đâu nhìn thấy người quen xạ d ụ tổ bị cổ tạ dịu ít nhiều có chút hưng phấn cười lấy cùng đối phương chào hỏi Xì ca cũ cái kia mười mấy tuổi tiểu quỷ là sĩ cả m ặ cha hắn a người trung niên hẳn là sĩ cả cũ cha hắn a sĩ cả mà g i ố n ộ i như vậy cái tiểu quỷ kia là ai si ca m ặ chú Xì cụ ả c em trai không nghe nói xì cả mà còn có cái chú a kỳ u mỹ hiếu kỳ hướng lấy nạ dạ nhất tộc ba người kia nhìn lấy hắn bây giờ ở cổ n ổ h à người quen biết phi thường hữu hạn trừ bản thân chung quanh một vòng người bên ngoài cái khác người hắn đều phải căn cứ trước kia xem ạ nỉm thì ảnh hưởng tới nhưng hiển nhiên kỳ u mỹ chỗ người vật quen thuộc quan hệ cùng hắn trước kia xem ạ nỉm thời điểm đó khác biệt vẫn là có chút lớn rốt cuộc bây giờ khoảng cách nội dung cốt truyện năm bắt đầu còn muốn mấy chục năm đâu kinh lịch qua trận chiến thứ hai cùng ba trận chiến sau đó nội dung cốt truyện năm có rất nhiều người đã vĩnh viễn rời khỏi cái thế giới này không biết sau này bạn học có bao nhiêu người sẽ chết trên chiến trường không có bối cảnh gia tộc bình dân đứa trẻ càng nhiều chính là phá hồi a kỳ u mỹ c h ầ n mặc cùng xù nạ đám người đi tới nỉ g h dạ trường học cửa chính nhìn lấy cái này vì đón người mới đến sửa chữa trường học trong lúc nhất thời xa vào tự hỏi cũng không phải hắn đa sầu đ á cảm chỉ bất quá hắn dù sao cũng là từ hòa bình hoàn cảnh qua tới người trong lúc nhất thời có chút không có biện pháp thích ứng hoàn cảnh như vậy trước đó kỳ u mỹ bị mi tô bảo vệ quá tốt tâm tình của hắn kỳ thật cũng không có hoàn toàn đảo ngược kỳ u mỹ chúng ta liền cho người đưa đến nơi này n h ậ n giáo nhằm vào sớm thu nhận học sinh đứa trẻ có một trận kiểm tra ngươi liền tự mình đi vào đi liên ở kỳ u m i còn đang ngẩn người thời điểm dù nạ nhẹ nhàng vô vô kỳ u m i bà vai nói đồng thời còn cho kỳ u m i đưa ra đi một cái ánh mắt khích lệ ba kỳ u m i cố lên a cợ tí nạ hung hăng một bàn tay đập vào liễu cựu minh sau lưng đau kỳ u m i một trận tê r ă n g n ế t miệng rất đau ai kỳ u m i bất mãn lầm bầm một tiếng quay đầu nhìn thoáng qua c ờ tí nạ sờ sờ sau lưng bị đánh địa phương lấy lại bình tĩnh kỳ u mị liền cất bức hướng lấy trường học đi tới hát biết sau ngày hôm nay hắn mới xem như chân chính đạp lên nỉ dạ lộ trình máu tươi tử vong chiến tranh âm mưu vân vân vân vân đem sẽ vòng quanh ở bên cạnh hắn sau đó có thể dựa vào chỉ có thực lực bản thân rồi cùng kỳ ủ mị cùng một chỗ đi đi vào nỉ dạ trường học còn có rất nhiều những đứa trẻ khác cùng những đứa trẻ khác nụ cười trên mặt cùng hưng phấn lẫn nhau so sánh kỳ ủ mị biểu tình liền lộ ra có chút tâm t r ầ m không có cách cái tuổi này đứa trẻ đều vì bản thân có thể trở thành xoái khí nỉ dạ mà cảm thấy vui vẻ bọn họ căn bản không biết đầu này con đường sẽ là cỡ nào tàn k ố c hơn nữa rất nhiều người đều nghĩ không ra một mực tương đối hòa bình cộ nỗ hạ đem sẽ nên đón thảm thiết nhất hai lần nhận giới đ ạ i chiến chương mười chín xin lỗi ta không có học qua sưu giải ken báo danh tham gia n h ậ n giáo bọn nhỏ tràn vào trường học cửa chính ở một vị giáo viên dẫn dắt xuống bọn nhỏ bị mang đến trên một mảnh đất chống mặt cửa trường học có không ít g i a trường tùy ý tán ngồi ở cửa trường học chung quanh bọn họ đều là chờ đợi ra thành tích các g i a trưởng dù nạ ở kỳ ủ m ì đi vào trường học thời điểm liền rời đi liền lưu lại u dù mạ kỷ cỡ tị nạ còn có mì nạ tổ cùng xạ tổ bị cổ tạ dịu ba người ở chỗ này chờ đợi kỳ ủ mỹ ra tới cờ tín ạ là bởi vì quan tâm em trai nghĩ muốn đợi đến kỳ u mỹ ra thành tích sau đó mang lấy kỳ u mỹ về nhà mà mỹ nạ tôi liền là đơn thuần bồi tiếp cờ tín ạ s a dù t ô bị cô tạ d i ữ hiển nhiên cùng nạ dạ nhà xì cả cù càng quen biết một ít cùng xì cả cù cùng một chỗ đứng ở cửa trò chuyện xì cả cù cha đã rời khỏi s a dù t ô bị cùng xì cả cù trò chuyện lấy bé trai tâm sự trong trường học bị mang đến trên đất chống bọn nhỏ lúc này đang l i ễ u d i ữ lẫn nhau trò chuyện mà kỳ u mỹ bên này toàn thân tỏa ra một k h người sống chớ gần khí tức khiến một ít đứa trẻ xa xa rời khỏi liễu cử minh không có cách kỳ u mì thực sự không có cách nào cùng những thứ này tâm trí không thành thục cụ cải đầu làm bằng hữu hắn cảm thấy các vị ở tại đây đều là cơ chí người người tốt ta kêu nạ dạ xì cải kỳ n g ư ơ i là ủ dù mạ kỳ kỳ u mì a t ủ dù mạ kỳ người đột nhiên kỳ u mì bên người có một tiếng âm thanh nhát gan vang lên kỳ u mì nhìn lại thế mà là vừa mới ở cửa ra vào nhìn thấy cái kia nạ dạ nhất tộc đứa trẻ nhỏ n g ư ơ i tốt có chuyện gì sao kỳ u mì mặc dù không muốn phản ứng những cái này tâm trí không được đầy đủ đứa trẻ nhưng trước mắt cái này một cái nạ dạ nhất tộc người lại là ngoại lệ chủ yếu là kỳ ủ mị đối với trước mắt đứa bé này thân phận vẫn là có chút hiếu kỳ muốn biết hắn có phải là thật hay không chính là x ỉ cả mặt chú kỳ ủ mị lộ ra một cái tự nhận là đầy đủ h i ế u hảo dáng tươi cười khiến nguyên bản có chút khẩn trương nạ dạ x ả kỳ có chút hơi hơi vông lòng xuống nhìn tới vẫn là rất dễ nói chuyện a x ả kỳ trong lòng nhẹ nhàng thở ra nói ta xem chính ngươi một người đứng ở chỗ này, nghĩ lấy ngươi có h nghĩ ỗ này, ngươi lấy c phải hay không cần trợ giúp ta đối với một lần này t h ì có chút hiểu rõ ta cảm thấy ngươi khả năng sẽ cần hiểu rõ s i kỳ kỳ thật bản thân cũng không biết vì cái gì sẽ đến tìm kỳ u m i bắt chuyện đại khái là kỳ u m i cái k i a trói mắt tóc đỏ khiến hắn có chút hiếu kỳ à, ừng người biết khảo hạch nội dung kỳ u m i lúc đầu còn không phải là rất để ý xỉ kỳ nói lời nói nhưng khi hắn nghe đến xỉ kỳ đối với nhận giáo khảo hạch nội dung đều có chút hiểu rõ thời điểm cả người đều kinh sợ ngoa tạo làng lá đã mục nát đến loại tình trạng này sao hẳn là nói không hổ là nạ d a nhất tộc người a thế mà liền trường học khảo hạch nội dung đều biết như vậy nhìn tới cái khác nhẫn tộc hẳn là cũng có không ít biết a vốn là nhẫn tộc t ử đệ cơ sở liền muốn vượt xa đồng dạng con em bình dân hiện tại liền khảo hạch đề thi đều tiết lộ đây không phải là trần c h u ụ i gian lận à. kỳ u mỹ trong lòng nghĩ lấy đồng thời dùng dò xét ánh mắt nhìn lấy trước mắt cái này đầu giữa xem nạ dạ xì、si、kỳ đều có chút lông lên tới người không biết t a khảo hạch nội dung tại một tháng trước cũng đã tuyên bố tổng cộng là ba loại sù dài kèn ném thể thuật còn có hoang dã cầu sinh ngươi chẳng lẽ không biết xì、si、kỳ nghe liễu cựu minh mà nói có chút ngoài ý、muốn. Hắn có thể có bốn i Maki Kiyumi ế t t Uzu không có người cùng ta nói qua vật này a s u j i k e n cùng hoang dã cầu sinh là cái gì quý a cái tuổi này đứa trẻ đi hoang dã muốn chết sao nghe đến sĩ kỳ nói khảo hạch nội dung kỳ h u mỹ tâm tình thoáng cái liền không tốt không sợ người khác c h ế c ư ờ i hắn đã lớn như vậy từ trước đến nay không có kinh lịch qua cái gì hoang dã cầu sinh cái khảo hạch này nội dung là thật có chút khó khăn hắn kỳ h u mỹ hơi hơi cúi đầu trong lòng âm thầm tính toán muốn như thế nào thông qua hôm nay khảo hạch cái này ba loại khảo hạch thể thuật mà nói nên vấn đề không lớn ta mấy năm nay rèn luyện ứng phó xuống cái này thi nhập học thử hẳn là vùng vùng nước cái này hoang dã cầu sinh hẳn là cũng không có vấn đề gì giống như sợ tạ phận dạng kia bắt đầu đói ba ngày hẳn là có thể qua tổng không thể nhỏ như vậy tuổi tác đứa trẻ cầu sinh thời gian muốn mười ngày n vấn đề lớn nhất hẳn là sử hữu di kèn thuật khảo hạch lao tử không có luyện qua a kỳ u m i nghe đến muốn khảo hạch sử hữu di kèn thuật cả người đầu đều đại những năm này huấn luyện của hắn đều không có tiến hành qua bất luận cái gì sử hữu di kèn còn có cù n à i ném rèn luyện rốt cuộc trong đầu của hắn chi trùng nhìn giả chiến đấu đều hẳn là mở cao đến không phải sao người đứng đắn ai dùng sử hữu di kèn a hơn nữa đứng đắn sử hữu di kèn sao có thể dùng tới cùng cường giả đối chiến a thanh thanh tạp ngư cũng q u á s ứ ca trong lòng có lấy loại ý nghĩ này kỳ u mì căn bản liền không có rèn qua sửa s hơn nữa kỳ ưu m ỉ cái này câu được câu không nói chuyện phiếm trạng thái khiến hắn cảm thấy bản thân bị vắng vẻ hắn cũng không muốn tiếp tục uống kỳ ưu m ỉ trò chuyện xuống liền lặng lẽ rời khỏi đi tìm cái khác tiểu đồng bọn đợi đến kỳ ưu m ỉ hồi thần thời điểm phát hiện nạ dạ xỉ c á kỳ đã rời khỏi cũng không thèm để ý liền đứng tại nguyên chỗ chờ đợi khảo hạch bắt đầu hắn tâm thái đã điều chỉnh tốt dù sao đã sự đáo lâm đầu dư thừa lo lắng cũng đều không có tác dụng gì nỗ lực phát huy bản thân liền xong việc cũng không lâu lắm đất trống phía trước một cái trên đài đất ba tên đầu đội băng đeo chắn nị dạ thoáng hiện mà ra, mà theo sau. ở ba người phía trước có một cái người khoác màu trắng ngự thần b à o người đàn ông trung niên thoáng hiện mà ra bọn nhỏ y ê n tĩnh một bên vừa mới l i n h lấy đứa trẻ đi tới mảnh đất trống này nghỉ dạ ho nhẹ một tiếng lơ tiếng hướng lấy giữa sân người hô nói trong lúc nhất thời nguyên bản có chút thẩm mỹ bãi tập thoáng cái yên tĩnh trở lại mà kỳ hữu mỹ lực chú ý đã chuyển qua trên đài đất đột nhiên xuất hiện mấy nhẫn giả trên người cái k i a người khoác màu trắng ngự thần b à o người đàn ông trung niên là kỳ hữu mỹ chỗ người quen thuộc hô cạ đại nhân giữa sân có đứa trẻ nhận ra cái tia người khoác ngự thần bảo người đàn ông trung niên lên tiếng kinh hô hô ca đại nhân cái này tiếng kêu gào ở trong sân hết đợt này đến đợt khác nhìn ra được s a dù tô b ì hi dù d ẹ n ở bọn nhỏ ở giữa chẳng những có rất cao độ nổi tiếng xem ra hắn cũng là rất được yêu quý ha <cười> ha <cười> tốt tốt s a dù tô b ì hi dù d ẹ n phất phất tay cùng tất cả mọi người thăm hỏi ánh mắt bắn quét một vòng đứng ở giữa sân bọn nhỏ trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ s a dù tô b ì hi dù d ẹ n ánh mắt ở kỳ u mì trên người không có dừng lại thêm dù cho một giây đồng hồ bất quá kỳ u mì có thể cảm giác được từ xa dù tô bị hi dù rèn xuất hiện bắt đầu hắn liền có thể ẩn, ẩn cảm giác được có người đang d ò n ó hắn là、ai? t h a m dò làm cho kỳ u mỹ có chút khó chịu trong lòng kinh dị một tiếng lập tức triển khai cả cụ dạ tâm nhãn c ả m chi bất quá hắn cũng không có phát hiện cái gì thường gì trên đài đất xạ dù tô bị hỉ dù rẽn ở quét nhìn một vòng bọn nhỏ sau đó liền bắt đầu diễn thuyết hắn diễn thuyết tựa như là kỳ u mỹ kiếp trước trường học mở đại hội thời điểm hiệu trưởng nói chuyện c à n g dài mà lại không có dinh dưỡng trừ tuyên dương một đợt hắn hi no ỵ xi bên ngoài còn muốn hướng về mọi người quán thâu một thoáng giá trị của hắn xem đối với những đứa trẻ khác đến ó i xạ dù tô bị hỉ dù rẽn diễn thuyết đó là thật rõng bọn họ đều không nhưng đối với đã sớm hình thành giá trị quan kỳ u mỹ đến nói đệ tam diễn thuyết hơi có chút nhàm chán rốt cuộc muốn nói đạo lý lớn hắn không chừng so đệ tam h i ể u được còn nhiều đâu s a dù tổ bị hì dụ rèn diễn thuyết liên tục gần tới ba mươi phút ở hắn diễn thuyết xong sau hắn liền đứng ở bên cạnh đem trung ương vị trí chống không cho nhận giáo giáo viên các bạn học tiếp xuống chúng ta bắt đầu tiến hành nhập học kiểm tra hiện tại mời tất cả bất mãn sáu tuổi đứa trẻ đi tới tay trái của ta một bên đứng vững mà tất cả vượt qua tám tuổi đứa trẻ đi tới tay phải của ta một bên đứng vững sáu mươi tám tuổi đứa trẻ đứng ở khu vực trung ương một cái người mặc màu xanh lá áo dưới người đàn ông trung niên đứng ở đài đất trung ương một bên nói một bên chỉ lấy khu vực mệnh lệnh tất cả học sinh dựa theo hắn quy hoạch đứng đội rất nhanh phía dưới đứa trẻ l i ề n bắt đầu chuyển động lên tới không bao lâu liền căn cứ người trung niên chỉ thị đứng ở từng người tương ứng khu vực kỳ u mỹ chỗ đứng khu vực là sáu tuổi trở xuống ở hắn khu vực này đứa trẻ không phải là rất nhiều tổng cộng cộng lại cũng liền mười mấy cái mà thôi hơn nữa mấy cái này đứa trẻ có một cái điểm đặc trưng chung đó chính là quần áo của bọn họ phía trên đều có lấy từng người nhẫn tộc g a văn mà ở giữa sáu mươi tám tuổi khu vực người là nhiều nhất trong đó trừ nhẫn tộc từ bình dân xuất thân đứa trẻ cũng chiếm cứ khá nhiều tỷ lệ mà đổi thành bên ngoài một bên vượt qua tám tuổi phiến khu vực kia người cũng không có mấy cái đa số là nhẫn tộc tự đệ một bộ phận rất nhỏ là ra từ bình dân thông qua đơn giản chỗ đứng kỳ h u mỹ liền có thể đại khái biết đệ tam làm như thế dụng ý là cái gì không có gì bất ngờ xảy ra tổ ba người khảo hạch độ khó hẳn là có chút khác biệt ta tiếp xuống chúng ta tiến vào hạng thứ nhất khảo hạch smugg kèn thuật khảo hạch ở tay trái của các ngươi một bên là chúng ta chuẩn bị xong năm vòng bắn chúng ở giữa nhất vì nam chia sau đó một lần hướng bên ngoài rầm dần bắn trượt bia vì lính phân mỗi cái học sinh bắn khoảng cách đều là 10 mét tổng cộng bắn số lượng là năm lần 25 vòng vì mắt điểm 8 tuổi trở lên tổ viên 20 vòng trở lên vì hợp cách 68 t u ổ i tổ 15 vòng trở lên vì hợp cách mà 6 tuổi trở xuống tổ 22 vòng trở lên vì hợp cách kỳ u mỹ nghe khảo hạch giáo viên nói quy tắc thời điểm vẫn là vô cùng nghiêm túc khi hắn nghe đến 6 tuổi trở xuống tổ hợp cách thành tích còn xa hơn cao hơn nhiều 68 t u ổ i tổ thời điểm không khỏi s ư n g s ờ một thoáng nghĩ dạ trường học bình thường nhập học tuổi tác kỳ thật liền là 6 tuổi còn trường mà lần này khai phóng tuổi nhập học ở mức độ rất lớn mặt nhằm vào đám người là ưu tú nhị dạ hạt giống nhận giáo ý tứ kỳ thật cũng rất rõ ràng nếu là n g h ị muốn sớm tiến vào nhận giáo người tối thiểu phải là có tiềm lực nhân tài nếu không liền ngoan ngoãn đợi đến sáu tuổi sau đó lại đến cái này đã là đối với học sinh sang chọn cũng là đối với học sinh một loại khác loại bảo vệ ách quáy dày một thoáng ta muốn hỏi một chút nếu như một khoa không h ợ p cách ta còn có thể tiến vào nhận giáo sao xin lỗi ta không có học qua s ư c hụt rẻ kèn l i ê n ở nhận giáo giáo viên dự định báo tin học sinh bắt đầu khảo hạch thời điểm có một cái âm thanh đánh gây hắn giáo viên ngưng thần nhìn lại ở sáu tuổi trở xuống tổ khu vực có cái mái tóc dài màu đỏ nam hải từ lúc này đang nâng lấy tay phải một mặt không có ý tứ nhìn lấy hắn nam hải hai mắt như cây môn đồng dạng đen nhánh phát sáng sóng mũi cao khiến nam hải tuổi còn nhỏ liền hơi có vẻ anh khí nam hải khuôn mặt nhỏ ngũ quan rõ ràng mặc dù tuổi tắc còn nhỏ nhưng nam hải bề ngoài đã sưng lên tuấn mỹ thật dài tóc đỏ bị đơn giản buộc ở sau mấy sợi tóc cắt ngang chán che kín chán đứa bé này liền là ủ r u m à kỳ kỳ ú ữ mi sao mi tô đại nhân nhà đứa trẻ nhận giáo giáo viên ánh mắt nhìn hướng l i u k i mình rõ ràng kỳ ủ mị thân phận hắn ở trong lòng tính toán muốn như thế nào trả lời cái vấn đề này đệ tam hổ cả ánh mắt theo lấy kỳ ủ mị âm thanh di chuyển qua ánh mắt của hắn một lần này tinh tế quan sát liễu cửu minh trên mặt treo lấy nụ cười n h ạ t nhạt đối với kỳ ủ mị đứa bé này có lấy một ít hiếu kỳ chương hai mươi ra thế huyết thống chương hai mươi ra thế huyết thống nhìn đến đệ tam hổ cả cùng nhận giáo giáo viên ánh mắt đồng thời hướng lấy bản thân bên này nhìn lại kỳ ủ mị trên mặt lộ ra một ít xấu hổ biểu tình người này thế mà không có học qua sưu dạy kèn sưu dạy kèn thuật đều chưa từng học qua còn tới tham gia sớm chiêu sinh sao thật là mất mặt ta thế mà muốn cùng dạng người này cùng một chỗ tham gia thi đệ tam hồ cả cùng giáo viên trong lúc nhất thời đều không có nói chuyện nhưng học sinh tầm đó lại là đã nhỏ giọng nghị luận mà nghị luận nhiều nhất liền là những cái kia cùng kỳ ưu mị cùng một mảnh khu vực bọn nhỏ bọn họ đều là tới từ mỗi cái nhân tộc có một ít vẫn là chuyển thừa lâu đời hết kế giới hạn gia tộc ở gia tộc của bọn họ smuziken loại vật này sớm tại có ký ức bắt đầu cũng đã bắt đầu luyện tập hơn nữa phiến khu vực này là sáu tuổi trở xuống khu vực tới đều là dự định tiến hành sớm thu nhận học sinh từng cái đều là gia tộc tương đối thiên tài tự đệ Ách đệ tam thấy nhận g i á o giáo viên chậm chạp không có trả lời kỳ u mì ho nhẹ một tiếng nhắc nhở một thoáng hậu chi hậu giác nhận g i á o giáo viên lập tức phản ứng lại hám dọn một cái nói nếu như suu di kèn thuật không hợp cách mà nói như vậy lần này thi nhập học thử liền xem như thất bại thông qua khảo hạch cơ sở liền là ba môn môn đều phải hợp cách nhận g i á o chọn tài liệu là lựa chọn toàn năng mặc dù kỳ u mỹ đã sớm chuẩn bị nhưng khi hắn nghe đến lao sư sau đó vẫn là không nhịn được có chút thất vọng chọn tài liệu lựa chọn toàn năng nị dạ là không sai nhưng như vậy cũng sẽ xem nhẹ rất nhiều sẵn có đặc biệt thiên phú thiên tài chấm chút thời điểm khải cùng d muốn thông qua cái này svuzikè n t h i đến vận dụng một ít thủ đoạn kỳ u m i không có lại nói cái gì yên lặng túi đầu xuống nghĩ lấy thông qua khảo hạch biện pháp nhìn thấy kỳ u m i không có lại nói cái gì giáo viên gật đầu một cái liền cầm lấy danh sách bắt đầu điểm danh như vậy liền trước từ lớn tuổi nhất bắt đầu đi hỉ u gà hi ra si ngươi tới trước đi ở nhận giao giáo viên tiếng nói vừa ra đồng thời từ tám tuổi trở lên một phiến khu vực kia đi ra tới một nam hải tử nam hải thân cao rõ ràng muốn cao đưa ra người khác một đoạn kỳ u gà hi ra si mười một tuổi svuzikèn khảo hạch liền từ ngươi bắt đầu đi giáo viên nhìn lấy trong tay liên quan tới hi U gạ hi dạ s i tin tức trong lòng có chút kinh ngạc cái tuổi này đứa trẻ kỳ thật không nên xuất hiện ở nhận giáo thi nhập học thử trong đội nhóm bây giờ đối phương sẽ xuất hiện ở danh sách này phía trên thuyết minh hi U gạ hi dạ s i trước đó liền là ở trong gia tộc tiếp thu giáo dục đồng dạng gia đình đứa trẻ sớm tại đứa trẻ bảy tám tuổi thời điểm cũng đã đưa vào nhận giáo mà giống như là một khóa t r ư ớ c thiên tài học viên nạ mị cạ dơ mị nạ tổ đã sớm ở cái tuổi này tốt nghiệp trở thành dợn h ì n có thể tưởng tượng nếu không phải là đại chiến sắp bộc phát hi ủ gạ nhà căn bản không có khả năng đưa đứa bé này tới nhận giáo vâng kỳ u gạ hì dạ Sĩ、sì, tướng mạo cùng lúc tuổi còn trẻ nệ dị có mấy phần giống nhau nhưng cái này mấy phần giống nhau nếu là nếu không nhìn kỹ vẫn là rất khó phân biệt ra tới nhìn ra được tương lai nệ dị bề ngoài hẳn là thừa kế mẹ chiếm đa số n g h e đến cái tên này kỳ u mỹ cũng không nhịn được hiếu kỳ dương đầu thăm dò nao muốn xem một chút cái này ấu niên thể hì dạ Sĩ, -Sì. đối với cái này trọng tình nghĩa nam nhân kỳ u mỹ vẫn là rất muốn nhận thức một thoáng Tốt tốt tốt tốt đô. Đi ra đội ngũ đi tới trong đô. Đi đội đi ra ngũ sân dạng D Hì kim loại đinh vào tấm ván gỗ âm thanh dày đặc v ă n g lên n a m phát sủ ư di kèn thế mà vững vàng đính tại hồng tâm thật là lợi hại chỉ một lần liền đem n a m phát sủ ư di kèn toàn bộ đánh ra ngoài hơn nữa toàn bộ đánh trúng hồng tâm tết thật là lợi hại không hổ là hỉ ủ gà nhà người các học viên tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác v ă n g lên mà đệ tam hổ cả cũng là gật đầu cười rất hài lòng hỉ ủ gà hỉ i ả s、si、ì tiêu chuẩn làm tốt n a m phát đều chúng ê u dị hì ủ gà hì dạ xì tạm định dự bị lớp năm cấp năm lớp giáp ban trước đó liền có nói qua nhân giáo lớp là phân cấp sắp xếp hồ sơ năm cấp năm liền là đại đa số mười một tuổi đứa trẻ lên lớp mà g i a ban thì là cái này một cái niên hữu kỳ ưu tú nhất lớp đồng dạng tại lớp này học thập đa số là nhẫn tộc tử đ ệ thật là lợi hại a cái tuổi này liền có loại tiêu chuẩn này sù dê kèn năng lực ưu dù m à kỳ kỳ ù mị thấy hi dạ xì biểu hiện cũng có chút cho phép giật mình hi ù g ạ nhà là một cái dùng thể thuật kết hợp bị ả cựu gẳng vết máu giới hạn truyền thống nhân tộc gia tộc đối với đứa trẻ giáo dục phương hướng hẳn là thiên hướng thể thuật hi dạ xì ở cái tuổi này có thể có trình độ này sù dê kèn thuật không thể rời đi chính hắn khắc khổ huấn luyện ở hi ù gà tuổi tác cao nhất một tổ kia đứa trẻ bắt đầu lục tục no g a ngoe tiến hành kiểm tra t r ì n h thể đến nói cũng có không ít chín mười tuổi đứa trẻ có thể năm phát đều trúng h ô n g tâm nhưng bọn họ đa số đều là một phát một phát b á n mặc dù thành tích cũng là giống như hì dạ xì ưu dị nhưng những đứa trẻ kia cái này ưu dị cùng hì dạ xì vẫn là có khoảng cách có mấy người có thể thi một trăm điểm là bản thân thực lực cũng chỉ có một trăm điểm mà có mấy người thi một trăm điểm là bởi vì quyển mặt mát điểm liền một trăm không hề nghi ngờ khi u gạ hì dạ xì cũng là bởi vì quyển mặt mát điểm cũng chỉ có một trăm điểm cho nên hắn chỉ thi một trăm cũng không lâu lắm tám tuổi trở lên tổ các học viên liền toàn bộ hoàn thành kiểm tra nhiều như vậy đứa trẻ không đạt yêu cầu đó là một cái đều không có h i ệ n nhiên với tư cách n h ỉ giả cơ sở sư hữu d i kèn thuật tất cả mọi người đều rất xem trọng không có tụt lại phía sau đứa trẻ rất không tệ tiếp xuống tiến hành sáu đến tám tuổi tổ khảo hạch ở giáo viên tuyên bố tổ thứ hai lúc bắt đầu ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mị liền thu hồi ánh mắt bắt đầu điều chỉnh lên bản thân trạng thái đừng nói mặc dù là một trận vô cùng bình thường thi nhập học thử nhưng kỳ ủ mị vẫn là cảm giác được bản thân hơi khẩn trương lên không bao lâu tổ thứ hai kiểm tra cũng kết thúc so sánh với tổ thứ nhất thành tích sáu mươi tám tuổi tổ thành tích liền có chút kém không ít người đều không thể đủ đạt đến nhận giáo khảo hạch chỉ số sớm một chút bị đào thải mà những thứ này đào thải đứa trẻ bên trong không có gia văn con em bình dân chiếm cư tuyệt đại đa số còn có không ít đào thải đứa trẻ đánh ra không vòng thành tích hiện nhiên là không có chịu qua bất luận cái gì sù di kèn thuật huấn luyện mà những thứ này không hoàn tuyển thủ cũng dẫn tới một ít nhẫn tộc đứa trẻ chế dễ ước nhìn lấy những cái kia đỏ lên khuôn mặt nhỏ rời trận đứa trẻ kỳ ụ mì trong lòng có một ít cảm khảy ở cái này mi d thế giới, đã đem xuất thân ra thế huyết thống mấy cái này ưu đồng d ạ n g gia đình đứa trẻ lại nỗ lực thế nào cũng không có khả năng đổi kịp vết máu gia tộc đứa trẻ ngẫu nhiên xuất hiện bình dân siêu cấp thiên tài thực sự là quá ít quá ít nhìn chung làng lá đời bảy hổ cạ chân chính bình dân xuất thân m giả miễn cưỡng chỉ có mỹ nạ tổ không có gì dễ dàng mà nói mỹ nạ tổ có thể hay không trở thành hổ cạ cũng vẫn là chưa biết đâu chớ nói chi là mỹ nạ tổ có thể hay không trở thành hổ cạ cũng từ trên thân cỡ tị nạ học đến tò cụ dù mạ kỳ đời truyền lại phong ấn thuật không có những đồ vật này mỹ nạ tổ một người chỉ dựa vào hy rẻ xỉn nhưng giải quyết không được kỳ ủ bị chi loạn bình dân xuất đầu khó a k i ưu m i còn ở bên kia cảm khái đâu khảo hạch cũng đã đến phiên bọn họ sáu tuổi trở xuống tổ tổ này là bị chịu c h ú mục một tổ bởi vì khu vực này đứa trẻ đều là sớm thu nhận học sinh đứa trẻ thiên phú của bọn họ đem sẽ trước mặt hổ cả triển lộ ra nếu như có thể đạt được hổ cả ưu ái như vậy nỉ dạ kiếp sống đem sẽ trở nên dị thường bằng thẳng u du ma kỳ kỳ ưu mi cái thứ nhất nhân giáo giáo viên mặt không biểu tình hô lên l i ế u cựu minh tên theo sau một ngón tay bên cạnh đêm ngắm ra hiệu kỳ ưu mỹ ra khỏi hàng khảo hạch hắn đối với kỳ ưu mỹ cũng không có báo kỳ vọng gì rốt cuộc chính kỳ u m i đều đã nói không có trải qua sự hủ di kèn huấn luyện có thể thông qua vậy liền có quỷ bất quá đệ tam hổ cả ngược lại là hứng thú giạt rào nhìn lấy kỳ u m i chờ đợi lấy kỳ u m i bắt đầu khảo hạch đứa bé này đã đã lớn như vậy sao m i t o đại nhân tự mình an bài qua tới tổng không thể là một cái công tử b ủ a ta kỳ u m i bề ngoài xuất chúng cho dù là đứng ở trong đám người cũng là phi thường trói mắt đệ tam hổ cả cũng là không có cách nào ngoại lệ đơn thuần t r o n g mặt mà bắt hình dòng cảm thấy kỳ u mỹ hẳn là sẽ không kém lao đầu từ này ánh mắt nóng quá cắt ta sẽ không là có cái gì kỳ quá yêu thích t chương hai mươi mốt cây mọc cao hơn rừng chương hai mươi mốt cây mọc cao hơn rừng u d u mà kỳ ưu mi bắt đầu đi ở giáo viên thúc giục xuống kỳ ưu mi đi tới vị trí chỉ định nhưng mà ngay tại liền kỳ ưu mi đứng ở vị trí chỉ định chuẩn bị bắt đầu khảo hạch thời điểm kỳ ưu mi phát hiện một cái chuyện rất trọng yếu hắn cũng không có tùy thân mang theo sư hữu dạy kèn bốn xin lỗi giáo viên ta không có sư hữu dạy kèn kỳ ưu mi có chút xấu hổ nhìn lấy giáo viên nói đến hắn là thật không biết hôm nay khảo hạch nội dung thế mà còn có sư hữu dạy kèn muốn nói cúm l ạ kỳ u mi ngược lại là còn có mây chi nhưng sư h ữ dạy kè Bạn học, nhìn n học, tới g giáo giáo ưu dù mạ kì kì ưu mì trong t miệng ứng thửa r ỗ i tay từ nhẫn cụ trong túi vụng về lấy ra sư hù dạy kèn chỉnh chỉnh tề tề đếm ra năm cái sư hù dạy kèn sau đó kỳ ưu mì liền đem nhẫn cụ túi đưa trả lại cho giáo viên theo sau nhìn hướng đếm ngắm bởi vì âm phong ấn nguyên nhân có thể ít dùng trả cờ dạ liền ít dùng quá nhiều sử dụng trả cờ dạ khả năng sẽ dẫn tới phong ấn kết cấu bất ổn hiện tại cũng không có mi t o bà nội cho ta thêm cố âm phong ấn Uzu -ma -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mì trên trán có màu lam n h ạ t hình toi ấn ký như ẩn như hiện dưới ánh mặt trời ấn ký rất không dễ dàng nhìn rõ nhưng cái này hình toi ấn ký s á c thực chân chính tồn tại sớm tại một năm trước Uzu -ma -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ u mì liền được sự giúp đỡ của u d u mạ kỳ mi t o hoàn thành âm phong ấn xây dựng bây giờ đến hiện tại kỳ u mì đã cho âm phong ấn quán thâu trả cờ dạ nhanh đến một năm nhưng không biết nguyên nhân gì rõ ràng trong năm ấy kỷ ưu m ỉ quán thâu lượng lớn trả cờ dạ âm phong ấn vẫn là trước kia một bộ như ẩn như hiện trạng thái dựa theo ưu dù mạ kỳ mi tô cách nói kỷ ưu m ỉ cái này âm phong ấn xây dựng đầy đủ to lớn hơn nữa vững chắc chỗ cần trả cờ dạ cũng là phi thường to lớn cũng chính là bởi vì ưu dù mạ kỷ kỷ ưu m ỉ âm phong ấn kết cấu đầy đủ vững chắc hắn mới không cần giống như xạ cụ dạ học tập âm phong ấn thời điểm dạ n g kia ở cho âm phong ấn dự trữ trạ cờ dạ thời điểm không thể sử dụng nhận thuật điều động trả cờ dạ kỷ u mỹ còn có thể điều động một bộ phận trả cờ dạ hơn nữa cũng sẽ không ả bất quá cái này điều động trả cờ d i lượng cần nghiêm khắc đem không chế một khi siêu như vậy liền xem như kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ không biết bây giờ ta trả cờ d i tổng lượng có mấy tạp điều động một tạp nên vấn đề không lớn à, chú thích tạp trả cờ d i đơn vị một tạp tương đương một cái tinh anh dù nhìn cả cạ s ỉ toàn bộ trả cờ d i kỳ u m i đem l ự c chú ý tập trung đến trả cờ d i trên sự không chế thân là tộc cụ dù mạ kỳ hắn trả cờ d i phi thường to lớn, to lớn trả o lớn t cờ d i bản thân liền khó mà không chế hơn nữa còn nếu không ảnh hưởng âm phẩm ấn chuyện này đối với u dù mạ kỳ kỳ u mỹ đến nói cũng là phi thường có tính kiêu chiến u dù dù Nhanh m ộ vẹn vẹn tổ c h bị hị dù rèn nghe n đến một trận dòng điện âm thanh theo sau liền nhìn đến bia ngắm phương hướng có lấy nổ mạnh chuyển tới một giây sau một cổ cực kỳ mánh liệt khí lưu gào thét mà tới khiến đệ tam cũng nhịn không được hít mắt lại cái khác có mặt bọn nhỏ liền càng thêm không cần phải nói hai tay che chắn ở trên mặt vững vàng trọng tâm nỗ lực không để cho bản thân bị mạnh mẽ khí lưu cuốn đi mà có mấy cái vóc người gầy g ò đứa trẻ đã bị mãnh liệt khí lưu s ô n g té xuống đất còn cút vài vòng tình huống gì sau đó không lâu mạnh mẽ khí lưu chậm rãi lắng lại nhận ra o giáo, giáo viên nhìn lấy nơi xa trên mặt đất hô to trong lúc nhất thời khiếp sợ nói không ra lời bia ngắm đã sớm biến mất không thấy liên đối lấy bia ngắm chung quanh bốn năm m phạm vi đều đã biến thành một cái sâu chừng một m hô to thất bại thế mà bắn trực đĩa bắn ra cái này khủng bố suhu jiken kỳ u mỹ biết hắn vừa mới trộn lẫn một ít trả cờ dạ bắn đi ra suhu jiken cũng không có bắn trúng n i ê m ngắm mà là trực tiếp bắn trượt bia rơi đến trên mặt đất mặt bản thân u r ũ mạ kỳ kỳ u mỹ dự định là lợi dụng bản thân trả cờ dạ năng lực k h ô n g chế viễn c h ỉ n h k h ô n g chế suhu jiken bay đường cong bất quá lần thứ nhất thử nghiệm hắn hiển nhiên cũng không thành công đây là vật gì uy lực thật là đáng sợ đây thật là suhu jiken sao cái này uy lực so lên một ít hỏa độn đều muốn lợi hại a chậm rãi hồi thân bọn nhỏ bắt đầu phản ứng qua tới liệu diễu giao lưu thảo l mà những đứa trẻ kia lúc này xem kỳ u mi ánh mắt thì là tràn ngập sợ hãi dưới cái nhìn của bọn họ kỳ u mi liền là một cái không hơn không kém phần tử nguy hiểm cái này nhìn lấy nơi xa hô to phán định thành tích giáo viên trong lúc nhất thời không biết nói cái gì đây mới là kỳ u mi phát thứ nhất hồ dẻ kẹt liền tạo thành động tĩnh lớn như vậy hắn có chút không muốn khiến kỳ u mi tiếp tục khảo hạch ưu dù mà kỳ kỳ u mi lần này khảo hạch là khảo hạch hồ dẻ kẹt thuật không cho phép sử dụng trả cớ dạ ngươi phạm quy ngươi biết không lao sư mặc dù nói rất nghiêm khắc nhưng nét mặt của hắn lại là một bộ nhìn thấy bảo đồng dạ Mà đ ệ tam hổ c ả mặc dù không có nói cái gì lời nói nhưng hắn hiện tại xem kỳ u mi biểu tình càng thêm nóng bỏng mặc kệ u d u ma kỳ kỳ u mi là dùng phương pháp gì tạo thành kinh khủng như vậy lực phá hoại đệ tam hổ c ả có một việc là đã có thể xác nhận xuống u d u ma kỳ kỳ u mi là một cái thiên tài hơn nữa u d u ma kỳ kỳ u mi ở trong thôn không có cái gọi là thế lực gia tộc á c h xin lỗi ta không biết bắn đi ra sưu di kèn tạo thành như thế lực phá hoại kỳ thật kỳ u mi trong lòng sớm đã có đếm b ả n ý của hắn liền là nghĩ muốn hấp dẫn đệ tam hổ ca lực chú ý sưu di kèn có thể hay không lên bia hắn vốn Nhìn l xa dù, dù tổ bị hì dù rèn cởi ha hả giơ tay ngăn cản kỳ u tiếp tục chất vấn kỳ u mì ở hắn nhìn tới có thể có lây khủng bố như vậy lực phá hoại u dù mạ kỳ kỳ u mì tiến vào nhận giáo đã không phải là vấn đề gì mặc dù kỳ ủ mì bắn trượt bia hắn cũng quan tâm đến nhưng đối với xạ rủ tổ bỉ h ì rủ rèn đ ế nói n đây đều là vấn đề nhỏ mà thôi nhẫn giáo chọn tài liệu trọng yếu nhất vẫn là tiềm lực vâng hô ca đại nhân kỳ ủ hơi hơi cúi đầu đáp theo sau liền nói với kỳ ủ mì ngươi tiếp xuống m ấ y phát sủ dây k ẻ n cũng không cần bắn rồi nói xong về sau kỳ ủ h ã liền đối với tất cả mọi người tuyên bố ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mì ê u, -u, -ki -ki -u -mi, yêu dị dự bị lớp một năm giáp ban tiếng nói vừa ra kỳ ủ p h t p h t tay ra hiệu kỳ ủ mì quay về đến trong đội nhóm hh ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mì trên mặt lộ ra dáng tươi cười Sujiken thành tích vừa qua dư lại hạng mục hắn liền một điểm lo lắng không có r ố t cuộc đơn thuần thực lực cá nhân đến nói có mặt đứa trẻ có lẽ sẽ không có người là đối thủ của hắn đối với một điểm này kỳ u mỹ vẫn là vô cùng có lòng tin mà cũng liền ở kỳ u mỹ quay về đến trong đội nhóm sau đó không lâu chỗ tối có một tên mang lấy mặt nạ lý dạ yên lặng rời khỏi người kia rời khỏi vô dụng dẫn tới u d u mạ kỳ kỳ u mỹ chú ý bất quá đệ tam hồ cả tựa hồ là có cảm ứng hướng lấy người kia rời đi phương hướng nhìn thoáng qua u dù mạ kỳ đứa trẻ quan tâm người thật đúng là không ít đâu đệ tam hồ cả thầm nghĩ trong lòng theo sau trên mặt lộ ra ý cười cũng không thèm để ý đã u dù mạ kỳ kỳ u mỹ đã tới nhận giáo báo danh như vậy đứa bé này tương lai không lâu liền sẽ đánh lên hắn đệ tam h ổ cả nhãn hiệu Chương Chương dịch cũng cái khúc nhạc thúc khác cũng lục tục tộc Khủng thiên phú. Khủng thiên phú. hủ khảo nghiệm thôi. những hành kẹn liền trong ngắn ngò ngue tiến Muốn Kỳ Kỳ kiểm bố bố tra một kết tra trẻ tra. tới tử Umi Umi kiểm Uzu sau Mạ mà sớm sẽ đứa ra gia là đó, đ nói thế một à cũng đồng dạng đ lần Cái này thể thuật kiểm tra do ta tới cho các ngươi kiểm tra cùng ta đối luyện do ta tới xác nhận các ngươi có phải hay không phù hợp nhập học yêu cầu khi tất cả đứa trẻ hoàn thành xuất vụ di kèn kiểm tra sau đó kỳ hữu ệ、e、liền đứng ở trước đám người tuyên bố tiến hành hạng thứ hai kiểm tra không phải là giữa học viên đối luyện a nghe đến thể thuật kiểm tra phương thức phương pháp kỳ h ữ m ỉ có chút kỳ quái nhìn thoáng qua bị đệ tam gọi là kỳ hữu ệ、e、giáo viên hắn vốn cho là thể thuật kiểm tra liền là bọn nhỏ tầm đó đối luyện không sống ngống chết đơn giản như vậy nhưng hắn không nghĩ tới cái này thể thuật kiểm tra thế mà là muốn cùng giáo viên đối luyện cứ như vậy cái giáo viên này kỳ thật liền đã nắm giữ rất lớn lời nói quyền bọn nhỏ thông không thông qua cũng liền là cái giáo viên này chuyện một câu nói có chút không hợp lý a kỳ h ữ mỹ trong lòng nghĩ như vậy trộm đạo nhìn thoáng qua đứng một bên đệ tam xem đệ tam hổ c ả dáng vẻ chuyện này hẳn là đạt được hắn cho phép bất quá kỳ ủ m ì vẫn là không nghĩ thông suất vì cái gì muốn dùng loại này rõ ràng không công bằng kiểm tra phương thức bất quá có mặt tham gia kiểm tra đều là trẻ con không có người sẽ cảm thấy như vậy kiểm tra phương thức không đúng ngược lại ở trong lòng của bọn họ nhiều ít còn cảm thấy phương pháp như vậy phi thường tốt có chút thể thuật thực lực cường hẳn đều cảm thấy đây là một cái biểu hiện bản thân cơ hội tốt nhóm đầu tiên hoàn thành sự hủ di kiện kiểm tra đứa trẻ hẳn là đã nghỉ ngơi tốt ta liền từ các ngươi bắt đầu đi dù sao đều là muốn kiểm tra một lần này liền không dựa theo danh sách tới ai xung phong nhận việc tới làm cái thứ nhất kiểm tra người. kỳ ủa -e、là một cái t r u n g nhìn bởi vì hắn có lấy cực kỳ kiên nhẫn tâm thái còn có đối với đệ tam hổ cả trung thành tuyệt đối hắn mới có thể tới nghỉ dạ trường học dạy học trường người mặc dù thời gian rất lâu không có ra chiến trường nhưng kỳ u a -e、thực lực ở t r u n g nhìn cái phạm vi này bên trong cũng là phi thường xuất chúng dù n g tới kiểm tra mấy cái này liền giờ nhìn đều không phải là đứa trẻ nhỏ đầy đủ dù sao cũng là nhận g ra giáo viên có mặt các học viên nhiều ít còn có chút tay chân bị gò bó trong lúc nhất thời tràn diện lạnh xuống không có sao không có người chủ động đứng ra thật không có người mà nói vậy ta liền điểm danh nha kỳ ủa -e、nhìn lấy an tính mọi người nhịn không được nói hắn lúc này dáng vẻ khiến kỷ u mỹ nhớ lên tới trước kia lúc đi học những cái này giáo viên mỗi khi giáo viên ở trên lớp học đặt câu hỏi thời điểm đụng đến đều là toàn trường y ê n tĩnh mà sau đó điểm danh trả lời phân đoạn đối với các học sinh đến nói đó chính là chân chính d i à y vò t h ư ờ n g t h ư ờ n g ở loại thời điểm này có thể giải thoát toàn lớp khốn cảnh thường thường là hợp bá mà ở thế giới nạ dụ tổ vấn đề giống như vậy cũng có lấy đồng dạng phương án giải quyết giáo viên ta tới trước đi trong đám người thì、u、gạ t h dạ xì、si、đẩy ra ngăn tại trước mặt hắn một ít đứa trẻ đi ra đội ngũ đi tới kỷ u trước mặt trên một mảnh đất chấm mặt Hì dạ sỉ t r ê nguyên mặt có lấy h ư ơ n phấn ngập định, hắn thực thân nha! Không hổ là tộc hì gà người, cố lên à, hì h cùng kiên bản tràn tin. người, lên lực của tộc cố gà gà. đối với xem ra, tự t là ủ Á bản hoàn toàn yên tĩnh bại tập thoáng cái biến đến náo nhiệt lên tới các người xem nhiệt liệt tiếng hoan hô cũng khiến đã đứng ở giữa sân hỉ ủ gà hỉ dạ s ỉ biến đến nhiệt huyết lên tới có thể ở trước mặt nhiều người như vậy triển lộ thực lực của bản thân khiến hỉ ủ gà hỉ dạ s ỉ tâm tình cũng biến đến khuấy động giáo viên bắt đầu đi hỉ ù gà hỉ dạ xỉ con một thoáng eo theo sau liền bày ra bọn họ hỉ ù gà nhà truyền t ứ c mở đầu rất tốt công đến đây đi kỳ hù h giáo viên mỉm cười lấy gật đầu một cái cũng không thấy hắn có động tác gì liền lớn như vậy đâm đâm đứng ở tại chỗ ra hiệu hỉ dạ xỉ tấn công trước nhìn lấy kỳ hù hơi có vẻ kéo đại tư thái kỳ hù gạ hỉ dạ xỉ ánh mắt thay đổi lăng lệ hai mắt chung quanh g ầ n xanh nổi lên bị hạ k i ể u g ẳ n g kỳ hù gạ hỉ dạ xỉ khép quát một tiếng theo sau nhanh chóng hướng về đi lên giơ tay liền oanh ra một trường chạy thẳng tới kỳ h ẻ mặt siêu trường phong gián lấy kỳ hù gương mặt mà qua đối mặt hỉ hù gạ hỉ dạ xỉ tấn công kỳ hù tù ý lệch ra đầu liền tránh đi tấn công của đối phương, theo sau còn lên tiếng tốc độ cũng không tệ lắm không hổ là h ỉ ủ gà nhà người mặc dù là khích lệ mà nói nhưng lời này rơi vào h ỉ dạ xì trong lỗ thai lại không có thấy hắn có nhiều ít cao hứng một k í c h thất bại h ỉ dạ xì nhanh chóng biến c h i ề u nhanh chóng thay đổi trường vị t r í trực tiếp rơi xuống đâm về kỳ ủ ở trên bay tộc h ỉ gà thể thuật a đặc thù đồng thuật có thể khiến bọn họ nhìn đến cơ thể người kinh lạc huyệt đạo cùng trạ cờ dạ lưu động phương hướng có thể sớm dự phán đối thủ có khả năng sử dụng nhận thuật do đó nhanh chóng làm ra phản ứng đặc biệt thể thuật có thể đem bản thân trạ cờ dạ đánh vào thân thể của đối phương phong tỏa quân địch huyệt đạo ngăn chặn đối thủ trạ cờ dạ lưu thông. thể thuật như vậy chỉ cần đánh trúng một k í c h liền thắng lợi a chẳng biết lúc nào nạ giả s ỉ kỳ đã đứng ở hữu dù mạ kỳ kỳ u m i bên người một bên nhìn lấy trong sân đối chiến một bên làm lên bình luận viên nhân vật kỳ u m i nghe đến âm thanh liếc mắt nhìn thoáng qua s ỉ kỳ liền nói lực chú ý thả về trong sân bị hạ i ệ u gẳng m à t h ô i hắn hữu dù mạ kỳ kỳ u m i mặc dù là lần thứ nhất thực tế nhìn thấy nhưng ở rất sớm trước kia hắn liền biết bị hạ i ệ u gẳng phương thức chiến đấu v ảnh trong sân khi dạ xỉ、si、rơi xuống một chỉ kia chẳng những không có công kích đến kỳ u m -e, ngược lại bị kỳ u m -e、một chân đá vào ngực lực lượng khổng lồ khiến không có chút nào phòng bị hì ù gạ hì dạ xỉ trực tiếp bị đá bay không ít khoảng cách bất quá cũng may mà hì ù gạ hì dạ xỉ tố chất thân thể đủ mạnh mẽ một chân này cũng không có khiến hắn mất đi năng lực chiến đấu thật nhanh tốc độ công kích cái giáo viên này thật là một cái t r u n g nhìn sao hì ù gạ hì dạ xỉ bị đá một trận trượt sau đó ổn định thân thể sắc mặt biến đến càng thêm ngưng trọng hắn cũng không phải loại kia không có kiến thức tiểu thi hài trái lại xuất thân hì ù gạ gia tộc hì ù gạ hì dạ xỉ kiến thức qua rất nhiều lý dạ dù nhìn chúng nhìn các loại muôn hình muôn vẻ n ĩ dạ hắn đều thấy qua thậm chí hì ù gà nhà ở bồi dưỡng hắn thời điểm cũng là an bài rất nhiều xuất sắc dù nhìn cùng trùng nhìn cùng hắn đối luyện vì vậy hì ù gà hì dạ s、si、ỉ hết sức rõ ràng trước mắt cái này không có danh tiếng gì nhận giáo giáo viên tuyệt đối là một cái ẩ nút n đại cao thủ hì ù gà hì dạ s、si、ỉ điều chỉnh một thoáng tâm thái lại lần nữa bày ra đối chiến tư thế bất quá một lần này tư thế của hắn cùng trước đó có khác nhau rất lớn đây là đệ tam hổ c à nhìn đến hì, hì dạ xỉ、si、động tác mắt hơi hơi sáng lên mà cùng hì dạ s、si、ỉ đối chiến kỳ ư a y biểu tình cũng hơi hơi nghiêm túc một ít bát quái sáu mươi bộ trưởng một trận trước do l lốc lăng không dâng lên theo lấy h ỉ ủ gạ h ỉ dạ xì âm thanh rơi xuống một cái thân ảnh nhanh chóng hướng về đến kỳ ủ h trước mặt mưa to gió lớn đồng dạng công kích hướng về kỳ ủ khuynh tiết quá khứ b à n h b à n h bành b à n h trong sân hai cá nhân quyền cước giao thoa cực nhanh tốc độ công kích khiến người choáng vắn mắt người có mặt bên trong trừ đệ tam hổ cả còn có mấy cái cùng đi giáo viên bên ngoài trong học viện có thể thấy rõ song phương giao chiến động tác người không có mấy cái ngoa tạo đây thật là nhận giáo thi nhập học thử a chẳng lẽ không phải chủ nghỉ thi u dù mạ kỳ ủ mị một mặt mộng bức nhìn lấy điên cùng công kích hì ủ gạ hì dạ xì trong lúc nhất thời có chút tắt tiếng hắn không nghĩ tới chỉ bất quá là một cái nhận giáo thi nhập học thử mà thôi một cái mười một tuổi đứa trẻ lại có thể dùng r a bắt quái sáu mươi bốn trường năm đó ở hồ cạ bên trong lần thứ nhất t r i ể n lộ bắt quái sáu mươi bốn trường nam nhân là bị gọi là t h i ê n tài hi U gạ nữa gì nhưng hắn sử dụng thời điểm cũng đã mười ba tuổi hơn nữa là ở t r ù nghìn thi thời điểm sử dụng ra tới hiện nay chiêu số giống vậy từ hi U gạ hi dạ s -Sì、ỉ trong tay dùng đến càng mấu chốt chính là bây giờ hi dạ s -Sì、ỉ chỉ bất quá là một cái mười một tuổi thiếu niên mà thôi thiên tài chi danh sợ là muốn quan đến hi ủ gạ hi dạ xỉ -Sì、trên đầu tám trường mười sáu trường ba mươi hai trường sáu mươi bốn trưởng kỳ U gạ hì dạ xỉ tần suất công kích nhanh vô cùng theo lấy hắn hô lên sáu mươi bốn trưởng công kích kỳ U hai tay làm ra bảy hình chữ trực tiếp quanh tại kỳ U thân thể phía trước hai cái h u y ệ t đạo phía trên mà kỳ U cả người theo lấy Kỳ U gạ hì dạ xỉ sáu mươi bốn trưởng đánh xong trực tiếp bay ra ngoài tầng tầng rơi vào trên đất phát ra và ảnh một tiếng thành công sao t r u n g quanh các học sinh thò đầu ra nhìn quan sát lấy nằm ở trên mặt đất kỳ U hệ tình huống trong lòng lẩm bẩm thế thân thật u a kỳ U m ị vớt vớt trước chán tóc cắt n a n chán nhẹ giọng nói cảm giác của hắn sớm tại hì ù gạ hì dạ s -si. ỉ oanh ra hai trưởng thời điểm cũng đã phát hiện bị đập kỳ ù có chút vấn đề t a thua hì ù gạ hì dạ s -si、ỉ nhìn lấy trước mắt ngã trên mặt đất kỳ ù ẻ nói theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống trên mặt đất kỳ ù ẻ đột nhiên biến thành một trận sương n mù sương n mù tản đi sau đó lưu xuống một đoạn có gỗ rất tốt mặc dù ngươi chỉ đụng đến ta hai lần nhưng ngươi thể thuật phi thường ưu tú hì ù gạ hì dạ s -si, ỉ thành tích của ngươi là hữu dị kỳ ù âm thanh từ hì ù gạ hì dạ xỉ -si、sau l ư n g truyền ra ngươi lai、like, hắn sớm đã dùng thế thân thuật tránh đi hì ù g mặc dù hy dạ xỉ chỉ bất quá không đau không ngứa đánh trúng kỳ ủ ệ hai lần nhưng đối với khảo hạch đến nói kỳ ủ gạ hy dạ xỉ thể thuật năng lực đã được đến kỳ ủ ệ tán thành tộc hy gạ lại có thiên tài xuất hiện sao đệ tam h ồ cả thầm nghĩ trong lòng trong lòng cao hứng đồng thời cũng có chút bất an cái này làng lá siêu cấp đại tộc thực sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp hắn cái này h ồ cả đã cảm giác được rất nặng áp lực cảm ơn giáo viên đối với kỳ ủ từ phía sau hắn xuất hiện hy dạ xỉ không có biểu hiện ra cái gì ngạc nhiên hắn bị hạ t i u gẳng kỳ thật đã phát hiện đối phương né tránh công kích của hắn chỉ bất quá hắn phát hiện hơi trễ mà thôi kết thúc cái thứ nhất khảo hạch hi U gà hi dạ s ỉ quay về đến trong đội nhóm theo sau lại có học viện lục tục ngao ngoe khiêu chiến lên kỳ uệ tới chỉ bất quá ở hi U gà hi dạ s ỉ sau đó các học viên rất nhiều người đều không có đụng đến kỳ uệ dù cho một thoáng có vẻ như hi U gà hi dạ s ỉ thể thuật thực lực thật là khủng bố a trước mắt mới thôi có thể đánh tới cái giáo viên kia chỉ có hi U gà hi dạ s ỉ một người a nhìn lấy từng cái học viện bị kỳ uệ giáo viên chơi bừa nạ dạ s ỉ kỳ nhịn không được lên tiếng cảm khải nói liền ở hắn nghĩ muốn tiếp tục cùng kỳ ư mỹ bắt chuyện thời điểm liền phát hiện đũ dù mà kỳ kỳ ư mỹ đã đi ra đội ngũ. Hướng hù hẻ hù trước đi. người tới. tới tới viên viên, xuống liền toàn thân màu trắng trang phục đi tới giữa sân, trước một cái học viên lúc này còn nằm ở trên giáo Giáo lấy lúc đất kỳ Kỳ k đi tuổi đi. đi giữa cái do trở tổ, ta trước một mặt màu ở mặc phục học Ô n đứng lên tới đâu, nhưng hắn trong sân, nhìn g có cười thể tới đâu, đã đi vào trong sân, mỉm không ả o giáo hạch h viên. Ồ, k kịp chờ đợi sao vậy được rồi con nhỏ tổ liền ngươi tới trước đi kỳ u mỹ vẫn là làm chu đáo hơi hơi sau khi túi người chào liền xem như đánh sóng tê ơ tới đi bắt đầu kỳ u â mỹ đang đạp phương hướng xem kỳ u u ra đầu tê dại lập tức hai tay ỷ chỉ gộ đón đỡ lại liễu cựu minh đã kích trong lòng tức giận đồng thời liền nhìn thấy kỳ u mỹ lộn mèo hai vòng sau đó rơi vào trước đó nằm ở trên mặt đất người học viên kia bên người hắn muốn làm gì ở kỳ ủ ánh mắt kinh ngạc trong kỳ ủ m ỉ chân phải một câu cái kia nằm ở trên mặt đất chậm chạp không có đứng lên tới học viên trực tiếp đem đối phương đ á xa vướng bận kỳ ủ m ỉ thấp lông mày đưa đi vướng bận học viên sau đó lại một lần hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lấy kỳ ủ x ô n g đi qua rất nhanh nhưng còn chưa đủ nhìn đến kỳ ủ m ỉ thế tới hung hăng kỳ ủ cong lên hai cánh tay trận địa sẵn sàng mười tám chương hai mươi ba tràng song liền chạy chương hai mươi ba tràng song liền chạy ưu dù mạ kỳ kỳ u m i đem trước một cái học viên một chân câu đến bên ngoài sân sau đó liền nhanh chóng hướng lấy kỳ u ấy phong tới cực nhanh tốc độ di chuyển khiến chung quanh các học viên cảm giác bản thân một trận nhãn tốn quan chiến bọn nhỏ mắt thường căn bản là đuổi không kịp kỳ u m i tốc độ di chuyển liền ngay cả hì u gạ hì dạ xì lúc này đều thi triển ra bị ạ cự gẳng mới đem đem bắt được kỳ u m i di động thân ảnh rất nhanh nhưng còn chưa đủ kỳ u ấy khé quát một tiếng ở h u rủ mạ k ỳ k ỳ ù mì đi tới trước người hắn thời điểm liền chủ động xuất kích một quyền đánh phía liêu cựu minh ngực ở trước đó cùng cái khác tất cả học viên đối chiến thời điểm hắn từ trước đến nay đều không có chủ động xuất kích qua đa số thời gian đều là bị động đón đỡ các học viên công kích dùng cái này tới phán định các học viên thể thuật tình huống nhưng lúc này đối mặt k ỳ ù mì k ỳ ù hải liền có chút nhịn không được hắn lúc này trong lòng cũng ẩn ẩn có chút nghĩ mà sợ vừa rồi k ỳ ù mì cái kia hướng về phía hắn ngưu từ đột nhiên tập kích nếu không phải là hắn phản ứng nhanh mà nói một hồi này hắn đã mất đi sức chiến đấu trong lòng tức giận hắn nghĩ muốn cho kỷ nhưng không khỏi công kích Ki-u-e kích Ki-u-mì, Ki-u-mì không nhìn lấy nắm đấm của bản thân oanh chịu h công nắm bản liền muốn kích đến của của tức ta. t vì lấy lập đấm bảo vệ ơ tổn quá lớn, chuẩn bị thu lực. Ừ. Nhưng liền ớ n chuẩn Nhưng lực. thu bị l Ừm. ở kỳ u e dự định thu lực thời điểm phát hiện kỳ u mỹ thế mà chân phải trực tiếp đặt nơi đột nhiên ngưng lại tiến lên thân hình theo sau tay phải nhanh chóng bắt lấy hắn oanh ra ngoài cánh tay nâng lên liền làm ộ t chân mục tiêu thế mà còn là bò của hắn tử nan i kỳ u e nhìn không được kinh hô một tiếng tay phải bị đối phương bắt lấy hắn trong lúc nhất thời không có cách nào rút ra cánh tay trở về thủ ngữ tử chỉ có thể nâng lên tay trái tiếp được liêu cựu minh đạp tới chân liên ở hắn cho rằng thành công phòng bị liễu c ử u minh thời điểm tiến công đột nhiên phát hiện thân thể của bản thân thế mà có một ít không bị khống chế bắt đầu bay lên quái lực Uzu -ki -ki u d u mạ kỳ kỳ ưu mỹ khép quát một tiếng một chân vì điểm tựa trực tiếp liền đem kỳ ưu cả người nhấc lên rõ ràng chỉ là một đứa bé lúc này thế mà có một người trưởng thành lực lượng b à n h kỳ ưu ấy bản thân liền có chút phóng thủy nhất thời không điều tra thế mà thật bị kỳ ưu mỹ thoáng cái ném qua vai ngã xuống đất thân thể mãnh liệt va chạm đến trên mặt đất mặt trong lúc nhất thời cho bùi l ư lờ chủ yếu là -ki -ki u dù mạ kỳ ưu mỹ lực lượng thực sự là quá ra ngoài dự liệu của hắ hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tuổi gần bất quá năm tuổi u dù ma kì kì u mi thân thể nho nhỏ phía trên lại có sánh ngang người trưởng thành lực lượng bất quá kì u e mặc dù bị kì u mi ngã xuống trên mặt đất mặt nhưng không có chịu đến bất k ỳ tổn thương gì một cái nị dạ năng lực kháng đòn hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh với nếu là đồng dạng người trưởng thành ăn liếu k i u minh một k í c h này liền tính sẽ không mất đi năng lực chiến đấu nhưng cho n g cái một phút đồng hồ không bình tĩnh nổi là không có vấn đề u dù ma kì kì u mi một cách thành công bung ra kì u e sau lui một bước kéo ra khoảng cách quan sát kì u e tình huống rất nhanh kỳ u ấ liền từ dưới đất b ò dậy tựa như là một cái người không việc gì đ ồ n g dạng nhẹ nhõm vỗ vỗ trên người bụi một mặt vân đạm p h o n g khinh ha ha ha ta đại ý thế mà không có lõe kỳ u cười ha h a p h ả n phất vừa rồi bị đứa trẻ nhỏ ném qua vai không phải là hắn bất quá bị kỳ u mì vừa té như vậy hắn cũng có chút nhận thức được kỳ u mì thực lực mặc dù phóng thủy vẫn là cần phóng thủy nhưng phóng thủy phương thức là phải chú ý một ít nếu không phải là vừa rồi hắn tại công kích thời điểm thu lực cho liễu cựu minh cơ hội hắn cũng sẽ không rắn rắn chắc chắc ăn một cái ném qua vai u dù mà kỳ k u mì đúng không người thể thuật rất không tệ lại công đến đây đi. ta nghĩ muốn lại xem một chút năng lực của ngươi kỳ u chẳng những không có sinh khí ngược lại đối với kỳ u mỹ thể thuật không tiếc khích lệ hơn nữa trong lòng cũng của hắn đối với kỳ u mỹ tràn ngập thưởng thức bất quá khích lệ quy khích lệ thưởng thức thì thưởng thức kỳ u mỹ khiến hắn xảy ra lớn như vậy một cái thiếu hắn cái này nhận g a o giáo viên mặt mũi để vào đâu vì vậy hắn dự định hảo hào dạy bảo một thoáng kỳ u mỹ thể thuật nhìn lấy kỳ u hãy đứng lên sau đó bày ra tư thế cùng đối phương ở đứng lên về sau cái tia cười tươi như hoa cơ chí kỳ u mỹ ngược lại chuẩn bị dừng tay không có ý định tiếp tục tiến công nói nhảm Cung c kỳ hủ ô ích ử thông qua là thông qua bất quá giáo viên còn nghĩ muốn nghiêm túc hiểu rõ một thoáng ngươi thể thuật năng lực để sau này khai triển công việc dạy học Kỳ u e nghe xong dù mạ kỳ kỳ u m i mà nhìn ó i đầu t lấy à sức sở, kỳ h ưu ấy biểu tình liền biết hắn đánh cái gì chú ý cười gượng hai tiếng sau đó nói theo sau liền đem ánh mắt nhìn hướng đệ tam hồ cả ha ha rào hoạt đứa trẻ đệ tam hồ cả chú ý tới liêu cựu minh nhìn hướng ánh mắt của bản thân trên mặt lộ ra từng tia mì cười mà kỳ u m i ánh mắt cũng rơi vào kỳ u ể -e、trong mắt quay đầu xem xuống đệ tam h ổ cả phát hiện đệ tam h ổ cả thế mà khẽ gật đầu theo sau liền bất đắc dĩ nói được a sau đó dù sao cũng có cơ hội hiểu rõ u dù ma kỳ kỳ u mi thể thuật thành tích ưu dị kỳ u ể -e、rất là bất đắc dĩ xem ra hôm nay mặt mũi này là triệt để mất đi vốn là còn nghĩ lấy bù bù hiện tại xem ra là không có cơ hội gì theo lấy kỳ u tuyên bố u dù ma kỳ kỳ u m i thành tích các học viên xem kỳ u m i biểu tình cũng có chút không đồng dạng nguyên bản kỳ u m i ở sở hộ di kèn kiểm tra thời điểm liền biểu hiện ra không giống bình thường lực phá hoại cái thời điểm này bọn nhỏ đối với hắn ấn tượng đầu tiên liền là nguy hiểm mà lần này kỳ u mỹ lại có thể ở một hiệp thể thuật giao phong bên trong liền đem nhận giáo giáo viên đánh ngã trên mặt đất vậy liền không đơn thuần là nguy hiểm đơn giản như vậy đây là cực kỳ nguy hiểm mặc dù kỳ u ẩy -E、phóng thủy nhưng cái này dụ dù mà kỳ kỳ u mỹ thể thuật là thật là không tệ chẳng những tốc độ cực nhanh hơn nữa lực lượng cũng không nhỏ ý thức chiến đấu cũng phi thường xuất sắc ở dạng kiệu cao tốc trong tiến lên đột nhiên dừng lại muốn nói hắn vừa bắt đầu không có dự liệu được kỳ u ẩy -E、phán kích đó là không có khả năng gia hòa này không hề nghi ngờ là một cái thi tài xem ra sau này phải nhiều hơn chú ý đứa bé này đệ tam hổ cả cười lấy s ở s ở d â u mép của mình hẳn đối với U dù m ạ kỳ kỳ u mì chú ý cùng những người khác bất đồng người khác là nhìn đến liêu k i ự u minh xuất sắc thực lực nhưng đệ tam hổ cả thầm nghĩ đồ vật muốn càng nhiều tặc ủ dù m ạ kỳ xuất thân U dù m ạ kỳ kỳ u mì cũng không phải cái khác những cái kia bình dân có thể so sánh với bây giờ kỳ u mì tuổi còn nhỏ cũng đã triển lộ ra tương đương không tầm thường thiên phú đây đối với đệ tam cùng toàn bộ cỗ nộ hạ đến nói đều không phải là một chuyện nhỏ quan hệ này đến tương lai nhân trụ lực nhân tuyển v、so、hơn nữa cờ hơn nữa, tì nạ đến trước mắt mới thôi đều biểu hiện ra đối với cổ nộ hạ tương đương thâm hậu cảm giác thuộc về cái này khiến đệ tam hổ cả cùng trưởng lão đoàn mọi người thật sớm liền đem cờ tì nạ xác định là đợi tiếp theo dịn cờ dị kỳ người ứng cử nhưng trung quy hữu dù mà kỳ cờ tì nạ là một cái nữ hải tử nữ hải tử liền có nghĩa là sau đó nàng khả năng sẽ xuất giá khả năng sẽ sinh con những thôn khác t ử khả năng không rõ ràng nhưng bọn họ cổ nộ hạ cao tầng đều là biết đó chính là dịn cờ dị kỷ sinh sản liền có nghĩa là nguy hiểm to lớn đây là vô luận như thế nào đều tránh không được nhưng bây giờ đệ tam hổ cạ nhìn đến thiên phú chắc tuyệt t ụ dù mạ kỷ kỷ u mi trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một đầu hắn trước đó chưa bao giờ thiết t ư ở n g con đường có lẽ có thể ở mi tô đại nhân qua đời trước bồi dưỡng một cái phong h i ể m thấp dịn cờ dị kỷ liền ở đệ tam hổ cạ trong lòng lặng lẽ quy hoạch tính toán thời điểm tuổi thấp nhất một tổ kia các học viên cũng từng cái bắt đầu từng người khảo hạch k ế、e、tất q cả tám tuổi trở xuống tổ đứa trẻ đều không ngoại lệ toàn bộ cầm tới ưu dị thể thuật thành tích ở tất cả đứa trẻ kết thúc khảo hạch sau đó kỳ ưu hệ、e、liền tuyên bố hôm nay khảo hạch toàn bộ kết thúc Cái khi á á c cả c tất thông đã qua này t r ưu rủ mạ kỳ kỷ ủ mị hoàn thành hai hạng nhẫn giáo khảo hạch đi ra nhẫn giáo cửa chính thời điểm nguyên bản ở cửa trường học ngồi lấy nói chuyện phiếm cửa tị nạ cùng mỹ nạ tổ cũng không có ngay lập tức phát hiện kỷ ủ mị ra tới ngược lại là một bên khác cùng xạ rủ t ổ bị cổ tạ dịu nói chuyện phiếm nạ dạ sỉ c ả cụ nhìn đến em trai của bản thân sỉ cạy kỳ đi theo ủ rủ mạ k ỳ kỳ ủ mị sau lưng đi ra cửa trường Sỉ cạy kỳ nơi này ở cửa trường học đưa đón bọn nhỏ tan học càng nhiều chính là tám tuổi trở xuống tổ đứa trẻ các gia trường cái khác hơi lớn tuổi một ít tham gia khảo hạch bọn nhỏ đều là tự mình về nhà vì vậy ở trường học cửa chờ đợi gia trường kỳ thật cũng không nhiều nạ dạ sỉ c ả cụ kêu la dẫn tới tất cả gia trường chú ý chờ đợi đã lâu mọi người nao nhao đứng dậy dương đầu thăm dò nao muốn ở ra tới trong đám người tìm kiếm nhà mà nạ dạ s ỉ cả cụ tiếng kêu gào cũng khiến bên cạnh trò chuyện nóng như lửa cỡ tì nạ cùng mì nạ tổ biết trường học đã tan học kỳ u mì ra tới sao không biết hắn thi thế nào hẳn là không có vấn đề gì a u dù mạ kỳ cỡ tì nạ trả sắt một thoáng liền từ trên mặt đất đứng lên tới xem kỹ lấy từ trong trường học đi ra bọn nhỏ kỳ u mì cái kia đỏ tươi sắc tóc thực sự là quá dễ phân biệt thoáng cái liền từ trong đám người tìm đến liễu kiểu minh kỳ u mì ở nơi này cỡ tì nạ tuổi không lớn lắm giọng lại là không nhỏ tiếng la của nàng thoáng cái át qua không ít ra trường a đại tương kỳ u mì mới vừa vặn đi ra trường học liền nghe đến cờ tì nạ tiếng kêu gào chạy chậm lấy đi tới cờ tì nạ bên người thân thiết kêu một tiếng thế nào thi quả nhiên cờ tì nạ cũng cùng đại đa số g i a t r ư ở n g đồng dạng nhìn thấy em trai của bản thân vấn đề thứ nhất hỏi liền là thi tình huống n h ẹ nhóm loại trình độ này thi đối với ta tới nói chuyện nhỏ l i ê n ở kỳ u mì cùng chị gái của mình thổi n g ư bức thời điểm những đứa trẻ khác nhóm cũng đều ở cho bản thân g i a t r ư ở n g báo cáo thi tình huống rất nhanh có không ít g i a t r ư ở n g liền đem ánh mắt của bọn họ nhìn hướng đang cùng cờ tì nạ trò chuyện kỳ u mì trên người rất nhiều học viên ra trường đều là lý g i khi bọn họ biết nhận giáo bên trong sự t ì n h phát sinh sau đó đều đối với kỷ ù mỹ có lấy không nhỏ hiếu kỷ không hổ làm i tô đại nhân tự mình dạy dỗ lại có thể đem kỷ ù ẻ đánh ngã cái kia có thể sánh ngang người trưởng thành lực lượng hẳn là quái lực không sai nghĩ không ra nhỏ như vậy đứa trẻ thế mà liền đã nắm giữ cao cấp như vậy trả cờ dạ ứng dụng kỹ xảo thật là khủng bố tiểu quỷ Lúc này, từ trong trường học đi ra nạ dạ xỉ cà cụ cũng đã cùng anh trai của bản thân nạ dạ xỉ c ạ cụ gặp mặt nhìn thấy xỉ c ạ cụ sau đó xỉ cà cụ ngay lập tức liền kỳ u mì sự tình nói cho anh trai của bản thân trong lời nói đối với kỳ u mì tràn ngập sùng bái ở nhóm này đứa trẻ nhỏ bên trong kiến thức qua kỳ u mì thực lực đứa trẻ có không ít rất sợ hãi kỳ u mì nhưng cũng có rất nhiều người rất sùng bái kỳ u mì mộ cường tâm lý ở cái mỗi cái độ tuổi cũng sẽ có từ nạ dạ xỉ cà cụ đạt được rất nhiều liên quan tới ưu dù mạ kỳ kỳ u mì t h í t ứ c trong đó đối với kỳ u mì sử dụng thể thuật trong lòng ngay lập tức liền có phán đoán ở làn nắm giữ quái lực người chỉ có đệ nhất hồ c ả vợ cùng cháu gái của hắn suna mà bây giờ sinh động ở trong thôn suna bằng vào liền là một tay khủng bố quái lực còn có xuất sắc chữa bệnh nhận thuật mà nổi danh cho dù là trong dù nhìn suna cũng là thực lực tương đối cường hãn nữ nị dạ mà đã mười mấy tuổi nạ dạ s ỉ c ả cụ h i ệ n nhiên là nhận biết s u n a hơn nữa biết s u n a nhận thuật đặc điểm cũng chính là bởi vì nạ dạ s ỉ c ả cụ hiểu rõ quái lực hắn mới sẽ biết muốn có thể tu luyện cái này thuật chỉ dựa vào lấy có người dạy là không đủ đừng nhìn làng l á trong bí thuật cùng nhận thuật tổn lượng vô cùng nhiều nhưng các cấp nghỉ dạ có thể học tập nhận thuật cũng là phi thường hữu hạn đồng dạng dở nhìn có thể nắm giữ một cái cấp b cái khác nhận thuật đều tính toán lên là ưu tú thậm chí món ăn một chút liền cái cấp c nhận thuật sử dụng lên đều mất mô mà đồng dạng chúng nhìn cao nhất có thể đủ nắm giữ cũng liền một hai cái cấp b cái khác nhận thuật có thể nắm giữ cấp b nhận thuật cũng rất ít vượt qua năm cái cấp a cái khác nhận thuật đó là nghĩ cũng không dám nghĩ mà có thể thuần thục nắm giữ cũng sử dụng cấp b đường n h ậ n thuật thậm chí còn có cấp a n h ậ n thuật với tư cách sát chiêu đồng dạng đều là dù nhìn thậm chí có thể là tình anh dù nhìn mà có cấp s n h ậ n thuật nhị dạ dựa vào cái này n h ậ n thuật lực lượng cũng có thể sở đến cấp cả ngưỡng cửa trước đó đã nói làng lá chung nhìn thuật tôn lượng là phi thường nhiều các loại thuộc tính n h ậ n thuật chủng loại cũng phi thường phong phú nhưng mỗi cái cấp bậc nhị dạ nắm giữ n h ậ n thuật lại là hữu hạn sẽ có loại hiện tượng này nguyên nhân chủ yếu cũng không phải hổ cả cất dấu lấy các loại nhãn thuật không khiến người học mà là dựa vào người thường thiên phú có thể học được nhãn thuật chỉ có một ít như vậy mà thôi không phải là tất cả mọi người đều là m i nạ tổ cả cạ s ỉ có thể tự mình khai phát nhân thuật cũng không phải là tất cả mọi người đều là nạ d ụ tổ xạ xủ kẻ mấy ngày liền có thể học được dạ s ẻ n găng trì đó gì đây đều là cần thiên phú người xem một chút xì dùn thân là cạ tù gian cháu gái đi theo xù nạ nhiều năm như vậy có hay không học được â m phong ấn cùng quái lực không phải là x g dùn ạ y mà là sỉ không có tư chất học tập nhiều năm như vậy cổ nổ hạ trừ xù nạ mi tô không có cái thứ ba có thể sử dụng quái lực nghĩ ra không phải là bởi vì xù nạ cùng ngũ dù mạ kỳ mi tô t h n g tư mà là đa số người đều không có cái thiên phú này nạ dạ s ỉ cà kỳ cùng anh trai hắn trò chuyện rơi vào một bên xạ rủ tổ bị cổ tạ d ị ữ trong lỗ hai hắn thân là đệ tam hổ cả con trai lớn cũng đối với h rủ mà kỳ kỳ h ữ m ì người này lưu tâm hắn đối với quái lực cái này thuật hiểu rõ còn muốn so nạ dạ s ỉ c ả c ụ hiểu rõ nhiều cũng càng rõ ràng học tập quái lực có khó khăn d ư n g nào xạ rủ tổ bị cổ tạ d ị ữ bây giờ là cùng cờ tì nạ còn có m ì nạ tổ là một tổ ở hắn tiến vào cái tiểu tổ này trước đó hắn liền biết cùng hắn cùng một chỗ đồng đội đều là những người nào hắn hổ cả cha kỳ thật bí mật nói cho hắn giờ n h ì n phân tổ mà bị an bài cùng mị nạ tổ còn có cờ tì nạ một tổ. xa dù tổ bị cổ tạ giữ thật ra là mang theo nhiệm vụ đi a chúng ta về nhà a nơi xa c ờ tín ạ ở hỏi t h ă m liễu cựu minh một vài vấn đề sau đó liền dự định mang lấy kỳ u mì về nhà nhìn lấy c ờ tín ạ cùng mì nạ tổ cùng một chỗ mang lấy kỳ u mì rời đi bóng lưng xa dù tổ bị cổ tạ giữ trên mặt lộ ra vẻ suy tư mà ở kỳ u mỹ bọn họ rời khỏi sau đó không lâu cái khác các gia trưởng cũng lục tục ngao ngoe rời khỏi trường học bọn họ muốn vì bản thân đứa trẻ làm một ít chuẩn bị rốt cuộc ngày mai sẽ là một hạng khảo hạch cuối cùng rất nhiều gia trưởng đều chuẩn bị cho đứa trẻ nhà mình tới một đợt đột k h o a n g hôn cờ tí nạ dắt lấy k ỳ ú mỉ tay ở tộc cụ du mà kỳ trạch viện trước mặt lưu luyến không rời cùng nạ mỉ cả g i ờ m i nạ tổ tạm biệt trưởng thành sớm cờ tí nạ từ chuyện lần đó kiện qua sau liền đối với mì nạ tổ có lấy khắc cảm tình mà theo lấy lần này giờ nhìn vân tổ cùng mì nạ tổ chia tại cùng một chỗ tình cảm của hai người tựa hồ có ấm lên dấu vết mỹ nạ tổ ngày mai gặp trạch viện cửa cờ tí nạ khuôn mặt nhỏ h n g đỏ hướng mì nạ tổ cá o biệt cờ tí nạ vậy ngày mai thấy mỹ nạ tổ trên mặt mị cười nhìn chăm chú lấy cờ tí nạ nói mặc dù trên miệm nói lấy tạm biệt nhưng kỷ u mỉ nhìn không tới m mà cờ tị nạ cũng thế rõ ràng đã đến cửa nhà bước vào cửa chính tựa hồ là muôn vàn khó khăn chịu không được kỳ u m i nhìn lấy cờ tị nạ cùng mỹ nạ tổ hai người rõ ràng không được ăn cơm chiều đâu lại cảm thấy bản thân đã no bụng tránh thoát cờ tị nạ tay sau đó bản thân cất bước đi vào t r ạ c h viện hắn cũng không phải không có việc gì giờ nhìn đồng chí hắn còn có rất nhiều sự tình muốn làm đâu buổi tối u d u mạ kỳ nhà trong thư phòng kỳ u m i đang ngồi t r ồ n hồm ở trước thư án trên thư án bày ba tấm chế tạo đặc biệt nhỏ quẩn trục chưa ghi mà ở quẩn trục bên cạnh bày không ít ông trúc còn có rất nhiều binh lương thực viên ông trúc đều là mới làm bên trong chứa đầy nước ngọt đây là kỳ u mỹ đang là nhất sau một hạng sinh tồn giã ngoại khảo hạch làm chuẩn bị ba cái trống không đặc chất nhỏ quyển trục hắn chuẩn bị dùng tới váy chữ vật phong ấn quyển trục cực kỳ nhỏ bé có thể nhẹ nhõm để vào nhẫn cụ trong túi sách một cái lý giả trường học thi nhập học thử thế mà còn có cách lao t ử sinh tồn giã ngoại hơn nữa thế mà còn là trong vòng một tuần sinh tồn giã ngoại ta liền không tin những cái này đứa trẻ nhỏ có thể thông qua kỳ u mỹ trên miệng một bầm bầm một bầm từ trên thư á n cầm lên bút lông bắt đầu ở trên quyển trục mặt vẽ phong ấn hắn vốn cho là cái gọi là sinh tồn giã ngoại cũng liền một, hai ngày. nếu nói như vậy hắn chỉ cần học tập một tháng o sợ tạp phọt bắt đầu đói bụng đến kết thúc liền xong việc nhưng hôm nay từ giáo viên trong miệng mặt biết được sinh tồn g i ã ngoại thế mà là một tuần vậy l i ê n b ứ c bách kỷ u mỹ không thể không làm một ít chuẩn bị rốt cuộc hắn từ trước đến nay không có cái gì g i ã ngoại thân gửi kinh nghiệm chỉ dựa vào đói nhưng chống không được một tuần vì vậy hắn cần sớm làm một ít dự trữ để phòng đến lúc đó để cho bản thân xa vào q u ý n cảnh bây giờ kỷ u mỹ t r ô n nắm dự nhận thuật phần lớn đều là tới từ t à cụ dù mạ kỷ phong ấn thuật cơ bản chữ vật quyển trục cùng một ít lên bạo phong ấn vẽ cũng đã phi thường thành thạo trừ cái đó ra hắn kỳ ưu mỹ đứng đắn nắm giữ nhận thuật cũng chỉ có cơ bản nhất ba thân thuật còn có ảnh phân thân mà thôi ảnh phân thân là kỳ ưu mỹ tốn đại lực khí học tập vì chính là có thể mượn ảnh phân thân đặc tính tới tăng nhanh phong ấn thuật học tập mà kỹ năng khác phương diện trừ một mực đến nay tu luyện thể thuật bên ngoài chỉ còn lại một ít cao d i a i t r ả cờ dạ ứng dụng quái lực cùng âm phong ấn liền là những năm này hắn tu luyện thành quả chỉ bất quá âm phong ấn trước mắt còn không có biện pháp chân chính phát huy tác dụng mà thôi mà hắn từ lúc sinh ra đã mang theo thần tâm nhãn pha vi bây giờ cũng chỉ có năm mươi mét trái phải pha vi cùng cùng tuổi những đứa trẻ khác so sánh đã được sưng tụng c ù n g bố nhưng là cùng hì ủ gà nhà vết máu giới hạn so sánh vẫn là có chút trên lệ h dựa vào ta bây giờ năng lực đồ ăn dự trữ phong phú dưới tình huống có lẽ sẽ không có vấn đề gì rất nhanh trên thư án ba tấm quyển trục cũng đã toàn bộ vẽ hoàn thành kỳ ủ mỹ binh tướng lương thực viên còn có nước ngọt bình quân bày ra ở ba cái trên quyển trục mặt kết tấn sau đó mấy cái này đồ vật liền biến mất ở trên thư án như vậy hẳn là liền có thể hoàn thành tất cả những thứ này ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ liền đem ba cái quyển trục để vào nhẫn cụ trong túi đi ra ám thất một đêm không có chuyện gì xảy ra、16. Trưng tách tách tách tách vì thuận tiện ra vào làng lá cửa có một mảnh nhỏ đất trống bởi vì nước mưa ảnh hưởng làng lá cửa con đường đã biến đến bùn lầy lui tới vận chuyển hàng hóa xe ngựa mấy lần xa vào vũng bùn bên trong toàn bộ dựa vào chấn giữ cửa chính nhị dạ cổ nổ hạ trợ rút mới có thể chậm rãi tiến lên trong cửa lớn trên đường đang có một đám đứa trẻ tập kết thời tiết ác liệt hoàn cảnh cũng không có ảnh hưởng khảo hạch người đã đến cùng như vậy ta bắt đầu tuyên bố quy tắc hiện tại tất cả mọi người trước kiểm tra nhẫn cụ bao cúm lại svê kéken dây thép đùa nổ chờ nhẫn cụ đều là cho phép mang theo la bàn bản đồ chờ chỉ thị phương hướng đồ vật đem sẽ do trường học thống nhất phát kỳ u h -e、ã đứng ở bọn nhỏ trước mặt xem người cùng sau đó bắt đầu tuyên bố một hạng khảo hạch cuối cùng quy tắc bởi vì trước hai hạng khảo hạch có không ít đứa trẻ bị đào thải vì vậy hôm nay tham gia hạng thứ ba khảo hạch đứa trẻ nhân số cũng không phải là rất nhiều ba cái độ tuổi tất cả đứa trẻ cộng lại khả năng cũng liền không đến năm mươi Theo lấy đây là một phần đơn giản bản đồ ở trên bản đồ mặt đại khái đánh dấu sông còn có dây núi mà ở bản đồ chính giữa có một cái màu đỏ xoa xoa phía trên dùng màu đỏ bút viết chỗ cần đến ba cái chữ sợ người khác nhìn không thấy hiện tại các ngươi nhìn thấy các ngươi bản đồ trong tay màu đỏ xoa xoa đánh dấu địa điểm liền là lần này khảo hạch chỗ cần đến đây là một chỗ ở vào làng lá bên ngoài 75 km một chỗ tự miếu ở trong thời gian quy định mặt đến liền tính là ưu tú vượt qua 10 ngày đến hoặc là không có đến người đều sẽ đào thải một lần này khảo hạch ta sẽ an bài trong thôn trung nhìn toàn bộ hành trình theo dõi bọn họ sẽ đánh giá các ngươi thể năng tình huống nếu như giáo viên cảm thấy các ngươi không cách nào tiếp tục khảo hạch bọn họ sẽ ra tay mang các ngươi trở về bất quá như vậy mà nói cũng coi như là đào thải đều nghe rõ chưa kỳ ue nói xong khảo hạch quy tắc sau đó liền xem kỹ lấy tất cả đứa trẻ trên mặt của hắn tràn ngập nghiêm túc một lần này khảo hạch đối với một ít đứa trẻ đến nói là sẽ phi thường dễ dàng nhưng đối với mặt khác một ít đứa trẻ đến nói khả năng liền là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành đặc biệt là thấp tuổi tổ bảy mươi lăm km đường núi liền xem như một cái bình thường người trưởng thành ở biết con đường dưới tình huống cũng muốn đi rất lâu chớ nói chi là những đứa trẻ này trong tay chỉ có một phần đơn giản bản đồ cùng la bản cô nội hạ bên cạnh đều là rừng rậm đứa trẻ tiến vào rừng rậm sau đó sơ ý một chút liền sẽ là đường mà một khi là đường như vậy khảo hạch cũng liền tương đương thất bại độ khó lớn như thế u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ vừa bắt đầu vẫn là tràn đầy tự tin nhưng hiểu rõ đến khảo hạch quy tắc chi tiết sau đó nét mặt của hắn cũng bắt đầu biến đến nghiêm túc chỉ bất quá là một cái nhận giáo thi nhập học thử làm sao lại xuất hiện khảo hạch như vậy hạng mục kỳ ưu mỹ trong lòng lẩm bẩm loại này độ khó cũng không phải liền trường học đều không có lên qua đứa trẻ có thể hoàn thành cái khảo hạch này có điểm giống kỳ ưu mỹ kiếp trước chơi qua định hướng việt giã chỉ bất quá độ khó muốn lớn không ít hơn nữa nhằm vào đám người cũng đều là một ít đứa trẻ nhỏ mặc dù nhận giới đứa trẻ phổ biến trưởng thành sớm nhưng trưởng thành sớm cũng là có hạ độ hiện tại khảo hạch bắt đầu các ngươi có thể tự do tổ đội nếu như tổ đội hoàn thành hoặc là không có ý định tổ đội như vậy hiện tại có thể trực tiếp xuất phát l i ê n ở kỳ ủ mỹ còn ở suy tư vì cái gì nhận giáo thi nhập học thử sẽ như vậy thời điểm khó khăn kỳ ủ ấy cũng đã phát ra khảo hạch bắt đầu chỉ lệ mà theo lấy chỉ thị của hắn truyền đạt liền có một ít đứa trẻ một mình rời khỏi có chút đứa trẻ mười mấy tuổi đối với năng lực của bản thân tràn ngập lòng tin căn bản liền không có cùng người tổ đội dự định mà một ít tuổi con nhỏ lòng dũng cảm tương đối nhỏ đứa trẻ bắt đầu ở trong đám người tìm kiếm đồng bạn dự định tổ đội xuất phát thông qua cả cụ dạ tâm nhãn u dù m à kỳ kỳ u mị có thể cảm giác được theo lấy một ít đứa trẻ nhỏ xuất phát có cổ n ổ hạng h ị ra ẩn giấu lấy thân hình của bản thân đuổi theo nhìn tới đệ tam vẫn là rất quan tâm bọn nhỏ khảo hạch ra một lần khảo hạch liền phái ra nhiều như vậy chúng nhìn cũng là đại t h ủ bút kỳ u mị nhìn lấy có học viên lục tục rời khỏi tâm tình của hắn cũng bắt đầu hưng phấn lên tới nhiều năm như vậy lần thứ nhất ra thôn hắn cuối cùng có thể tận mắt nhìn xem thế giới bên ngoài xuất phát đi kỳ u mị cúi đầu nhỏ một tiếng hai chân hơi hơi u lượn hướng một mũi tên đồng dạng lao ra ngoài hắn cũng không có hướng cái khác trước xuất phát đứa trẻ dạng kia đi con đạo mà là ở trên chân bám vào trà cờ dạ trực tiếp phun đi vào trong rừng cây đối với trà cờ dạ ứng dụng hắn sớm đã siêu việt tất cả đứa trẻ cũng chính là bởi vì kỳ u mỹ cũng sớm đã đã nắm giữ trà cờ dạ bám vào ở trên chân năng lực hắn mới lựa chọn hành động một mình hắn cũng không muốn mang mấy cái vướng víu cùng một chỗ đi kỳ u mỹ khởi hành xuất phát tốc độ nhanh vô cùng nguyên bản nạ dạ xỉ kỳ còn nghĩ muốn tìm kỳ u mỹ cùng một chỗ tổ đội tiến lên nào biết được một cái không có chú ý kỳ u mỹ cũng đã xuất phát bất đắc gì hắn chỉ có thể tìm những đứ Hì ù gạ h ì dạ s ỉ tính cách tương đối tốt hơn nữa ở phía trước mấy hạng khảo hạch thời điểm cũng triển lộ ra không tầm thường sức chiến đấu tìm hắn tổ đội đứa trẻ phi thường đúng mà h ì ù gạ h ì dạ s ỉ cũng ai đến cũng không có cự tuyệt rất nhanh liền tụ tập tám người đoàn đội lớn đi ra cổ nội hạ cửa chính độc hành hiệp đứa trẻ không phải là rất nhiều đa số đứa trẻ đều là tạo thành ba người trở lên đội ngũ cùng một chỗ tiến lên dù sao cũng là hoang dã cầu sinh người nhiều còn có thể cho người cảm giác an toàn hiu bá u dù mạ kỳ ù mị thân ảnh xuyên qua ở trong rừng cây theo lấy thân ảnh của hắn ở đại thụ tầm đó xuyên qua trên nhánh cây cũng lưu xuống vết chân của hắn ở phía xa có một cái thân ảnh đuổi theo kỳ u m i bước chân đồng dạng xuyên qua ở rừng cây tầm đó kỳ u m i ra hòa này tốc độ thật nhanh à, nào giống là một cái năm tuổi đứa trẻ à. nạ mì cạ dơ mì nạ tổ theo sau từ xa ụ dù m à kỳ kỳ u m i trong tầm mắt của hắn mặc dù không có kỳ u m i thân ảnh nhưng hắn có thể từ trên nhánh cây dấu chân cùng dấu vết biết kỳ u m i tiến lên phương hướng không sai một lần này nhận giáo t r i ê u sinh bảo vệ kỳ u mì cái kia chúng nhìn thế mà là mới từ nhận giáo tốt nghiệp không bao lâu nạ mì cạ dơ mì nạ tổ mười hai tuổi nạ mì cạ dơ đã trở thành một cái trùng nhìn bất qua phía trước kỳ u m i cũng không biết bảo vệ bản thân trùng nhìn là người quen biết cũ hắn lúc này đang cắm đầu gấp rút lên đường đâu không biết chạy bao lâu kỳ u m i ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám dự định dừng lại tới nghỉ ngơi một chút hắn đã cảm giác được có chút mệt nhọc hơn nữa từ hắn rời khỏi cô nỗ hạ bắt đầu trên trời vẫn một mực lay động lấy mưa nhỏ đến lúc này mưa đã có chút lớn lên tới một lần này khảo hạch giáo viên cũng không có phân phát cho học viên áo mưa vì vậy gấp rút lên đường đến hiện tại kỳ u mì cũng sớm đã toàn thân nước đẫm mà theo lấy tiêu hao thể lực trầm trọng hơn kỳ ủ mỹ có thể cảm giác được rõ ràng nhiệt độ cơ thể của bản thân đang hạ xuống không thể tiếp tục đi xuống trời mưa gấp rút lên đường hiệu suất thực sự là quá thấp kém hôm nay trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi bầu trời vẫn là cùng sáng sớm đồng d ạ n g cái kia tối t ă m mở mịt dáng vẻ khiến người căn bản không cách nào phân biệt thời gian nhưng trên thân thể chuyển tới cảm giác mẹ nhọc khiến kỳ ủ mỹ biết hắn đã chạy rất lâu hơn nữa bởi vì mưa càng lúc càng lớn kỳ ủ mỹ không thể không dừng lại tiến lên H đ không không kỳ ủ mì trong lòng ước áo dạ mạ tổ một đội nhân thuật ánh mắt bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh lên tới ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mì dừng lại địa phương không có cái gì diện tích lớn đất trống bất quá ở hắn dừng lại cách đó không xa có một gốc ba người vây quanh đại thụ ở gốc cây kia phía dưới thụ địa tương đối đến nói muốn làm khô không ít mà ngày đầu tiên ngủ ngoài trời địa điểm kỳ u mì liền quyết định là nơi đó quyết định địa điểm sau đó chính là muốn xây dựng nơi ẩ nút n kỳ u mì suy tư một chút sau đó dự định áp dụng nhất dàn tiện hình tam giác nơi ẩ nút n liền là tìm kiếm một cây có thể phí sức thân cây nghiêng dựa vào cây đại thụ kia phía trên sau đó ở thân những cây mặt đều vải một ít cây nhỏ cọc mở rộng nơi ẩn nút diện tích sau cùng lại ở những cây kia cán bên trên tiệm mì lên là cây liền có thể qua hoàn thành một cái đơn giản nơi ẩn nút quyết định phương án kỳ u mì rất nhanh liền chuyển động lên tới dựa vào cái lực hắn có thể đem một ít đứa trẻ nhỏ vốn là mang không nổi thân cây di chuyển vì vậy đối với hắn đến nói xây dựng nơi cũng k、so、may mắn cánh rừng đầy đủ rậm rạp mặc dù trên trời mưa nhưng là vẫn có thể tìm đến không ít khô giáo tuổi đốt đợi đến thu thập tốt tuổi đốt sau đó kỳ u mị liền từ nhẫn cụ trong túi sách lấy ra một cái dầu hỏa bật lửa đốt tủi đốt may mắn lao t ử cơ chí mang ạ xù ma bài bật lửa nếu là giống như những người khác dạng kia dùng đá lửa đó không phải là quán u l ử a c h ạ y từ từ sinh ra kỳ u mị cởi xuống ở mức á o ngoài trốn vào nơi ẩn nút bắt đầu sửa ấm nhiệt độ của ngọn lửa khiến kỳ u mị từ đáy lòng sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn mưa bên ngoài càng rơi xuống càng lớn tí tách tí tách â m thanh truyền vào liễu cựu minh trong lỗ t a i khiến kỳ u mị tâm tình biến đến dị thường bình tĩnh mà ở cái này tương đối an nhàn trong hoàn cảnh khi ỳ mì ăn nửa ạ t b n lương thực viên dùng uống một ít nước ngọt sau đó liền ở chung quanh bố trí cảnh giới phong ấn, theo sau liền ở cái này lầm thời nơi ẩn nút trong nặng nghề h thực lầm giới một ít trí theo thời Trưng cái sau muốn bố sao đó ở ở kỳ ủ mị từ bên trong ngủ say tỉnh lại thời điểm trên trời vẫn cứ lay động lấy mưa nhỏ bất quá rừng cây r ầ m rạp che kín đại đa số giọt nước rơi xuống mặt đất nước mưa kỳ thật cũng không phải là rất nhiều bất quá trong rừng con đường đã biến đến b ù n lầy so với kỳ ủ mị dừng chân nghỉ nơi trước đó còn muốn tới khó đi xem ra v ẫ ở ở mặc dù thời tiết ác liệt con đường bùn lầy nhưng kỷ u mỹ vẫn là quyết định tiếp tục gấp rút lên đường bầu trời u ám khiến người vô pháp phân do thời gian một giấc qua sau kỷ u mỹ đã không cách nào phán đoán hắn từ xuất phát đến hiện tại đã qua bao lâu mất đi thời gian khái niệm hắn không xác định có hay không có người đổi tại trước mặt của hắn làm ra quyết định kỳ ưu mị khoác lên đã hong khô áo ngoài đi ra nơi ở nút một trận gió mát tập kích tới khiến hắn không tự chủ được nắm thật chặt áo khoác theo sau nhảy lên đầu cảnh bắt đầu tiến lên bốn không biết qua bao lâu gấp rút lên đường trong kỳ ưu mị đột nhiên sắc mặt biến đổi đột nhiên dừng lại bước chân cái mùi này là trong không khí bao phủ lấy một cổ mùi hôi thối gây mùi huyết khí sông và hữu d mạ kỳ kỳ u mị lỗ mũi vanh bốn liền ở kỳ u mị thời điểm kinh nghi bất định phía trước chuyển tới tiếng nổ k ị liệt một giây sau mạnh mẽ sóng khí thổi trong rừng cây cối lạnh lạnh văng r ộ i nghe đến một tiếng này tiếng nổ kỳ ưu mỹ không chút nghĩ ngợi trực tiếp quay đầu lập tức hướng l ấ y làng lá phương hướng chạy đi k h ô n g lồ như vậy tiếng nổ tuyệt đối không thể nào là một đám đứa trẻ nhỏ có thể làm đến ra tới dày đặc như vậy mùi máu sợ là có ngoại ý muốn xuất hiện nơi thị phi đến muốn nhanh lên một chút rời khỏi kỳ ưu mỹ đ ầ u đầu góc nhưng là rất thanh tỉnh hắn không có đần độn đi kiểm tra nổ tung là vì cái gì phát sinh hắn chỉ biết lúc này phía trước tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm mà đối mặt nguy hiểm phương pháp tốt nhất liền là cầu bất quá kỳ ủ mỹ ý nghĩ vẫn là thất bại khi hắn bước vào cái này một bên địa giới thời điểm cũng đã bị người phát hiện Ác! thế mà còn có cá lọt lưới hiu hiu hiu một cái giày nặng giọng nam ở yên tĩnh trong rừng vang lên theo sau liền là cù nải phá không âm thanh ở trong rừng vang lên hai cái này âm thanh khiến kỳ ưu mỹ ra đầu tê dại một hồi thân thể cũng vô ý thức căng thẳng lên làm tốt ứng đối tập kích chuẩn bị muốn sao thảo kỳ ưu mỹ bay vọt ra ngoài thân ảnh ở không trung và mèo né tránh nhanh chóng bắn tới cù nải theo sau cũng không quay đầu lại lại một lần xông ra ngoài hắn cũng không có tự đại đến muốn cùng người tới đụng đụng tay đ ố ô thật sự có tài nha không đợi kỳ u mì thấy do người tới lần công kích thứ hai liền lại tới vẫn là sát người thể thuật một bóng người sông hướng kỳ u mì giơ tay đánh phía liêu cựu minh mặt có thể nhìn rõ công kích động tác có thể chống đỡ được kỳ u mì nhìn lấy oanh kích bản thân mặt nằm đấm không lưng né tránh công kích theo sau hai chân ở trên mặt đất đột nhiên đạp về phía trước một cái nhanh chóng sau nhảy kéo ra cùng đối phương khoảng cách thằng đến lúc này kỳ u m i mới có công phu quan sát người tập kích dáng vẻ người đến là một người nam nhân trung niên thân hình có chút to lớn một trăm bảy mươi lăm mở trái phải thân cao phối hợp hắn cái kia hình thể lộ ra có chút khôi ngô kỳ u m i kiểm tra trực quan người tới hẳn là có cái hai trăm cân nam nhân không ước chừng khoảng ba mươi tuổi hoàn toàn là một bộ gương mặt lạ cái kia khổng l ồ hình thể cùng hạ kỳ mỹ chĩa nhất t ộ những người kia không kém cạnh người nào kỳ u mỹ một bên quan sát lấy đối thủ một bên rối tay đào hướng vào túi từ trong cầm ra một t h a n h c ủ nải nắm ở trong tay vũ khí vào tay khiến kỳ u mì trong lòng nhiều ít nhiều một chút xíu cảm giác an toàn hắc tiểu tử thân thủ không tệ so trước đó những cái kia tiểu quỷ mạnh hơn cộ nộ hạ bồi giữa người s á t thực có một tay người đàn ông trung niên không có trực tiếp trả lời kỳ u mì vấn đề ngược lại là tự mình tự nói ra đối phương cái kia mắt hẹp dài ở kỳ u mì trên người trên dưới quan sát chậm chạp không phát động tấn công mặc dù người trung niên không có nói liên quan tới chính hắn tin tức nhưng là từ lời nói của đối phương trong kỳ u mỹ còn có thể đạt được một ít tin tức ở hắn trước đó đối phương sợ là đã gặp đến qua một ít làng lá da tới đứa trẻ hơn nữa kết hợp lời nói của đối phương cùng phía trước chuyển tới mùi máu tươi kỳ u mỹ biết đối phương sợ là đặc biệt tới c h ặ n đánh làng lá da tới đứa trẻ thế mà là tàn sát nhẫn g i á o khảo hạch học viên sao vì cái gì suy yếu cổ n ổ hạ lực lượng dự bị sao vẫn là nói có mục tiêu khác kỳ u mỹ biết lần này đứa trẻ trong nhưng là lại không ít cổ n ổ hạ vết máu giới hạn gia tộc đứa trẻ những người này đều là cái khác nhận thôn khao khát tài liệu nghiên cứu bao quát chính hắn tộc c dù mạ kỳ cũng là rất có giá trị nghiên cứu nhân tộc thổ đội trận đ ô n kỳ u mì còn ở suy tư địch nhân thân phận thời điểm đối phương đã có động tác người trung niên trên tay nhanh chóng kết tấn theo lấy một tiếng giống to địch nhân dưới chân thổ địa mọc ra mấy cây gai đất đâm về liễu cửu minh loại này nhân thuật cũng có thể đánh đến đ ế người n nhìn lấy đối phương thi thuật kỳ u mì trong lòng có chút không hiểu gai đất là từ đối phương dưới chân mọc ra tới mà lúc này vị trí của hắn cùng địch nhân c ó không sai biệt là m m u ố n năm em ở đâu hơn nữa gai đất r ô i dài tốc độ cũng không nhanh loại này chậm dại nhân thuật đánh đến người đó chính là có quỷ Ở cảm nhãn cảm chi x u ố giác hắn thể có cảm g được một cách phương rõ ràng đối phương dưới chân có địch n h â n thân n riêng chỉ chính như thế, chính hắn dưới chân cũng có ũ n g c đối phương trạ c ờ dạng g s ó n Thì thế. ra là c ả một giác được dưới chân bản thân có đối phương dưới đối được chân có cờ dạ thân bản trạ m máy mắt kỳ u mi trực tiếp n ả y lên rời khỏi vừa mới đứng thẳng vị trí cũng liền ở hắn rời đi một giây sau mấy cây bén nhọn gai đất từ hắn vừa mới đứng thẳng địa phương dối ra tốc độ nhanh chóng khiến người l ư lưỡi nếu không phải là kỳ u mi rời đi nhanh hắn giờ phút này sợ là đã là một con chết gai nhím trước mặt gai đất là đánh nghi minh chân chính sát chiêu ở ta dưới đất đối phó một đứa bé mà thôi nghiêm túc như vậy sao ưu dù m à kỳ kỳ ù mì nhảy lên nhanh cây một cái tay nắm thật chặt cùng lại sắc mặt lạnh lùng tiểu t ử này cùng trước đó xử lý không đồng d ạ n g mắt thấy kỳ ù mì tránh đi bản thân an toàn người trung niên dáng tươi cười dần thu sắc mặt cũng chầm xuống hắn một tay này nhưng làm mọi việc đều thuận lợi giết chết làng lá đứa trẻ cũng có không ít thậm chí có chút cổ nổ hạ ra tới trùng n h ì n cũng bị hắn an toàn nơi xa trên đầu cành mặt đứng lấy tóc đỏ tiểu quỷ thế mà có thể né tránh công kích của hắn quả thực khiến hắn có chút ngoài ý muốn. người đàn ông trung niên hai tay k ế t ấ n trong miệng nói lấy thổ đ ộ t bất quá ở một giây sau đối phương liền xuất hiện ở liễu c ử u minh bên người huy động trong tay c ù nải đâm hướng liễu c ử u minh sonshin nozut kỳ u m i ở đối phương xuất hiện ở bên người bản thân một nháy mắt liền cảm giác được sự tồn tại của đối phương nếu như lúc này hắn là dựa vào mắt thường đi quan sát lời nói của đối phương ở hắn nghiêng đầu tìm kiếm thân ảnh của đối phương thời điểm thân thể liền bị đâm xuyên k i u m i tốc độ phản ứng không chậm ở đối phương xuất hiện ở bên người hắn một nháy mắt kỳ u mì chống một thoáng nhanh cây lập tức da tốc rời khỏi vị trí vừa rồi hướng về mặt đất rơi đi. Thứ, lại né Cái một ù i này là... v giây sau cành một giây t cái cùng kỳ u mị giống nhau như lúc gần phân thân xuất hiện ở bên người của hắn đồng thời không để ý nổ tung sản sinh ra kinh phong hướng về vừa mới cái tia đầu cành phía dưới mặt đất cấp tốc phóng tới ầm ầm ầm hô theo sau lại là vài tiếng nổ mạnh vừa mới xông ra ảnh phân thân liền trực tiếp k i ế p nổ mấy tấm b a nổ mạnh liệt kính phong khiến kỳ u mỹ đưa tay ra cánh tay che chắn ở trước mắt chết sao c ả c u dạ tâm nhãn cảm chi trong đối phương trạ cờ dạ đã hoàn toàn biến mất trong lòng kinh nghi bất định kỳ u mỹ vẫn là không có bông l ò n g cảnh giác mãi đến sương mù hoàn toàn tản đi sau đó kỳ u mỹ mới cẩn thận quan sát lên vừa mới nổ tung địa phương hai lần nổ tung khiến vừa mới khối địa phương kêu biến thành một cái hố nhỏ chung q u n h cây cối đều hướng bốn phía nga xuống cháy đen vỏ cây phía trên còn có ẩn ẩn có chút ánh lửa nổ tung điểm trung tâm tản mát lấy một ít đã không cách nào phân biệt hải cốt nhìn đến có chút hải cốt phía trên lộ ra ngoài bạch cốt tầm u, kỳ u mi nhịn không được thở phào nhẹ nhõm nôn bốn nhìn một chút kỳ u mi sắc mặt biến đến xanh xám nhịn không được nôn mửa bất quá kỳ u mi cũng không có ăn cái gì đồ vật nôn ra tới cũng là nước dùng quả nước liền cái này sao a liền cái này muốn giết ta lao tử cho cốt đều cho người dương đi hoan hoãn sau đó kỳ u mi lao một thoáng k h e miệng k h e miệng câu lên một tia đường cong trong tươi cởi tràn ngập sống sót sau hai nạn vui sướng c ả c ụ dạ tâm nhãn cũng theo đó đóng cái kia bị kỳ Ki u mì nổ chết nỉ dạ sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra chính hắn rõ ràng thực lực mạnh hơn so với kỳ u mì lại một cái đôi mặt liền bị giết bất quá cũng từ mặt bên thuyết minh n ỉ dạ chiến đấu có bao nhiêu tàn khốc liền xem như dùng mạnh đánh yếu cũng không thể phớt lờ Ác! có chết Tiểu tệ thể một tiế lại quỷ, làm Lạng à, lại có thể âm mập mạp bầm. không không yên c ả c cụ dạ tâm nhãn cũng theo đó mở ra thân thể nhanh chóng bên cạnh di chuyển nhưng một giây sau một đạo tơ máu từ kỳ ú mỹ sau lưng bay ra thế mà còn có người đại ý rồi kỳ ú mỹ nhanh chóng kéo ra cùng người vừa tới khoảng cách sau lưng quần áo đã bị cù nại dạch ra vết thương thật dài từ vai vị trí nghiêng mại đến bên hông bất quá lượng suất huyết không phải là rất nhiều vết thương không sâu thổ độn núi mộc chi thuật không đợi kỳ ú mỹ thấy rõ người tới đối phương thế mà đã thi triển ra nhân thuật theo lấy đối phương tiếng nói vừa ra kỳ u mỹ dưới chân t h điệu từ t r o n g nữa r a t r á i phải d â n g lên hai khối cao hai mẹ hình bán cầu n h a t h ạ c h nhanh chóng kẹp h ư ớ n g liêu c ử m m i n h h o n đ a n t ừ n g c á i đều m u ố n c á i mạng nhỏ của ta sao. Ki u mi sắc mạnh ặ t m liệt, nhanh chóng đem t a y v ư ơ n h ư ớ n g gọt trong t ú i mười một. Chung hai mười bảy. Huza phong ấ n Chung hai mười bảy. Huza phong ấ n t h ô đội. n ú i m ộ c c h i t h u ậ t t h e o l ấ y địch n h â n t h i t h u ậ t ki u mi đ ứ n g t h ẳ n g mặt đất có t r á i phải hai khối h ì n h n ử a vòng t r ò n cự tạc dần lên, thêm hương liêu cùm i n g Bởi vì đ i ệ hình thay đổi. kỳ u mì trong lúc nhất thời không có thể đứng vững mất đi ngay lập tức thoát đi khả năng đối mặt tấn công kỳ u mì nhanh chóng đem tay vươn vào nhẫn cụ trong túi từ trong lấy ra một cái sù dị kèn miết trong tay lôi kiếm cũng không thấy kỳ u mì hai tay có cái gì kết tấn động tác sù dị kèn phía trên bị kỳ u mì bám vào lên hắn trả cơ dạ cũng không cần làm sao nhắm chuẩn trực tiếp đem sù dị kèn vung hướng bản thân bên phải cự thạch v â n h ba phát sinh cái gì theo lấy một tiếng vang thật lớn nguyên bản kỳ u mì đứng thẳng địa phương dâng lên một cổ g à y nặng bụi mù mà công kích kỳ u mì tầm mắt của người nọ cũng bị hoàn toàn che chắn kỳ u mỹ cái kia âm thanh non nứt từ trong xương khói vang lên có hai cái ảnh phân thân từ bụi mù trong đột nhiên phân l u n ra nhanh chóng x ô n g hướng địch nhân mà theo lấy kỳ u mỹ tiếng nói rơi xuống hai cái ảnh phân thân cũng nhanh chóng xông đến địch nhân trước mặt trực tiếp kiếp nổ trên người bộ nổ Vâng! ảnh phân thân nổ tung cũng mang theo một trận bụi mù bao phủ hoàn toàn địch nhân h ứ không chết ta kỳ u mỹ bên này bụi mù dần dần tàn đi trên quần áo của hắn mặt tràn đầy cho bụi trên vết thương cũng phụ lên lượng lớn bụi bặm đau đến kỳ u mỹ một trận khàn miết miệm bất quá lúc này hắn cũng không có công phu quan tâm tình trạng vết thương của bản thân kỳ ủ mỹ có thể cảm giác được vừa mới tự bạo ảnh phân thân cũng không có đánh giết được nhân lực lôi lên lỗ cực thuộc cơ cương cái chui mạnh mở một trạng dạ, tính dâng trên tường nhỏ. Từ trong Từ ra. ở đá ép kỳ u mì thần sắc nghiêm túc nhìn lấy trước mặt b ù i mù giảm biến mất sau lộ ra một cái tóc vàng thanh niên một lần này người tới ăn mặc càng thêm thuyết minh thân phận từ đối phương mặc quần áo trang điểm tới xem kỳ u mì có thể đoán được đối phương hẳn là nham ảnh thôn mì ra lúc này phiền phức thật theo lấy b ù i mù tiêu tán kỳ u mì thấy rõ người tới thanh niên tóc vàng một mặt biểu tình l ạ nhạt n h khoe miệng câu lấy tự tin mỉm cười hai tay không ngừng vỗ tay mặc dù khen ngợi kỳ u mì nhưng đối phương cho kỳ u mì áp lực một điểm không nhỏ hơn nữa vừa mới trải qua bản thân cái kia một đợt ảnh phân thân tự bạo công kích sau đó than ngươi lại là người nào mặc dù biết đối phương tỷ lệ đại khái là sẽ không nói gì gì đó nhưng kỳ ưu mì vẫn là nhịn không được vừa hỏi cùng lúc đó kỳ ưu mì rôi tay đ ả o hướng sau lưng nhẫn cụ túi lặng lẽ đếm còn có bao nhiêu nhẫn cụ cùng bừa nổ ra cửa bừa nổ mang ít còn thừa lại bà t ấ m sao s u o o j i k e n cùng cụ nải mang cũng không nhiều phải dùng cẩn thận một ít đáng chết một cái nhẫn giáo thi thế mà lại xảy ra chuyện như vậy cô nộ hạn nghĩ ra đều là ăn cơ ta ưu dù mà kỳ ưu mì đại khái đếm do bản thân còn thừa lại nhẫn cụ trong lòng không khỏi có chút ảo não lên tới bất quáo não thì ảo não nguy cơ trước mắt cũng vẫn là cần nghĩ biện pháp vượt qua kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao ngươi có thể gọi ta ấy đã dạ là tới giết ngươi a kỳ u mỹ vốn cho rằng đối phương sẽ không lộ ra tin tức gì không nghĩ tới đối phương thế mà cũng không nóng lòng xuất thủ ngược lại là mở miệng cùng kỳ u mỹ hàn huyên không nóng này giết ta sao cách cổ nộ hạ gần như vậy thôn hẳn đã nhận được tin tức vì cái gì đối phương không vội đâu kỳ u mỹ không có nói tiếp sự t ì n h ra khác thường hắn lòng cảnh giác đã nhắc đến lớn nhất c ả c ụ dạ tâm nhãn toàn lực vận chuyển cuối cùng ở dưới chân hắn cách đó không xa trong đất phát hiện một ít đầu mối có một ít nhỏ bé không thể nhận ra côn trùng đồng dạng sinh vật thế mà đang chậm dai hướng lấy bản thân bên này vận động nếu không phải là kỳ u mỹ tập trung lực chú ý cảm ứng một thoáng hắn sợ là thật sẽ cùng đối phương tâm sự kéo dài thời gian chờ chờ chi viện đối phương hiển nhiên tính đúng liêu cựu minh tiếp xuống khả năng hành vi thả ra cảm ấy c ầ u vật chân âm a kỳ u mỹ lông mày nhớ lên phát hiện dị thường hắn bất động thanh sắc hai chân xác thực là đã kéo căng cơ bắp chuẩn bị tùy thời rời khỏi tại chỗ Ừm. Ki thanh niên tóc vàng không đợi thả ra tế trùng đến kỳ u mì dưới chân trực tiếp liền kết tấn ký ế nổ mà cái kia quen thuộc lời thoại khiến kỳ u mì một trận kinh ngạc vê anh kỳ u mì chân trước rời khỏi mặt đất liền chuyển tới tiếng nổ kỳ u mì vừa mới đứng thẳng địa phương đã biến thành một cái hố to ngoa tạo g i a hỏa này là không kịp nghĩ nhiều kỳ u mì nhanh chóng nhảy lên đi tới một cái cây trên nhánh cây không đợi kỳ u mì thở gấp loài chim vô cánh bảng âm thanh liền văng lên u dù mà kỳ kỳ u mì định thần vừa nhìn chỉ thấy ba con màu trắng chim nhỏ nhanh chóng hướng lấy hắn xông tới đất xé kỳ u mị nhìn thấy chim bay tới vung tửu c h ị a ra một chi cụ nải ở cụ nải phía sau câu lấy một chương đ ù a nổ mà đánh ra sau đó kỳ u mị nhanh chóng rời khỏi đầu cảnh rơi đến trên mặt đất mặt vê anh trên không chuyền tới tiếng nổ u dù mạ kỳ kỳ u mị đánh ra đ ù a nổ thành công k ế p nổ thanh niên tóc vàng thả ra đất xét bom a kỳ u mị vừa mới rơi xuống đất một giây sau liền có một cái t r e o tức âm thanh ở bên thai của hắn văng lên tùy theo m à đến còn có thanh niên tóc vàng đòn đ ầ gối trực tiếp đá vào liễu cựu minh trên bụng kỳ u mị bị đạt c ú n g thân thể không thành một cái tôm hình dạng nhanh chóng bay ra ngoài trong miệng của hắn có nước trong nôn ra tới lực lượng khổng lồ khiến kỷ ù mỹ ngã trên mặt đất sau đó trong lúc nhất thời không có cách nào đứng lên a a a với tư cách đứa trẻ nhỏ đến nói thực lực của ngươi đã phi thường xuất chúng bất quá đứa trẻ nhỏ liền là đứa trẻ nhỏ làm sao lại là người lớn đối thủ đâu l i ê n ở kỷ ù mỹ tỉnh táo lại nghĩ muốn đứng lên tới thời điểm một chân đẻ ở liễu cựu minh ngực lực lượng khổng lồ khiến kỷ ù mỹ ho ra một tiêu máu tươi、Khủ. mặc dù bị người chế trụ nhưng kỷ ù mỹ trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì tuyệt vọng không có cách nào sao hai năm này nỗ lực đều muốn thất bại trong gang tức sao lúc này kỳ u mì t r ả cờ dạ còn thừa lại đã không phải là rất nhiều vốn là bởi vì âm phong ấn ảnh hưởng hắn có thể điều động t r ả cờ dạ cũng không phải là rất nhiều cũng liền một tạp trái phải từ bắt đầu giao chiến đến hiện tại hắn đã dùng nhiều lần ảnh phân thân hơn nữa ở vừa mới thoát ly địch nhân núi một chi thuật thời điểm lại hao phí lượng lớn t r ả cờ dạ vốn là có thể điều động t r ả cờ dạ liền không nhiều một bữa này tiêu hao sau đó cũng đã thấy đáy đối mặt lúc này t u y ệ t cảnh kỳ u mị duy nhất có thể nghĩ ra tới phương pháp liền là giải trừ âm phong ấn nhưng cứ như vậy hắn chính là ở âm phong ấn còn không có hoàn toàn dự trữ tốt trạ cờ dạ trước đó liền mở ra như vậy sau đó hắn chẳng những phong ấn muốn lại lần nữa xây dựng t r ả cờ dạ cũng cần lại lần nữa tích xúc đây đối với kỳ ưu mỹ đến nói là một cái đả kích rất lớn không phải vạn bất đắc dĩ kỳ ưu mỹ là thật không giống sớm thời gian âm phong ấn tiểu tử sau cùng lại cùng cái thế giới này cáo b i ệ ta t có thể vì nghệ thuật hiến thân là vinh hạnh của ngươi ba mở ra đất xét từ thanh niên tóc vàng ống tay áo rơi xuống trực tiếp rơi vào liễu cựu minh ngực một trận khuyết chương sau đó đất xét đem kỳ ưu mỹ cả người đều dính vào trên đất mà thanh niên tóc vàng chân cũng từ kỳ u mỹ n g ư c dịch chuyển khỏi chậm rãi rời xa liễu trạng thái như vậy rơi vào thanh niên tóc vàng trong mắt đó chính là triệt để từ bỏ chống lại âm p h o n g ấn mở kỳ ủ mỹ trên người bắt đầu vòng quanh lên màu xanh đậm trà cơ dạ thường kia ánh chấp thâm nhập vào đất s é t bom bên trong vĩnh biệt tiểu tử u ố n g thanh niên tóc vàng kéo ra đủ xa khoảng cách sau đó một tay kết ấn k h ẽ quát một tiếng k i ế p nổ bám vào trên người kỳ ủ mỹ đất s é t bom chuyện gì xảy ra trong d ự liệu nổ tung không có phát sinh thời khắc này thanh niên tóc vàng trên mặt tràn đầy kinh ngạc mười ba chương hai mươi tám đây mới là ta quy hoạch xong lộ tuyến chương hai mươi tám đây mới là ta quy hoạch xong lộ tuyến trong dự liệu nổ tung cũng không có sinh ra ở thanh niên tóc vàng ánh mắt kinh ngạc bên trong nguyên bản bị đất xét bom dính vào trên mặt đất hữu du mạ kỳ kỳ u mì toàn thân vờn quanh lấy ánh chớp chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy lạch cạch kỳ u mì trên người đất xét bom tựa như là không có chút nào độ cứng b ù n não trực tiếp từ trên người hắn rơi xuống đây là chuyện gì xảy ra ngươi cái tên này làm cái gì thanh niên tóc vàng âm thanh lộ ra có chút bé nhọn đi ra sợ nhất sự t ì n h liền là không biết mà bây giờ ở u du mạ kỳ kỳ u mì trên người phát sinh hết thảy đều là hắn không biết muốn học ca ngươi ta liền không dạy ngươi Ta v vàn mà lúc này kỳ u mi nhìn hướng thanh niên tóc vàng ánh mắt bên trong tràn ngập lệ khí mặc cho ai nỗ lực mấy năm thành quả bị người phá hư tâm tình đều sẽ không dễ chịu chớ nói chi là còn chịu đến tử vong của người khác uy h i ế m sau lưng cùng trên cánh tay vết thương đều chuyển tới đau đớn đau đớn kịch liệt khiến kỳ u mì trở nên càng thêm nóng nảy mà theo lấy tâm tình hàn biến hóa vòng quanh ở kỳ u mì bên người trạ cờ dạ cũng bắt đầu xuất hiện chấn động kịch liệt nếu như nói thời gian âm phong ấn trước kỳ u mì có thể điều động trạ cờ dạ chỉ có một cái cả cả xí、si、lượng như vậy thời gian âm phong ấn sau đó hắn có thể điều động trạ cờ dạ sợ là có năm mươi cái cả cả xí、si、lượng to lớn trạ cờ dạ hình thành phạm vi lớn trạ cờ dạ ưu dù mạ kỳ cảm giác á c bách to lớn hướng về thanh niên tóc vàng đánh tới tuổi còn nhỏ thế mà đã, đã nắm giữ trạ cờ dạ tính chất biến hóa điều này sa nếu như là thực sự như vậy ta tuyệt đối sẽ không đồng ý hứa một lá xuất hiện người như ngươi ta muốn ở chỗ này triệt để bóp chết ngươi thanh niên tóc vàng ánh mắt biến đến kiên định hai mắt sát khí chẳng ngập kỳ ưu mỹ phóng xuất ra trạ cờ dạ hình thành cường đại khí chẳng cũng không có ảnh hưởng đến hắn giết chết kỳ ưu mỹ quyết tâm ngược lại triệt để kích phát hắn sát tâm nếu như nói trước đó công kích kỳ ưu mỹ còn có lấy t r e o đụa tâm thái mà nói như vậy hiện tại hắn chính là thật nghiêm túc lên tới dễ ta u dù mà kỳ ưu mỹ lông mày nhữ lại bóng người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ tiếp một khắc một cái đáng a n g trực tiếp đánh phía thanh niên tóc vàng cái kỳ u mỹ đối với bản thân thể thuật nhận chi hết sức rõ ràng mặc dù thân thể của hắn đã trải qua trả cờ dạ cường hóa nhưng cái này cường hóa cũng là hữu hạn thể thuật bản chất nhất đồ vật vẫn là cơ năng của thân thể n ạ dù tổ thời thơ h ấu trả cờ dạ lượng cũng đã vượt xa cả cà xì、si, nhưng thể thuật cùng lúc kia c ả cà xì、si、hoàn toàn là hai cái cấp độ thể thuật mạnh yếu cũng không phải hoàn toàn dựa vào trả cờ dạ nhiều ít tới quyết định vì vậy kỳ u mỹ cũng sẽ không cảm thấy bản thân không có trả cờ dạ sử dụng hạn chế liền có thể dễ dàng đánh tan đối thủ thân thể tuổi tắc cùng trường thành tình huống cũng đã quyết định hắn thể thuật giới hạn trên bất quá cường đại t r ả cờ dạ còn có thể tăng phúc kỳ u mỹ quái lực hơn nữa vì có thể một kích mất mạng kỳ u mỹ công kích thời điểm lựa chọn dễ dàng nhất trí t ử cái h ớt bởi vì thân não vị trí là ở phía sau não thân não bị tổn thương đem sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến người hô hấp cùng trái tim hoạt động loại này nhân thể yếu kém vị trí cũng không cần cường hãn bao nhiêu lực lượng liền có thể trí tử vì vậy hiện đại quy tắc của quân y anh bên trong có không cho phép công kích tuyển thủ cái h ớt quy định tương quan vốn là ưu rủ m à kỳ kỳ u mỹ sử dụng quái lực liền có thể phát huy ra nam nhân trưởng thành lực lượng mà ở một lần này trạ cờ dạ tăng phúc sau đó không, không ỳ mì kịp tránh né thanh niên tóc vàng miễn cưỡng dùng hai tay bảo vệ sau gáy của bản thân theo lấy một tiếng vang nhỏ cả người hắn hướng về phía trước bay ra ngoài đụng ngã đến trên mặt đất bất quá ở hắn đón đỡ kỳ u mì thời điểm tiến công ống tay háo vứt xuống mấy cái nhỏ bé đất xét bom rõ ràng là bị công kích một phương thanh niên tóc vàng lại nắm lấy mỗi một cái có thể cơ hội phản kích uống vê n h thanh niên tóc vàng đụng ngã trên mặt đất theo lấy hắn hét lớn phía sau chuyển tới tiếng nổ kịch liệt nhanh chóng từ dưới đất b ò dậy sau đó thanh niên tóc vàng trận địa sẵn sàng nhìn về phía trước dâng lên sương ngủ, hắn biết cái tiểu quỷ kia sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết mất bốn ừng chờ đợi rất lâu sương ngủ dần dần tiêu tán nhưng trong sương khói lại là đã không có liêu cựu minh thân ảnh lão tử trước chạy rồi trong rừng kỳ u mỹ nhanh chóng xuyên qua ở bụi cây tầm đó cảm chi dự tràn một mực duy trì lấy mở ra một khác cũng không dá lúc này hắn trả cờ dạ đã triệt để phóng thích ra ngoài cũng liền không dùng tiết kiệm mặc dù hoàn toàn cởi ra âm phóng ấn nhưng kỳ ủ mỹ tại xuất thủ tập kích không thành công một nháy mắt liền đoán được bản thân không phải là đối thủ của đối phương hắn bây giờ c h o nắm giữ đại đa số thuật cũng không thích hợp chiến đấu hơn nữa thể thuật cũng không có đối phương cường hãn tập kích đều không có đối thủ chính diện đối chiến sẽ chỉ là tặng đầu người vì vậy kỳ ủ mỹ cũng liền đem tính liền tính lợi dụng đối thủ phản kích thời điểm nổ tung nhanh chóng thoát đi hiện trường lao tử còn trẻ có nhiều thời gian báo thủ trước cầu lên tới một ngày nào đó lao tử cho cốt đều cho người d ư n g đi lúc này kỳ ủ m ỉ chạy trốn phương hướng cũng không phải là hướng lấy làng lá tiến lên đối phương dám ở loại địa phương kia chặt đánh về cỗ n ổ hạ con đường sợ là tràn đầy mai phục vì vậy hắn chạy trốn phương hướng liền là hướng thẳng đến khảo hạch chỗ cần đến tiến lên chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất với tư cách khảo hạch chỗ cần đến cái kia đề phòng tuyệt đối còn ở cỗ n ổ hạ đem không chế bên trong rốt cuộc đệ tam hồ cả cái kia tẩy nào chuyên gia làm sao có thể không lợi dụng cái kia khảo hạch thông qua thời cơ tốt đẹp soát một đợt cảm giác tồn tại đâu bất quá chạy không bao lâu u dù mạ kỳ, kỳ ủ mỹ liền ở trên một mảnh đất chống mặt ngược lại trên đất trống tràn đầy thi thể n á m đen từ những cái kia hài cốt có thể thấy được những thi thể này khi còn sống đều là t u ổ i không lớn lắm đứa trẻ nơi xa có mấy đều thân hình tương đối hoàn chính thi thể xem ra hẳn là làng lá là phái ra bảo vệ đứa trẻ trùng nhìn nhóm có mấy người ra thôn thời điểm kỳ hú mì còn xa xa nhìn qua một mắt ấy đã ra đúng không thù này ta nhớ kỹ đừng tưởng rằng ngươi không nói ta cũng không biết ngươi đâu ta tất x á c ngươi cố nén cảm giác mơm ngựa u dù mạ kỳ kỳ u mì xong quyền nắm chặt thân thể run nhẹ nhẹ hồi lâu kỳ u mì hai mắt nhắm lại nhanh chóng chui vào trong rừng bốn、Hiu. l i ê n ở kỳ u m i rời khỏi sau đó không lâu một cái tóc vàng thiếu niên xuất hiện ở nơi này hắn quần áo màu trắng đã tràn đầy cho bụi trên mặt thậm chí còn có chút vết máu chỉ bất quá những máu tươi này không phải là hắn ở phía sau hắn còn có ba tên mặt mang mặt nạ vắt trên lưng kiếm ạ bù đáng hận tới trầm một bước đều đã bị sát hại thậm chí liền bảo vệ đứa trẻ trùng nghìn cũng chết rồi mấy tên ạ bù nhanh chóng kiểm tra thi thể muốn nhìn một chút có hay không có người còn sống sót mà nạ mị cạ dở mị nạ tô lúc này t ầ m cũng nhấc lên nhanh chóng quét một vòng hiện trường kỳ u mi ngươi cũng không nên có việc a thi thể trên đất bên trong m ì nạ tổ không có phát hiện kỳ u m ì t h â n ảnh không khỏi thở ra một cái nhưng hắn nâng lấy tâm vẫn là không có rơi xuống rốt cuộc không có nhìn đến đủ d ù m ạ kỳ kỳ u m ì t h â n ảnh hắn không dám k i n h thường nguyên bản theo đôi kỳ u m ì âm thầm bảo vệ nạ m ì c ả giờ m ì nạ tổ cũng gặp phải cường hắn mỹ dạ t ậ p kích trải qua một phen kịch chiến sau đó m ì nạ tổ đánh giết địch đến mà giết chết địch nhân sau đó vừa mới đụng tới tới từ cổ nộ hạ bộ đội tiếp viện sau đó mấy người liền cùng một chỗ bắt đầu tìm kiếm làng lá ra ngoài bọn nhỏ đi tiếp tục tìm kiếm mấy tên n g bủ kiểm tra xong xuôi thi thể xác nhận không có người sống sót sau đó liền nhanh chóng làm một cái trạ cờ dạ đánh dấu theo sau mì nạ tổ bàn tay nhỏ vung lên lại lần nữa đạp lên siêu tầm con đường mười ba chương hai mươi chín bên trong tứ tượng phong ấn chương hai mươi chín bên trong tứ tượng phong ấn thanh thanh bãi cỏ xanh chạy nhỏ dọn bờ sông nhỏ sáng sớm vẩy vào bãi sông bên cạnh chiếu lấy trên mặt đất cục đá phản xạ ra một ít ánh sáng Ki U Mì cởi t r ầ n ngồi ở bờ sau ô n g p h í trên một khối nhang thạch, nhanh khối a s lưng ẩn phân thân đang chuyển ẩ n t ậ n dùng nước nóng lao lưng nấu nước, chản lưng c đã đầy h y vết T. máu. Sau u tới đau đớn khiến kỳ u mỹ đầu càng thêm thanh t ỉ n h một ít từ hắn bị tập kích sau đó đã trôi qua hai ngày hắn ở liên tục hai ngày gấp rút lên đường sau đó cũng không thể không dừng lại tới xử lý miệng vết thương của hắn bởi vì thời gian dài không xử lý trên lưng vết thương đã có chút lây nhiễm dấu vết mà dù mà kỳ kỳ u mỹ có thể cảm giác được bản thân l n ẩn, ẩn có chút trong đầu tựa hồ đã có phát sốt dấu vết bất quá cũng may mà thể chất của hắn không tệ không đến mức đến nằm trên giường không nổi mức độ cách chỗ cần đến đã không có bao nhiêu đường toàn lực gấp rút lên đường mà nói thời gian một ngày hẳn là có thể đến không xác định sau cùng đoạn đường này có hay không mai phục vẫn là nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày lại tiếp tục ảnh phân thân cẩn thận xử lý vết thương kỳ ụ m ị bản thể nhìn lấy chạy xuôi dòng suối nhỏ có chút xuất thần hai ngày này hắn xem như là kiến thức đến cái gì gọi là thế giới nỉ g h dạ tàn khốc trước kia đối với nhận giới nhận chi bất quá là dừng lại ở chuyện tranh cung ạ n ỉ bên trong hơn nữa theo lấy nhân vật chính thiên mệnh h ữ dù m à kỳ nạ dù tổ góc nhìn kỳ thật cũng không có bao nhiêu cơ hội kiến thức nhận giới tàn khốc nhưng khi tất cả những thứ này hắn tự mình trải qua sau đó hắn mới có một cái trực quan nhận biết tâm trí khỏe mạnh hắn đều bởi vì những cái kia tàn khốc c h à n g cảnh cảm thấy chấn động trước kia hắn còn có chút không hiểu tuổi nhỏ cả cạ s ì vì sao tự bế không hiểu y chia vì cái gọi là thôn ổn định tàn sát đồng tộc hắn của hiện tại tựa hồ có thể lý giải những nhân tâm kia trong cảm nhận vô luận là cả cạ xì hay là h u chi hạ y chia bọn họ sớm tại năm sáu tuổi thời điểm cũng đã leo lên chiến trường tâm trí không khỏe mạnh bọn họ hẳn là cũng nhận đến qua chiến trường kích thích ra những chuyện kia kích thích xúc tác cả c ả xì tự bế xúc tác củ trì hạ ít triệu biến đến chấp nhất hòa bình cũng không phải là không thể lý giải trước mắt ta châu nắm giữ thuật đối mặt cường hãn mỹ dạ thời điểm cũng không dùng thích hợp một lần này nếu có thể còn sống trở về mà nói nhất định phải phong phú nhận thuật của mình kho k h u mỹ hồi tưởng lại trước đó cùng cái kia ấy đ ã dạ chiến đấu ở trong chiến đấu bản thân bộc lộ ra vấn đề thực sự là quá nhiều châu nắm giữ nhân thuật c h ủ loại quá ít liền xem như uy lực to lớn xưu dạy kèn cũng không có cái gì chính xác Quái lực mặc xem dù nhưng khi mấy cái này đồ vật tập trung đến một cái tuổi nhỏ đứa trẻ trên tay thời điểm tựa hồ đều không có cái gì chứng dụng U、dù mà kỷ kỷ ủ từ vừa mới trả cờ bắt đầu ánh mắt của hắn liền tập trung ở những cái kia phong ấn chi thư phía trên cấp s nhận thuật cảm thấy chỉ có phía trên kia cấp s nhận thuật mới có thể để hắn tại hậu kỳ cao đến thời đại còn sống sót nhưng hai ngày này gặp phải chiến đấu khiến kỳ u mỹ -mi minh bạch một việc muốn là hắn vẫn là trước đó dạng kia tâm thái mà nói hắn sợ là liền cái kia cao đến thời đại đều còn không có ngao đến liền muốn sớm đi thế liền ở kỳ u mỹ vẫn còn đang suy tư thời điểm sau lưng một cái kia ảnh phân thân đột nhiên biến mất ảnh phân thân ý thức c h u y ể n về đại nao hắn biết miệng vết thương của bản thân đã xử lý tốt kỳ u mỹ ở xử lý xong vết thương sau đó liền dự định ở bờ sông nghỉ ngơi một ngày hắn đã quyết định chú ý muốn ban ngày nghỉ ngơi buổi tối gấp rút lên đường dựa vào hắn cả gụ dạ tâm nhãn cho dù là ở ban đêm đen kịt kỳ ủ mỹ cũng có thể phân do phương vị gấp rút lên đường cho dù là đối chiến ở buổi tối hắn cũng sẽ không chịu đến ảnh hưởng gì hơn nữa kỳ ủ mỹ cảm thấy đêm tối không chừng có thể trở thành hắn ô rủ yếu đi tiềm ẩn địch nhân phạm vi dò xét mà hắn hiện tại cũng thả ra mấy cái ẩn phân thân dùng cái này mở rộng cả cụ dạ tâm nhãn phạm vi dò xét đồng thời ở tự thân c h u n g quanh hạ xuống kết giới cảnh giới đủ loại phòng bị biện pháp có thể khiến kỳ ủ mỹ thư thư phục phục ngủ một giấc liên tục gấp rút lên đường đã khiến hắn tâm thần có to lớn tiêu hao theo lấy thời gian trôi qua màn đêm chậm dãi g á n g lâm ngủ một ngày ủ rủ mạ kỳ kỳ ưu mỹ ở ăn một hạt binh lương thực viên sau đó liền bắt đầu hướng lấy chỗ cần đến tiến lên mà một đêm này hắn rốt cuộc không có gặp đến ngoài ý muốn gì khi sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu dọi đến trên mặt đất thời điểm ủ rủ mạ kỳ kỳ ưu mỹ liền trải qua một đêm gấp rút lên đường đi tới lần này khảo hạch chỗ cần đến nguyện rõ ràng tự nơi này hẳn là chỗ cần đến bất quá cảm giác không thích hợp trước mắt tự miếu cửa chính đóng chặt rõ ràng là với tư cách khảo hạch mục đích cuối cùng nhưng lúc này ở bên ngoài thế mà một cái cảnh giới đều không có hơn nữa hiện tại cách kỳ u mỹ gặp phải bên ngoài thôn địch nhân đã quá khứ vài ngày. liền tính thôn tin tức lại thế nào không linh thông cái điểm thời gian này đều hẳn đã nhận được tin tức hơn nữa làng l á truyền lại tin tức dựa vào là nhị ứng không có khả năng xuất hiện thôn đã được đến tin tức nhưng hảo h ạ c h chỗ cần đến người không được đến tin tức loại tình huống này xuất hiện cảm chi trong phạm vi không có người muốn đi vào hay không đâu chạy nhiều ngày như vậy cuối cùng đến chỗ cần đến kỳ ưu mỹ lúc này lại lộ vẻ do dự đủ loại dị thường thuyết minh cái này tự miếu bên trong có khả năng có nguy hiểm nhưng đã đến chỗ cần đến kỳ ưu mỹ không cam tâm liền cự đều không có bước vào liền rời đi chuẩn bị cái phong ấn thuật lại khiến ảnh phân thân điều tra a Vạn n h ấ trong có bất thường thời liền kịp ờ i khỏi. t r lòng hạ quyết tâm ki u mi ẩn nút đến một mảnh trong bụi cỏ đồng thời nhanh chóng kết ấn phân ra một cái ảnh phân thân phụ trách cảnh giới bản thể từ sau bên cạnh gọt trong túi lấy ra một cái trống không quyển trục cắn nát ngón tay bắt đầu ở trên quyển trục mặt vẽ phụ văn bên trong tứ tượng phong ấn nhanh chóng vẽ tốt phụ văn sau đó ki u mi nhanh chóng kết ấn sau đó một cái tay đặt vào trên quyển trục phụ văn lên t r u y ề n vào trạ cơ dạ. máu ở trên quyển t r ụ mặt nhanh chóng ngưng kết theo sau nhanh chóng biến đen cố định t h o á c thức bên trong tứ tượng phong ấn cái này thuật rời xa cùng tứ tượng phong ấn không sai biệt lắm mà độ khó phía trên hơn nữa bên trong tứ tượng phong ấn phong ấn mở rộng tốc độ phi thường chậm ở tính thực dụng lên tới nói kém tứ tượng phong ấn một đoạn mặc dù cái này thuật vấn đề rất nhiều nhưng với tư cách dò xét mùi nhử ẩn phân thân đoạn hậu n h ấ n thuật lại là dùng phi thường tốt vạn nhất trong chùa miếu mặt đều là địch nhân ảnh phân thân một khi phát động cái này phong ấn địch nhân c h i hội hoảng hốt chạy trốn tuyệt đối sẽ không có thời gian tới tìm kiếm thân ảnh của hắn hoàn thành phong ấn thuật c h i hội kỳ ủ mỹ thu hồi quyển trục ném cho ảnh phân thân mà ảnh phân thân cầm qua quyển trục bên trong liền nhanh chóng phun ra cánh rừng cũng không đi tự miếu cửa chính trực tiếp từ mặt bên trên tường cao mặt lật lại chuyện gì xảy ra ảnh phân thân trả cờ giả cảm chi không đến đâu rõ ràng không có nhanh như vậy đi ra phạm vi cảm giác trốn ở trong đùi cây kỳ u mì ở ảnh phân thân lật qua tự miếu tường cao một nháy mắt liền mất đi đối với ảnh phân thân cảm c h i trong lòng khiếp sợ đồng thời ẩn ẩn có chút bất an n à m lấy thân thể nhỏ tâm lui lại xác nhận chung quanh không có người thời điểm nhanh chóng kéo ra tự thân cùng tự miếu khoảng cách bốn kết giới sao trách không được ta ở bên ngoài cảm c h i không đến tình huống bên trong bản thể thế mà không có phát hiện kết giới tồn tại nhìn tới phong ấn thuật tu luyện còn phải chờ tăng cường a hẳn là đã bị phát hiện a khi u rủ mạ kỳ kỳ u mì ảnh phân thân lật qua nguyện rõ ràng tự sau tường cao lập tức cảm giác được trong chùa miếu mặt có bao nhiều cổ trạ cỡ dạ có mấy chú ý trả cờ dạ cường độ phi thường cao chỉ là cảm chi cũng đã cảm nhận được cảm giác g á p bách to lớn chương ba mươi cùng không khí đấu trí đấu dũng chương ba mươi cùng không khí đấu trí đấu dũng nguyện rõ ràng tự đại điện vốn là cung phụng phật tổ kim thân địa phương bây giờ đã bị cải tạo thành hồ cạ lâm thời làm việc địa điểm chu vi ra vào đều là làng lán ý dạ mà nguyên bản nguyện rõ ràng tự các hòa thượng đều bị cô nộ hạ an bài đi tị nạn ưu dù mạ kỳ kỳ u mị không biết là liền ở hắn gặp đến tập kích trước một ngày thổ quốc liền phái g a n ý dạ bộ đội tập kích cờ xạ gạ củ còn có vũ tri quốc biên cảnh mà cường hãn làng đá chỉ dùng chưa tới nửa ngày liền hoàn toàn đánh tan c ờ xạ gạ cũ bộ đội phòng giữ cùng lúc đó làng đá phái đi vũ c h i quốc n h ỉ dạ bộ đội cũng đạt được phong phú thành quả chiến đấu bởi vì c ờ xạ gạ cũ nhanh chóng t a n vỡ làng lá phái đi hỏa quốc biên cảnh tiếp viện còn chưa có tới thời điểm làng đá liền hoàn thành đối với hỏa quốc thẩm thấu nhiệm vụ tiến vào thổ quốc n h ỉ dạ làng đá nhóm nhiệm vụ liền là phá hư hỏa quốc cảnh nội con đường cùng cầu ở có dư lực đồng thời tập kích quay dối làng lá hậu phương lớn bởi vì làng đá đột nhiên nổi lên nguyên bản chẳng qua là đến nguyện rõ ràng tự soát, soát cảm giác tồn tại đệ tam hổ cạ lập tức làm ra trả lời. từ c ô nộ hạ điều động lượng lớn a b ù cùng lý ra đem nguyện rõ ràng tự cải tạo thành tiền tuyến một cái chỉ huy chỗ c ô nộ hạ đại bản doanh thì là giao cho hắn tín nhiệm nhất ba vị đệ tử nguyện rõ ràng tự đại điện chính giữa xạ rủ tổ bị hỉ dụ d ẹ n tay thuận nâng từng quyển chủ c ẩ n thận đ ọ c lấy ở phía sau hắn có hai tên mang lấy mặt nạ a b ù thủ vệ một cái tóc đen một cái tóc trắng mặt nạ khiến người vô pháp biết được thân phận của hai người này ở xạ rủ tổ bị hỉ dụ d ẹ n hai bên phân biệt t h à n lập hai tờ án thư một tờ trong đó án thư phía sau đang có mấy tên nhân viên văn phòng trợ giú phân loại đưa tới các loại tình báo mà đổi thành bên ngoài một trường phía sau thư án. là cổ nộ hạ kết giới ban nị ra khẩn cấp tình báo vũ tri quốc bán thần xạ lạ mạn nở hạn rộ phái ra sứ giả hy vọng có thể cùng chúng ta làng lá kết minh cộng đồng đối kháng làng đá xâm lấn đột nhiên có một tên ạ bù xuất hiện ở đại điện trung ương tùy một chân trên đất báo cáo có xâm lấn cùng lúc đó bên cạnh kết giới ban nị ra kinh hồ một tiếng âm thanh át qua vừa mới báo cáo tên kia ạ bù xâm lấn xạ dù tổ bị hỉ dụ rẽn lông mày nhữ lại theo sau hơi hơi nghiêng đầu nhìn hướng thủ vệ bản thân tên kia tóc đen ạ bù phía sau ạ bù đạt được ám chỉ trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ cẩn thận nói một chút x a là mạn đờ hản rổ kết minh sự tình đệ tam thấy tóc đen ạ bù rời khỏi hỏi lên vũ trí quốc sự tình bốn u dù mạ kỳ kỳ ủ mị nhẹ dọc lật qua tường cao khi biết bản thân tiến vào kết giới một nháy mắt liền ý thức được bản thân hẳn là đã bị phát hiện nơi này kết giới hắn mặc dù không nhận biết nhưng là từ kết giới phía trên trà cờ dạ gợn s ó n g hắn có thể đại khái đoán được kết giới này là lấy làm gì nếu là đã bị phát hiện như vậy liền trực tiếp xem một chút nơi này dẫn đầu chính là ai a kỳ ủ m rơi xuống đất về sau lập tức hướng lấy phạm vi cảm giác trong cổ kia mạnh nhất trạ cờ dạy nhưng không có chạy bao xa đâu. một cái mặt mang mặt nạ nhị dạ đột nhiên xuất hiện trước mặt liêu cửu mình nhanh chóng từ phía sau bản thân rút ra dao nhỏ chém hướng liêu cửu mình nhưng khi đối phương nhìn người tới là một đứa bé thời điểm chém hướng kỳ ưu mỹ lưỡi đao trong nháy mắt biến thành súng đao hướng lấy kỳ ưu mỹ của bộ tới người nào đối mặt đột nhiên tập kích tới bộ chém kỳ ưu mỹ căn bản là không kịp phản ứng chỉ có thể nhẹ nhàng nhảy một cái khiến nguyên bản chém hướng cổ c h ạ m kích bổ tới trên cánh tay của hắn mặt thế mà là xạ di đẳng bất quá lực lượng khổng lồ vẫn là để kỳ u mỹ nghiêng lấy bay ra ngoài rơi xuống đất về sau trực tiếp hóa thành một đoàn sương mù bất quá ở ảnh phân thân biến mất trước đó kỳ u mỹ nhìn đến người tới mặt nạ sau đó cái k i a m ộ t đôi tam câu n ọ c xạ di đẳng ảnh phân thân chi thuật đứa trẻ nhỏ đó là cái gì kỳ u mỹ ảnh phân thân biến mất trước đó trên tay rơi xuống một cái quần trục chị hạ mệ sổ hiếu kỳ đi lên trước cầm dao đẩy ra quần t r ụ liền ở quần t r ụ mở ra một máy mắt mực màu đen Uchi、so、Hạ mấy ẹ Sô ở m giây sau mạnh liệt ánh sáng trắng bao phủ gần phân nửa nguyện rõ ràng tự chuyện gì xảy ra kết giới bị phá tan rồi phát sinh cái gì là người xâm nhập a ánh sáng mạnh qua sau vừa mới tất cả bị ánh sáng trắng bao phủ khu vực đều hoàn toàn biến mất không thấy liền ngay cả mắt đất đều xuất hiện một cái hình bán cầu lô lớn mà nguyên bản bao phủ lấy toàn bộ nguyện rõ ràng tự to lớn cảm chi kết giới lúc này cũng bị hoàn toàn phá vỡ mấy đạo nhân ảnh ở ánh sáng trắng qua sau xuất hiện ở hố to biên giới một mặt cảnh giác nhìn lấy hố to mẹ l ệ sô chuyện gì xảy ra đệ tam hồ cả cũng cảm nhận được to lớn trả cờ dạ gợn sóng lập tức từ đại điện bên trong chạy ra tới kiểm tra ở xung quanh hắn cũng có không ít phát hiện dị thường dù nhìn nhóm lúc này đều theo lấy xạ rủ tổ bị h ỉ dù r ẹ n đặt câu hỏi nhìn hướng cái k i a bị hắn sưng là mẹ sô、so、nam nhân là phong ấn thuật người đến là một đứa bé trai tuổi ước chừng năm tuổi khoảng chừng một đầu tóc đỏ trên người mang một ít vết thương ta đánh tan chính là một cái ảnh phân thân phân thân biến mất t r ư ớ c rơi xuống một cái quần c h ú n ta hiếu kỳ mở ra xem một chút không nghĩ tới xúc động phong ấn xin lỗi bởi vì là đứa trẻ nhỏ ta đại ý ngay sau ngủ trí h ạ m u ệ sổ mà nói đệ tam hổ cả hỏi một chút túi đầu lộ ra tự hỏi thân sắc trong lòng lóe qua một cái khả năng cường lực như vậy phong ấn thuật hẳn là tộc cụ dù mạ kỳ chỉ mới có mới đúng chẳng lẽ là đứa bé kia l i ê n ở đệ tam hổ cả suy tư thời điểm có một bóng người từ vừa mới bị phong ấn thuật mở lỗ lớn tường vây trong động xông ra quá tốt thật là người trong thôn ha ha ha ha dù mạ kỳ ủ mị xuất hiện ở phá tường chân từng nơi lúc này đang một mặt hưng phấn nhìn lấy người ở bên trong theo lấy tiếng gào của hắn nguyên bản lực chú ý còn ở mặt đất hố to phía trên mọi người lúc này đều đem ánh mắt đặt vào trên người hắn hô ca đại nhân vừa mới liền là đứa bé kia u chị hạ m ẹ sô、so、nhìn thấy kỷ u m i một nháy mắt liền nhận ra hắn chính là vừa mới người xâm nhập lập tức cùng bên cạnh đệ tam hổ cả báo cáo đến đệ tam hổ cạ dùng tay hơi hơi nâng đỡ c h á n thế mà xuất hiện lớn như vậy ô long nếu là kỳ ủ mị một tháng o này còn tạo thành nhân viên thương vong mà nói hắn cũng không biết hẳn là làm sao cùng mọi người bàn giao báo cáo tất cả mọi người đều bình an vô sự chuyện xảy ra thời điểm không có người ở chung quanh nơi này không bao lâu l i ề n có ạ bủ trở lại báo cáo n g h e xong ạ bủ báo cáo kết quả đệ tam hổ cạ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm còn tốt không có người nào nhân viên tổ thất vạn hạnh trong bất hạnh mà nơi xa kỳ ủ mị nhìn đến đệ tam hổ cạ cùng phía sau hắn đi theo hai cái ạ bủ trong lòng thở ra một cái vừa mới ảnh phân thân chuyển về tin tức sau đó hắn liền biết nơi này hẳn là ở làng lá trong k h ô n g chế rốt cuộc tộc cụ trì hạ chỉ có cổ n ổ hạ có hơn nữa có thể trở thành ạ bù tộc cụ trì hạ đều là phượng m a u lân r á c mà mỗi một cái trở thành ạ bù tộc cụ trì hạ đều có một cái rõ ràng điểm giống nhau đó chính là đối với thôn đầy đủ trung thành vì vậy ở nơi này nhìn thấy ủ trì hạ tộc nhân trong nháy mắt đó bắt đầu mà kỷ kỷ ủ rủ m à kỳ kỳ ủ mị liền nhận định nơi này là an toàn đồng thời khống chế người nơi này hẳn là đệ tam hổ cạ p h á i người rốt cuộc dùng đạn rộ đối đại ủ trì hạ người cho hắn bán mạng kia là không có khả năng gì tính Hồ ưu dù mạ kỳ kỳ ú mị reo h ọ một tiếng chạy chậm lấy chạy hướng đệ tam bên kia làm lửa ngày nguyên lai lão tử một mực ở cùng không khí đấu trí đấu dũng mười lăm chương ba mươi mốt một cái duy nhất đến điểm cuối đứa trẻ chương ba mươi mốt một cái duy nhất đến điểm cuối đứa trẻ tóc đen hẳn là cái kia vừa mới xử lý ta ảnh phân thân đ ụ trí hạ tóc trắng cái kia ta nếu là không có đòn sai hẳn là hạ tặc c ả c ả s ì cha hắn kỳ một sóc mậu a kỳ ú m ì nhanh chóng vượt qua qua mặt đất hô to đi tới đệ tam hổ cạ trước mặt lộ ra một cái tự nhận là ngây thơ dáng tươi cười đồng thời dư quăng của mắt quan sát lấy đệ tam u dù mạ kỳ kỳ u mi ngươi không biết nơi này là khảo hạch cuối cùng địa điểm sao vì cái gì mang lấy nguy hiểm như vậy đồ vật tới thăm dò cũng may mắn ngươi gặp đến chính là ta tinh nhuệ nhất bộ h ạ n ế u không ngươi một tháng o này liền là một cái mạng người biết sao sa dù tô b i h i d ù r ẹ n trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc gian dạy nói xin lỗi xin lỗi ta trên đường gặp phải người khác tập kích thật vất vả mới chạy thoát ta sợ nơi này đã bị địch nhân chiếm vì vậy mới phái ảnh phân thân tới thăm dò kỳ u mi gãi đầu một cái cẩn thận từng ly từng tí nói ra bất quá trên mặt hắn không có chút nào hổ thẹn biểu tình gặp phải tập kích chạy mất đ ngay sau ngủ rủ mạ kỷ kỷ u m i mà nói xạ rủ tổ bị hỉ rụ r ẹ n trong lòng giật mình mà phía sau hắn hai tên ạ b ù lúc này cũng lẫn nhau liếc nhau một cái ngạc nhiên nhìn lấy kỷ u m i xạ rủ tổ bị hỉ rụ r ẹ n vốn cho là kỷ u m i có thể thuận lợi đến chỗ cần đến là bởi vì vận khí tương đối tốt trên đường đi đều không có gặp đến đ ị c h nhân nhưng không nghĩ tới kỷ u m i thế mà gặp phải hơn nữa còn chạy mất căn cứ trên tay ta tình báo tới xem một lần này thẩm thấu đi vào hỏa quốc cảnh nội làng đá nghỉ dạ đều không phải là hạ người hời hợt dẫn đầu cái kia thậm chí lạt xủ t r cả ổ kỳ đệ tử đạo ý chỗ mang bộ hạ mỗi một cái đều là dù nhìn cấp bậc như vậy một đứa bé lại có thể từ dù nhìn trong tay chạy trốn điều này sao có thể s a dù tô bị hì dù rèn mặt lộ vẻ suy tư mà nhìn lấy đệ tam lộ ra vẻ suy tư kỳ u mi dáng tươi cười cũng hơi hơi bất phóng túng đi một chút nói đến kỳ u mi ngươi vừa mới cái kia phong ấn thuật là chuyện gì xảy ra đệ tam đáy mắt lóe qua một đạo tinh quang tùy ý hỏi ác cái kia à, trước khi xuất phát mi tô bà nội cho ta nói là gặp phải cường địch mở ra ném ra bên ngoài liền có thể ta cũng không biết uy lực có lớn như thế xin lỗi cho ngài thêm phiền thức kỳ u mi tùy ý nói theo sau liền không lại tỉ hủy ánh mắt của bản thân bắt đầu quan sát đệ tam hổ cả sau lưng cái kia hai mạng a bù khuôn mặt nhỏ lộ ra biểu tình hữu i kỳ thì ra là thế mi tô đại nhân thật là làm ẩu uy lực lớn như thế đồ vật làm sao có thể tùy tiện cho tiểu hải tử nha bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ưu dù mạ kỳ kỳ u mi chúc mừng ngươi ngươi là một cái duy nhất thành công hoàn thành nhận giáo khảo hạch đến chỗ cần đến đứa trẻ đệ tam hổ cả lộ ra hiểu rõ t h ầ n sắc theo sau dáng tươi cười che kín khuôn mặt của hắn một cái duy nhất ưu dù mạ kỳ kỳ u mi nghe xong đệ tam mà nói kinh nghi một tiếng theo sau trên mặt lộ ra thương tâm biểu tình vừa mới cái kia tiến vào khu vực an toàn vui vẻ một nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh bọn họ đều chết sao kỳ u mi âm thanh có chút châm thấp tâm tình cũng có chút nặng nề đây cũng không phải không ít học viên kỳ thật ra thôn không bao lâu liền l ạ c đường rất nhiều người đều bị trùng nghìn mang về chỉ có một cái tiểu đội năm học viên bị sát hại cái khác đa số đều là cho về bất quá những đồ vật này n g ư ơ i đều không cần quan tâm n g ư ơ i dù sao đã thông qua trường học kiểm tra cái khác cho về học viên còn cần lại tiến hành một lần thi lại mà ngươi bảy ngày sau liền có thể đi trường học báo danh cụ thể nhập học sự tình ta sẽ khiến trường học giáo viên bản giao cho chị ngươi đệ tam hổ cả nhìn đến bình an vô sự kỳ u mi tâm tình cũng thoáng cái tốt hơn nhiều rốt cuộc cụ rủ mạ kỳ kỳ u mi là u dù mạ kỳ mi tô một tay n u ô i n ấ n g nhưng từ trên thân phận đến nói kỳ u mi cũng coi như là cổ nộ hạ cao tầng tử đệ hắn cái này hổ cả đối với những cao tầng này tử đệ quan tâm mức độ vẫn là muốn cao một chút nguyên lai、like、là cho về u dù mạ kỳ kỳ u mi gật đầu một cái mặc dù hắn cùng những đứa trẻ kia không có cảm tình gì nhưng nói đến cùng đều là cùng một cái trong thôn ra ngoài người hơn nữa lại là đứa trẻ nhỏ mặc kệ đối phương là ai sát hại đứa trẻ trung quy là không thể tha thứ mẹ ấy sổ ngươi mang lấy đứa bé này đi t r ị thương a trước tiên ở danh o địa nghỉ ngơi một ngày ngày mai liền cùng ta cùng một chỗ về thôn a đệ tam hổ cả vô vô bên cạnh cái kia tóc đen ạ bù nói là h ổ cả đại nhân kỳ u mỹ vui vẻ cười một tiếng theo sau liền cùng ngụ chỉ hà mẹ sổ cùng một chỗ đi hướng danh o địa chữa bệnh ban nơi đó tiếp thu trị liệu mà đợi đến ngụ chỉ hà mẹ sổ cùng ngụ dù m ạ kỳ kỳ u mỹ rời đi về sau đệ tam hổ cả nói sa cúm m liên quan tới đứa bé kia ngươi thấy thế nào so với cỡ tina như thế nào đệ tam hồ cả không biết từ nơi nào lấy ra t ẩ u hút thuốc đốt lên thuốc la lá, lá sau đó bắt đầu hút sinh ra sương mù che kín nét mặt của hắn thiên phú tuyệt luân tuổi tắc mặc dù nhỏ nhưng tâm tư kỳ não hơn nữa nhận thuật thiên phú cũng phi thường xuất chúng tuổi nhỏ như thế liền có thể dùng ảnh phân thân tạo thành cái này phá hư mức độ phong ấn thuật hẳn là đoạn hậu dùng a vừa mới xảy ra chuyện như vậy hắn liền xuất hiện ở nơi này liền ở phụ cận không xa can đảm cẩn trọng đơn thuần thiên phú hẳn là vượt qua cỡ tin nạ rất nhiều kỳ một sóc mậu xa xa nhìn thoáng qua cùng, Mẹ sổ cùng một chỗ rời đi kỳ ù mì nói đúng vậy a thiên phú tuyệt luân liên la quá nhỏ không biết đối với cổ nổ hạ s a dù tô b ì h ì dù rẽn tầng tầng hút một hơi hung hãn thuốc lá phun ra một đoàn sương mù nhìn lấy kỳ ủ mỹ bóng lưng rời đi không biết đang tự hỏi mấy thứ gì đó bốn ngươi gọi là ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ đúng không vừa mới vì cái gì muốn nói dối đi hướng chữa bệnh ban trên đường ưu chi h ạ mê ẩy -e、s -so、ô hỏi nói dối ta không có không phải là ta ngươi không nên nói lung tung kỳ ưu mỹ trần c h ờ một thoáng lập tức phủ nhận trên mặt còn lộ ra một mặt vẻ mặt vô tội ồ phải không ta là tò cụ trí hạ bất luận cái gì thuật ở ta lấy đôi mắt trước mặt đều không có chút nào bí mật có thể nói đương nhiên chủ yếu nhất chính là ta có thể thông qua ta đôi mắt này nhìn ra trả cờ dạ thuộc tính ta nói thuộc tính không phải là ngươi cho rằng cái kia thuộc tính a ta nói thuộc tính chỉ là mỗi cá nhân đều khác nhau cái kia trả cờ dạ thuộc tính ngươi nghe hiểu ý của ta sao phong ấn thuật thiếu niên u c h i h a m ẹ xô điểm một cái phong ấn thuật ba chữ này mà lời của hắn cũng khiến kỳ ưu mỹ biết hắn vừa mới vung nói dối xác thực là bị trước mắt cái nam nhân này nhìn thấu ta nên nói không hổ là tò cù chi ha sao bất quá tại trả lời ngươi cái vấn đề này trước đó ta cũng có một cái vấn đề nghĩ muốn hỏi một chút ngươi ngươi nói nếu như các ngươi t à cụ chỉ hạ có một cái năm tuổi bé trai mở ra tam câu ngọc xạ gì rằng ngươi sẽ nói cho đệ tam hổ cả sao ta năng lực khác đã đầy đủ xuất chúng đã được đến đầy đủ coi trọng lại xuất chúng một ít mà nói đạt được khả năng liền không những chỉ là coi trọng u dù mạ kỳ kỳ ủ m ì thu hồi vừa mới một bộ kia vẻ mặt vô tội thần sắc lãnh đ ạ m nói ra trước mắt người này không đem chuyện này cùng đệ tam hổ cả nói đương nhiên là tốt nhất cùng đệ tam hổ cả đã nói kỳ thật cũng không có cái gì ảnh hưởng ở mỹ tô dưới che chở không ai có thể ở trong thôn đối với hắn làm cái gì vấn đề lớn nhất cũng liền là sau đó không có biện pháp giả heo ăn thịt hổ cái này ngược lại là một cái vấn đề lớn rốt cuộc n g h giả chiến đấu so đấu thực lực đồng thời đồng dạng cũng so đấu tình báo nếu là người khác biết bản thân phong ấn thuật rất không tệ lời nói liền sẽ sớm làm đề phòng lâu dài tới xem chuyện này đối với kỳ u mị không phải là rất có lợi tư tưởng thế mà là như thế nhỏ hả bất quá cũng không trách ngươi dù sao vẫn là một đứa bé ta trả lời ngươi vừa rồi vấn đề à, nếu như tổ cụ trí hạ xuất hiện một cái siêu cấp thiên tài ta tuyệt đối sẽ nói cho hổ cả đại nhân bởi vì đây là thôn lực lượng trọng yếu có thể vì thôn cung cấp hắn một phần trợ lực chuyện của n g ư ơ i ta sẽ không cùng đệ tam nói tương lai còn dài n g ư ơ i thông gia gặp nhau mắt nhìn đến h ổ c ả đại nhân vì thôn chỗ làm ra nỗ lực u chị hạ mẹ ẩy s ô nói theo sau cũng không để ý nữa kỳ ưu mì tự mình tự dẫn đường mà kỳ ưu mì nghe xong lời nói của đối phương trong lúc nhất thời có chút không nói gì hắn không biết bản thân câu nào nói sai đối phương thế mà nói bản thân nhỏ hẹp đến cùng là ta nhỏ hẹp đâu vẫn là ngươi ngây thơ đâu như thế ngây thơ tổ cụ chị hạ gia hỏa này sẽ không là kêu u chị hạ cả gệ mì a không nên à u chị hạ cả gệ mì ta nhớ được đã rất sớm chết rồi liền tính sống xuống tới cũng hẳn là cùng đệ tam hồ ca không chênh lệch nhiều g i a hỏa trước mắt này tuổi tác tuyệt đối không lớn nghe thanh âm cũng liền ở một bảy trăm tám mà thôi à u dù mà kỳ kỳ u m i nói thầm trong lòng hắn tại suy đoán nam nhân trước mắt này thân phận kỳ u m i mặc dù không có hoàn toàn đoán đúng nhưng liên quan tới cái này tộc u chị hạ người thân phận hắn vẫn là đoán ra hơn nữa u chị hạ mẹ ấ y số cha liền là năm đó cùng đệ tam hổ c ả còn có x ỉ mù dạ đàn một cùng thời đại người u chị hạ cả g ệ m ì u chị hạ mẹ sô liền là cái kia bị đệ nhị hổ c ả tán thưởng vì không chịu bản tộc chủ kiến tư tưởng hạn chế nam nhân u chị hạ cả gh mỹ con trai mà u chị hạ mẹ sô cũng thừa kế cha hắn di trí, chung với Cô Nô chung với thôn không bị bản tộc chủ kiến có h ạ là đệ tam hổ c ả nhất tâm phúc nị dạ một trong một đường không nói chuyện không bao lâu kỳ u mỹ liền đi theo ủ chị hạ mẹ sổ đi tới chữa bệnh ban mà đem kỳ u mỹ đưa vào chữa bệnh ban sau đó ủ chị hạ mẹ sổ liền rời đi kỳ u mỹ cũng không thèm để ý đối phương rời khỏi rất nhanh liền ở chữa bệnh nị dạ an bài xuống ở đến chữa bệnh ban trong túc xá vết thương cũng đạt được rất tốt xử lý kỳ u mỹ kéo căng mấy ngày thần kinh ở trên giường bệnh cuối cùng đạt được buông lỏng rất nhanh liền nặng n ề ngủ đi chương ba mươi hai ngươi muốn trở thành dịn cờ di k i sao chương ba mươi hai ngươi muốn trở thành dìn cơ g i khi sao hai hộp một c ổ nộ hạ tháng chín thời tiết đã dần dần chuyển lạnh sáng sớm c ổ nộ hạ cửa chính còn c u ố n quanh lấy một tầng thật mỏng sương sớm đường chân trời nơi xa đang có một đội người hướng lấy c ổ nộ hạ cửa chính đi tới nhanh báo tin các trưởng lão đệ tam hổ ca trở về rồi làng lá phụ trách cảnh giới nỉ dạ rất nhanh liền xác nhận nơi xa đám người kia thân phận đã cùng bản thân ba người đệ tử hoàn thành giao tiếp đệ tam hổ ca mang lấy hắn lệ thuộc trực tiếp hạ bù còn có u dù mạ kỳ kỳ u mì quay về đến làng lá trở về không bao lâu một đoàn người liền đi tới cỗ nộ hạ ngoài cửa lớn mặc dù một lần này ra bên ngoài không có bao nhiêu thời gian nhưng không biết vì cái gì khi kỳ u m i nhìn đến trước mặt cái này quen thuộc cổ n ổ hạ cửa chính thời điểm trong lòng thay đổi bình tĩnh mấy ngày nay dã ngoại sinh hoạt hắn là thật không thích mà ở nguyện rõ ràng tự trở lấy mấy ngày nay đối với hắn đến nói cũng có chút giày vò u dù m à kỳ kỳ u m i chính ngươi trở về đi đừng để người trong nhà lo lắng xa dù tổ bị h ỉ dù r h e n nhìn lấy cảm khái kỳ u m i trên mặt hiện hiện ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười phất phất tay ra hiệu kỳ ù mì có thể rời khỏi hô ca đại nhân như vậy ta liền trước cáo từ rồi Ở nguyện rõ ràng tự đoạn thời gian kia kỳ Ki u mỹ càng nhiều thời gian là ở tại chữa bệnh ban vì vậy những thời gian kia cũng không có cùng đệ tam có nhiều ít chạm mặt cơ hội muốn nói cùng đệ tam hổ cả tầm đó có tình cảm gì đó là thật không có đơn giản liền là thấy qua mấy mặt không hơn đạt được đệ tam hổ cả chỉ lệnh kỳ u mỹ không kịp chờ đợi liền chạy đi vào cổ nỗ hạ theo sau liền biến mất ở cuối ngã tư đường đi về phòng làm việc u dù mạ kỳ kỳ u mỹ rời khỏi không lâu đệ tam hổ cả liền mang lấy hạ b ù nhóm hướng lấy hổ cả cao ốc đổi đi làng đá động tác đã phi thường lớn chiến tranh vật này đã cách cổ nỗ hạ càng ngày càng gần cái thời điểm này hắn cần bắt đầu chuẩn bị vật tư dù ứng đối có khả năng buộc phát chiến tranh bất quá chiến tranh những đồ vật này đối với trước mắt bất quá năm tuổi kỳ u m i đến nói còn không có gì ảnh hưởng đối với hắn đến nói quay về đến làng lá chuyện thứ nhất liền là về nhà thăm chị gái của mình còn có mi tô bà nội hai người này người bây giờ đã là hắn ở trên thế giới này mặt khó mà dứt bỏ người mi tô bà nội chị gái ta trở về rồi trách phía cửa kỳ u m i một bên dùng tay gó cửa một bên hướng về phía bên trong hô to rất lâu ép sát cửa chính bị người mở ra từ trong lộ ra một cái thụy nhãn mông l ư mặt chị gái nhìn lấy tới mở cửa cỡ tina kỳ u mi vui vẻ kêu một tiếng k i u m i n người cuối cùng trở về rồi u d u ma kỳ cỡ tina nhìn đến kỳ u mi đầu tiên là s ứ n g sở theo sau dùng tay rủi rủi con mắt xác nhận trước mặt đứng đấy nam hải s á c thực là em trai của bản thân sau đó hét lên một tiếng liền đem kỳ u mi vây quanh tại trong l ự c bốn đúng vậy a ta trở về u d u ma kỳ cỡ tina phản ứng kịch liệt khiến kỳ u mi có chút chân tay luôn uống s ứ n g sở trong chốc lát sau đó nhẹ giọng nói kỳ u mi đi mi tô bà nội nói ngươi trở về mà nói khiến ta ngay lập tức dẫn ngươi đi thấy nàng cờ tín nạ ôm ấp lấy kỷ u m i rất lâu tựa hồ là đột nhiên nhớ ra chuyện gì lập tức kéo lấy kỷ u m i tay hướng lấy mi tô căn phòng chạy đi bốn cũng không quan tâm ta ở bên ngoài có phải hay không là gặp đến nguy hiểm có phải hay không là bị thương a cái chị này sợ là giả kỷ u m i còn ở hưởng thụ cờ tín nạ ôm ấp đâu đột nhiên liền bị nàng kéo lấy đã đi trong lòng im lặng đồng thời âm thầm nhà ránh không bao lâu kỷ u m i liền bị cờ tín nạ kéo đến mi tô cửa phòng lúc này cửa gian phòng cũng không có đóng lại mà là mở rộng ra kỷ u mị cùng cờ tín ạ hai cá nhân mới vừa và đến trong phòng liền chuyển tới ủ d mạ kỷ mi tô âm thanh là kỳ u mi trở lại đi c ờ t ì n ạ khiến hắn vào đi mi tô tiếng nói rơi xuống c ờ t ì n ạ liền nhẹ nhàng lui liếu cựu minh sau lưng một thoáng ra hiệu kỳ u mi vào đến mi tô cửa gian phòng c ờ t ì n ạ trên mặt đã không có vừa rồi nhìn thấy chính mình em trai thời điểm loại kia vui vẻ ngược lại trên mặt hiện hiện ra một tia ưu sầu phát sinh cái gì kỳ u mi trong lòng có chút kỳ quái nhưng cũng không có mở miệng hỏi quay đầu xem xong c ờ t ì n ạ một mắt liền vượt qua ngưỡng cửa đi vào mi tô căn phòng kỳ u mi ngươi trở về qua tới khiến bà nội xem thật kỹ một chút、hút. căn phòng tia sáng rất kém cỏi chu vi cửa sổ tựa hồ là bị đồ vật gì che kín ưu á m trong phòng chỉ đốt một chi ngọn nến ở căn phòng chính giữa trên tạ tam mì là một giường đệm chăn hơi hơi n ô lên đệm chăn thuyết minh lúc này mì tô vẫn chưa rời giường ngọn nến tản m á t ra quần sáng chiếu sáng mì tô khuôn mặt lúc này nàng đang nửa ngồi ở trên giường trên người chỉ là phê một kiện áo mỏng ở mì tô trên mặt có thể nhìn đến thật sâu mọi bệnh mì tô bà nội ngươi làm sao đâu sinh bệnh sao ở cửa ra vào thời điểm kỳ u mì còn không có biện pháp nhìn rõ trong phòng tình huống khi hắn đi vào căn phòng mắt thích đứng nơi này tia sáng sau đó hắn nhìn rõ lúc này mì tô trạng Cùng trước kia bất đ ồ n g giờ bây mito trên mặt trừ có thật sâu mọi mệnh bên ngoài thế mà còn có thể thấy do nếp nhăn nếp nhăn điều này sao có thể mito bà nội người làm sao đâu nếu như nói cái khác lao nhân già bảy tám mươi tuổi trên mặt con nếp nhăn là bình thường mà nói như vậy mito trên mặt con nếp nhăn liền là chuyện không bình thường đã nắm giữ âm phong l ớ n ưu dụ mạ kỷ mito có lượng lớn trả cờ dạ đến duy trì nàng báo chí bất lao khuôn mặt trước đó ưu dụ mạ kỷ mito cũng một mực đều là một bộ hai mươi mấy tuổi chỉ nhìn mặt mà nói căn bản không có khả năng nhìn ra được mi tô số tuổi thật sự nhưng lúc này mi tô trên mặt thế mà xuất hiện nếp nhăn mà khi kỳ u m i nhìn rõ mi tô diện mạo thời điểm phát hiện đ ủ rủ mạ kỳ mi tô bề ngoài đã là một cái hơn bốn mươi tuổi dáng vẻ không cần khẩn trương ngồi đi mi tô biết kỳ u m i tại kinh ngạc đồ vật gì cười lấy vô vô bên cạnh bản thân tạ tam mì ra hiệu kỳ u m i ngồi xuống bà nội đây là chuyện gì xảy ra kỳ u m i có chút không yên lòng hỏi tới khiến bà nội xem một chút làm sao ra ngoài một chuyến liền chịu nhiều như vậy thương nhất định rất vất vả a thế mà liền âm phong ấn đều mở ra gặp phải rất mạnh đ ị c h nhân u dù m à kỳ mi tô không có tiếp kỳ u mì mà nói ngược lại vươn tay nhẹ nhàng ấn tại liêu cựu minh trên lưng bàn tay nhiệt độ truyền lại đến liêu cựu minh trên người theo sau u dù m à kỳ mi tô tay phát ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng kỳ u mì sau lưng vết thương thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại ở nguyện rõ ràng tự chữa bệnh ban nghỉ dạ đây bất quá là dùng bình thường y học thủ đoạn xử lý một thoáng kỳ u mì vết thương ở thời đại này đứng đắn chữa bệnh nhân thuật căn bản liền không có mấy người sẽ hơn nữa xem ấ y cái kia cũng đều ở cổ nộ hạ tổng hợp bệnh viện c s á c thực gặp phải một chút phiền thoái bất quá ta đều thuận lợi vượt qua nói đến bà nội mặt của ngươi làm sao k i ưu m i một câu nói liền kéo qua tới theo sau hỏi lên m i tô tình huống người đứa bé này thấy k i ưu m i lưu l u y ế n không bông tha hỏi lấy liên quan tới vấn đề của bản thân m i tô cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng ở k i ưu m i vết thương hoàn toàn khép lại sau đó m i tô thu hồi tay của bản thân k i ưu m i không có phát hiện chính là theo lấy m i tô thi triển xong chữa bệnh nhân thuật trên mặt của nàng lại nhiều một đạo nếp nhăn gấp như vậy gọi ngươi qua tới là có chuyện cùng ngươi nói cờ tị nạ bên kia ta đã nói qua hiện tại ta muốn nghe một chút ý nghĩ của ngươi mito đem hai tay lùi về trong đệm t r à n biểu tình nghiêm túc nhìn lấy kỳ u mi nói chuyện gì ngài nói nhìn thấy mito biểu tình nghiêm túc lên tới kỳ u mi ướn thẳng người hơi hơi cúi đầu nói ngươi biết năm đó vì cái gì ngươi cùng chị ngươi sẽ đi tới cổ nộ hạ sao ta muốn nói chuyện này liền là cùng cái này có quan hệ mito nói xong ngừng lại một chút mà kỳ u mi lúc này biểu tình cứng đờ tựa hầu nghĩ tới chuyện gì mito cũng không có để ý kỳ u mi biểu tình biến hóa tự mình tự tiếp tục nói kỳ u mi ngươi biết vĩ thú a vĩ thú Khi thật chiến vật, những quái vật với t những này có lấy lực lượng nhân h quái đối loại lấy có lực cực lúc đó lộ, giới cấu t h à h phá hư, vì vậy Hatshiyama hạ chỗ, liên thủ bắt giữ tất cả thú. Chiến cực cùng cùng cả đại đạ mạ giả liên giữ vi vì vậy trí một bắt tất ngụ quốc những năm cuối chồng của ta đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hì gia mạ ở bình định chiến quốc loạn thế thời điểm vì cân bằng mấy cái đại quốc sức chiến đấu đem lúc đó thu thập đến chín con vi thú phân phối cho mỗi cái quốc gia mỗi cái quốc gia là để sử dụng cái này vi thu lực lượng đem vi thu phong ấn đến cơ thể người trên người mà trên người phong ấn vi thu người này xưng là dìn cờ dị kỳ m i t o nói đến đây nhìn đến kỳ u mi trên mặt lộ ra hiểu rõ t h ầ n sắc dùng cảm giác của ngươi năng lực hẳn là đã sớm cảm giác được ca chúng ta làng lá cũng có d ì n cờ dị kỳ mà cái này nhân trụ lực liền là ta mấy năm trước ta liền dự cảm đến bản thân đại nạn gần tới vì vậy liền khiến khỉ phái gian n h ì dạ tiến về tội cụ dù mạ kỳ tìm kiếm phù hợp vi thu ký chủ chị của ngươi cờ tina cũng là bởi vì cái này đi tới cổ n ộ hạ bất quá ta không nghĩ tới cờ tina còn có một cái em trai đồng thời còn mang lấy ngươi cùng một chô đi đến cổ n ộ hạ kỳ u mi ngươi trả cờ dạ tính chất cùng chị của ngươi rất tương tự san có ức chế vi thu trả cờ dạ tác dụng nói cách khác ngươi cùng chị của ngươi đồng dạng có trở thành dìn cờ gì kỳ điều kiện kỳ u mì ta biết ngươi rất thông minh ta cũng một mực không có đem ngươi khi đồng dạng đứa trẻ nhỏ đối đãi ta nghĩ lấy tài trí của ngươi hẳn là có thể rõ ràng nếu như trở thành dìn cờ gì kỳ mà nói gặp phải cái gì một khi trở thành dìn cờ gì kỳ mà nói đem sẽ triệt để mất đi tự do khả năng đời này đều không có cách nào ra thôn hơn nữa bởi vì vi thu tồn tại ngươi khả năng sẽ đối mặt đối địch nhận thôn liên tục không ngừng ám sát liền xem như người trong thôn đều vì đem ngươi coi là dị loại trước kia b ạ tốt cũng có khả năng rời bỏ ngươi ta hỏi ngươi n g ư ơ i hy vọng trở thành dịn cơ di kỳ sao mi tô nói xong liền l ặ n g lặng nhìn lấy kỳ u mì chờ đợi lấy kỳ u mì trả lời mà kỳ u mì nghe xong mi tô mà nói trong lòng đã sớm rời sông lớp biển ta không có nghe lầm đi thế mà hỏi ta có muốn hay không trở thành dịn cơ di kỳ u dù mà kỳ kỳ u mì trong lòng ngạc nhiên chỉ bất quá là trong nháy mắt theo sau liền bắt đầu tự hỏi lên mi tô lúc này hỏi cái vấn đề này mục đích mi tô bà nội ngươi còn có thể phong ấn vị thú bao lâu kỳ u mì không có trực tiếp trả lời mi tô vấn đề trong lòng hắn đã có suy tính nếu như nói hắn tới trên thế giới này hy vọng có thể thay đổi gì mà nói như vậy hắn đến trước mắt mới thôi đều không có thay đổi đồ vật gì mà kỳ ú bị d ì n cờ dị kỳ trên lựa chọn thế mà có khiến hắn chen vào một chân cơ hội đối mặt loại cơ hội này kỳ ú m ì tuyệt đối là sẽ không dễ dàng thả đi ừ n cũng liền ở gần đoạn thời gian a mỹ tô tùy ý nói hắn không biết trước mắt đứa bé này trong lòng có chủ kiến gì ta hy vọng ta trở thành d ì n cờ dị kỳ nếu như nói phong ấn vi thu thật nhiều cực khổ cùng nguy hiểm mà nói hơn nữa chỉ có thể là chúng ta hai chị em mà nói ta hy vọng tiếp nhận cái này một ít chính là ta mà không phải là chị của ta kỳ u mị ánh mắt biến đến kiên định mặc dù phong ấn kỳ u m ị có nghĩa là phong hiểm nhưng kỳ u mị cảm thấy đây là một cái cơ hội một cái triệt để cải biến tương lai cách cục cơ hội phải không ngươi quả nhiên không để ta thất vọng chị của ngươi cùng câu trả lời của ngươi giống nhau như lúc thật là đứa bé ngoan u dù mạ kỳ mi t â nghe liếu kỳ u minh trả lời nâng lấy tâm rơi xuống nếu như kỳ u mị lúc này cự tuyệt trở thành dịn cợ gì kỳ mà nói nàng khả năng đối với kỳ u mị cách nhìn sẽ trở nên không đồng đạo chịu vì người thân gánh chịu càng nhiều phong hiểm cùng trách nhiệm đứa trẻ trung quy là khiến người ta thích bất quá mi tôn nào biết được kỳ u mỹ căn bản liền không có nghĩ qua trở thành dịn cờ dị kỳ sau đó phong hiểm hắn chỉ nghĩ lấy trở thành dịn cờ dị kỳ sau đó có cơ hội nắm giữ kỳ u bị lực lượng có thể nhiều một phần lực lượng tự vệ ý nghĩ của ngươi ta biết ta sẽ nghiêm túc cân nhắc ngươi cùng chị ngươi sự tình nói đến chúc mừng ngươi thành công thi vào nì dạ trường học buổi trưa cơm chưa muốn ăn cái gì ta gọi người cho ngươi làm mi tô đạt được hài lòng trả lời sau đó trên mặt cũng lộ ra nụ cười hóai đều ra chỉ cần không phải là binh lương thực viên liền được mấy ngày nay binh lương thực viên đều ăn đủ, đủ. nhìn lấy mi tô lộ ra dáng tươi、cười. kỳ ủ mị biết dịn cờ gì kỳ sự tình bản thân là thật có cơ hội tâm tình thật tốt lập tức bắt đầu làm n ú n nói tốt ta biết ta khiến người chuẩn bị n g ư ơ i hiện tại vừa mới trở về chờ chút cơm nước xong xuôi sau đó hào hào tắm rửa nghỉ ngơi một chút ngày mai ta giúp ngươi lại lần nữa xây dựng âm phong ấn một lần này xây dựng tốt âm phong ấn sau đó ngươi nhưng muốn chủ kiến không thể lại sử dụng trả cờ dạ a nếu không phong ấn sẽ trực tiếp ta vỡ đi a tìm chị ngươi đi a ta cũng cần lại ngủ một chốc lớn tuổi liền là cảm thấy nhiều ưu mạ kỳ mi t ô nhẹ nhàng vỗ vỗ kỳ ủ mị sau lưng nói ta ơn mãi mãi ngày nghỉ ngơi thật tốt u d u m a kỳ kỳ u m i nói xong về sau đứng dậy thổi tắt căn phòng ngọn nến theo sau cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi căn phòng trước khi rời đi còn giúp mi t o đóng lại căn phòng cửa chính bất quá kỳ u m i không biết là khi hắn đóng lại cửa phòng thời điểm mi t o thân ảnh đã từ trong phòng biến mất chương 3 a m nhập học chương 3 a m nhập học sáng sớm m ô n g lung từng tầng thanh vụ tràn ngập trong núi làng lá nghị dạ trường học n a m ở tại ảnh nam h phụ cận không đến một mét địa phương cùng hồ cạn cao ốc tầm đó khoảng cách cũng bất quá trăm mét mà u dù mạ kỳ mi tô nơi ở khoảng cách nhận giáo vậy vẫn là có nhiều như vậy khoảng cách hôm nay là nghỉ ra ngày trường học cựu trường u z u m a k i kì ưu mi ở u z u m a k Kiyumi cỡ tị nạ cùng đi sớm một chút liền đi tới nhận giáo bởi vì bọn họ đến tương đối sớm trường học cửa chính còn không có mở ra nhưng tiếp dẫn tân sinh nhận giáo giáo viên sớm một chút liền đứng ở cửa trường học bắt đầu đăng ký nhập học đưa tin đứa trẻ người tốt một năm giáp a n u z u m a k i kì ưu mi bây giờ đã đi vào thu thời tiết cũng dần dần chuyển lạnh kì ưu mi ở bên trong mặt một kiện màu trắng ngắn tay mà ở bên ngoài thì là bộ một kiện màu đen áo tay dài áo ngoài áo khoác phía sau vẽ lấy tộc cụ dù mạ kì ưu dù mạ khiến kỳ u m i cái này năm tuổi đứa trẻ nhìn lên có chút cao gầy u du ma k i k i u mi s a n g nguyên bản t ú i đầu xem báo đồng hồ nổi tiếng giáo viên nghe đến liêu cựu minh tên hiếu kỳ ngừng đầu trước mắt bé trai mi thanh ngục tú môi hồng răng trắng khuôn mặt nhỏ có chút tròn mái tóc dài màu đỏ phối hợp nam hải mi tâm màu lam n h ạ t hình thoi ân kì khiến nam hải lộ ra có chút yêu dị người chính là u du ma k i k i u mi một cái duy nhất đến điểm cuối học viên đăng ký giáo viên kỳ u m i không nhận biết bất quá đối phương nghe đến liêu cựu minh tên lộ ra có chút kích động tựa như là nhìn thấy cái gì danh nhân đ ồ n dạng là ta liền là -ki -ki u du ma kì kỳ u mỹ rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch đối phương vì cái gì sẽ có thái độ như vậy chuyện của bản thân đã ở trong thôn phạm vi nhỏ truyền bá quen thuộc nội tình một ít nhị dạ thậm chí đem kỳ u mỹ rêu rao vì thiên tài mà đối với nhận giao giáo viên đến nói có thiên tài chi danh kỳ u mỹ không thể nghi ngờ là một cái bánh trái thơ ngon rất không tệ ở nơi này ký tên a chờ cửa trường mở liền đi chín h n g ư ơ i lớp liền có thể năm nhất lớp ở lầu một đăng ký giáo viên tinh tế quan sát liêu cựu minh một chốc theo sau liền từ dưới tay rút ra một trăm giấy đưa cho liễu cựu minh đồng thời trong tay bút cũng giao đến liễu cựu minh trên tay Tốt, cảm ơn. Kỳ u ở trên giấy ký lên đại danh của bản thân bởi vì kỳ u mỹ từ nhỏ học tập phong ấn thuật chẳng những phụ c h ú vẽ lên tới thuần t h ủ liền ngay cả chữ viết bút lông cũng là tương đương không tệ đăng ký giáo viên cầm về ghi chép bề ngoài thời điểm nhìn đến kỳ u mỹ chữ hiển nhiên sững sờ một thoáng mà kỳ u mỹ ký xong chữ sau đó liền cùng cờ tina đi tới cửa một bên chờ đợi cửa trường mở ra xem cái giáo viên kia d á n g v ẻ tiểu tử ngươi giống như ở trường học đã có chút danh khí đâu cùng kỳ u mỹ cùng một chỗ đăng ký xong sau cờ tina cũng không vội mà trở về cùng kỳ u mỹ đi tới cửa chính một bên liền cùng kỳ ư Treo gẹo bản thân, lập tức giám túi nói. ồ phải không người âm phong ấn không phải là mấy ngày trước mới một lần nữa xây dựng à dự trữ trả cờ dạ nhanh như vậy liền dự trữ tốt có thể sử dụng nhẫn thuật đâu vẫn là nói ngươi cảm thấy có thiên tài liền cái nhẫn thuật đều không dùng được cờ tí nạ có chút xem bất quá chính mình em trai một bộ kia rắm túi d á n g vẻ nhịn không được đã cứ nói cờ tí nạ mà nói hiển nhiên đâm đến liêu cựu minh đau đớn lần thứ nhất xây dựng âm phong ấn bản thân liền n h ư lợi phong ấn có một ít phân đoạn là ưu dù mà kỳ mi tô trợ giúp kỳ u mỹ cùng một chỗ xây dựng mới để cho kỳ u mỹ thật sớm liền đã nắm giữ âm phong ấn hơn nữa lúc kia kỳ u mỹ lưu giữ lại cửa sau có thể từ trong điều ra một ít trả cờ dạ mà sẽ không phá hư phong ấn nhưng một lần này cùng một lần trước liền có khác nhau rất lớn một lần này xây dựng phong ấn thời điểm mi tô không có cho kỳ u mỹ lưu lại cửa sau cơ hội nếu như kỳ u mỹ ở trả cờ dạ dự trữ tốt hoàn toàn kích hoạt âm phong ấn trước đó liền điều động trả cờ dạ như vậy âm phong ấn trực tiếp liền sẽ tan v không thể sử dụng bất kỳ cái gì trả c ờ dạ. mà cái thời gian này cũng không xác định ngắn mà nói một hai năm dài hai ba năm cái này cần càng căn cứ kỳ u mị dự trữ trả c ờ dạ tốc độ còn có âm phong ấn tính ổn định tới quyết định vấn đề không lớn ta tuổi tắc còn nhỏ cái thời điểm này vừa mới là đang tuổi lớn nhân cơ hội này ta có thể hào h ả o tu luyện thể thuật còn có sưu hữu rẻ kèn thuật thậm chí ta còn muốn hào h ả o luyện tập vũ khí các đấu hơn nữa phong ấn thuật nghiên cứu cũng sẽ không chịu đến trả cơ ra hạn chế dựa vào thể thuật ta đồng dạng cũng có thể n ạ o thế người đ ồ n lửa chờ qua mấy năm âm phong ấn hoàn toàn ổn định ở học tập thuật cũng được U dù mà mì là kỳ kỳ ủ mì ngược lại là nhìn lại r ấ trải thoáng,、nhân、thuật luyện tập tương lai có nhiều thời gian, lực lượng thân thể tích một một thể thành. t nhân nhiều không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn luyện gian, lượng liền lai lực lũy lại có có sớm qua một lần trước cùng làng đá thanh niên tóc vàng kia chiến đấu kỳ ủ mỹ hiện tại phi thường coi trọng thể thuật rèn luyện còn có sức hụt rẻ kèn thuật bao quát khí giới c ế t đấu cũng là kỳ ủ mỹ lúc này bức thiết cần luyện tập ở trên chiến trường nghi dạ đối mặt công kích thời gian phản ứng trực tiếp quyết định sinh tử xuất sắc thể thuật có thể trình độ lớn nhất để cho bản thân sông xuống tới kém nhất đánh không lại còn có thể chạy không phải là nguyên lai、like、ngươi đã nghĩ kỹ sau đó huấn luyện phương hướng ta vốn còn nghĩ đề điểm ngươi một tháng đầu trước mắt xem ra là không cần đâu cợt tí nạ mỉm cười liếc nhìn kỳ u m i vươn tay sờ sờ kỳ u m i đầu đề điểm cũng không cần chị gái ngươi vẫn là chiếu cố tốt bản thân trở thành giờ nhìn cũng có đoạn thời gian ta nghe nói các ngươi làm nhiều nhất nhiệm vụ liền là giúp người bị thắc g i ắ t chó đùa mèo mang đứa trẻ nếu như một mực làm những chuyện này mà nói chị gái ngươi hổ c ả giấc mơ sợ là không làm được kỳ u m i r ố i cái lưng mệt mỏi hai tay gối đến phía sau đầu tùy ý nói hôn đ à n không cần ngươi nhọc lòng ta đã đi ngươi chút nữa bản thân bảo cợt tí nạ tự hộ bị kỳ u mì đâm đến đau đớn một quần đánh ở liễu cự thở hổn hển đứng người lên tới cũng không quay đầu lại rời khỏi hủy ta tiểu tóc nhìn lấy cờ t ì nạ rời đi bóng lưng kỳ u m ì không còn gì để nói nhẹ nhàng xoa xoa đầu sau đó lẩm bẩm một tiếng bất quá hắn cũng không thèm để ý bắt đầu quan sát cái khác báo danh đứa trẻ nhân giáo cửa chính một mực không có mở cửa trường học đã tụ tập rất nhiều học sinh cùng ra trường của bọn họ trong đám người nạ dạ xì kỳ xa xa liền nhìn đến liễu c ử u minh phất tay ra hiệu một thoáng mà kỳ u mỹ cũng liền là gật đầu một cái xem như là chào hỏi trong đám người kỳ u mỹ tính toán làm nhận biết cũng chỉ có hai cá nhân mà thôi một cái là gặp qua một mặt tán gẫu qua vài câu nạ dạ xỉ cãi kỳ còn có một cái liền là hì ủ gà nhà hì ủ gà hì dạ x ỉ ta tuổi tác đứa trẻ không nhiều a tụ tập lên tới một cái lớp học sao nhìn lấy cửa tụ tập đứa trẻ kỳ ụ mỹ gãi đầu một cái không khỏi có chút lo lắng nếu là một cái lớp học nhân số quá ít mà nói nhận giáo giáo viên đem sẽ có đầy đủ tinh lực tới chỉ đạo đứa trẻ nhưng đối với kỳ ưu mỹ đến nói hắn tốt nhất là giáo viên đừng cho hắn nhiều như vậy chỉ đạo hắn có lấy an bài cùng quy hoạch không cần người khác tới giúp hắn hào tâm tổ trí kỳ u mỹ cũng không cho rằng trường học giáo viên thể thuật có thể dễ chịu dù mạ kỳ m i tô cũng không cho rằng lao sư nào sẽ dạy hắn cái gì ngưu bức nhất thuật nếu không phải là m i tô yêu cầu kỳ u mỹ căn bản cũng không có lẽ nhận giáo chạy một vòng đi ngang qua sân khấu bất quá kỳ u mỹ cũng không muốn giống như ưu trí hạ ít trịa dạng kia sớm tốt nghiệp nhận giáo tốt nghiệp liền có nghĩa là trở thành giận h ì n ở cái này tùy thời có khả năng buộc phát chiến tranh điểm thời gian kỳ u mỹ cũng không muốn sớm một chút liền trở thành pháo hôi đã kinh lịch qua thảm liệt chiến trường tẩy lễ kỳ u mỹ đã học xong hưởng thụ hòa bình còn có yên tĩnh Vô v chương ba i i mươi n g bốn tiểu tử ngươi cũng không nên không có việc gì kiếm chuyện ơ i này, làng lá là do đời thứ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đại nhân cùng đông đảo nị họ dạ gia tộc cộng đồng sáng lập nhất thôn ở sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đại nhân dẫn dắt xuống sáng sớm một tia ánh sáng mặt trời vượt qua cửa sổ chiếu đến trên bàn học đây là kỳ U m i ở nhị dạ trường học lớp đầu tiên chỗ ngồi của hắn là ở gần cửa sổ thứ hai đến ngược xếp trong truyền thuyết ánh sáng mặt trời sở ba khu một cái lớp học tổng cộng cũng là mười mấy người lúc này kỳ U m i đang tay trái c h ố n g lấy cằm tay phải đặt ở dưới bàn học mà thường thức lấy một chi cùng ạ i buồn b ự c ngắn n g ẩ m nhìn lấy ngoài cửa sổ xuất thần trên bàn của hắn đang p h ẳ n g phiêu bày đặt cổ nỗ hạ lịch sử mà kỳ ủ mì lại là liền sách đều chưa từng lật ra nhị dạ trường học thời khóa biểu kỳ ủ mì đã cầm tới t năm nhất chương trình học trừ học tập cái gọi là lịch sử bên ngoài chứng cứ học sinh học tập tỷ trọng nhiều nhất thế mà là nhận thức c h ữ a bốn mà liên quan tới nhân thuật cái kia c à n g là liền nửa tiết hóa đều chưa từng có ngược lại là thể thuật hóa một tuần xuống có cái t a m tiết mặc dù thất vọng nhưng kỳ u mỹ lại là rất nhanh liền lý giải nhận giáo cái này chương trình học thiết trí nguyên nhân rất đơn giản tất cả trên một năm cấp đứa trẻ đa số cũng chưa tới bảy tuổi rất nhiều người kỳ thật liền cơ bản nhất chữ đều không có nhận thức hết đâu học tập nhận thức chữ là tương đương có cần thiết mà học tập cái gọi là l à lá lịch sử hẳn là vì bồi dưỡng đứa trẻ cảm giác tán đồng không gì đáng trách v ề phần tại sao nhận giáo không dạy n h ấ n thuật kỳ ưu m ỉ cũng rất nhanh liền nghĩ thông rốt cuộc một cái chế độ sáu năm nỉ dạ trường học cuối cùng tốt nghiệp khảo hạch thế mà là cực kỳ cơ sở ba thân thuật đối với tình huống như vậy kỳ ưu m ỉ cũng liền không trông cậy vào trường học sẽ t r u y ề n thụ cái gì ngưu bức n h ấ n thuật nói nỉ dạ trường học là thời kỳ chiến tranh pháo hôi nơi sản xuất đó là thật không có nói sai một đám c h ỉ sẽ ba thân thuật tiểu quỷ lên chiến trường trừ làm pháo hôi còn có thể làm cái gì đây cũng k h ó trách sớm tốt nghiệp thiên tài nhiều như vậy thì cái ba thân thuật mà thôi ta bốn tuổi cũng đã sẽ tốt ta ta thế mà muốn cùng những thứ này tiểu quỷ cùng một chỗ lại học sáu năm sáu năm à, ta cũng không biết cái này sáu năm muốn như thế nào qua bất quá còn tốt âm phong ấn trạ cờ ra muốn tích xúc tối thiểu hai năm này sẽ không không có việc gì u d u m a k i k i u m i nghe giảng bài trạng thái cùng những đứa trẻ khác hoàn toàn khác biệt đứa trẻ khác nghe được cái gì s ẻ n dù hạt hi ra mạ đều là một mặt sùng b á i g á n g v ẻ m a k i k i u m i lực chú ý căn bản liền không có thả tới trên lớp học m a k i k i u m i dị t h ư ờ n g rất nhanh liền rơi vào giáo viên trong mắt đông đông đông p h ấ n v i ế t gõ đánh bảng đen âm thanh văng lên u dù mạ kỳ kỳ ủ mi người đứng lên tới nói xuống ta vừa mới nói đến đâu đâu nói cổ nộ hạ lịch sử cái giáo viên này là một cái ba mươi mấy tuổi người trung niên tên là thơm lấy xin gỗ đệ tam hổ cả trung thực người ủng hộ ba mươi mấy tuổi hắn đã hơi có chút m ậ p ra ở thời điểm nói chuyện bụng run lên run lên mặc kệ là lúc trước thế giới giáo viên vẫn là hiện tại thế giới giáo viên đều là một cái dáng vẻ sao ta muốn trả lời không được chờ chút sẽ không khiến ta đi bên ngoài đứng với ta kỳ ưu mỉ trong lòng nghĩ như vậy người c h ậ m d ã i từ từ từ trên chỗ ngồi đứng lên tới cụ nại bị hắn tiện tay nhét vào ống tay á o xin lỗi xin gỗ giáo viên ta không biết ưu dù mạ kì kì ưu mi liền sách vợ đều không có l ậ t r a đương nhiên không biết nói tới chỗ nào đứng lên về sau cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật kì ưu mi mặc dù là ăn ngay nói thật nhưng hắn thể hiện ra đến tư thái lại thực khiến thơm lấy x ỉ n gỗ trên mặt lúc trắng lúc xanh ưu dù mạ kì kì ưu mi ngươi thế mà liền sách đều không có l ậ t r a ngươi là ở xem thường ta sao đồ hỗ trướng hiện tại cầm lấy sách đi bên ngoài cửa cho ta đứng vách theo lấy thơm lấy x ỉ n gỗ tiếng giống giận dữ ưu mạ kì kì u mi xám xịt cầm lên cỗ nỗ hạ lịch sử đi tới ngoài cửa quả nhiên giáo viên đều giống nhau sớm biết liền chuẩn bị một cái ảnh phân thân tiết kiệm bản thân nghe giảng bài kỳ u mỹ đi ra phòng học tùy ý đem sách vợ trải ra đặt vào đỉnh đầu sau lưng tay phải lại lấy ra cù này thưởng thức cảm thán một tiếng sau liền hai mắt khép hở bắt đầu chuyên tâm chiết xuất lên trả cờ dạ tới u d u mạ kỳ kỳ u mỹ âm phong ấn ở xây dựng thời điểm có u d u mạ kỳ mi tô hỗ trợ vì vậy kết cấu phi thường ổn định có thể dự trữ trả cờ dạ cũng phi thường to lớn kỳ u mỹ mặc dù là tàu cụ d u mạ kỳ trời sinh trả cờ dạ to lớn nhưng muốn lấp đầy cái này âm phong ấn cũng cần không ít thời gian vì vậy kỳ ủ mì bây giờ đại đa số thời gian đều hao phí ở chiết xuất t r ả cờ dạ chuyện này phía trên thời điểm ở trường học càng là nắm lấy mỗi một cái có thể chiết xuất t r ả cờ dạ cơ hội lớp hôm nay liền đến nơi này tan học không biết thời gian trôi qua bao lâu trong phòng học thơm lấy xín gỗ ở tuyên bố tan học sau đó liền đi ra phòng học đi ra cửa thời điểm còn đặc biệt nhìn thoáng qua kỳ ủ mì phát hiện kỳ ủ mì thế mà nhắm mắt lại tự hồ là ở ngủ lập tức hỏa khí dâng lên dối tay liền muốn v ể n kỳ ủ mì đầu nhưng mới dối tay hắn tự hồ là nghĩ đến cái gì từ lạnh một tiếng đi ra ưu dù mạ kỳ ủ mặc dù là ở chiết xuất trà cờ g i nhưng tan học câu nói này hắn vẫn là nghe đến khi hắn mở mắt ra thời điểm vừa mới nhìn đến thơm lấy xỉn gỗ rời đi bóng lưng lần sau chứa nghiêm túc điểm a ngồi lấy chiếc xuất trạ cờ dạ chúng quy là so đứng lấy thoải mái một ít kỳ u mị cầm xuống trên đầu sách xoay người đi vào phòng học bất quá không đợi hắn đi trở về đến trên chỗ ngồi đâu liền có một cái chói thai âm thanh ở bên thai hắn vang lên đây chính là duy nhất một chống đến điểm cuối học viên đụ rủ mạ kỳ kỳ u mị sao thật là ngạo mạn a khai giảng lớp đầu tiên cũng đã bắt đầu đảo ngũ sao ở kỳ u mị phía trước có ba cái bé trai ngăn lại liễu cựu minh đ ư n đi nói chuyện chính là ở giữa cái kia bé trai sợ mát kiểu tóc xem kỳ ưu m ì một trận ngốc trệ nghĩ không ra đứa trẻ ngươi thế mà không đến mười tuổi l ờ i này của ngươi không có mười năm tắc máu não có thể nói không ra đã ngươi biết ta là một cái duy nhất đến điểm cuối người ngươi liền hẳn phải biết thực lực của ta cùng ngươi không ở một cái cấp độ phía trên ta nếu là ngươi ta sẽ không khiêu khích một cái thực lực ở phía trên bản thân người n h ư n g ra à chuyện này ta liền khi chưa từng xảy ra kỳ ưu m ì thản n h i ê nói n d ố i tay nghĩ muốn đem nam hải trước mắt gầy ra đáng hận một cái bên ngoài thôn tới ra hỏa thế mà có cuồn vọng như vậy lại dám xem thường ta sợ mát nam hải nghe liêu cựu minh mà nói đột nhiên bạo nộ nâng quyền liền đánh phía liêu cựu minh khuôn mặt tốc độ nhanh chóng khiến đủ rủ m à kỷ kỷ u mì đều lấy làm kinh hãi biết ta là bên ngoài thô n tới là c ô nộ hạ n h ẫ n tội ca đối mặt đột nhiên tập kích kỷ u mì chỉ tới kịp nghiêng đầu t r ố n tránh vốn là không muốn cùng đứa trẻ nhỏ so đo hắn nhìn thấy đối phương xuất thủ hung ác như thế trong lòng cũng xuất hiện một ít tức giận tránh đi n ắ m đấm của đối phương xoay người cũng chỉ một chân đạp hướng bụng dưới của đối phương một chân này hắn đã sử dụng ra tám phân lực đối phương nếu là ăn xuống kỷ u mị một cách này mà nói ngay lập tức sẽ mất đi sức chiến đ bất quá khiến kỷ u mị vượt quá dự kiến chính là phản kích của hắn thế mà bị dễ như t r ở bàn tay né qua ừm kỷ hữu mị một chân đạp hụt trong lòng hơi kinh hãi một giây sau sợ mát nam hải rỗi tay từ trong ngực lấy ra một cái v ẽ đầy phụ c h ù giấy thẳng tắp hướng lấy kỷ u mị ngực vỗ qua tới đáng chết mấy tên này không phải là đứng đắn học sinh thế mà ở nhẫn giáo tập k í c h ta người nào to gan như vậy đối phương xuất thủ thực sự là quá nhanh kỷ u mị mặc dù không biết đối phương cầm ra phụ trú là cái thứ gì nhưng kỷ u mị biết cái này một ít tuyệt đối không thể bị đánh thực hẳn của bây giờ bởi vì âm phong ấn quan hệ không cách nào điều động trả cơ mặc kệ trong tay đối phương chính là cái gì một khi bị đánh trúng kỳ u mỹ đều không cụ bị phản chế thủ đoạn các ngươi là ai kỳ u mỹ phát ra một tiếng quát lớn nguyên bản đặt ở ống tay áo cù nải nhanh chóng lấy ra đâm hướng đánh tới bàn tay kỳ u mỹ chỉ hy vọng vừa mới hét to có thể nhanh chóng dẫn tới giáo viên chú ý trong lớp những đứa trẻ khác vốn là cho rằng đây chính là một trận t h ư ờ n g quy bắt nạt học đường rất nhiều người đều ở xem kỳ vui nhưng theo lấy kỳ u mỹ tiếng quát to này bọn họ cũng biết không đúng rất nhanh liền có đứa trẻ rời phòng học đi tìm giáo viên sợ mát nam hải thấy kỳ u mỹ lấy ra cù nải lập tức thu tay lại một kích không được nhanh chóng sau nhảy theo sau nhanh chóng xoay người đâm phá phòng học cửa sổ nhanh chóng rời khỏi một chuỗi động tác cực kỳ t h à n h thạo hiển nhiên là một cái nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp nghĩ ra mãi đến đối phương nhảy cửa sổ chạy trốn kỳ ủ mỹ vẫn là ở vào khiếp sợ trạng thái mà mới vừa cùng sở mát nam hải cùng một châu ngăn lại hắn đường đứa trẻ sớm tại kỳ ủ mỹ chịu đến tập kích thời điểm cũng đã biến mất hình bóng cái này có dự mưu tập kích ra mới vừa cùng người kia cùng một chỗ đứa trẻ là hình ảnh thuật sao vốn cho rằng có thể hưởng thụ xuống yên ổn trường học sinh hoạt trước mắt xem ra là không có dễ dàng như vậy kỳ u mỹ trong lòng suy đoán người tập kích thân phận theo sau thu hồi cùng mãi s á t mặt trầm xuống nếu như đoán không được là ai vứt cho nổi vương tổng là không có vấn đề gì sự tồn tại của ta đã dẫn tới đạn rộ chú ý sao ưu dù mà kỳ Kỳ u mỹ đi trở về chỗ ngồi của mình trong lòng trầm tư mà cũng liền ở kỳ u mỹ quay về đến trên chỗ ngồi sau đó không lâu nhận g i á o giáo viên cũng đến phòng học theo sau liền đem kỳ u mỹ gọi tới bên ngoài tìm hiểu tình huống cùng trường học các giáo viên đại khái kể một chút tình huống sau đó kỳ u mỹ liền tiếp tục sẽ dạy phòng lên lớp mà nhận rào giáo viên cũng nhanh chóng đi hướng hổ cả cao Úc, hướng đệ tam hổ cả báo cáo tình huống t r ư ơ n g ba mươi lăm thể thuật gia giáo t r ư ơ n g ba mươi lăm thể thuật gia giáo làng lá trong nơi nào đó cung điện dưới đất đàn rô đại nhân nhiệm vụ thất bại ta không có thể đem mất tâm trú đánh tới ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mị trên người một cây ghế đá phía trước có một bóng người quỳ một chân trên đất đang hướng trên ghế đá ngồi lấy người kêu báo cáo nhiệm vụ tình huống tập kích một cái năm tuổi đứa trẻ nhỏ đều có thể thất thủ ngươi quá khiến ta thất vọng nói a vì cái gì thất bại đâu s ì mu dạ đàn dâm trầm âm thanh vang lên hắn lúc này trong lòng trừ không hài lòng bên ngoài càng nhiều còn có hiếu kỳ thủ hạ của hắn đều là thân kinh bách chiến lý dạ tất cả căn toàn bộ thành viên là hắn tuyển chọn tỉ mỉ ra tới các hạng lĩnh vực nhân tài trước mắt người thanh niên này là hắn nuôi dưỡng mười mấy năm kẻ ám sát hắn không nghĩ tới đối phương lần thứ nhất làm nhiệm vụ liền trực tiếp thất bại mục tiêu tốc độ phản ứng phi thường nhanh ta tập kích thất thủ túi đầu hồi báo nam nhân lúc này nâng lên đầu lộ ra một trường tuổi trẻ khuôn mặt thanh niên tuổi tắc cũng chỉ có mười lăm mười sáu tuổi lúc này trên mặt của hắn tràn ngập hổ thẹn tập kích thất thủ đâu ý của ngươi là tiểu tử kia lại có thể từ một cái tinh anh trùng mìn trong tay chạy trốn tập kích điều này sao có thể nếu như là bởi vì nhiệm vụ thất bại mà tìm lấy cớ mà nói, cũng không tránh khỏi quá đàn r ô lông mày n í u lại thủ hạ trả lời khiến hắn có chút bất mãn một lần này đối đãi nhiệm vụ thất bại nì dạ hắn đã xử lý k h o a n hồng nhưng là đối phương thế mà coi hắn làm kẻ ngu si đàn r ô đại nhân ta nói đều là thật ta xác thực là đột nhiên tập kích nhưng không nghĩ tới xuất thủ quyền thứ nhất liền bị ủ r ù mạ kỳ kỳ ủ m ì né tránh tốc độ phản ứng của hắn nhanh vô cùng căn bản không giống như là một đứa bé thanh niên hơi hơi cúi đầu giải thích nói thật sao chẳng lẽ nói nghe đồn là thật ủ dù mạ kỳ kỳ ủ mị thật ở nhận giáo thi nhập học thử thời điểm gặp phải làng đá dù nhìn chạy trốn đâu nếu như nghe đồn không sa sĩ m ù dạ đàn dư hơi hơi meo lại mắt trầm giọng nói t ố t đi lanh phạt ta chuyện này liền đến đây là ngừng hơi hơi tự hỏi sau đó đạn dỗ liền đem việc này bỏ qua thanh niên trước mặt là hắn tốn đại lực khí bồi dưỡng đạn dỗ cũng không muốn xử phạt quá nặng hơn nữa ở nhị dạ trường học tập kích thất bại như vậy chuyện này tuyệt đối sẽ dẫn tới đệ tam hổ c ạ chú ý đối với đạn dỗ đến nói cái thời điểm này cần khiêm tốn một chút chờ đợi càng tốt cơ hội u du mạ kỳ kỳ u mi chỉ có đem ngươi chiếm được ta mới có cơ hội đúng trảm kỳ u bi ở đạn dỗ một tiếng than nhẹ qua sau cung điện dưới đất lại lần nữa sa vào trong yên tinh bốn hô cạ ca ú s ạ dù tô b ì hỉ rụ rèn lúc này đang ngồi ở trước bàn sách mặt ở trước mặt của hắn một cái nhận g i á o giáo viên đang sớm báo cáo lấy vừa mới ở nhận giáo sự tính phát sinh phải không chuyện này ta biết ngươi khu báo tin kết giới ban bắt đầu ở nhận giáo bố trí cảm ứng kết giới chuyện giống vậy không nên ở phát sinh lần thứ hai liên quan tới sự kiện điều tra ta sẽ an bài người điều tra ngươi chấn an tốt học sinh cảm xúc nhận g i á o giáo viên báo cáo thời điểm s ạ dù tô b ì hỉ rụ rèn đầu đều không có nâng một bên nhìn lấy bên i cảnh đưa tới tình báo một bên nói vâng hô cạ đại nhân nhẫn giáo giáo viên đạt được đệ tam hổ cạ rõ ràng trả lời sau đó liền rời đi phòng làm việc mà ở hắn đi sau đệ tam hổ cạ ngẩng đầu lên từ bên cạnh bản cầm lên thuốc lá sợi tầng tầng hút một hơi đàn rô là ta cho ngươi tự do quá nhiều đi s a dù tổ bị hì rụ d ẹ n trong ánh mắt lóe qua một vệ cảm xúc phức tạp chấm ngâm rất lâu s a dù tổ bị hì rụ d ẹ n lại đem l ự c chú ý đặt vào vừa mới đưa tới bên cạnh trên tình báo việc cấp bách vẫn là xử lý làng đá sự tình quan trọng bốn trạm vào tối ta dương vẩy vào làng lá trên con đường mặt nhẫn giáo cửa hiện tại đã đứng đầy tới đón đứa trẻ tan học các g a trường u d u mạ kỳ kỳ u mi mặc dù ở trường học gặp phải không rõ nị dạ tập kích nhưng tại tập kích sau đó kỳ u mi vẫn là như thường lệ lên lấy khóa kết giới ban tại giữa trưa cũng đã ở nhận giáo lại lần nữa bố trí kết giới cảm nhận được kết giới này bí lực kỳ u mi tâm tình liền muốn tốt hơn rất nhiều mặc dù nói kết giới cũng không thể cam đoan hắn triệt để an toàn nhưng có thể đưa đến hiệu quả phòng hộ là khẳng định khi u d u mạ kỳ kỳ u mi tan học từ nhận giáo trong đi ra thời điểm u d u mạ kỳ cờ t i n a đã ở cửa chờ đã lâu mà ở cờ tị nạ bên cạnh còn có một cái tóc vàng nam hải cùng cờ tị nạ cùng nhau chờ, chờ. cờ tín ạ nhìn thấy kỷ u mỹ từ trong trường học đi ra vui vẻ vung vẩy lấy hai tay muốn gây nên kỷ u mỹ chú ý bất quá kỷ u mỹ cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì đồ vật căn bản liền không có nghe thấy cờ tị nạ âm thanh hắn giống như không có nghe thấy đâu quá khứ gọi hắn à nạ mỹ cạ dờ mỹ nạ tổ đứng ở cờ tị nạ bên cạnh đề nghị đến đi chúng ta đi qua đi cờ tín ạ gật đầu một cái theo sau nhanh chóng kéo lên nạ mỹ cạ dờ mỹ nạ tổ tay chen qua đám người nhanh chóng đi tới liễu cựu minh bên người cờ tín ạ cùng nạ mỹ cạ dờ mỹ nạ tổ cùng một chỗ đi đến kỷ u mỹ bên người sau đó cũng không lên tiế liền cùng kỳ ưu mỹ song song đi lấy chờ lấy xem kỳ ưu mỹ lúc nào phát hiện hai người bọn họ đối phương thế mà đổi tại nhận giáo tập kích người tới hẳn là cộ n ổ h à người n g nếu như là bên ngoài thôn nhân tập kích cũng sẽ tìm người ít thời điểm đây là thưởng thức phạm vi nếu thả về cộ n ổ hạ mà nói sẽ làm ra loại chuyện này người liền rất có hạ hai năm này muốn tích xúc gâm p h o n g ấn không cách nào vận dụng trả c ơ dạ nhất định phải tăng cường thể thuật luyện tập cùng sử dụng di k ẹ n thuật luyện tập Ừm. u dù m à n g kỳ u mỹ đang ở tại thế giới của bản thân bên trong nghiêm túc tự hỏi lấy đột nhiên cảm giác được có người đi theo bản thân kinh ngạc ngẩm đầu lên nhìn hướng chung qu Phát hiện thân, liền sau lưng bản sau u u m khi cờ cùng -na cả tì tổ t nạ nạ nạ mì mì ế mà l ề n mông của bản thân theo phía cái của a s u Chị gái. mì Kiyumi ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhìn thoáng qua cỡ t ì nạ cùng mì nạ tổ dắt lấy tay ở trong nháy mắt kinh ngạc sau đó liền lộ ra dáng tươi cười tăng cường thể thuật biện pháp chẳng phải đến sao khi jessin chơi ra hoa nam nhân s u j i kèn thuật đồng dạng không hề kém đâu u d u ma kì kì u mì trong lòng thầm nghĩ nhìn hướng mì nạ tổ trong mắt tràn ngập ý cười người đứa bé này như thế chuyên tâm nghĩ cái gì đâu kì u mì ngày đầu tiên đi học vui v ậ sao cờ tí nạ không có chú ý tới bản thân em trai cái k i ê u biểu tình kỳ quái bất quá nàng chú ý tới liêu c ự u minh vừa rồi ở ngắm nàng cùng mỹ nạ tổ dắt lấy tay xấu hổ lập tức bông u ra mỹ nạ tổ sau đó cờ tí nạ hỏi nghe đến cờ tí nạ đặt câu hỏi kỳ ủ mỹ cũng thu liễm biểu tình nói không phải là rất vui vẻ chứ thể thuật cùng s u hữu kèn thuật tiêu chuẩn không phải là rất tốt bị bạn học chế dễ ước vừa mới ta liền suy nghĩ như thế nào tăng cường bản thân thể thuật còn có sư hữu kèn thuật đoạn thời gian này mỹ tô bà nội thân thể không phải là rất tốt t ạ ý tứ không tốt lắm đi phiền p h ấ nàng mặc dù ủ dụ mạ nhưng hắn ở thời điểm nói chuyện ánh mắt lại là nhìn hướng mỹ nạ tổ chế rêu ngươi mấy tên khốn kiếp này làm sao dám nghe liễu cựu minh mà nói cợ tị nạ phản ứng đầu tiên là nghĩ đến năm đó bản thân ở nhận giáo đoạn thời gian kia bởi vì màu tóc cùng kẻ ngoại lai、like、xếp lớp quan hệ cợ tị nạ cũng là gặp một đoạn thời gian khuôn viên trường bạo lực bất quá may mà nàng tính cách sáng sủa nắm đấm cũng cứng rắn cái này khiến nàng rất nhanh liền thích đứng nhận giáo sinh hoạt bất quá đoạn thời gian kia nhưng trải qua không thoải mái thời điểm này nghe thấy cựu mỹ nạ tổ nghe liễu cựu minh mà nói trên mặt lộ ra không tự nhiên lúng túng cười khi dễ dùng u dù mạ kỳ kỳ u m i năng lực nhận giáo thật sự có người có thể khi dễ mẹ nó nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ đã từng cùng kỳ u m i ngắn ngủi giao thủ qua hắn hết sức rõ ràng kỳ u m i thực lực hắn cũng không tin tưởng bây giờ nhận giáo bên trong có hai cường đại như vậy có thể khi dễ hắn u dù mạ kỳ kỳ u mỹ i m nạ tổ trong lòng còn ở âm thầm nhà danh đâu cợt í n ạ cũng đã bán đứng hắn tu luyện thể thuật chuyện này dễ làm mỹ tô bà nội không rảnh mà nói ngươi có thể mời mỹ nạ tổ tới nhà chỉ đạo ngươi hắn năm đó ở trường học thời điểm thể thuật nhưng là toàn trường lợi hại nhất nhà s u mỹ nạ tổ sư hữu di kèn thuật liền ngay cả hổ cả đại nhân đều tán thưởng qua đâu thật có thể sao mỹ nạ tổ đại ca thật sự có thời gian dạy bảo ta sao kỳ u mỹ lúc này lộ ra một mặt ngây thơ biểu tình ánh mắt sáng rực nhìn hướng mỹ nạ tổ đi đương nhiên có thể bất quá mỹ nạ tô mặc dù miệng nói lấy có thể nhưng một giây sau hắn liền dự định kiếm cớ nhưng hắn cái kia bất quá sau đó mà nói còn không có nói ra miệng đâu kỳ u mỹ liền đem lời nói nhận đi qua quá tốt vậy nếu như mỹ nạ tô đại ca ngươi không có nhiệm vụ mà nói liền tới nhà ta dạy ta thể thuật cùng sư u di kèn thuật ta xin nhờ rồi kỳ u mỹ không có khiến mỹ nạ tổ đem lời nói hết lập tức nói tiếp đồng thời lúc nói lời này còn hơi hơi túi mình vái trào biểu thị một thoáng thành ý t ố t t ố t à, mỹ nạ tổ vốn là còn một ít không tình nguyện nhưng nghĩ đến dạy bảo kỳ u mỹ thời điểm có càng nhiều cơ hội cùng c ờ tin ạ ở chung vốn là m u ố n c ự tuyệt tâm cũng liền không có nặng như vậy vậy sau này liền xin nhờ rồi kỳ u mỹ thấy mỹ nạ tổ đáp ứng trên mặt lộ ra nụ cười sán g l ạ bất quá cái nụ cười này rơi vào mỹ nạ tổ trong mắt liền có chút làm người ta sợ hãi miễn phí ra giáo ghét m ư chương ba chiến tranh bộc phát Chương c h đầu tháng mười ở hỏa quốc biên cảnh đóng quân gần một tháng làng đá bộ đội cuối cùng có mới đ ộ n g tĩnh mấy ngàn người n ì dạ bộ đội tựa hồ là đột nhiên đạt được mệnh lệnh bắt đầu hướng lấy hỏa quốc quy mô lớn xuất phát cùng lúc đó ở hỏa quốc phương hướng đông nam mỹ dù no cụ nhi cũng bí mật xuất động n ì dạ bộ đội mục tiêu nhắm thẳng vào hỏa quốc minh hữu dù no cụ n i và anh và anh giờ ngọ mặt trời vừa mới lên tới điểm cao nhất trói mắt ánh mặt trời trói mắt khiến người một trận lóa mắt u du mạ kỳ nhà trong đạo trường bóng người lấp lóe có hai cá nhân đang kịch liệt giao chiến cô n -no、ộ hạ đại gió lốc rõ ràng là một cái lại phổ thông vô cùng q u a y thân quét chân kỳ ưu mi lại là hô to chiêu thức tên không biết vì cái gì cùng mỹ nạ tổ giao chiến thời điểm kỳ ưu mi đều là ước chế không nổi bản thân trung nhị c h i hồn mặc kệ động tác gì tổng muốn hô lên chiêu thức tên mới cảm giác đắc nhiệt tình họ ra họ ra họ ra đừng nhìn kỳ ưu mi tuổi không lớn lắm quét chân lực lượng lại là tương đường không kém lực lượng khổng lộ bức bách mỹ nạ tổ dội ra hai cánh tay mới có thể đón đỡ lại mà một kích vì có thể đắc thủ kỳ u mị quét chân sau đó nhanh chóng truy thân công kích một bên liên tục vung vẩy lấy năm đấm một bên gào thét ở u dù mạ kỳ kỳ u mị cùng nạ mị c ả giờ mị nạ tổ đối luyện trong đạo trường c ờ t í ì nạ còn có xạ rủ t ố bị cổ tạ d i ệ u đang ngồi ở một cái bàn trà hai bên uống trà nhìn lấy trong sân hai cá nhân đối luyện tiểu t ử này thật là khủng bố à thế mà đã có thể ẩn ẩn ngăn chặn nạ mị c ả giờ mị nạ tổ đâu cổ tạ d i ệ u nhìn lấy trong sân đối luyện hai người trên mặt mồ hôi lạnh chạy dòng đây là hắn tháng này lần thứ năm tới u dù mạ kỳ nhà đứng ngoài quan sát kỳ u mỹ hắn cùng nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ cùng c ờ tì nạ ba người là một cái nị dạ tiểu đội khi bọn họ tiểu đội không có nhiệm vụ thời điểm xạ d ụ tổ bị cổ tạ dịu liền sẽ cùng m ỉ nạ tổ cùng một chỗ đến nơi này chỉ đạo kỳ ưu m ỉ thể thuật bất quá nói là chỉ đạo nhưng m ỉ nạ tổ nhân vật tự hồ càng giống là một cái bội luyện nạ mỹ c ả giờ m ỉ nạ tổ kỳ hạn sơ cùng u dù mạ kỳ kỳ ưu m ỉ đối luyện thời điểm có thể nhẹ nhõm nắm giữ đối chiến chủ động nhưng theo lấy đối luyện số lần gia tăng Ủa、dù mà Mỹ kỳ kỳ, Hơn nữa, kỳ tấn công. trong h h ể t u n lực sân mỹ nạ tổ tìm đúng cơ hội phản kích một kích đánh vào liễu cựu minh bụng dưới vị trí tiếp x ú t một lần công kích này mỹ nạ tổ nhanh chóng cùng kỳ ủ mỹ kéo ra khoảng cách mặc dù mỹ nạ tổ một trưởng này thành công đánh trúng liêu cựu minh bụng dưới nhưng ưu dù mạ kỳ kỳ u mị đối với mỹ nạ tổ tấn công đã sớm chuẩn bị đã ở sớm né tránh chỉ bất quá tốc độ của hắn không có mỹ nạ tổ tốc độ xuất thủ nhanh mặc nhiên khiến mỹ nạ tổ đánh trúng bất quá mỹ nạ tổ một trưởng này khuynh tiết đến kỳ ưu mị trên người lực lượng không phải là rất lớn trước đến nơi này đi nghỉ ngơi một chút ta nhìn lấy kỳ ưu mị ra vẻ nghĩ muốn tiếp tục xông về phía trước tấn công mỹ nạ tổ lập tức k h á t tay á o tạm dừng nói ta không mệt ta tiếp tục ta ưu mạ kỳ ưu mị dừng tay một mặt kỳ quái thân là t liên tục mấy giờ đối luyện đối với hắn tới nói hoàn toàn không thành vấn đề bất quá nếu là đổi một cái cùng kỳ u mỹ tuổi tắc một bên đại đứa trẻ sợ là một giờ đồng hồ đều chống không đến liền cần nghỉ ngơi ta mệt mỏi hơi nghỉ ngơi một chút ta kỳ u mi mỹ nạ tổ sờ sờ trên c h á n mồ hôi nói n g h e xong mỹ nạ tổ mà nói kỳ u mi liền càng thêm kỳ quái hắn một cái năm tuổi đứa trẻ nhỏ đều không có cảm giác đến m ệ t m ỏ i đâu mỹ nạ tổ một cái mười hai tuổi tiểu thanh niên làm sao lại cảm giác đến m ệ t m ỏ i đâu muốn nói mỹ nạ tổ thể lực không được mà nói cũng không đến nỗi liền hắn một đứa bé cũng không sánh bằng nhìn lấy kỳ u mỹ lộ ra tìm tòi nghiên cứu biểu tình mỹ nạ tổ chỉ có thể giải thích nói xin lỗi buổi tối hôm qua ngủ đến hơi trễ hôm nay trạng thái tinh thần không phải là rất tốt ngủ đến hơi trễ buổi tối hôm qua ngươi làm gì đâu không đợi đến kỳ u mỹ đặt câu hỏi đâu bên cạnh một mực yên tĩnh ngồi lấy uống trà c ờ tì nạ lại là lông mày n h u lại tò mò hỏi không có gì nghiên cứu một cái n h â n thuật mỹ nạ tổ gãi đầu một cái vì không thể điều tra nhìn thoáng qua cổ tạ dịu nói đã bắt đầu nghiên cứu hy dịa xì đi cỡ tí nạ nhìn thấy mỹ nạ tổ trả lời gật đầu một cái mà kỳ u mỹ đột nhiên ý thức được cái gì? nhìn hướng mỹ nạ tổ biểu tình có chút nghiêm túc nếu là mỹ nạ tổ thật như hắn châu nghĩ dạng kia đã bắt đầu nghiên cứu hy s i x n mà nói như vậy hắn nhất định phải hảo hảo cùng mỹ nạ tổ trao đổi một chút cái này nhận thuật học tập kinh nghiệm liên quan tới hy s i x n thuật pháp hắn đã sớm phía trên phong ấn chi thư nhìn đến qua hơn nữa đã sớm ghi vào trong lòng nhưng ở học tập cái này thuật thời điểm lại là gặp phải to lớn vấn đề trước kia hắn cho rằng những vấn đề kia có thể ở học tập t ổ c ụ dù m à kỷ phong ấn thuật thời điểm đạt được giải quyết rốt cuộc phong ấn thuật từ trên trình độ nào đó mặt đến nói cũng có rất lớn một loại là thuộc về không gian nhận thuật giống như là tứ tượng phong ấn còn có chữ vật phong ấn đều có thể tính là không gian nhận thuật một loại ứng dụng kỳ u mi học tập phong ấn thuật dự tính ban đầu liền là vì có thể càng tốt học tập hy sinh nhưng theo lấy phong ấn thuật học tập làm sâu sắc liên quan tới hy s i n một ít chỗ khó hắn một mực đều không có giải quyết mà hy s i n cái này thuật hắn một mực đều không có nhập m ô n qua bất quá khi đệ tam hồ cả con trai xạ d ủ tô bị cổ tạ dịu trước mặt kỳ u mi cũng không có hỏi một ít liên quan tới hy s i n sự tỉnh chuyện này bị hắn tạm thời đặt vào trong lòng định tìm cái cơ hội thích hợp cùng mỹ nạ tổ nói đến lúc đó có thể cùng mỹ nạ tổ cùng nhau nghiên cứu hy diệt xìn có lấy mỹ nạ tổ trợ giúp học tập hy diệt xìn tuyệt đối là làm ít công to như vậy à như vậy có thể hay không phiền phức một thoáng cổ tạ dịu anh trai mọi người chỉ đạo một thoáng ta thể thuật ta thân là hồ cạ đại nhân con trai thể thuật chắc hẳn cũng là phi thường tài năng xuất chúng a mặc dù nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ dự định dừng tay nghỉ ngơi nhưng kỳ ủ mỹ lại là không có ý định ở thời điểm này nghỉ ngơi bây giờ hắn không cách nào vận dụng trả cơ g i tất cả nhân thuật học tập đều đã tạm thời để xuống hắn phần lớn thời gian không phải là ở chiết xuất trả cờ dạ liền là ở tu luyện thể thuật còn có sức hụt rẻ kèn thuật buổi tối thời gian kỳ u mỹ cũng muốn nghiên cứu phong ấn thuật t h u ậ t thức thời gian một ngày quy hoạch rất vạch toàn ta tới sao ta không muốn mỹ n a t ổ đối với thân thể khống chế phi thường xuất sắc ta hạ thủ không có nặng nhẹ vạn nhất tổn thương đến ngươi liền không tốt s a dù t ổ bị cổ tạ d i có tâm cự tuyệt hắn nói cũng thật là sự thật hắn còn trẻ thiên phú không bằng mỹ nato xuất thủ căn bản không có đạt đến thu phóng tự nhiên tiêu chuẩn không quan hệ tu luyện thể thuật ta bị đánh mấy cái bình thường tùy ý nói mặc dù cổ tạ d ị tới xem hắn huấn luyện đã rất nhiều lần nhưng kỳ ủ mỹ từ trước đến nay không có cùng cổ tạ dịu giao thủ qua lúc này kỳ ủ mỹ trong lòng cũng dự định xem một chút với tư cách hổ c ả con trai lớn tương lai xạ dù tô bị cổ n ổ hạ mà cha thể thuật năng lực đến cùng đạt đến trình độ gì tốt h ta ta tới đi cổ tạ d ị thấy kỳ ủ mỹ kiên trì cũng không tiện lại cự tuyệt dù sao cũng là cự tin nạ em trai xem ở cùng tiểu đội chia lên hắn cũng không để ý chỉ đạo một thoáng kỳ ủ mỹ cổ tạ d ị đứng người lên lúc này mỹ nạ tổ cũng vừa mới dự định ngồi xuống hai người giao thoa thời điểm mỹ nạ tô nhẹ giọng nhắc nhở nói cẩn thận kỳ u mì rất mạnh đừng nghĩ đến giữ lại thực lực mỹ nạ tô là cùng cổ tạ dự cùng tiểu đội hơn nữa cũng đã là một đoạn thời gian kỳ u mì thể thuật giáo viên đối với kỳ u mì cùng nhỏ thái lan thể thuật tiêu chuẩn trong lòng hắn kỳ thật nắm chắc dựa theo lúc này kỳ u mì thân thủ đã đổi kịp đồng dạng giờ n ì n nếu như cổ tạ d ị khinh địch trên tay kỳ u mì ăn quả đắng cũng không phải là không có khả năng hắn biết nhỏ thái lan lòng tự trọng rất mạnh không muốn nhìn đến cổ tạ dự ở kỳ u mì trong tay ăn quả đắng bằng không để tam hổ cả con trai lớn đánh không lại một cái năm tuổi đứa trẻ. lời này một khi chuyển đi đối với lòng tự tôn của hắn chính là rất nặng đ ặ kích bắt đầu đi kỳ u m i liền đứng ở có mặt trung ương chờ đợi xạ dù tổ b i cổ tạ dịu lên tới cổ tạ dịu vừa mới đứng ở l i ễ u cựu minh trước mặt liền cảm thấy trước mắt đứa trẻ trên người thế mà chuyển tới một cổ cảm giác c á p bách thì ra là thế quả nhiên không thể khinh địch xạ dù tổ b i cổ tạ dịu biểu tình bắt đầu nghiêm túc lên tới ở một bên quan sát thời điểm còn không cảm giác được nhưng lúc này chân chính đứng ở l i ễ u cựu minh trước mặt thời điểm hắn mới cảm giác được kỳ u mì chuyển cho áp lực của hắn đã giết qua người kỳ u mì khi thế căn bản không phải là đồng dạng đứa trẻ nhỏ có thể so sá Tới. chương tạ ba mươi bảy chiến tranh bố trí chương ba mươi bảy chiến tranh bố trí hai h một hôm sau sáng sớm kỳ ủ mỹ tựa như thường ngày ở cỡ tin nạ cùng đi đi tới nhận giáo trải qua cả ngày hôm qua cường độ cao huấn luyện lúc này kỳ ủ mỹ chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều còn tràn ngập lấy loại kia vận động kịch liệt sau đó hễ ẩm sưng cảm giác trên cánh tay bầm tím đã biến mất không ít nhưng là vẫn ẩn ẩn chuyển tới đau đớn Sa dù tổ bị cộ tạ giặc quả nhiên như hắn châu nói lực lượng đem khống chế không phải là rất được ở cùng hắn đối luyện trong kỳ u m i về mặt sức mạnh mặt bị thể lớn chịu một ít vết thương nhỏ t dù ta năng lực khôi phục thế mà còn có thể cảm thấy đau đớn cái này bầm tím tồn tại thời gian cũng quá dài chỉ có thể nói không hổ là đệ tam hổ cả con trai a thể thuật năng lực cũng là khá xuất chúng dựa theo thực lực của hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhom thông qua trùng nhìn thi lúc này làng la đối với trùng nhìn yêu cầu cùng tương lai h u dù mạ kỳ nạ dù tổ cái này một giới đối với trùng nhìn yêu cầu là hoàn toàn khác biệt tương lai cổ nổ hạ đối với trùng n g ì n yêu cầu càng nhiều là đối với trí lực phía trên yêu cầu ở dù nhìn không dễ dàng xuất động dưới tình huống t r ú n g nhìn liền là dẫn đội đội trưởng nhân vật vì vậy đối với trùng n g ì n yêu cầu càng nhiều là đối với n h dạ tổng hợp năng lực khảo sát nhưng lúc này cổ nổ hạ đối với trùng n g ì n yêu cầu là tương đương đơn giản bạo lực vì có thể khiến ra chiến trường n h dạ có thể trình độ lớn nhất sống xuống tới đồng thời cam đoan bộ đội tiền tuyến sức chiến đấu đối với trùng n g ì n yêu cầu liền là thực lực hai chữ sẽ có kém như vậy gì cũng chủ yếu là bởi vì chiến đấu nhu cầu bất đồng niên đại chiến tranh thời điểm n h ị dạ ở giữa chiến đấu càng nhiều là hơn mười người thậm chí mấy trăm người quy mô lớn đ o à n chiến chỉ huy mấy trăm người chiến đấu người khả năng chỉ cần một hai cái mà niên đại hòa bình n h ị dạ càng nhiều chính là hoàn thành nhận ủy thác người nhiệm vụ đại đa số cấp c nhiệm vụ chỉ cần chùng nghìn dẫn đội liền đầy đủ hoàn thành thậm chí có chút cấp b nhiệm vụ phái ra chùng nghìn dẫn đội bốn người tiểu đội cũng có thể dễ dàng hoàn thành cùng u d ủ mạ k ỳ cỡ t ì nạ cùng tiểu đội xạ dù tô bị cổ tạ r ồ còn có nạ mỹ cạ giờ m nạ tổ kỳ thật đều đã có chùng nghìn thực lực nhưng bọn họ cùng cỡ tị nạ cùng một chỗ thời điểm chấp hành nhiệm vụ cũng phần lớn là dắt chó kỳ u mỹ phỏng đoán là hai bọn hắn thật ra là đệ tam xếp vào đến cờ t i nạ bên cạnh bảo vệ cờ t i nạ người ở làng la trong có mi nạ tổ cùng cộ tạ giữa hai cá nhân làm vệ sĩ nhân vật đã là đầy đủ chị gái ta vào n g ư ơ i trở về đi ở n h ậ n giáo cửa cùng cờ t i nạ phân biệt sau đó kỳ u mỹ liền đi vào trường học mà cũng liền ở kỳ u mỹ đi vào trường học cùng một thời gian đệ tam hổ c ả ở văn phòng đạt được liên quan tới tiền tuyến tình báo mới nhất bốn à ảnh đệ tam hổ c ả một quyền đánh ở trên mặt bàn cho dù là tâm tư thâm trầm hắn khi đạt được tin tức mới nhất thời điểm cũng vô pháp khống chế lại cảm xúc của bản thân bọn họ thế mà động thủ thật rồi sa cúp mò báo tin tất cả tinh anh d ù nhìn còn có trưởng lão đoàn các vị họp sa dù tô b ì hì dù d ẹ n biểu tình nghiêm trọng n ắ m chặt quần chúng chấm giọng nói nói xong về sau liền đứng dậy rời đi phòng làm việc hướng đi phòng họp kỳ một sóc m ẫ u tốc độ nhanh vô cùng không bao lâu ở hồ c ả cao ốc phòng họp cũng đã ngồi đầy người cô nội hạ hội nghị cấp cao phòng họp phi thường lớn toàn bộ phòng họp chỉ thả một cái hình chữ nhật bản dài còn có nguyên bộ cao tần số lượng ba mươi em g ế bất quá bởi vì lần này hội nghị nội dung cực kỳ trọng yếu chứ có thể lên b à n mỗi cái nhận tộc tộc trưởng cùng hưu hạn mấy cái thực lực cường hãn tinh anh dù nhìn bên ngoài cũng có không ít bị cỗ nổ hạ trọng điểm bồi dưỡng dù nhìn cùng c h u n g n í n đều bị an bài ngồi ở phòng học những nơi khác cho phép bọn họ dự tính ở bàn dài một đầu đều đặt để lấy bốn em ghế xa dù tô bị hi dù d ẹ n ngồi ở ở giữa rửa vào trái trên cái ghế kế mặt ở bên trái của hắn ngồi lấy chính là xi mù ra đản dứ mà ở ngoài cùng bên phải nhất ngồi lấy chính là xi、si、mù ra đản d mà ở ngoài cùng bên phải nhất ngồi lấy chính là cùng là trưởng lão đoàn mỹ tổ ca đỏ hổ mù ra ở bọn họ bốn người hạ thủ vị trí hai bên ngồi lấy theo thứ tự là hì ụ gà nhà tộc trưởng cùng ụ trì hạ nhà tộc trưởng lúc này hai nhà tộc trưởng còn không phải mọi người đều quen thuộc hì gà hì hạ xỉ còn có ưu t r ì hạ phụ gà c ụ bây giờ ngồi ở đây hai cái trên vị trí chính là hai cái khí thế c h ầ m ổn người trung niên cổ nộ hạ hai đại gia tộc sau đó trên chỗ ngồi ngồi lấy mới là cái khác cổ nộ hạ nhân tộc tương tự ý nổ xịt chỗ cái này ba nhà gia tộc ở trong phòng họp địa vị đều đã xem như là tương đối cao ngồi lấy vị trí cũng đều tương đối gần đệ tam hổ cả mấy người bọn họ ngồi lấy vị trí mà giống như là đệ tam hổ cả ba tên đệ tử dị dạy d họ rồi xị mát còn có xu nạ ba ở cái hội nghị này trên bản cũng không có vị trí lưu lại vị trí của bọn họ ba người bọn họ thì là cùng đại đa số nị g h đ ồ n g dạng ngồi ở phòng họp bên tường bày đặt trên đế tựa hồ là bởi vì đệ tam hồ ca biểu tình có chút t âm trầm toàn bộ phòng họp đều tràn ngập bầu không khí ngột ngạt này, họ xì ngươi biết một mà ngột trong thấp lần lại lấy lấy bầu này chuyện nhìn phòng không ngạc, dọng Nguyên bản ba người bọn dài xảy hỏi giữ. xì xả ra ra rồ sao? ba họp khí họ họ đều gì Dì bị ở đệ tam hổ c ả quay về đến cổ nổ hạ không bao lâu sau đó liền xóa bỏ ba người bọn họ liền cùng một chỗ quay về đến cổ nổ hạ ở cái này sau đó ba người bọn họ đều có mỗi cái nhiệm vụ hôm nay họ bọn họ vẫn là cách nhau thời gian dài như vậy lần thứ nhất tụ họp n g ư y i một kẻ ngần tâm tư đều dùng ở chỗ nào đâu tiền tuyến phát sinh chuyện lớn như vậy cũng không biết t a đoạn thời gian trước thổ quốc điều động đại quân đánh hạ cỡ x a gạ cụ đồng thời còn có đại bộ phận tiến vào vũ trí quốc cảnh nội trước đó không phải là có nỉ dạ tập kích chúng ta cổ nổ hạ nhận giáo khảo hạch đội ngụ a giáo viên hoài nghi liền là thổ quốc người tới hôm nay triệu khai hội nghị cấp cao hẳn là cùng t h ổ quốc động tính có quan hệ a họ rồ x ì mars không giống gì r ỉ dạ dạng kia một tệ n ấ n đều chú ý lấy bản thân những chuyện kia hắn đối với bây giờ nhận giới chiến cuộc hiểu rõ vẫn là tương đối nhiều vì vậy mạch suy nghĩ cũng là tương đương rõ ràng bây giờ họ rồ x ì m a t bất quá hai mươi mấy tuổi đầy mặt collagen trắng non có chút bệnh trạng da phối hợp hắn cái kia tuấn giật khuôn mặt khiến họ rồ x ì m a t cả người lộ ra có chút y ê u dị nhưng cái thời điểm này họ rồ x ì m a t s quan hệ người còn tốt hơn đều biết họ rồ xỉ m a r là có thể tín nhiệm được bạn lúc này hỏi họ rổ x ì mạt ì gì ị dạ dạ sợ là vĩnh viễn cũng không nghĩ ra bản thân bằng hưu tốt nhất cùng đồng bạn tương lai thế mà lại biến thành thí sư phản nhẫn thì ra là thế thổ quốc sao ta ở nhà lúc ăn cơm nghe kỳ u m i nói qua tập kích đội ngũ không phải là đã bị trục xuất khỏi cảnh vốn là lôi q u ố c làng mây cũng đã cho chúng ta thực hiện áp lực lớn cái thời điểm này nếu là thổ quốc lại có một số chuyện ra tới như vậy chúng ta có khả năng đối mặt hai mặt thụ địch tình huống dù nạ nghe xong họ rổ x ì mạt mà, mà nói hơi làm suy nghĩ nhẹ giọng nói mà dị dị dạ nghe xong hai đồng bạn mà nói biểu tình cũng biến thành phi thường hứng trọng hắn đoạn thời gian này đều ở núi mỹ bồ cụ tu luyện đối với bây giờ nhận giới sự t ì n h phát sinh xác thực không phải là hiểu rất rõ nhưng hắn dì dì dạ cũng không phải kẻ ngu si hắn xem rõ ràng nếu như s u nạ cùng ó rổ si mà nói đều là thật như vậy tình huống như vậy đối với cổ nộ hạ chính là lớn đến mức nào ảnh hưởng có mặt nhị dạ không có yếu ớt dì dì dạ đám người trò chuyện mặc dù cố tình để ép tâm thanh nhưng phòng họp tất cả mọi người đều nghe đến quen biết mấy nhẫn giả biết được sau đó cũng bắt đầu lẫn nhau nhỏ giọng nói chuyện với nhau trong lúc nhất thời phòng họp tràn ngập thanh em xì xào bàn tán n g ồ i ở chủ vị mặt đệ tam hổ c ả cũng không lập tức ngăn lại mà là đảo mắt một thoáng nghị luận mọi người qua hồi lâu sau mới ho nhẹ một tiếng ách h ử theo lấy đệ tam hổ c ả một tiếng ho nhẹ nguyên bản ầm ĩ phòng h ọ p đột nhiên yên t ĩ n h trở lại ta có chuyện trọng yếu tuyên bố sáng nay ta đạt được tin tức thổ quốc t r ư ớ c sớm điều động nhập chú c ờ xạ gạ cù nị gia hiện tại đã có hướng lấy hỏa quốc biên cảnh tiến quân dấu vết đối phương quân tiên phong đã cùng chúng ta biên cảnh quân phòng giữ giao thủ qua mặc dù mấy lần giao chiến đều lẫn nhau có thắng bại nhưng đây là đối phương đại bộ phận còn chưa có tới trước đó hơn nữa ta đạt được tin tức thổ quốc điều động tiến vào vũ tri quốc bộ đội cũng đạt được chiến Cạ cạnh tức quốc của Mặc cờ cũ quốc, mục cuối cùng chỉ có cái, chính chúng quốc. không nhỏ thành quả chiến đấu. Đệ tam cả vừa mới nói xong, bên đắn liền nói tiến lên đã tỏ rõ rã tâm của bọn hắn. Mặc kệ là xâm lấn gạ vẫn là xâm lấn vũ quốc, bọn họ mục tiêu cuối cùng nhất gạ đạt đấu. Đệ đủ đã đều chỉ có một cái, đó loại xạ Tam tiếp. Thổ tỏ tâm tri tiêu một ta kệ Hồ họ hòa là là là quả mới di vừa ra mù xâm xâm vũ sĩ rõ rã lập ở phía trước chút thời gian tập kích chúng ta nhận giáo thi nhập học hạt nhân đội ngũ người ta cũng đã tra ra thân phận dẫn đầu là sủ chỉ cả ổn nổ kỷ thủ tịch đệ tử đồng thời cũng là bị xem như lời sau sủ chỉ cả bồi dưỡng Sì một ù đầu đầu lần g này t hội ư là m t nghị ta là muốn nghe một chút mọi người ý kiến đối mặt thổ quốc đủ loại tiến lên chúng ta cộ nộ hạ là đánh đâu vẫn là điều động sứ giả nghị hòa đâu tiếng nói vừa ra toàn bộ phòng họp lập tức xa và hoàn toàn yên tĩnh bên trong s ạ dù tô bị hì dù d è n thấy không có người nói chuyện đem ánh mắt nhìn về phía hì U gà nhà tộc trưởng thấy đối phương không có muốn tỏ thái độ ý tứ liền nhìn hướng mặt k h á c một bên nạ dạ nhà tộc trưởng nạ dạ xì ca mạ nếu như nói cổ n ổ hạ lớn nhất vũ lực gia tộc là hì U gà nhà còn có ưu trí hạ nhà mà nói như vậy cổ n ổ hạ lớn nhất trí tuệ gia tộc liền là nạ dạ nhất tộc từ cổ n ổ hạ sáng lập ban đầu lên nạ dạ nhất tộc mấy đời người đều có với tư cách quân sư xuất hiện ở trên chiến trường cùng tầng quyết sách trên vị trí liền xem như hắn xạ dù tô bị hì dù rèn đã là đệ tam hồ ca nạ dạ nhất tộc tộc trưởng nạ dạ ngồi ở trên chỗ ngồi nạ dạ s ỉ ca mạ thấy phòng họp hoàn toàn yên tĩnh mà lúc này đ ệ tam hổ cả ánh mắt còn nhìn hướng bản thân hắn liền biết chỉ có thể là hắn trước hết nhất phát biểu khe khe thở dài nạ dạ s ỉ ca mạ c h ậ m rãi nói đã không có nói chuyện vậy ta liền nói một chút ý nghĩ của ta a nạ dạ s ỉ ca mạ là một cái hơn bốn mươi tuổi người trung niên dung mạo cùng thời kỳ trung niên nạ dạ s ỉ ca cụ có lấy tám phần giống nhau lưu lấy nạ dạ nhất tộc duyên dáng tính đầu giữa mọi người thấy nạ dạ s ỉ ca mạ nói chuyện đều đem ánh mắt nhìn hướng hắn căn cứ chúng ta trước mắt trô nắm giữ tin tức thổ quốc trước mắt cũng không có trắng trận thông cáo nói muốn cùng chúng ta cổ n ổ hạ chiến tranh toàn diện bây giờ bọn họ hành động càng nhiều chính là thăm dò nếu như đối phương thăm dò đều là có thể dễ dàng chiếm thượng phong như vậy cái này cái gọi là thăm dò rất có khả năng biến thành chiến tranh toàn diện chiến tranh bất quá may mà chúng ta h ò a quốc cùng thổ quốc tầm đó có vũ tri quốc cùng cỡ xạ gạ c ủ với tư cách chiến lược giám sóc ý nghĩ của ta là điều động bộ đội ở vũ tri quốc cùng cỡ xạ gạ c ủ bắn tỉa thổ quốc điều động bộ đội đánh một trận lẫn nhau đều lòng d ạ biết rõ chiến tranh ủy nhiệm nạ dạ xỉ gạ mạ ở cổ nộ h trái lại hắn là yêu thích hòa bình thích cùng nói phái chủ hòa nhưng cái này không có nghĩa là hắn sẽ đối mặt thổ quốc khiêu khích mà n é n giận đây chính là nhân giới tàn khốc nhân giới dùng trí tuệ của hắn đương nhiên biết thổ quốc thử do xét mục đích vì vậy hắn lúc này mới sẽ chủ trương chiến đấu vì chính là cấp cho thổ quốc c h ấ n n hiếp nạ giả sĩ c ả mạ phát biểu được cho làm lưu quốc c h i ngôn nhưng cầm trái lại ý kiến nỉ dạ vẫn là có liền ở nạ giả sĩ c ả mạ nói xong một giây sau có một cái đầy đầu tóc trắng nỉ dạ từ trên chỗ ngồi đứng lên tới tuy nói người kia là đầy đầu tóc trắng nhưng đứng lên tới người này tuổi cũng liền hơn bốn mươi tuổi mà thôi hô ca đại nhân ta không đồng ý vì vậy mặc dù cả tù nhất tộc tộc nhân cũng không phải là rất nhiều nhưng đặc điểm tươi sáng bọn họ cũng có thể ở cổ nổ hạ đông nào trong gia tộc xếp hạng hàng đầu vì vậy cả tù cả ta đạt được ngồi lên bàn hội nghị tư cách ắt cả tù a ngươi nói một chút ý kiến của ngươi a dù sao cũng là mở đại hội Đệ đ ta mục c í hồ vốn muốn trung trí tuệ của chúng. Hiện tại thấy có người cùng nạ giả sĩ cả cầm ý kiến khác biệt. Hắn cũng Nghĩ nghe nghĩ. là tập trí tuệ tại thấy biệt. thật tò mò. Nghị muốn nghe một chút tù tạo giả của có cả cầm khác cả cả h mạ sĩ mò. ý ý ca đại nhân ta cảm thấy cái thời điểm này lại kích thích tổ h quốc cũng không phải là lựa chọn sáng suốt so với tổ h quốc đến nói chúng ta phương hướng đông bắc tiên địch nhân kia càng thêm đáng giá chú ý lôi quốc cùng tổ h quốc bất đồng bọn họ dạy cả càng thêm sẵn có tính xâm lược hơn nữa lôi quốc cũng đã điều động đại bộ phận tiến vào nguyện quốc gia dựa theo ta đạt được tình báo tới xem đông bắc biên cảnh cũng đã chịu đến đối phương tập kích quấy dối ta cảm thấy đối với tổ quốc trước tiên có thể phái ra sứ giả tiến hành câu thông đưa đến kéo dài mục đích bộ đội chủ lực nhanh chóng tiến về đông bắc biên cảnh đánh lui lôi q u ố c tập kích q u a y rối mới là phương pháp tốt nhất nếu như hai mặt khai chiến đối với chúng ta cổ nổ hạ bất lợi a cả tù c ả tạ nói xong về sau liền tự mình tự ngồi xuống đệ tam hồ c ả khẽ gật đầu biểu thị nghe đến ở cả tù c ả tạ phát biểu sau đó mỗi cái gia tộc tộc trưởng đều bắt đầu phát biểu ý kiến của b ả n thân có duy trì nạ dạ xỉ ca mạ có duy trì cả tù cạ tạ cũng có một ít liền là đơn giản biểu đạt một thoáng gia tộc bản thân nguyện ý vì cổ n ổ hạ cúc cung tạ tụy mà cũng có một ít gia tộc hy vọng có thể ở lính tác chiến đảm nhiệm chức vị trong lúc nhất thời trong phòng họp tràn ngập các loại tâm tư làm đệ tam hổ cả đầu đều lớn hội nghị một mực từ sáng sớm một mực liên tục đến buổi trưa thảo luận rất lâu cũng không có thảo luận ra cái nguyên do mà xạ rủ t ô b ì hỉ rụ rèn cùng trưởng lão đoàn mấy người nghe lại là đã hơi không kiên nhẫn tốt mọi người đều đi về nghỉ ngơi trước đi buổi sáng thảo luận liền đến nơi này đi chờ chút ta cùng trưởng lão đoàn mấy vị thương lượng một thoáng buổi chiều lúc họp chứng thực phương châm mặt tr đệ tam hổ cả cuối cùng chịu không được không ngừng nghỉ tranh luận đứng người lên tới tuyên bố vâng vẫn chưa thỏa mãn mọi người ở nghe đến đệ tam hổ cả chỉ thị sau đó bắt đầu chậm rãi rời khỏi phòng họp không bao lâu phòng họp người liền đi chống không chỉ lưu lại đệ tam hổ cả cùng trưởng lão đoàn hai người cùng xì mù ra đản g i d... â ai thời gian dài như vậy cũng không có thảo luận ra cái nguyên cớ thực sự là xa dù tôi bị hy dù rèn than nhẹ một tiếng ở mấy cái lão hữu trước mặt hắn cũng tung ra hy dù rèn là cách làm của ngươi có vấn đề chiến lược tính vấn đề căn bản cũng không có thể cầm tới hội nghị cấp cao lên tới thảo luận ngươi liền nên trực tiếp làm quyết định ngươi phải biết ngươi mới là hồ ca tất cả mọi người đều hẳn là phải nghe ngươi do do dự dự giống kiểu gì bí mật xì、sì、m ũ già đăng cũng không cho đệ tam hồ ca mặt mũi gì trực tiếp liền mở miệng g ỡ trách nói đạn dô đây không phải là chuyện đơn giản như vậy nếu là một cái sơ sẩy đời trước cơ nghiệp có khả năng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc l á ta xa dù tổ bị h ỉ d ụ d ẹ n trong lòng có lo lắng trong lòng của hắn kỳ thật tức không muốn cùng lôi quốc khai chiến cũng không muốn cùng thổ quốc khai chiến một khi chiến tranh mở ra tất nhiên nương theo lấy lượng lớn thương vong với tư cách hồ ca hắn kỳ thật cũng không muốn nhìn thấy trong thôn mọi nhà tố cả một màn này không nên lại ngây thơ thì dù rèn vô luận là thổ quốc hay là lôi quốc giá tâm của bọn hắn đều cùng rõ r à n h giành chiến tranh kỳ thật đã không cách nào tránh khỏi hiện tại đơn giản liền là trước đánh lôi quốc vẫn là trước đánh thổ quốc hoặc là hai cái cùng một chỗ đánh vấn đề sớm một chút làm quyết định đi tình hình chiến đấu không chờ người đ à n dỗ nói xong tự mình tự chống lấy quải trượng rời khỏi phòng họ sau khi hắn rời đi m ị tổ ca đỏ hồ mụ dạ cũng khuyên đủ nói đ à n dỗ nói không sai thảo luận là thảo luận không ra đồ vật gì tới ngươi trực tiếp làm quyết sai ta đề nghị của ta là nghe theo xỉ ca mạ đề nghị điều động bộ đội chức cho thổ quốc một điểm màu sắc sau đó lại chú trọng đối phó lôi quốc Thuốc ta, ta biết. tổ gật đầu một cái, cầm ra thuốc lá sợi hút một hơi xa vào tự、hỏi. Thấy tổ thực tổ tiếp cái gì, mà là cùng ngủ tạ tản một tất tam tới trước trong hì hơi hỏi. hì nghĩ hồ không hà chỗ rời đi phòng họp. Khi nhìn hồ anh đầu suy sau, cu cái, cầm sắc cái cạ cũng cái cùng cô cùng cả cửa cạ ra xa am, bì bì bên sợi giả nói rời đi mọi người rời đi đi đời Sà sà sổ, vào này, dù dù dù dù mù rèn rèn vấn ngủ lòng gì, đã đề đỏ đệ mì mà lá là lấy về ở Dẫn dắt bộ đồng thời từ hôm nay trở đi bắt đầu thực thi giới nghiêm nhiệm vụ tiền tuyến tiếp tế sự tình ta sẽ t ỏ a chấn cổ nổ hạ ở giữa điều động cụ thể mỗi cái bộ đội nhân viên phân phối cùng một ít chia nhỏ chức vụ ta sẽ vào ngày mai ban bố cụ thể nhân viên bề ngoài hiện tại đều trở về làm chuẩn bị đi mấy vị đội trưởng còn có quân sư cùng ủ chi hạ tộc trưởng lưu lại một thoáng buổi chiều hội nghị vừa mới bắt đầu không lâu đệ tam hổ cả liền tuyên bố quyết định của hắn mà vừa bắt đầu ý kiến đều không thống nhất mấy cái gia tộc tộc trưởng lúc này một câu nói đều không có nói nhiều theo tiếng sau đó liền rời đi phòng họp trở về làm chuẩn bị n g dạ hướng lên trên con đường là cái gì chiến tranh không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất quy mô lớn chiến tranh đối với một ít người đến nói liền là leo về phía trước cơ hội mà ở những người không liên quan rời đi về sau xà dù tổ bị hì dù rèn bắt đầu cùng mấy cái đội trưởng còn có ủ trì hạ người thương lượng cụ thể phương án áp dụng năm hồ cả cao úc lúc này sự t ì n h phát sinh đối với ủ dù m à k ỳ kỷ ủ mỹ đến nói lại là không quá quan trọng đêm trước chiến tranh sẽ không có hắn cái này nhận giáo học sinh chuyện gì lúc này kỷ ủ mỹ chính cùng một phiếu đầu củ cải ngồi ở nhận giáo trong phòng học nghe lấy nhận giáo giáo viên giải thích cho hắn cổ nổ hạ lịch sử đâu trải qua ngày hôm qua một đêm cùng hôm nay một buổi sáng điều、chỉnh. ngày hôm qua thể thuật huấn luyện sản sinh ra mệt nhọc đã triệt để tiêu tán trạng thái tinh thần tốt đẹp k ỳ u mị bắt đầu nhất tâm nhị dụng một bên làm bộ nghe giảng một bên bắt đầu ra tốc đối với âm phong ấn chuyển vào trả cờ dạ quả nhiên ta trả cờ dạ bên trong lần chứa một ít lôi t h u ộ c vật chất một lần này bổ khuyết âm phong ấn tốc độ phi thường nhanh khả năng không cần hai năm liền có thể bổ khuyết đầy hơn nữa ở chiết xuất trả cờ dạ thời điểm cái này lôi thuộc tính vật chất xác xác thật, thật ở cường hóa thể chất của ta mặc dù trước mắt còn rất yếu ớt nhưng nếu như góp g i ó thành báo sợ là cũng có không tầm thường hiệu quả đoạn thời gian này tập trung tính chất xuất trạ cờ dạ khiến kỳ ư u mỹ đối với tự thân h i ể u rõ lại nhiều một tầng hắn không biết hắn cái này đặc dị điều tra c ả dạ ứng dụng đến nhận thuật lên thời điểm có thể đưa đến hiệu quả gì bất quá có một điểm hắn là khẳng định chỉ cần dựa theo trước mắt tu luyện thói quen khi hắn hoàn thành âm phong ấn tích xúc sau đó tố chất thân thể của hắn cùng thể thuật tiêu chuẩn tuyệt đối có thể lại đến mấy cấp bậc mười ba chương ba mươi tám hai năm chương ba mươi tám hai năm hai h một thời gian trôi qua bất chi bất giác ú kỷ kỷ u mỹ tiến vào nhị dạ trường học đã trôi qua thời gian hai năm hai năm này làng lá trong cũng không có phát sinh bao lớn biến hóa trừ hai bên đường phòng ốc biến đến cũ kỹ một ít bên ngoài trong thôn kiến trúc cách cục cũng không có phát sinh biến hóa mà làng lá trong mặc nhiên là một mảnh tường hòa cảnh tượng bất quá ở nhân giới lại đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất sớm tại hai năm trước cỗ nổ hạ liền điều động bộ đội tiến về không biên cảnh mà cỗ nổ hạ n h ỉ ra bộ đội mới vừa vặn đến biên cảnh không bao lâu lập tức liền cùng làng m â y cùng làng đá nỉ dạ giao l ê n thủ không đánh ngã còn tốt một tá ba cái nhận thôn nỉ dạ liền đều thu lại không được tay nguyên bản kế hoạch từ nhỏ quy mô chiến tranh ủy nhiệm ý nghĩ trực tiếp thất bại trực tiếp liền biến thành chiến tranh toàn diện hơn nữa còn là cổ nổ hạ một t r ọ i hai cách cục mà cũng liền ở làng lá một đối hai chiến tranh đánh nóng như lửa thời điểm cổ nổ hạ tốt minh hữu dù n o cụ nhi lại gặp đến ủy dù n o cụ nhi làng sương mù c ả cụ dạ nhất tộc đơn phương bức vẽ s ầ m lấn l i ê n ở năm đó tháng mười hai ủ dù n o cụ nhi điều động nhị dạ tiến về cổ nổ hạ thỉnh cầu chi viện nhưng người tới đạt được trả lời lại là trước mắt cổ hạ hai tuyến giao chiến không có năng lực điều động bộ đội chi viện đũ dù nó cụ n h ưu dù no cụ tuyệt s ni bị diệt tin tức chuyển đến cổ nỗ hạ cờ tì nạ thương tâm một lúc lâu dù sao cũng là nàng xuất thân lớn lên địa phương cờ tì nạ đối với ưu dù no cụ ni vẫn là rất có tình cảm mà ưu dù ma kỳ mi tô đạt được tin tức sau đó lại là không nói một lời yên lặng vài ngày sau đó thân thể đều xấu đi không ít cho đến ngày nay mi tô phần lớn thời gian đều là ở trong lúc ngủ m ơ vượt qua trừ ăn cơm đi nhà vệ sinh bên ngoài mi tô hầu như không ra khỏi phòng cửa hoạt động liền tính tinh lực tốt thời điểm tối đa cũng liền là ở trong nhà đạo tràng chỉ điểm hữu dù mạ k ỳ kỷ ù mị tu luyện mà cũng liền là ở hữu dù nho c ủ nhị bị hủy diệt không bao lâu nị dạ làng sương mù thôn điều động đại đội nị dạ xâm l ấ n hóa quốc khiến nguyên bản hai tuyến tác chiến cổ nộ hạ biến thành tam tuyến tác chiến vốn là gian nan thời cuộc trở nên càng thêm khó khăn bất quá may mà nị dạ cổ nộ hạ thực lực cường hãn hơn nữa Chinh ế ỏ a cũng không có đốt tới làng l á b ả n t hồ. Bất quá chiến tranh một mực kéo dài đến hôm nay, cho tới hôm nay, h ỏ a q u ố c biên c ả n h c ũ n g t h ì có chiến đ ấ u phát sinh. May mắn chinh ế ỏ a cũng không có đốt tới h ỏ a q u ố c c ả n h nội, vì vậy trong thôn còn có thể bảo chi trước đó c ả n h t ư ợ n g phân hoa, bất quá ở phôn hoa sau lưng, lại là c u ầ n c u ộ n s ó n g ầm tê tê côn h ạ uzu m ạ k ỳ nhà trong đ ạ o trường, uzu m ạ k ỳ k ỳ u mi đang ngồi xếp bằng ở trên một chiếc bồ đ o mặt, chắc ơ dạ vẫn quanh lấy thân thể của hắn, một chút s i u hướng lấy mi tâm hội tụ đối diện với hắn, ngồi lấy chính là một cái đã có tuổi la hồ. La hồ mặt mũi n h ầ n nhèo. vóc người gầy gò cùng tóc xám trắng hiện lộ người này tội tác chỉ nhìn tướng mạo cùng nếp nhăn n g ồ i ở kỳ ư mỹ trước mặt vị này sợ là đã có hơn tám mươi tuổi la hậu giữa mi tâm có một cái hình toi ấ n ký bất quá đã phi thường nhạt nếu như không xem cẩn thận căn bản là thấy không rõ ấ n ký dán vẻ hoàn thành rồi nhắm mắt lại c h i ế t xuất trả cờ giả kỳ ư mỹ đột nhiên mở ra hai mắt ở thời điểm hắn nói chuyện trên trán của hắn mặt đột nhiên hiện hiện ra màu tím sầm hình toi đánh dấu theo lấy đánh dấu xuất hiện kỳ ư mỹ tu luyện hai năm âm phong ấn cuối cùng vào hôm nay triệt để viên mãn Ở trước người hắn Kỳ âm phóng ấn ta hai năm này đã xem như là nghiên cứu triệt đề hôm nay hoàn thành kỳ thật n g à i không nhìn ta cũng sẽ không có vấn đề gì kỳ u mỹ mà nói nên đó nụ dù mà kỳ mi t o nụ cười vui mừng giơ tay nhẹ nhàng vô vũ kỳ u mỹ đầu nhìn lấy trước mắt đứa trẻ nói kỳ u mỹ thiên phú của ngươi quả thực khiến ta ngạc nhiên ở p h o n g ấn thuật lên tạo nghệ cũng đã phi thường thâm hậu hôm nay hoàn thành âm phóng ấn sau đó ngươi liền có thể bắt đầu hệ thống học tập nghệ thuật có lấy âm phong ấn cùng phong ấn thuật học tập cơ sở người đối với trà cờ dạ không chế tuyệt đối là đã đạt đến rất cao tiêu chuẩn cái thời điểm này học tập nhận thuật tuyệt đối là làm ít công to. U mà không mì tôi n ì n này, trên lấy trước mắt mặt cậu bé k h khỏi lộ ra dáng to ư cười. ơ i bồi U tuổi, mà mì kỳ kỳ mì tính toán tay Gương mặt cũng đã biến thành tương đối tiêu chuẩn mặt trái xoan bất quá lại thực so đồng d ạ n g cái gọi là mặt trái xoan tròn nhuận m ũ i ít kỳ u mi tướng mạo cùng cờ tina có lấy bảy phần giống nhau bất quá so với u dụ mạ kỳ cờ tina kỳ u mi gương mặt đường nét càng thêm dương cương bảy tuổi kỳ u mi nghiễm nhiên đã là một cái tiểu đại nhân g á n g dấp、Xoẹt. đạo trang cửa chính bị người t r ợ t kéo ra kỳ u mi n g ư ơ i thật hoàn thành sao suna cùng u dụ mạ kỳ cờ tina xuất hiện ở đạo trang cửa lên tiếng chính là suna tháng này s ù nạ mới vừa từ tiền tuyến trên chiến trường thay c a xuống trở về sau đó liền nghe nói kỳ u mỹ lập tức sẽ hoàn thành âm phong ấn đã nắm giữ âm phong ấn s ù nạ biết âm phong ấn cái này thuật học lên tới có bao nhiêu khó khăn nàng cho tới bây giờ cũng không tin kỳ u mỹ như thế một cái bảy tuổi đứa trẻ lại có thể học được âm phong ấn loại này cấp bậc nhất thuật vì vậy đẩy cửa ra câu đầu tiên s ù nạ liền là xác nhận kỳ u mỹ có phải hay không thật hoàn thành lao tỷ cùng s ù nạ chị g á i sao kỳ u mỹ nghe đến âm thanh quay đầu hắn mặc dù không có trả lời xù nạ vấn đề nhưng cẩn thận tỉ mị xù nạ lại là đã nhìn đến liêu cựu minh trên trán trong lúc nhất thời xu n a có chút tắt tiếng thật thế mà là thật cái này tiểu quỷ thế mà thật đã nắm giữ âm phong ấn liền xem như nhìn thấy liêu c ử u minh trên trán đơn ký xu n a vẫn cứ vẫn là vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được một cái bảy tuổi liền đã nắm giữ âm phong ấn đứa trẻ xu n a không biết dùng lời gì mới có thể hình dung kỳ u mi ở trong mắt xu n a kỳ u mi tiên phú không thể nghi ngờ là khủng bố bởi vì liền xem như xu n a chính hắn nắm giữ âm phong ấn thời điểm cũng đã mười tám tuổi mặc dù xu n a vì kỳ u mi có thể nắm giữ âm phong ấn mà cảm thấy khiếp sợ nhưng ở chính kỳ u mi trong mắt kỳ thật thời điểm mới nắm giữ âm phong ấn đã là hơi trễ. ưu dù m à kỳ k ỳ u mị nhận chi rất đơn giản hắn năm tuổi bắt đầu cũng đã bắt đầu học tập âm phong ấn nhưng dùng hai năm mới triệt để hoàn thành hai năm nắm giữ âm phong ấn trình độ này cũng liền cùng bình dân xuất thân hạ dù n ổ xạ cụ dạ lúc kia học tập âm phong ấn một cái trình độ quả thực là có chút yếu bất quá k ỳ u mị không biết là âm phong ấn cùng âm phong ấn tầm đó cũng là có tranh lệch rất lớn bởi vì mỗi cá nhân đối với âm phong ấn lý giải mức độ có lấy phân biệt ở xây dựng âm phong ấn thời điểm cũng là có to lớn khác biệt vì vậy âm phong ấn có thể dự trữ trạ cỡ dạ thường thường cũng là ngày đêm khác biệt hạ dù nổ xạ cụ dạ lúc kia dự trữ trả cờ dạ tiến vào âm phong ấn phần lớn dùng đều là dư thừa trả cờ dạ ở dự trữ trả cờ dạ tiến vào âm phong ấn thời điểm hạ dù nổ xạ cụ dạ đồng dạng cũng chiếu cố chữa bệnh nhân t h u ậ t học tập dưới tình huống như vậy hạ dù nổ xạ cụ dạ dùng gần tới thời gian hai năm triệt để hoàn thành âm phong ấn nhưng u dù mạ kỳ kỳ u mị không đồng dạng hắn hai năm này đại đa số thời gian đều dùng ở chiết xuất trả cờ dạ chuyển nhập âm phong ấn trên chuyện này mặt hơn nữa kỳ u mị xuất thân tộc u dù mạ kỳ trời sinh trả cờ dạ lượng cùng chiết xuất trả cờ dạ tốc độ liền vượt xa có thể thấy được cụ dù mạ kỷ kỷ u mị cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ hai cái âm phong ấn căn bản chính là hai loại cường độ một điểm này từ ấn ký trên màu sắc mặt cũng có thể nhìn ra cái đại k h á i Chết để hoàn thành âm phong ấn U ụ dù mạ kỷ kỷ u mị cũng đã không có sử dụng t r ả cờ dạ hạn chế hoàn thành âm phong ấn chuyện thứ nhất liền là liền là đem t r ả cờ dạ vận chuyển toàn thân cưỡng đại t r ả cờ dạ tràn vào thân thể thời điểm kỷ u mị có thể cảm giác được một cách rõ ràng lực lượng của bản thân có rõ ràng tăng cường dù nạ chị gái ngươi có muốn hay không thử một lần ta cái này âm phong ấn có phải hay không là chính tông kỳ u mỹ đứng người lên tới hoạt động một thoáng gân cốt lúc này hắn cảm giác thân thể của bản thân tràn ngập lực lượng không kịp chờ đợi muốn tìm một người luyện tay một chút cổ họng tiểu quỷ n g ư ơ i muốn cùng ta luyện một chút dù nàng nghe l i ế u cựu minh mà nói trên mặt lộ ra biểu tình kỳ quái mặc dù ủ dù mạ kỷ kỳ u mỹ học xong âm phong ấn chuyện này sát thực vượt qua tưởng tượng của nàng nhưng cái này cũng không đại biểu kỳ u mỹ liền có tư cách với tư cách đối thủ của nàng ta nghĩ muốn hiểu rõ một thoáng âm phong ấn cường độ để cho chính ta đối với thực lực của ta có một cái thanh tỉnh nhật chi ta cũng không muốn đến lúc đó gặp đến lợi hại gì đối thủ không biết sâu c kỳ u mỹ hai tay kết ấn khởi ra âm phong ấn to lớn trả cờ dạ từ trên c h á n hắn mặt cái kia ấn ký bên trong tuấn ra màu tím văn bắt đầu từ ấn ký phía trên diễn xạ mà ra không bao lâu liền bao phủ liễu cựu minh toàn thân đây chính là âm phong ấn triệt để giải phóng lực lượng n h a s o ta năm đó cái kia bán thành phẩm mạnh quá nhiều kỳ u mỹ cảm nhận một thoáng trong thân thể lực lượng nhẹ giọng nói thôi ta vậy thì do ta đến làm đối thủ của ngươi a dù nạ thấy kỳ u mỹ đã khởi ra âm phong ấn cũng không nói nhảm trực tiếp liền đứng ở liễu cựu minh trước mặt cảm thụ lấy trước mặt đứa bé này trên người truyền tới mãnh liệt trả cờ dạ cờ dạ g xú nạ biểu tình cũng vô pháp tiếp tục bảo trì bình tĩnh tuổi nhỏ như thế cũng đã đáng sợ như thế trả cờ d a gợn s ó n g sao đây không đơn thuần là bởi vì âm phong ấn hiệu quả a nghĩ ra tầm đó đối chiến phán đoán đánh bạc đối phương thực lực phương pháp đơn giản nhất liền là xem đối phương trả cờ d a lượng tổng thể đến nói trả cờ d a ít đều là phải so c h u ộ t kéo nhiều dễ đối phó nhiều mà lúc này kỳ ú m ì thể hiện ra đến trả cờ d a gợn sóng liền ngay cả kiến thức rộng rãi t ú nạ trong lúc nhất thời đều có chút khiếp sợ đơn thuần trả cờ ra lượng mà nói liền xem như ta cởi ra âm phong ấn cũng sẽ không so hắn càng nhiều bất quá hôm nay ta muốn cho hắn hào hào học một khóa. nghĩ ra ở giữa chiến đấu cũng không phải xem ai chuột kéo nhiều d u nã lập tức bày ra tư thế vươn tay hướng l ấ y kỳ u mì tùy ý vấy vây ra hiệu kỳ u mì có thể tới tấn công mà cũng liền ở x u nã bày ra tư thế thời điểm dụ dù mạ kỳ mi t ô liền phất tay mở ra kết giới đem toàn bộ đạo tràng bảo vệ nàng cũng rất tò mò bây giờ kỳ u mì có thể đến trình độ gì vì vậy cũng không có ngăn cản kỳ u mì cùng x u nã đối luyện cẩn thận ta đã không phải là đã từng ta ta đã chính thức vượt qua cao đến thời đại chính thức bước vào hình xăm thời đại rồi mặc dù kỳ u mì từ trước đến nay không có đặt chân qua cao đến thời đại ưu dù m ọ a kỳ kỳ u mì tiếng nói rơi xuống cả người liền biến mất ngay tại chỗ ở s ù nạ trong tầm mắt trước mặt của nàng có một cái thân ảnh màu lam nhanh chóng hướng về hướng bản thân đồng thời theo lấy kỳ u mì di động không chung thậm chí phát ra rõ ràng tiếng sớm thật nhanh s ù nạ đồng tử hơi c o lại tiếp một khắc kỳ u mì năm đấm cũng đã đi tới trước mặt của nàng s ù nạ hơi hơi n g h i ê n đầu nương theo lấy sấm xét năm đấm liền từ s ù nạ gò má xuyên qua mạnh mẽ quyển phong đánh xuống mấy căn tơ vàng tiểu tử kém chút bị kỳ u mì đánh tới lúc này xù nạ trong lòng cũng là có chút khí khẽ quét một tiếng nhấc một thoáng này s ù n a đã dùng q u á i lực nếu như kỳ u mì ăn một thoáng này trực tiếp liền sẽ mất đi sức chiến đấu bất quá s ù n a vẫn là biết bản thân là cùng kỳ u mì luật bản xuất thủ thời điểm lưu lại năm phân lực không đến mức thoáng cái đem kỳ u mì đánh chết h ừ nhìn thấy s ù n a đã quét qua tới kỳ u mì trốn đều không trốn đồng dạng một chân đang đạp hướng lấy s ù n a đã quét qua tới chân bắp chân vị trí đã tới và n h ưu dù m à kỳ kỳ u mì một k í c h này đồng dạng sử dụng q u á i lực ở to lớn trả cờ dạ ra chỉ xuống kỳ u mì về mặt sức mạnh thế mà hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong lúc này trong đạo trưởng lập tức nhấc lên một trận trả cờ dạ phong bạo u dù mạ kỳ mi tô tay mắt lanh lẹn liền ở kỳ ưu mỹ cùng xù nạ hai người trả cờ dạ đối với anh thời điểm một tay đem cờ t ì nạ kéo vào trong ngực của mình dùng bản thân điều tra khóa kéo bao trùm cờ t ì nạ phòng ngừa cờ t ì nạ ở một trận này trả cờ dạ đối với anh trong bị thương tiểu từ này thế mà ngăn trở đâu dù nạ thấy kỳ ưu mỹ không tránh không né trong lòng ngạc nhiên đồng thời bắt đầu tăng lớn trên chân lực lượng thật nặng lực lượng ta không thể nào là đối thủ của nàng theo lấy xù nạ dần dần tăng lực kỳ ưu mỹ có chút không thể chịu được theo sau ở xù nạ trong ánh mắt hai tay kết tấn ưu dù mà kỳ ưu mỹ phân ra ba cái ảnh phân thân rất nhanh liền bị xù nạ giải quyết hết bất quá xù nạ không có phát hiện chính là ba cái ảnh phân thân biến mất vị trí thật ra là có quy luật kỳ u mỹ cũng không dự định cho xù nạ cơ hội thở dốc bản thể nhanh chóng nghiêng người tiến lên một t r ư ờ n g vô hướng xù nạ bục dưới loại này tấn công ngươi không khỏi quá coi thường ta dù nạ chú ý tới liêu cựu minh trên tay bám vào t r ạ cớ dạ biết nếu là một trường này bị đứa bé này vô thực mà nói khả năng liền muốn làm trò cười cho thiên hạ dù nạ nhanh chóng xuất thủ một phát bắt được liễu cựu minh tay phải theo sau đem kỳ ủ mỹ hung hăng ném bay ra ngoài xong rồi bị vung nhập không trong kỳ u n g hăng ném bay ra ngoài xong rồi bị vung nhập không trong kỳ ê n mặt lộ da dáng tươi cười ở không trung lật hai vòng sau đó vững vàng rơi vào trên đ kỳ u mỹ rơi xuống đất một trưởng vô hướng mặt đất theo lấy tiếng la của hắn kỳ u mỹ trên tay cùng vừa mới ba cái ảnh phân thân biến mất địa phương có màu đen phù văn hiện lên phù văn men theo sàn nhà nhanh chóng đem s ù nạ vây quanh đến trung ương vừa mới mặc dù miệng hắn kêu là ngũ hành phong ấn nhưng trên thực tế kỳ u mỹ căn bản còn không có học được bất quá là giả vờ giả vị t đánh nghi binh mà thôi hắn mục đích thực sự cũng không phải trực tiếp công kích sù nạ cái gì theo lấy mấy chỗ phù văn hợp thành cùng một cái hình vẽ đứng ở trong phong ấn ở giữa sù nạ cảm nhận được thân thể của bản thân không cách nào lại động đạn mảy may phong ấn vừa mới ảnh phân thân sao tiểu tử đây chính là phương thức chiến đấu của người a dù nạ có chút ngoài ý muốn dùng kinh nghiệm chiến đấu của nàng thế mà vào giờ khắc này đều theo liễu cựu minh nói phong ấn thuật vẫn là dùng t ố ta đến lúc đó phối hợp nhiều tầng ảnh phân thân sử dụng a đến lúc đó địch nhân bất chi bất giác liền bị phong ấn ư ù dù mạ kỳ kỳ ủ mị đối với bản thân chiến pháp ít nhiều có chút hài lòng hắn đối với phong ấn thuật học tập đã lên một bậc thang kỳ kỳ quái quái phong ấn thuật hắn cũng đã nắm giữ một ít bây giờ trong chiến đấu hắn cũng có thể dung nhập một ít bản thân đối với phong ấn thuật lý giải không t h thuật đáng tiếc người gặp đến chính là ta dù nạ tự hồ là không cam tâm đến đây thất bại trên người trạ cờ dạ bắt đầu biến đến c u ồ n bạo lên xem bộ dáng là nghĩ muốn dùng man lực tránh thoát kỳ ù mỹ phong ấn thuật nhìn lấy xù nạ gân x a n h nổi lên dáng vẻ kỳ ù mỹ nhanh chóng c ở i ra phong ấn thuật h á n phong ấn thuật có nhiều ít cường độ chính kỳ ù mỹ hết sức rõ ràng nếu l à t xù nạ toàn lực thi triển mà nói cái này thuật cũng chỉ có thể khống chế xù nạ trong một giây lát nhưng nếu như là sinh tử quyết chiến cái này trong một giây lát đầy đủ muốn mạng người dù nạ chị gái không nên tức giận nha ta muốn ta đã biết mình có bao nhiều c h ấ lượng kỳ u m i nhìn lấy thần sắc bất thiện su nạ liên tục can đủi đợi đến su nạ trên mặt lộ ra dáng tươi cười kỳ u m i mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm kỳ u m i dựa theo ngươi thực lực trước mắt n g dạ trường học đối với ngươi hẳn là c ũ n g không có trợ giúp muốn hay không ta cho ngươi tiến cử xuống đề nghị ngươi từ nhận giáo trực tiếp tốt nghiệp s ù nạ đối với kỳ u m i thực lực của hôm nay phi thường tán thành đề nghị bất quá nghe xong su nạ mà nói kỳ u m i liên tục khoát tay cự tuyệt nói ta cảm thấy nhận giáo sinh hoạt phi thường tốt cũng không có muốn sớm tốt nghiệp dù nạ chị gái không cần làm phiền thuận theo tự nhiên là tốt hơn nữa gần nhất nhẫn giới không phải là rất không yên ổn à nhiệm vụ hệ số nguy hiểm cũng rất cao ta nghĩ muốn biến đến lại mạnh một ít nói đùa kỳ u mỹ cũng không phải là loại kia vội vã ra chiến trường chịu chết ngu đần có thể ở nhận giáo cầu lấy tăng lên thực lực vì cái gì muốn trở thành giờ nhìn biến thành pháo hồi đ â u trải qua vừa rồi trận chiến kia kỳ Ki u mỹ đã đối với thực lực của bản thân có khá là rõ ràng hiểu rõ nhưng hắn cũng không cảm thấy dùng hắn bây giờ trên năng lực chiến trường liền sẽ không có nguy hiểm tốc độ lực lượng hắn đã từ vừa rồi trong trận chiến ấy rõ ràng bản thân cùng xú nạ t r ê lệch ở âm phong ấn mở ra dưới tình huống kỳ u mỹ lực lượng đã có trạng thái bình thường s ù nạ sáu thành tốc độ có bảy thành nếu như chỉ cân nhắc lực lượng cùng tốc độ toàn lực thi triển kỳ u mỹ liền xem như ở trùng n h ì n hàng ngũ đó bên trong cũng tính được là là t i n h anh so sánh với năm tuổi nhận g i á o tốt nghiệp sau tuổi trở thành trùng n h ì n cả c ạ s ì đến nói bây giờ kỳ u mỹ thực lực đã siêu việt cùng tuổi cả c ạ s ì chỉ bất quá hữu rũ mà kỳ kỳ u mỹ trước mắt còn không có từ nhận g i á o tốt nghiệp mà thôi muốn đi đường còn rất dài bây giờ thực lực của ta liền dù nhìn thời kỳ xù nạ đều không có cách nào buộc nàng dùng toàn lực cùng cương giả định cao t r a n lệnh thật thực sự là quá lớn kỳ ưu mỹ không có vì bây giờ năng lực mà đắc chí h ắ n biết bản thân giống như nay thực lực ở bên ngoài tới trên chiến trường liền sống xuống tới tư cách khả năng đều không có nếu là đã có thể sử dụng trạ cơ dạ trước hết nghĩ biện pháp nắm giữ một hai cái lực công kích cường hạn nhận thuật ta kỳ ưu mỹ trong lòng có mới quy hoạch ánh mắt bắt đầu biến đến kiên định tốt tốt đều nghỉ ngơi trước xuống đi chúng ta ăn trước cơm chưa a mi t o thấy kỳ ưu mỹ cùng s u n a đối chiến kiện từng đoạn rơi cười lấy ở cỡ tị nạ nâng đỡ đứng lên b a nội ta trở về rồi chị gái ở đâu ta muốn chị gái mang lấy ta ra chiến trường liền ở mi t o nghĩ muốn mang lấy mấy người rời khỏi đạo tràng thời điểm một cái tiếng kêu gào từ trong sân chuyển tới n g h e lấy cái này quen thuộc tiếng kêu gào d u na nguyên bản cười nhẹ nhàng trên mặt lập tức c h ầ m xuống t h ê n n g u ngốc này mười lăm chương ba mươi chín luôn có thái kê muốn chịu chết chương ba mươi chín luôn có thái kê muốn chịu chết hai hầm một đạo tràng ngoài cửa chuyển tới tiếng kêu gào khiến nguyên bản cười nhẹ nhàng x u nạ sắc mặt thoáng cái liền c h ầ m xuống liền ngay cả mi t o lúc này biểu tình đều có chút khó coi bản thân cái này tiểu tôn tử thực sự là quá không khiến người mất lo không bao lâu đạo tràng cửa chính bị người mở ra đứng ở ngoài cửa chính là một cái mười một mười hai tuổi bé trai nam hải mái tóc màu đen dưới ánh mặt trời tóc hơi hơi mang một ít màu đâu trên đầu mang đ e o có lấy cổ nổ hạ đánh dấu băng đ e o chán nam hải thân cao cũng không phải là rất cao chỉ có một trăm năm mươi lăm cm trái phải cho dù là ở người đồng lứa bên trong cũng không cao nạ a ki ngươi không h ả o h ả o ở trong nhà tu luyện chạy đi nơi nào đâu Tu nạ sắc mặt không phải rất dễ nhìn vừa nghĩ tới vừa rồi em trai của bản thân ồ nào lấy muốn lên chiến trường tâm tình vắng cái liền không tốt chớ nói chi là vừa mới nàng kiến thức đến liêu cựu minh thiên phú còn có thành t h ụ cái này khiến xù nạ đối với người đệ đệ này của mình càng thêm bất mãn Ác! ta cùng cổ tạ giữ anh trai cùng một chỗ luyện tập đâu biết được chị gái ngươi về thôn ta lập tức liền trở lại nha nạ kỳ tướng mạo cùng thời thơ hầu dù mạ kỳ nạ dù tổ hầu như một cái hình dáng tính cách cũng là loại kia tùy tiện hắn căn bản liền không có chú ý tới xù nạ lúc này biểu tình tiếp tục một mặt ngây thơ nói ra chị gái vũ tri chi quốc chiến trường nhất định rất kích thích r a ngươi lúc nào lại đi tiền tuyến cũng mang lên ta a nạ kỳ nói chiến trường trên mặt liền không tự chủ toát ra từng tia hưng phấn nạ kỳ anh trai ngươi vì cái gì muốn ra chiến trường đâu không đợi s ù nạ phát hỏa kỳ u mi đứng ở một bên lên tiếng nói hai chị em bọn họ tới cổ nộ hạ đã qua bảy năm và o ở mi tô trong nhà cũng có những năm này đầu bất luận l à s xù nạ hay là nạ a kỳ đều đã đem kỳ u mi hai chị em cho rằng người một nhà vì vậy lúc này kỳ u mi lên tiếng hỏi thăm cũng không đột ngột ác kỳ u mi tiểu quỷ ngươi không ở phòng sách ta nạ a kỳ nhìn thấy kỳ u mi cười lấy lên tiếng chào hỏi đối với kỳ u mi không ở phòng sách hắn mặc dù có chút ngạc nhiên bởi vì ở ảnh hưởng của hắn bên trong kỳ u mi đưa bé này là cái trạch nam thời thơ hấu liền thích ngốc ở phòng sách đọc sách lên học sau đó cũng là một cái dáng vẻ hạ song khóa liền ngâm ở phòng sách bất quá nạ hạ kỳ cũng không có để ý những chuyện nhỏ nhặt này trả lời vì cái gì ra chiến trường đương nhiên là bởi vì ta nghĩ muốn trở thành h ổ ca a không có chiến công ta làm sao trở thành h ổ ca đâu nạ hạ kỳ trả lời căn bản không hề nghĩ ngợi có thể thấy được trở thành h ổ ca bốn chữ này cũng sớm đã khắc ở trong lòng của hắn liền giống như nạ dù tổ gặp người liền nói bản thân nghĩ muốn trở thành h ổ ca cái này đều đã thành nạ h kỳ thường nói trở thành hồ ca sao nạ kỳ anh trai như vậy ngươi vì cái gì muốn trở thành hồ cả đâu nghe đến nạ A kỳ trả lời k i u m i tiếp tục hỏi lúc này trên mặt của hắn lộ ra tìm tòi nghiên cứu biểu tình ta nghĩ muốn cùng ông ta đồng dạng trở thành một cái vĩ đại hồ cả ta muốn tái hiện tộc sẻn dù vinh quang đây là giấc mộng của ta bất quá ngươi tiểu hài từ này sợ là sẽ không biết cái gì tên là m ộ t tưởng nạ A kỳ biểu tình lộ ra một ít hồi ức trong đầu của hắn tựa hồ đang cố gắng tưởng tượng lấy bản thân giống như sẻn dù hạt hỉ g i mà trở thành hồ cả dám vẻ nạ ạ kỳ anh trai có ý tứ là nếu như muốn trở thành hồ cả nhất định phải là muốn có chiến công sao ngươi muốn đi chiến trường kỳ u m i biểu tình có chút nghiền ngẫm lên tới mà lúc này sủ nạ cùng mi tô cũng không hề giảng lời nói các nàng cũng muốn biết kỳ u m i cái hổ lô này bên trong trôn thuốc gì đương nhiên cái này có vấn đề gì sao nạ ạ kỳ nhìn thấy kỳ u m i biểu tình quỷ dị trong lúc nhất thời không biết bản thân t r ô nào nói sai vấn đề ngược lại là không có chỉ là ta không biết dùng nạ ạ kỳ anh trai thực lực của ngươi lên chiến trường có thể lập một ít công lao gì hạt kỳ dạ mạ đại nhân là chung kết chiến quốc thời đại vĩ đại n h dạ lệ tam hổ cạ xạ dù tô bị hỉ rủ rẹn cũng là kết thúc lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến công thần nạ ạ k ỳ ca ngươi cảm thấy ngươi làm được sao dựa vào thực lực của ngươi bây giờ có thể kết thúc bây giờ chiến tranh sao ở vị trí nào liền cân nhắc vị trí nào sự tình chúng n h í n đều còn không phải ngươi cái thời điểm này chẳng lẽ không phải hẳn là tiếp tiếp cấp c nhiệm vụ đồng thời nỗ lực tăng lên thực lực sao ra chiến trường loại chuyện này không phải là hẳn là do những cái kia kinh nghiệm càng thêm phong phú n h ỉ dạ đi sao k i ưu m i mặc dù vẫn là duy trì lấy hắn cái kia một mặt ngây thơ biểu tình nhưng đ ã kích lên nạ ạ k ỳ tới đó là một điểm dư địa cũng không lưu lại kỳ u mỹ thực sự là nghĩ không thông vì cái gì giống như nạ à kỳ cái tuổi này t i ể u quỷ sẽ nghĩ muốn ra chiến trường chịu chết cũng không phải là như thế được à làm phá hôi loại chuyện này còn có đổi tới c ấ p sao đối với ra chiến trường loại sự tình này kỳ u mỹ tránh đều chỉ sợ tránh không kịp thế mà còn có đầu sắt bé con chủ động yêu cầu đi cái này mạch nao hắn không thể nào hiểu được kỳ u mỹ nói không sai liền ngươi cái này cánh tay nhỏ bắt chân liền tính đi tiền tuyến lại có thể thế nào ông nội sáng lập cổ n ổ hạ mục đích không phải liền là vì không khiến các ngươi những thứ này t i ể u quỷ ra chiến trường sao nếu như ngươi là thật muốn trở thành hồ cạ mà nói liền h ả o h ả o tăng thực lực của ngươi lên chờ ngươi trở thành t r u n g nhìn tự nhiên có độ khó cao nhiệm vụ phân công cho ngươi đến lúc đó biểu hiện tốt một chút liền có thể về phần hiện tại ngươi liền h ả o h ả o ngốc ở trong thôn dù nạ hợp thời nói tiếp kỳ hạ n sơ dù nạ rất vui mừng chính mình em trai là dùng trở thành một cái hồ cạ làm mục tiêu mà anh dũng tiến lên hơn nữa dù nạ cũng xác thực rất ủng hộ em trai của bản thân hướng lấy con đường n à y nỗ lực nhưng từ chính s u nạ lên qua chiến trường hắn liền biết chiến tranh vật này đến cùng có bao nhiêu t ă n khốc cùng cỡ lớn chiến tranh so sánh nàng trước đó chấp hành qua nhiệm vụ mức độ nguy hiểm đều biến thành mưa bụi so với trên chiến trường thập tử vô sinh nhận ủy thác cô chủ nhiệm vụ cái kia thật muốn an toàn rất nhiều mà lúc này thấy nạ ạ kỳ ồn ào lấy muốn lên chiến trường Tsu nạ liền biết nạ ạ kỳ đối với hồ ca chức vị này lý giải có sai lầm em trai nàng con đường tựa hồ là đi nghiêng nhưng là ta cùng c ổ tạ dịu đều đã hay tốt phải so s、so、á n h ai ở trên chiến trường lập công lập nhiều nhìn thấy xu nạ phản đối nạ ạ kỳ lập tức kích động nói cô ta dịu đến chịu chết còn kéo lấy người khác cùng một chỗ tiểu tử này tuyệt từ nạ ạ kỳ trong miệng mặt kỳ ưu mỹ nghe đến một cái tên quen thuộc x à rủ t ổ bị cổ tạ dịu là đệ tam hổ cả con trai lớn hiện tại đã là một cái trung nhìn đoạn thời gian này tiền tuyến áp lực đang dần dần tăng lớn x à rủ t ổ bị cổ tạ dịu đã bị cha của hắn an bài một ít trên chiến trường hậu cần tiếp tế vận chuyển nhiệm vụ nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói x à rủ t ổ bị cổ tạ dịu đã là ra chiến trường kỳ u mỹ không nghĩ tới nạ ạ kỳ n h a nhau muốn lên chiến trường chuyện này bên trong thế mà còn có xạ dù tô bị cổ tạ dịu tác dụng ở bây giờ cổ nổ hạ chiến trường chính diện trụ c dù nhìn dù sao cũng là số ít ở trong bộ đội dù nhìn nhân vật đồng dạng đều là thuộc về quan chỉ huy cùng tiểu đội trưởng nhân vật đại đa số chính diện chiến đấu nhị dạ kỳ thật đều là trùng nhìn vì vậy chiến tranh liên tục thời gian lâu như vậy tỷ lệ thương vong cao nhất nhân vật liền là trùng nhìn dù nhìn bởi vì cá thể thực lực tương đối cường cơ số tương đối nhỏ vì vậy tỷ lệ thương vong còn không bằng trùng nhìn nhiều mà trước mắt mới thôi c ô nộp hạ điều động tiến vào chiến trường chính diện nhị dạ cơ bản đều là hai mươi tuổi trở lên lao binh mà hai mươi tuổi trở xuống tuổi tắc tương đối nhỏ c h ú n g n h ì n cùng mười mấy tuổi giờ n h ì n đồng dạng đều là làm nhân vật phụ trợ đồng dạng liền là ở quốc cảnh nội vận thâu vận thua bổ sung gửi mà thôi thính nguy hiểm tương đối đến nói tương đối nhỏ mà tương tự nạ ạ kỳ loại đến tuổi này nhỏ lại có chút bối cảnh gia tộc nam hải không phải vạn bất đắc dĩ cổ n ộ hạ là sẽ không đem những người này cử đi chiến trường trừ phi là nạ ạ kỳ người trong gia tộc tồn lấy rèn luyện đứa trẻ là mục m đích tự mình mang lấy nạ ạ kỳ ra chiến trường rèn luyện không có như là ta nói không chính xác liền là không cho phép dù nạ thấy nạ kỳ còn muốn cùng nàng cố chấp trực tiếp một quyền hoành tại trực tiếp đau nạ à kỳ nhẹ r ă n g trận mắt nói không ra lời đau quá à nạ à kỳ hai tay ôm đầu hô k h ẽ một tiếng bất quá hắn vẫn tính t h ứ c thời không có tiếp tục ở xù nạ trước mặt nói một ít ra chiến trường các loại mà nói nhưng dựa vào nét mặt của hắn lên có thể nhìn ra được nạ à kỳ cũng không có bỏ đi ý niệm của hắn Tốt, đều không cần áo trước đi ăn cơm đi mi tô nhìn lấy ăn quả đắng nạ à kỳ cười lấy vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa nạ à kỳ đầu nói ở u dù mạ kỳ mi tô an ủi xuống nạ à kỳ trên đầu chuyển tới đau đớn cũng biến mất hướng về phía xù nạ làm cái mặc quỷ trực tiếp chạy ra đạo tràng d u nạ lông mày dựng lên liền muốn phát hỏa nạ ạ kỳ trực tiếp bỏ chạy dùng ảnh vô tung tiểu từ này ta nhất định phải hào hào giáo hấn một chút hắn d u nạ có chút t h ở gấp tức giận nói tốt hắn cái tuổi này đứa trẻ có chút mơ ước đời trước cũng là bình thường khỉ bên kia ta đã đánh qua chào hỏi nạ ạ kỳ trước mắt là không có khả năng bị cử đi chiến trường đối với nạ ạ kỳ vấn đề mi t o tựa như là phi thường có lòng tin bất quá nhìn lấy mi t o là quan biểu tình kỳ ủ mị trong lòng lại là âm thầm cảnh giác lên tới xác thực nạ ạ kỳ cũng không phải là chết ở chiến trường chính diện phía trên hắn là ở chiến tranh tiến và hồi cuối thời điểm bị điều động ra chiến trường. thà nói là ra chiến trường không bằng nói liền là bị an bài đi lịch luyện hơn nữa nâng lấy dù nạ quan hệ nạ ạ kỳ lúc kia là với tư cách rõ rổ xì mạt bộ hạ tiến vào chiến trường nào biết được ở kết thúc công việc thời điểm chính nạ ạ kỳ trong địch nhân đã sớm mai phục tốt cảm ấy họ rổ xì m à d t liền cứu cũng không kịp cứu trực tiếp qua đời nếu là nạ ạ kỳ lên chiến trường an an ổn ổn đi theo họ rổ xì m à bên người một điểm ngoại ý muốn đều sẽ không có đến lúc đó nạ ạ kỳ liền có thể dễ dàng kiếm một khoản kinh nghiệm cũng vì nghề nghiệp của mình lý lịch thêm lên một ít không tệ điểm số chính nạ ạ kỳ đại ý dù nạ đại ý còn có họ rổ xì tráng niên m chỉ có thể nói đây chính là mạng a nếu là nạ ạ kỳ có thể giống như kỳ ù mì ổn trọng liền tốt nghe đến mi tô ă n u ổ i dù nạ quay đầu xem l i ễ u k ự u mình một mắt thở dài nói dù nạ chị gái mỗi cá nhân tính cách đều là không đồng dạng ta kỳ thật càng hy vọng có thể cùng nạ ạ kỳ ca đồng dạng hoạt bắt đầu ưu dù mạ kỳ kỳ ù mì nhìn lấy nạ ạ kỳ đi xa bóng lưng nhẹ giọng nói nạ ạ kỳ cơm đều không ăn trực tiếp rời khỏi cái này khiến thoáng cái tâm tình của người đều không tốt cơm chưa ở trở mượt bầu không khí bên trong kết thúc sau đó dù nạ liền vội vàng rời khỏi cửa nhà mà cờ tin n cũng tự hồ là thu đến tin tức gì, đồng dạng rời khỏi nhà. mà cơm nước xong xuôi sau mi tô tựa hồ cũng là có chút mỏi mệt ở kỳ u m i nâng đỡ quay về đến căn phòng nghỉ ngơi nguyên bản người cả một nhà dự định vô cùng cao h ứ n g ăn một bữa cơm làm đến sau cùng lưu xuống lại là một mảnh quặng cu é t r ạ c h viện vừa mới hoàn thành n â m phong ấn kỳ u m i cũng không có lập tức dự định bắt đầu tiếp xuống huấn luyện chủ yếu là hắn tạm thời còn không có nghĩ kỹ muốn từ phương diện nào bắt đầu sau bữa ăn kỳ u m i cũng có chút nhàm chán ở hầu hạ mi tô trở về phòng sau đó kỳ u m i đồng dạng rời khỏi nhà chẳng có mục đích du đãng ở cỗ nỗ hạ trên đường đi ở làng la trong trên đường nhìn lấy hai bên phồn hoa cửa hàng kỳ u mi bắt đầu nghiêm túc tự hỏi huấn luyện của bản thân phương hướng đầu tiên có thể xác định liền là thể thuật huấn luyện bây giờ duy trì cường độ không thể rơi bởi vì thể thuật loại vật này là cần một giọt mồ hôi một giọt mồ hôi tích lũy lên tới hơn nữa hiện tại tuổi của hắn còn nhỏ còn ở lớn thân thể trà cờ dạ lượng cũng còn không có triệt để định hình bảo trì tốt đẹp rèn luyện có lợi cho bản thân ngoại lai có cường h ã n hơn thể chất có thể tăng cường trà cờ dạ giới hạn trên vì vậy thể thuật huấn luyện kỳ u mi là không có khả năng vứt bỏ phong ấn thuật học tập hai năm này kỳ u mi một mực không có rơi xuống hiện tại đã đã nắm giữ không ít cấp b phong ấn thuật còn thật nhiều cấp c phong ấn thuật liền ngay cả cấp a phong ấn thuật hắn hiện tại cũng đã nắm giữ có mấy cái âm phong ấn càng l à c ó thể tính toán làm cấp s phong ấn thuật vì vậy ở phong ấn thuật trên học tập mặt kỳ u mị dự định trước tạm thời hoãn một chút việc cấp bách vẫn là muốn tăng lên một thoáng ta tức chiến lược xa dù tổ bị c ổ tạ g i ữ cái tuổi này đứa trẻ đều đã bị cử đi chiến trường lần thứ hai nhận giới đại chiến tàn khốc nhất giai đoạn hẳn là cũng muốn tới đến lúc đó nói không chính xác ta cái tuổi này người đều cần ra chiến trường nhất định phải nắm giữ mấy cái cao sát thương nhất、thuật. loại hình phòng ngự n h ẫ n thuật ta dựa vào phong ấn liền có thể giải quyết nhưng sát thương loại hình n h ẫ n thuật ta muốn từ nơi nào học đâu phong ấn chi thư phía trên thuật căn bản không phải là không phải là trong thời gian ngắn liền có thể học được trong lúc suy tư kỳ h u mỹ đi qua một nhà viên thuốc cửa hàng nhìn đến một cái tóc trắng người đàn ông trung niên chính cùng một cái lớn bụng phụ nữ từ viên thuốc cửa hàng ra tới bất quá nói nam nhân kia là trung niên ngược lại cũng không xác thực người kia cũng liền là khoảng ba mươi tuổi d á n g vẻ cùng người trung niên cái từ này còn có lấy không thiếu niên linh tranh đâu người này là kỳ m ộ sắc m ẫ nhìn đến kỳ m ộ sắc m ẫ kỳ u mỹ trong đầu có một đạo linh quang loại qua. hắn nghĩ tới một cái thích hợp hắn cái giai đoạn này sử dụng thuật cái kia bụng lớn phụ nữ là kỳ một s ó c mậu phu nhân nha trong bụng kia mặt không phải liền là cả ca si u dù m à kỳ kỳ ưu m ỉ chú ý tới cùng kỳ một s ó c mậu cùng một chỗ cái kia phụ nữ trong lòng phỏng đoán lấy thân phận của đối phương bất quá kỳ ưu m ỉ không có quá khứ chào hỏi rốt cuộc hắn cùng kỳ một s ó c mậu cũng không có cái gì rất sâu gặp nhau nhân gia n g h ỉ phép thời điểm tùy tiện quá khứ quáy dày kỳ thật cũng không tốt bất quá nhìn lấy kỳ một sắc mậu kỳ ưu mỹ trong lòng nghĩ đến một cái thích hợp hắn giai đoạn hiện tại học tập、si、nghĩa mặc dù kỳ u m i không biết trí đỏ gì cái này thuật cụ thể làm sao học tập nhưng trong lòng của hắn đối với cái này thuật đã có một ít cơ bản thiết tưởng nghĩ đến cái này kỳ u m i nhanh chóng rời khỏi định tìm một cái không có người sân huấn luyện thử một chút ý nghĩ của bản thân ở trong nhà đạo tràng không có biện pháp thí nghiệm trí đỏ gì loại này l ự c buộc phát cực mạnh nhất thuật hắn cũng không muốn hủy nhà bản thân đạo tràng Ừm. mậu tựa hồ là cảm tham mắt Ki-u-sóc giác người liền được có tựa hồn ph dương là dò, phụ nữ mang thai, thai ngọn ngào ngọt cười tiếp tục dạo phố bốn rời khỏi khu phố sau đó kỳ ưu mì nhanh chóng đi tới một cái để đó không dùng tu luyện chàng bởi vì chiến tranh quan hệ trong thôn không ít nhị dạ đều đã bị điều động lên tiền tuyến bây giờ trong thôn đại đa số tu luyện chàng đều là chống không chu vi nhìn một chút bốn bề vắng lặng sau đó kỳ u mỹ liền nhanh chóng ở cái này tu luyện trả ngoại vi nhấc lên kết giới kết giới này có thể ngăn cách trong kết giới bên ngoài âm thanh cùng trà cờ dạ gợn sóng hơn nữa kết giới còn có một bộ phận cảm c h i công năng có người xông vào ngay lập tức hắn liền có thể biết cứ như vậy hắn ở nơi này tu luyện không quá sẽ bị người thăm dò đến tìm tốt phù hợp tu luyện chẳng nơi tiếp một khắc kỳ u mỹ liền có chút phà khó hắn không biết phải làm thế nào bắt đầu bốn chỉ đỏ gì cái này thuật hẳn là cùng dạ x è n g gẳng tương tự a dạ x è n g gẳng là thông qua áp suất tụ tập t r ả cờ dạ hình thành hình cầu t r ả cờ dạ không có ấn nhãn thuật s á t thương chủ yếu dựa vào xoay tròn sản sinh ra lực lượng khổng lồ chủ đánh hẳn là t r ả cờ dạ hình thái biến hóa chỉ đỏ gì thoại bản chất hẳn là t r ả cờ dạ tính chất biến hóa dựa vào lấy lôi thuộc tính t r ả cờ dạ bổ sung tốc độ cùng đâm xuyên dùng cái này hình thành cường hãn lực phá hoại cái này thuật bản chất cùng đệ tam ra cả địa ngục trợ đâm một quyền quán tay có chút tương tự a uy lực khả năng vẫn là địa ngục trợ đâm lợi hại ưu dù mạ kỷ ù mặc dù là lần thứ nhất thử nghiệm nhưng hắn lôi thuộc tính t r ả cờ dạ rất nhẹ nhàng liền bám vào đến trên tay điểm điểm ánh chấp ở trên tay vòng quanh xem kỳ u mi có một chút ló mắt vì cái gì không cần xạ dỉn gẳng liền không có cách nào dùng chỉ đỏ gì đâu ta cũng không thấy đệ tam gia c ạ dùng một quyển quán tay thời điểm mở xạ dỉn gẳng a trên tốc độ đến nói hẳn là đệ tam gia c ạ một quyển quán tay càng n h a n h a kỳ u mi trong lòng có lấy một ít nghi vấn theo sau liền dùng đệ tam gia c ạ sử dụng một quyển quán tay thủ thế đánh phía bên cạnh một tảng đá lớn hắn cũng không hề dùng bãi lực liền như vậy dùng lực đâm tới bốn nham thạch không n ú c n í c h tí nào t năm đầu ngón tay chuyển tới kịch liệt đau đớn khiến kỳ u mỹ thoáng cái không thành tôn tay trái nắm thật chặt tay phải hung hăng hít một hơi theo sau liền biểu tình dữ tợn bắt đầu ở trên đất la n lộn tà thảo đau đớn kịch liệt khiến kỳ u mỹ không cách nào khống chế cảm xúc của bản thân bạo nói tục mười tám chương bốn mươi tìm kiếm cái giáo viên chương bốn mươi tìm kiếm cái giáo viên hai h một đêm điểm điểm tinh quang ở không trung lấp lánh khi u rủ mạ kỳ kỳ u mỹ kết thúc một ngày huấn luyện lúc về đến nhà đã là tám giờ tối khi hắn đẩy ra phòng khách cửa chính u rủ mạ kỳ mi tô âm thanh liền chuyển vào lỗ thai của hắn bên trong ngươi một tháng này b u ổ i t r ư a đều đi nơi nào đâu tay chuyện gì xảy ra kỳ u mỹ nghe đến mi tô âm thanh trong lúc nhất thời s ư n g sờ ở cửa hắn không nghĩ tới cái thời điểm này mi tô thế mà còn không có nghỉ ngơi từ năm đó u r ù mạ kỳ mi tô biết tộc ưu r ù mạ kỳ diện tộc sau đó thân thể liền rất xuống ngàn trượng một ngày hai mươi bốn giờ bên trong tối thiểu có hai mươi giờ là ở trong giấc ngủ vượt qua dựa theo thường ngày cái điểm thời gian này mi tô hẳn là đã trở về phòng nghỉ ngơi xin lỗi mi tô bà nội buổi chiều tại hậu sơn huấn luyện tay mà nói là luyện tập mới thuật tạo thành nhìn thấy mi tô biểu tình nghiêm túc kỳ u mỹ có chút xấu hổ lúc này hắn tựa như là lúc trước tan học m u ộ n về nhà đứa trẻ đồng dạng đối mặt ra trường chất vấn trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn uống lúc này trên tay phải của hắn mặt còn có rất nhiều vết thương mặc dù máu đã không lại chạy nhưng tay của hắn thoạt nhìn vẫn là một bộ dáng vẻ rất nghiêm trọng hơn nữa kỳ ủ mỉ trên mặt tràn đầy mọi mệnh hắn buổi chiều lúc huấn luyện sử dụng nhiều tầng ảnh phân thân trợ giúp tu luyện tăng trưởng kinh nghiệm vì vậy cả người cảm giác mẹ nhọc căn bản cũng không giống như là vừa mới kết thúc huấn luyện dáng vẻ ngược lại giống như là vừa mới trải qua một trận kịch liễn tác chiến phía sau núi nói lời nói thật ta không có tại h m i t o lông mày dựng lên nguyên bản đang nhắm mắt mở ra một đường nhỏ nghiêm túc nhìn lấy kỳ u mi m i t o bà nội là thật ta lại lúc huấn luyện mở ra kết giới vì vậy mới không có tiết lộ ta trả cơ dạ. kỳ u mi nhìn thấy m i t o tựa hồ là thật sự tức giận vội vàng giải thích nói bất quá cũng xác thực là vấn đề của hắn đây còn là hắn lần thứ nhất cái điểm thời gian này về nhà cũng k h ó trách m i t o sẽ lo lắng qua tới u dù mạ kỳ m i t o biểu tình lỏng lẻo một ít hướng lấy kỳ u mi vây vây tay u dù mạ k k ưu mi nhìn đến mì tô động tác đi tới đi tới mì tô bên n g U、dù m à kỳ ủ mỹ tay phải liền bị mi t o dắt tại trong tay ấm áp điều tra c ả dạ ở mi t o trên tay sinh ra mà kỳ ủ mỹ trên tay phải vết thương đang lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy nhanh chóng khép lại kỳ ưu mi không có lần sau mi t o một bên trị liệu kỳ ưu mỹ vết thương vừa lên tiếng nói、u、dù dù m à kỳ ưu mỹ biết mi t o ý tứ k h ẽ gật đầu một cái bất quá ánh mắt của hắn lại là hiếu kỳ nhìn chăm chú lấy mi t o dùng đến trị liệu nhất thuật cái này thuật đối với hắn tương lai tu luyện đem sẽ có trợ giúp cực lớn kỳ u mi ngươi phải biết cho dù là ở cổ nộ hạ bên trong tình cảnh của ngươi cũng không phải là tuyệt đối an toàn Ở ở nhận giáo thời điểm đều sẽ gặp đến tập kích, lại càng không cần phải nói ở dân thời kích, phải giáo gặp điểm lại tập đều sẽ c ưu thưa thất phía a s đuối, đạo nếu như là tu ngươi như luyện, trong nhà tràng chẳng lẽ còn không là lẽ đủ dù n g sao. U m à kỳ mi tô lời nói thâm thiế nói ra nhìn đến kỳ u mi trên tay vết thương đều đã hoàn toàn khép lại liền dừng lại thi thuật mặt mang trịnh trọng nhìn lấy kỳ u mi ta biết từ ngày cùng ta nói dịn cờ gì kỳ sự t ì n h sau đó ta liền biết tình cảnh của ta hơn nữa từ lần kia nhận giáo tập kích bên trong ta liền lại không có gặp đến qua tập kích nên vấn đề không lớn hơn nữa ta ở lúc tu luyện cũng không phải là không có phòng bị ta không phải là còn mở ra kết giới a mi tô bà nội ngài đừng lo lắng chú ý thân thể kỳ ưu mỹ thu hồi ánh mắt nhìn đến mi tô trịnh trọng biểu tình đáy lòng hiện lên một d ò n g nước ấ m cảm giác như vậy liền là thân nhân cảm giác không sai ân cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn người hai năm này không có lại gặp phải tập kích ta cũng nghĩ thế bởi vì bây giờ cổ nổ hạ ở vào chiến tranh bên trong có lòng muốn muốn hại ngươi n g ư ờ i sợ là bây giờ úc còn không mang nổi mình úc người hôm nay mới vừa vạn hoàn thành â m p h o n g ấn buổi chiều lại ở luyện cái gì thuật mi tô tự hồn là bỏ qua cho kỳ ưu mỹ bắt đầu quan tâm tới kỳ ưu mỹ luyện tập nhận thuật lên tới đối với ủ dù mạ k i kỳ u mỹ là đánh trong đáy lòng y vì vậy cũng không d i u giếm trực tiếp liền đem trả cờ dạ bám và o ở trên tay đem hắn cái kia liền bán thành phẩm cũng không tính chỉ đỏ gì phát huy ra kỳ ưu m ỉ tay phải bắt đầu bị cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ bao phủ nhưng là cùng cả c ả sĩ c h ỉ đỏ gì bất đồng kỳ ưu m ỉ thi thuật thời điểm căn bản liền không có kết ấn hơn nữa lúc này ở hắn thi thuật thời điểm cũng không có phát ra tiếng chim hót tha nói là chỉ đỏ gì chẳng bằng nói càng giống đệ tam giữa cả địa ngục t r ậ t đông một quyền q có tay mật độ cao cường độ cao trả cờ dạ bám và ở trên tay thuật cái này thuật là đệ tam giữa cả địa ngục trận đông một quyền có tay ngươi dự định mô phòng thuật kia ư ù dù mạ kỳ mi tô đến cùng là từ niên đại chiến tranh qua tới người đối với nhận thuật kiến thức là tương đương phong phú nhìn thấy kỳ u mỹ cái này thuật ngay lập tức nghĩ tới liền là đệ tam giật cả địa ngục t r ậ t đông một q u y ề n quán tay năm đó s ẻ n dù tô bị dạ mạ ở lôi quốc gặp phải kỷ niệm kỳ đ ể tập kích nộ hại sau đó mi tô còn ra mặt tiến về lôi quốc điều tra chuyện này nguyên bản nàng còn tưởng rằng là lôi quốc đùa nghịch tính toán n h ư hại tô bị dạ mạ bất quá chờ đến nàng điều tra thời điểm phát hiện s á c thực là hiểu lầm lôi quốc bởi vì năm đó lôi quốc đệ nhị dạ cả cũng đồng d ạ n g lọt vào ám sát đó là tiềm nhập thời điểm mi t o còn cùng bây giờ đ ệ tam dạ cả ngắn ngủi kêu hạ thủ đối với đối phương nhận thuật ký ức sâu sắc địa ngục trật đâm một q u y ề n con tay liên là cái kia bị gọi là n h ậ n giới mạnh nhất chi mâu nhận thuật sao ta không có thấy qua ta không biết ta ta liền là nghĩ đơn thuần lợi dụng x u ố n g lôi thuộc tính trạ cơ gia cả tính vì vậy là một ít thử nghiệm mà thôi ư dù mạ kỳ ưu mi gãi đầu một cái làm bộ nói ra mi tô cũng không nghi ngờ gì rốt cuộc kỳ u mi là nàng nhìn lấy lớn lên căn bản liền không có rời xa qua thôn duy nhất một lần cũng là ở nhận giáo thi nhập học thử thời điểm căn bản cũng không khả năng có cơ hội kiến thức đến đệ tam giác cả n h â n thuật ý nghĩ của ngươi rất không tệ bất quá ở trên con đường này đã có người mở đường địa ngục trận đâm một quyển quán tay cái này thuật cho dù là ở lôi quốc cũng là thuộc về cấp s n h â n thuật độ khó căn bản cũng không phải là đồng dạng n h â n thuật có thể so sánh với ẩn thôn nhiều như vậy n ý ra hiện nay cũng liền đệ tam giác ả đã nắm giữ cái này thuật cái này thuật liền học tập đều đã phi thường khó khăn muốn phục chế độ khó không thua gì lại lần nữa sáng tạo một cái cấp s nhân thuật. Thời i g a nói của n g ư không nên lời n g phí nói thật ở ngươi trước đó ta từ trước đến nay không nghĩ qua có người có thể ở ngươi cái tuổi này học được gâm pha lớn nhưng cho dù là như vậy ngươi bây giờ muốn phục chế một quyển quán tay ta cũng là không tán thành đối với giai đoạn hiện tại ngươi đến nói có thể học tập nắm giữ đồ vật có rất nhiều cái này khiến u t ta h kỳ ủ mỹ tính tích cực đoan cái bị bỏ đi không ít mặc dù trong lòng không phải là rất vui vẻ nhưng kỳ ủ mỹ tinh tế sau khi suy nghĩ một chút cũng cảm thấy mi tô nói kỳ thật rất có đạo lý bản thân giai đoạn hiện tại cần chính là nhanh chóng tăng lên tức chiến lược là phải nghĩ biện pháp đem bản thân to lớn trả cờ dạ dùng ở chiến đấu bên trong vì vậy học tập tổ tiên nhận thuật sẽ cực kỳ nâng cao hiệu suất mà phát triển mới nhẫn thuật chuyện này bản thân liền là phi thường hao phí thời gian một việc ở mới thuật hoàn thành trước tức chiến lược không có tăng lên không nói có thể hay không triệt để hoàn thành cái này thuật đều vẫn là chưa biết mặc dù kỳ ủ mị tự nhận l à thiên tài nhưng nhẫn thuật phát triển vật này ánh sáng thiên tài cũng không đủ còn muốn có một điểm vật khí cho dù là mới thuật hoàn thành vạn nhất sau đó không thực dụng đó không phải là vô cớ lãng phí rất nhiều thời gian bây giờ kỳ ủ mị cũng không phải là thực lực đạt đến bình cảnh không khai phá mới thuật không có cách nào tăng lên thực lực mà là kỳ ủ mị vừa bắt đầu liền đem ánh mắt của bản thân thả quá cao một cái lôi thuộc tính nhận thuật đều còn không có học được đâu liền nghĩ lấy tự mình khai phát mới thuật nhưng là bà nội ta hiện tại trả cờ dạ thuộc tính chỉ có lôi thuộc tính lôi độn nhận thuật trước mắt không ai có thể dạy ta trong trường học giáo viên căn bản cũng không khả năng dạy ta trừ ba thân thuật bên ngoài thuật ta đã hoàn thành âm p h o n g ấ n bây giờ muốn học nhiều chút lôi độn nhận thuật dùng cái này tăng lên thực lực của ta trừ tự mình khai phát ta nghĩ không ra biện pháp khác u dù mạ kỳ kỳ ủ mỹ lộ ra t h ầ n sắc khó khăn bất quá nhưng trong lòng của hắn là đã có mục tiêu rõ ràng chính hắn cũng biết hoàn thành mới thuật không có khả năng một lần là xong giai đoạn hiện tại phương thức tốt nhất chính là cho bản thân tìm một cái có thể dạy bản thân lôi độn giáo viên thế nhưng bản thân ở cổ nổ hạ cũng không quen biết cái gì lôi độn cao thủ cái thời điểm này liền cần bản thân kính yêu m i t ô bản nội ra mặt giúp bản thân tìm kiếm xuất sắc nhận thuật giáo viên ân cái vấn đề này ngược lại là ta xem nhẹ người đối với phong ấn thuật học tập lại là đã đạt đến độ cao nhất định còn muốn tăng lên liền là cần không ngừng học tập cùng nghiên cứu dựa vào tích lũy đến đề thăng phong ấn thuật học tập nhưng thuật phương diện xác thực cần một cái giáo viên tới chỉ đạo người ta cũng không am hiểu lôi độn phương diện này xác thực không có cách nào dạy ngươi ngay sau ngủ rủ mạ kỳ kỳ u mi mà nói mi t o cúi đầu suy tư l ấ y hiện tại cổ nộ hạ bên trong lôi đ ộ n cao thủ cơ bản đều bị điều động đi bên cạnh vốn là ta ngược lại nhớ hạ tặc nhà có con am hiểu lôi đ ộ n nhân u ậ t tựa hồ là kêu x ạ cù mò nếu là thời kỳ hòa bình ta ngược lại là có thể tìm hắn tới dạy ngươi lôi đ ộ n nhưng bây giờ người ta cũng rất bận điệu cũng không tiện để ngươi đi phiền phức nhân ra kỳ u mi nghe sau mi tô mà nói chán một trận hát tuyến kỳ một sóc m ậ cái này ba mươi mấy tuổi người đến mi tô trong miệng mặt thế mà còn là đứa bé bất quá cũng xác thực ở mi tô trước mặt đừng nói xà cù m liền ngay cả xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn sợ cũng là đứa bé a ta nghĩ đến một người lời của hắn hẳn là có thể dành thời gian dạy ngươi n h â n thuật ngươi hôm nay sớ m nghỉ ngơi một chút chờ ngươi ngày mai tan học ta khiến hắn tới nhà mi tô suy tư trong chốc lát cười lấy vô vô kỷ u mì đầu kỷ u mì cũng không biết dụ dù mạ kỷ mi tô cho bản thân tìm kiếm cái gì giáo viên bất quá thấy mi tô một mặt dáng vẻ cao hứng hẳn là một cái cường giả không sai a ba nội ta đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi kỷ u mì thấy mi tô dự định đứng dậy liền vội vàng tiến lên nâng đỡ trong lòng đối với mi tô cảm kích đã là không lời nào có thể diễn tả được vì cái gì gia tộc n h ị dạ thực lực phổ biến phải mạnh hơn bình dân nghĩ dạ gia tộc huyết mạch thiên phú là một phương diện còn có một phương diện liền là gia tộc tích lũy nhân mạch căn bản cũng không phải là bình dân n h ị dạ có thể so sánh v ớ i chuyện giống vậy nếu là trên thân người khác đừng nói tìm chuyên môn giáo viên tới nhà mặt dạy học liền xem như ngươi đến cửa đi xin người ta dạy nhân ra không chừng còn muốn kiểm nghiệm kiểm nghiệm đứa trẻ tư chất có phải hay không là đáng giá bản thân tốn thời gian đâu tốt ngươi còn không có ăn cơm đi khiến sau bếp đi kiếm điểm đồ ăn lôi độn giáo viên sự tình không cần ngươi n ọ c lòng ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho, cho ngươi tìm một cái phù hợp giáo viên m i t o ở kỳ u mỹ nâng đỡ quay về đến căn phòng mà đưa m i t o trở về phòng nghỉ ngơi về sau kỳ u mỹ cũng liền đi phía sau bếp kiến h làm cơm gì cho bản thân a n bài một ít đồ ăn ở phòng ngăn ăn xong cơm tối sau đó kỳ u mỹ liền quay về đến gian phòng của bản thân nghiên cứu trong chốc lát phòng ấn thuật làm một ít buổi chiều huấn luyện thời điểm kinh nghiệm ghi chép sau đó liền lên giường nghỉ ngơi mới thuật phát triển kỳ u mỹ cũng không có triệt để từ bỏ đơn giản liền là đem chuyện này cấp ưu tiên hướng về sau thả, thả nếu muốn trở thành một cái cơn giả trên tay có một cái không có ấn nhận thuật bản thân là phi thường trọng yếu đối với trí đỏ gì cái này thuật kỳ u mỹ là không có khả năng từ bỏ. nguyên bản sử dụng chi đỏ gì là muốn kết tấn nhưng kỳ h u mỹ dự định đem chi đỏ gì cùng một quyển quán tay kết hợp lên sáng tạo một cái mới không có ấn n h â n thuật bất quá cái công trình này hẳn là tương đương không nhỏ một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm cùng người nhà phân biệt sau đó kỳ h u mỹ liền một mình đi hướng trường học ở ra cửa trước đó hắn vụng trộm xông vào xù n à căn phòng trộm một cái đồ trang điểm đem trên trán bản thân mặt cái kia ấn ký che lại nghĩ dạ trong trường học đứa trẻ nhưng là ngọa hổ tàng long từng cái gia tộc lớn ra tới đứa trẻ kiến thức đó là tương đối g i n g bác hắn cũng không muốn đem bản thân đã học được gâm phong ấn sự t ì n h tiết lộ ra ngoài nếu tiết lộ sợ là sẽ phải hấp dẫn không ít ánh mắt hơn nữa hấp dẫn chính cổ n ổ hạ người ánh mắt cũng liền m à t h ô i hắn sợ có những làng khác gián điệp biết tin tức này phái g i a thích khách đám sát hắn phải biết bây giờ nhận giới thiên tài cần đối mặt rất nhiều nguy hiểm người cùng thôn bất đồng phe phái đấu đá đối địch nhận thôn đối thiên tài phái g i a thích khách tiến hành bóc chết loại chuyện này ở nhận giới đó là chỗ nào cũng có mặc dù dựa vào trang điểm không nhất định có thể giấu bao sâu nhưng phòng bị một tay chúng quy là tốt đi tới trường học kỳ h u mỹ cùng một ít quen biết bạn học đánh qua trả hỏi sau đó liền ngồi, vào trên châu ngồi của bản thân. hai năm này thời gian mặc dù hắn cùng cùng lớp bạn học đều đã thân quen nhưng kỳ u mì cùng giao tình của bọn họ thật không tính là bao sâu ở bạn học cùng lớp trong mắt kỳ u mì một mực đều là một cái lời nói ít tính cách quái dị người chủ yếu là kỳ u mì cùng mấy cái này đầu củ cải thực sự là chơi không đến cùng một chỗ bọn họ trong miệng có ý tứ sự tình ở trong mắt hắn kia thật là tương đương không thú vị vì vậy kỳ u mì ở trường học thời gian cơ bản đều là ở làm chuyện của bản thân không phải là chiết xuất trạ cớ dạ liền là tự hỏi phong ấn thuật còn có liền là nghe một chút giáo viên giàn bài vì vậy đối với kỳ u mì đ ế nói ở nhận giáo thời gian trôi qua đó là tương đương nhanh trong n h y mắt cũng đã đến khi tan giờ học bây giờ ủ r ụ mạ kỷ kỷ ủ mị coi như là năm ba sinh cùng hắn một lớp đứa trẻ cũng đều là bảy trăm tám t u ổ i đứa trẻ nhận giáo cấp thấp thời gian lên lớp vô cùng ít ỏi đồng dạng ba giờ chiều trái phải thời điểm trường học liền sẽ cho học sinh tan học cái này cũng trên mức độ cực lớn mặt cho nhận giáo học sinh tự do đồng thời cũng là biến tướng chiếu cố một thoáng gia tộc t h đ ệ nhận tộc đứa trẻ ở trường học sau khi tan học về đến trong nhà còn có ngoài định mức huấn luyện muốn làm đâu vì vậy sau khi tan học thời gian đối với nhận tộc đứa trẻ đến nói liền là kéo ra cùng bình dân đứa trẻ khoảng cách thời điểm Dù mà kỳ Ki u m i hiếu kỳ đến cùng mi t o tìm cho bản thân cái gì người làm giáo viên vì vậy ở tan học t r ô n g reo ngay lập tức liền chạy ra khỏi phòng học nhận ra giáo viên tiếng kêu g à o cũng không đuổi kịp kỳ u m i đôi xe đèn kỳ u mi tiểu t ử này tan học chạy thật là nhanh trên đài giáo viên nhìn lấy kỳ u m i bóng lưng rời đi khe khẽ lắc đầu hắn m u ố n là còn một số chuyện muốn cùng kỳ u m i câu thông hiện tại xem ra đến muốn đến ngày mai chạy ra cửa trường kỳ u m i cũng không áp chế tốc độ thả người nhảy một cái liền bay lên nóc phòng theo sau nhanh trong hướng lấy trong nhà chạy đi bốn xen du nhà trong phòng khách u rủ mạ kỳ mi t o đang ngồi ngay ngắn ở chủ vị mặt trong tay nâng lấy một chén trà chính cùng nàng hạ thủ một bên một người trung niên trò chuyện khi đứa bé kia hẳn là lập tức liền trở lại ngươi trước uống trà chờ một chút ra u rủ mạ kỳ mi t o nhắm mắt lại tựa hồ là ở dưỡng thần nhưng uống trà động tác lại mảy may không chịu đến ảnh hưởng mi t o đại nhân ngài k h á c h khí nếu như u rủ mạ kỳ kỳ u mỹ tình huống thật là như ngài trô nói lời nói như vậy liền xem như ở loại thời điểm này rút ra một chút thời gian tới dạy bảo đứa bé này cũng là tương đương có cần thiết lúc này ngồi ở hữu dụ mạ kỳ mi tô hạ thủ một bên người trung niên cầm lưu lấy một t ú n dâu dê khoe mắt nếp nhăn biểu thị ra tuổi của hắn nhỏ gây vóc người bị màu trắng hạ ảo di bao trùm mà ở trung niên bên người thế mà bày đặt một cái viết hỏa màu đỏ đấu lạc ngươi xem nói đến là đến mi tô đem mắt mị ra một đường nhỏ vừa cười vừa nói tiếng nói của nàng vừa rước liền có một tiếng hô hoán chuyển vào trong phòng khách một giây sau phòng khách cửa chính liền bị người mở ra mi tô bà nội ta trở về rồi ách bốn hô cạ đại nhân kỳ u mị hứng thú bừng bừng kéo ra phòng khách nhóm nhìn đến bên trong ngồi ở u ữ u mạ kỳ mi tô hạ thủ vị người trung niên vì đó s ứ c sở u ữ u mạ kỳ mi tô tìm đến giáo viên thế mà là bây giờ đệ tam hồ ca xa dù t a anh ta Ta anh ta gọi ngươi ngươi Chương gọi ngươi ngươi ngồi người đại nhân.、Lúc、này sư sư thúc. thúc. hợp Hồ rể, rể, kêu kêu Lúc cạ 41. 1. 3 ở bị ê n trong phòng khách, thế khách, mà là b gọi là n h ị n h ù n phương xuất hiện hoàn toàn g đệ Đối tam xuất hồ cạ. r a khỏi liếu cửu m i n h dự liệu đến ta bên này ngồi xuống ngươi xem đây chính là ta cho ngươi tìm nhận thuật giáo viên ngươi còn hài lòng không u dù mạ kỳ mi tô hướng lấy ngoài cửa đứng lấy u dù mạ kỳ kỳ u mì vây vây tay trên mặt lộ r a mỉ cười mà ở nàng hạ thủ vị trí ngồi lấy xạ dù tô bị hỉ dù d è n cười lấy x o n g kỳ u mì gật đầu một cái sau đó liền bắt đầu quan sát kỳ u mì không hổ là liền mi tô đại nhân đều xưng là thiên tài đứa trẻ như vậy thân thể đường nét hiển nhiên là quanh năm tiến hành huấn luyện kết quả thể thuật phương diện năng lực hẳn là không hề kém a xạ dù tô bị hỉ dù rèn nhìn lấy kỳ u mì ngồi đến bản thân đối diện trong lòng thầm nghĩ cái này cũng không phải là hắn lần thứ nhất nhìn thấy ưu dù mạ kỳ ưu mi lúc đó ở khai giảng thời điểm hắn cũng đã cùng kỳ u mi gặp qua một lần hơn nữa sau đó ở nhận giáo diễn thuyết thời điểm s ạ dù tổ bị hỉ dù d ẻ n cũng từng quan tâm qua kỳ u mi tình huống nhưng cái kia mấy lần cơ hội đều không giống hiện tại như vậy có thể khiến s ạ dù tổ bị hỉ dù d ẻ n có dành cẩn thận quan sát kỳ u mi tình huống cách đến gần xem lâu dài có thể nhìn ra đồ vật tự nhiên là nhiều rất nhiều Mito bà nội, ta một nội, cái nhận giáo ta tốt bà nhận không có đều không cần thiết phiền phức hồ cả đại nhân a hơn nữa hiện tại loại này thời cơ hồ cả đại nhân hẳn là phi thường nội vàng a dành thời gian ra tới chỉ đạo ta có phải hay không quá lãng phí ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mì mặc dù không có trực tiếp biểu lộ ra ý tự tuyệt nhưng hắn vẫn là huyện chuyển biểu đạt ý nghĩ của bản thân với tư cách giáo viên đến nói thân là nhận giới nhịn hùng bị gọi là nghị dạ tiến sĩ đồng thời giáo dục ra tới tương lai sạn nghìn xạ dù tổ bị hỉ dù rèn tuyệt đối là tương đương hợp cách nhưng ở ưu dù mạ kỳ kỳ ưu mì trên lập trường đến nói xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cũng không phải là với tư cách giáo viên nhân tuyển tốt nhất rốt cuộc một khi trở thành xạ dù tô bị hỉ dù rèn đệ tử như vậy hắn liền xem như trực tiếp c u ố n vào cổ n ổ hạ nội bộ đấu tranh bên trong l i ê n tính kỳ u m i lại như thế nào phủ nhận một khi xạ dù tô bị hỉ dù rèn trở thành bản thân giáo viên bản thân tuyệt đối liền sẽ đánh lên hồ cà p h ê phái nhãn hiệu đương nhiên cũng không phải là nói tiến vào hồ cà p h ê phái không tốt chỉ là đối với kỳ u m i thực lực của hôm nay đ ể n ó i sớm tiến vào cổ n ổ hạ cấp cao tầng tầm nhìn cũng không phải là một chuyện tốt không quan hệ a u dù mà kỳ u mi mặc dù là mi tô đại nhân xin nhỏ ta nhưng chính ta kỳ thật cũng là rất tình nguyện với tư cách giáo viên của người nhà đối với đời kế tiếp tiến hành bồi dưỡng đây cũng là ta với tư cách hổ cả trách nhiệm nha không đợi ủ dù mạ kỳ mi t o nói chuyện xa dù tô bi hi dù rèn vừa cười vừa nói đừng nói đối với kỳ ủ mỹ hắn vẫn là vô cùng hài lòng hiện tại cổ nộ hạ bên trong có tư cách trở thành dìn c ờ dị kỳ chỉ có hai cá nhân một cái liền là ủ dù mạ kỳ c ờ tin ạ đứa bé kia đã ở cổ nộ hạ bên trong tìm đến r ằ n g buộc là có thể hoàn toàn yên tâm cho dù là sau đó mi t o tuyển định c ờ tị nạ với tư cách dìn cỡ dị kỳ với tư cách hổ cả hắn cũng không cần lo lắng dìn cỡ dị kỳ sẽ đối với thôn sinh ra oán hận loại chuyện này n mỹ cã dợ mỹ nạ tổ hắn cũng đã thâm nhập hiểu qua là một cái có thể yên tâm người nhưng một cái khác có khả năng trở thành dịn c ờ dị kỷ kỷ u mỹ xa dù tổ bị hị dù d ẹ n liền có chút nắm chắc không được căn cứ kỷ u mỹ trong trường học biểu hiện tới xem h i ệ n nhiên không có cùng các bạn học xây dựng lên tới sâu bao nhiêu giày ràng buộc đối phương ở c ổ nộ hạ duy nhất ràng buộc sợ là chỉ có ưu dù m à kỷ mi t o cùng chính hắn chị gái nhưng một khi bản thân trở thành đối phương giáo viên như vậy bản thân liền sẽ có rất nhiều thời gian tới hào hào tuyên dương một thoáng bản thân hinno Cứ như vậy hai chị em bọn họ vô luận là ai trở thành d ì n cờ gì kỳ đều sẽ đối với làng lá khăng khăng một mực mi t o thỉnh cầu hắn với tư cách rủ rủ mạ kỳ kỳ u mì giáo viên đây là chính giữa xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn ý mớn thật sao vậy c á m ơn hổ ca đại nhân nhìn thấy xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đều đã nói như vậy kỳ u mì cũng liền không tốt lại nói cái gì cự tuyệt mà nói trước đó nói vẫn tính nguyện chuyện ở người khác ảnh hưởng bên trong cũng liền là một cái sợ hãi phiền phức hồ cả đứa bé hiểu chuyện mà thôi nhưng nếu như đệ tam đều đã nói như vậy dưới tình huống lại cự tuyệt mà nói vậy liền thật là cho thể diện mà không cần làm như vậy ngược lại sẽ dẫn tới đệ tam bất mãn cùng hoài nghi bình thường đứa trẻ nếu là biết hổ cả xe với tư cách giáo viên sợ là cao hứng cả đêm cả đêm ngủ không yên kỳ u m i nếu là đem cái giáo viên này đẩy ra phía ngoài tuyệt đối là dị thường tự động ha ha cái kia kỳ u mi sau đó liền nhiều chiều cố s ạ dù tổ bị hi dù rèn vừa cười vừa nói đồng thời hướng lấy kỳ u m i khẽ gật đầu mà kỳ u m i cũng rất thức thời đã đối phương trở thành bản thân giáo viên chuyện này thay đổi không được như vậy liền thuận theo tự nhiên cái thời điểm này cùng xạ dù tổ bị hi dù rèn làm tốt quan hệ liền rất có tất yếu đã, đã định trước bị đánh lên hổ cà phe phái nhãn hiệu như vậy dứt khoát khiến cái này nhãn hiệu càng thêm c h ú mục một ít có đôi khi trung lập ngược lại là nguy hiểm nhất nghĩ tới đây kỳ u mì từ trên ghế ngồi rời khỏi đi tới xạ rủ tổ bị hì rù rèn trước mặt ngồi xếp bằng xuống hướng lấy xạ rủ tổ bị hì rù rèn thật sâu c o n một t h o n g heo nói xạ rủ tổ bị giáo viên như vậy sau đó liền nhờ ngươi nhìn thấy kỳ u mì hành động như vậy xạ rủ tổ bị hì rù rèn biểu tình cũng biến thành nghiêm túc nếu như nói ở kỳ u mì hành lễ trước đó hai người bọn họ tầm đó liền là đơn giản quan hệ thầy trò mà nói như vậy ở u dù mạ kỳ kỳ u mì hành lễ sau đó hai người bọn họ liền là không đơn giản quan hệ thầy trò nếu như xạ rủ tô bị hỉ rụ rèn tiếp thu như vậy sau đó kỳ u mỹ liền là triệt để trở thành hắn xạ rủ tổ bị một hệ người với tư cách sư trưởng xạ rủ tô bị hỉ rụ rèn cũng nhất định phải bảo vệ đệ tử của bản thân kỳ u mỹ đâu không có nâng lên xạ rủ tô bị hỉ rụ rèn chỉ bất quá ngạc nhiên trần trờ một thoáng trên mặt cũng đã trong bụng n ở hoa xưng lên hắn đệ tử nhập thất chỉ có ba cá nhân mỗi một cái đều là kinh tài tuyệt diễm thiên tài bây giờ kỳ u mỹ cũng thật sớm liền có thiên tài danh hiệu chỉ đạo như vậy một đứa bé tuyệt đối sẽ không bôi nhỏ hắ xạ dù tô bị hi dù d è n t h ầ n sắc biến đến trị trọng đối mặt kỳ u mi tiến hành đắp lễ t h ứ nay về sau ngươi chính là ta xạ dù tô bị hi dù d è n đệ tử nghe đến xạ dù tô bị hi dù d è n mà nói kỳ u mi mới ngẩng đầu lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra dáng tươi cười vâng ngồi ở chủ bảo vệ phía trên u dù mạ kỳ mi t ô nhìn thấy kỳ u mi cùng xạ dù tô bị hi dù d è n gặp mặt thuận lợi như vậy trên mặt cũng hiện hiện ra nụ cười vui mừng nàng biết thân thể của bản thân tình huống đã không có khả năng che chở U dù mạ kỳ hai chị em trưởng thành nàng vốn là liền nghĩ muốn nương lấy cho kỳ U mỹ tìm kiếm giáo viên cơ hội lại cho U dù mạ kỳ hai chị em tìm kiếm một cái che chở mà xem như trước mắt làng lá h ồ cạ s a dù tổ bị hì dù d ẽ n hiển nhiên liền là cái kia lựa chọn tốt nhất tất cả c ô nổ hạ cao tầng bên trong s a dù tổ bị hì dù d ẽ n đối đãi người một nhà là có tiếng ôn nhu bao dung một điểm này mi tôn là sẽ không nhìn lầm ở nàng trăm năm về sau s a dù tổ bị hì dù d ẽ n sẽ là U dù mạ kỳ hai chị em mới che chở tốt đã đều đã là quan hệ thầy trò như vậy kỳ ủ mỹ liền theo xạ dù tổ bị ta cũng có chút mệt mỏi liền trở về nghỉ ngơi mi tô nói xong liền muốn đứng người lên bên cạnh xạ rủ tô bị hỉ rủ dẹn tay mắt lanh lẹ nhanh chóng đến mi tô bên cạnh rối tay nâng lên mi tô tốc độ nhanh chóng khiến vốn là muốn nâng đỡ mi tô hữu dù mà kỳ kỳ u mi đều chậm mấy vỗ ha ha khỉ n g ư ơ i ở nơi này ngồi một chút kỳ u mi đưa ta đi căn phòng a nương lấy xạ rủ tô bị hỉ rủ dẹn lực lượng đứng người lên mi tô liền hướng lấy kỳ u mi vẫy vây tay bên cạnh kỳ u mi lập tức đi tới mi tô bên cạnh tùy ý mi tô ôm lấy bờ vai của hắn xạ dù tô bị giáo viên ngài chờ một lát kỳ u m i cũng cùng xạ rủ tô bị hì r ủ rèn lên tiếng chào hỏi theo sau liền s u n g làm m i t o q u ả trượng cùng m i t o cùng một chỗ rời đi phòng khách đợi đến hai cá nhân rời đi về sau xạ rủ tô bị hì r ủ rèn mới một lần nữa ngồi về đến trên c h u ngồi khẽ thở dài một hơi tự đ ủ cho dù là mạnh như m i t o đại nhân cũng chạy không thoát giả yếu vận mệnh thôn sau cùng nội tình không biết còn có thể kiên trì bao lâu hôm nay nhìn đến m i t o trạng thái xạ rủ tô bị hì r ủ rèn biến đến lo lắng tiền tiến chiến sự mặc dù vẫn tính tiến triển thuận lợi nhưng nếu là cái thời điểm này với tư cách dìn cờ dị kỳ mi t o xảy ra vấn đề gì mà nói cỗ nộ hạ tiền kỳ trên chiến trường tích lũy ưu thế rất có khả năng trong nháy mắt biến mất một khi thế cục phát triển thành cái dạ n g kia uy hiếp chính là cỗ nộ hạ bản thổ đây là với tư cách hổ cả xạ rủ tổ bị h ỉ rủ d ẹ n không nguyện ý nhất nhìn đến c h ẳ n g cảnh cũng không lâu lắm đưa u rủ mạ kỳ mi t o trở về phòng kỳ u mì liền quay về đến phòng khách ở đệ tam hổ cả trước mặt kỳ u mì liền quay về đến phòng khách ở đệ tam hổ cả trước mặt kỳ u mì cũng không lại thận trọng l liền xông xạ rủ tô b hì rủ rèn nhìn lấy kỳ ủ mị một mặt dáng vẻ hư h ấ n xa dù tô bị h ì dù r ẹ n phảng phất là nhìn thấy năm đó bản thân dạy d ì dìa dạ đám người dáng vẻ nguyên bản nhữ lại lông mày cũng d ã n ra ra tốt vừa vặn buổi chiều ta cũng có chút thời gian vậy liền trước hết để cho ta xem một chút người đã là trình độ gì đi sân huấn luyện a ở nơi đó mới thoải mái xa dù tô bị h ì dù r ẹ n cũng không ra mồm cầm lấy đấu lạp đứng người lên tới theo sau trước tiên đi ra cửa phòng mà kỳ ủ mị cũng không thấy hắn làm cái gì chuẩn bị trực tiếp liền theo đệ tam hổ cả cùng đi ra khỏi ra ngoài hô cả đại nhân trong nhà ta còn có chút trứng gà đến lúc đó ta đưa cho ngài quá、khứ. hô ca đại nhân cảm ơn ngài đối với chồng của ta c h i ế u cố nếu không phải là ngài hắn sớm đã chết ở bệnh viện u dù mạ kỳ ủ mỹ cùng đệ tam hổ cả cùng một chỗ đi ở cổ nổ hạ trên đường phố cùng xạ rủ t ổ bị hỉ rủ rèn cùng ra ngoài kỳ ủ mỹ mới có thể chân chính ý thức được xạ rủ t ổ bị hỉ rủ rèn ở làng là trong đến cùng có lấy cao bao nhiêu hy vọng u dù mạ kỳ mi tô trong nhà đến sân huấn luyện cũng liền không đến mười phút lộ trình nhưng ven đường có không ít thôn dân cùng xạ rủ t ổ bị hỉ dù rèn chào hỏi trong đó biểu đạt cảm kích cùng cảm tạ đến k h n g hết mà đệ tam phản ứng cũng tương đương thân dần cho dù là người không quen biết cũng có thể trò chuyện như thế vài câu đến mức vốn là mười phút liền có thể đi xong lộ trình trọn vẹn dùng ba mươi phút mới đến sân huấn luyện nhìn đến trước mắt đủ loại u dù m ạ kỷ kỷ ủ mị trong lòng không khỏi hoài nghi kiếp trước ở trên mạng nhìn đến liên quan tới đệ tam hổ cả âm hiểm luận trước mắt nhìn tới đệ tam không thể nghi ngờ là một cái phái chủ hòa nhưng càng có trước kia đám dân mạng phân tích đệ tam trong lòng âm u sợ là người thường căn bản không cách nào tưởng tượng rõ ràng xạ dù tô bị hỉ dẹn trạ cờ ra rất dậy nặng thật tấm áp hẳn là không phải loại người kia a trên đường đi kỷ ủ m ỉ cũng không có nhàn rỗi âm thầm mở ra cả c ụ dạ tâm nhãn đang dò xét lấy đệ tam hổ cả tình huống hắn có thể cảm nhận được xạ dù tổ bị hỉ dù d ẹ n trả cờ dạ cường đại cũng có thể cảm giác được đối phương trả cờ dạ t r à n n g ậ p ôn hòa xạ dù tổ bị hỉ dù d ẹ n mặc dù có thể cảm giác được có người t h a m dò hắn nhưng hắn cho rằng là bảo vệ người khác thân an toàn mấy cái ạ bù ở một bên mặc dù thế giới n ạ dù tổ cũng không có tướng do tâm sinh câu nói này nhưng trả cờ dạ cho người cảm giác thường thường có thể đại biểu cho tính cách của người này hy vọng là ta nghĩ quá nhiều a trong lúc bất chi bất giác kỳ u m i cũng đã cùng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cùng một chỗ đi đến sân huấn luyện đây là làng la là số một sân huấn luyện chiếm diện tích có gần tới năm trăm m h n g hiện tại trong thôn đại đa số nị dạ đều lên tiền tuyến ở sân huấn luyện này huấn luyện cũng không có nhiều người mau nhìn là đệ tam hồ cạ lao cha hắn làm sao tới đâu kỳ u mi tiểu tử này làm sao cùng với đệ tam trong sân huấn luyện mỹ nạ tổ tiểu đội ba người đang huấn luyện trong sân tu luyện nguyên bản đang luyện tập hù di k ẹ n ba người nhìn thấy xạ dù tô bị hì dù d ẹ n cùng u dù mà kỳ kỳ u mì cùng một chỗ đi đến sân huấn luyện cũng không khỏi tự phục vụ dừng lại trong tay huấn luyện Ác, cô ta dịu còn có cờ tin nạ cùng ná mỹ c ả dỡ mỹ nạ tổ các ngươi cũng ở a xạ dù tô bị hì dù d ẹ n nhìn thấy con của bản thân thế mà cũng ở sân huấn luyện có chút n g o à i ý m ớ n cô ta dịu ngươi không phải là có nhiệm vụ sao nhanh như vậy liền hoàn thành đâu ta không có thu đến tương quan tin tức a xạ dù tô bị hì dù rèn nhìn lấy con trai của bản thân hỏi ta b ở i chưa hoàn thành nhiệm vụ về thôn đi hồ cả cao ốc giao nhiệm vụ thời điểm cũng không có nhìn thấy ngươi là một người trung niên tiếp thu báo cáo nói đến lao cha ngươi không ở phòng làm việc tới nơi này làm gì hơn nữa còn cùng kỳ u mi tiểu quỷ cùng một chỗ nếu như là vì tới chỉ đạo ta tu luyện cái thiệt rất không cần phải ta không cần ngươi chỉ đạo s ạ dù tô bị cô ta dịu ngạo kiểu sau khi từ biệt đ ầ u xem ra hắn bây giờ đang ở vào phản lịch kỳ hạn s ạ dù tô bị thì dù rẻn thấy con trai thái độ này cũng không tức giận người lấy giải thích nói ta là chuẩn bị dạy bảo kỳ u mi tu luyện hắn là đệ tử ta mới thu s ạ dù tổ bị tiếng nói rơi xuống s ạ dù tổ bị cổ tạ dịu liền hướng lấy kỳ u m i nhìn sang trong mắt còn mang một ít đấu kỵ mà bên cạnh cỡ t ì nạ đã sớm xông đến liêu cựu minh bên cạnh nghe đến kỳ u m i bị đệ tam hổ c ả thu làm đệ tử hưng phấn một thanh bóp lấy liêu cựu minh cổ kích động lung lay lấy, lấy. kỳ u mi đây là chân thật sao đệ tam hổ c ả đại nhân thật thu ngươi làm đệ tử đâu thật sao u dù mạ k ỵ cỡ t ì nạ một mực mơ ự c m lấy bản thân có thể trở thành hổ c ả bây giờ nghe đến chính mình em trai bị hổ c ả thu làm đệ tử tin tức cả người đều hưng phấn mẹ lên thật, thật muốn chết cờ tì nạ đột nhiên tập kích khiến kỳ u m i trực tiếp mộng trong lúc nhất thời thế mà không cách nào tránh thoát cờ tì nạ hai tay chỉ có thể không ngừng đập đánh lấy cờ tì nạ bóp lấy cổ bản thân tay phí sức nói a xin lỗi cờ tì nạ hậu chi hậu giác b u ô n g lòng tay ra giải thoát kỳ u m i tầng tầng ho khan vài tiếng mới thoải mái một ít kém chút qua đời kỳ u mi hoạt động xuống cổ lòng còn sợ hãi cảm ơn ngài h ồ cả đại nhân kỳ u m i sau đó liền xin nhờ ngài rồi kỳ u mi còn ở hoạt động cổ đâu cụ dù mạ kỳ cờ tì nạ cũng đã hướng lấy xạ dù t ố bị hỉ dù rèn trịnh trọng làm một đại lễ đột nhiên xuất hiện một màn khiến đệ tam hổ cạ đều có chút ngạc nhiên t i ê n tính xem xong một chốc sau đó đệ tam hổ cạ trên mặt hiện hiện ra dáng tươi cười vô vô cờ tì nạ bà vai nói yên tâm đi ta sẽ hảo hảo dạy kỳ u mi chị gái kỳ u mi nhìn lấy thành khẩn hành lễ cờ tì nạ trong lúc nhất thời cũng có chút t ắ t tiếng hắn chỉ cảm thấy n g ự c bị đồ vật gì ngăn chặn hốc mắt không khỏi có chút tầm ướp sau đó ngươi như muốn hảo hảo theo sát hổ cạ đại nhân học nha nếu để cho ta không có dấu hiệu nào u dù mạ kỳ c ỡ tị nạ liền một q u y ề n đánh ở l i ễ u cựu minh đỉnh đầu nguyên bản còn có chút hơi cảm động kỳ u mỹ trực tiếp đau ô m đầu ngồi s ồ m trên đất đau quá à? vì cái gì muốn đánh ta kỳ u mỹ không có biện pháp lý giải c ỡ tị nạ mạnh não trong lòng vừa mới dâng lên một chút xíu cảm động trực tiếp liền biến mất ha ha các ngươi tiếp tục huấn luyện của các ngươi à, ta cùng kỳ u mỹ liền dùng một chút xíu sân bãi liền có thể sa dù tô bị hi dù rèn nhìn lấy chơi đùa hai chị em cười lấy lên tìm nói huấn luyện trước để một bên cũng không quan hệ ta ngược lại muốn xem một chút ngươi dậy thế nào đệ s ạ dù tổ bị cổ tạ dịu hai tay ô ngực một mặt ngạo kiểu đi tới bên cạnh dưới bóng cây ngồi xuống xem bộ dáng là nháo nhỏ tính tình bất quá kỳ ưu mỹ cũng đại khái có thể nghĩ thông với tư cách đệ tam hồ cạ s ạ dù tổ bị nhịn chiến rút ra c h ố n g không đến dạy dỗ cổ tạ dịu thời gian sợ là tương đương ít ta một điểm này từ sau tới s ạ dù tổ bị cổ nổ hạ m à t r ê n người liền có thể nhìn ra có đôi khi với tư cách hồ cạ s ạ dù tổ bị h ỉ dù d ẹ n s á c thực là có chút bắt g á i nhìn thấy s ạ dù tổ bị cổ tạ d ị dừng lại tu luyện ngồi đến một bên mỹ nạ tổ cùng cỡ tị nạ lẫn nhau xem x o n g đồng dạng cũng cùng đi cổ tạ mỹ nạ tổ là chiếu cố cổ tạ dịu cảm xúc mà cờ tị nạ trong lòng cũng là muốn nhìn một chút đệ tam hộ c ạ làm sao dạy dỗ em trai của bản thân mà kỳ ủ mỹ lúc này cũng chú ý tới cùng cờ tị nạ còn có xạ d ụ tổ bị cổ tạ d ị v ấ n luyện c h u n g mỹ nạ tổ trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới không nghĩ tới hắn còn không có bái gì gì hại dạ vi sư đâu ta liền trước bái đệ tam vi sư đời này chưa chẳng phải loạn sao vạn nhất sau đó nàng cùng cờ tị nạ kết hôn ta gọi là anh rể hắn đâu vẫn là để hắn kêu ta sư thúc đâu và không vẫn là mỗi cái luận mỗi cái ta kêu hắn sư liệt hắn kêu ta lão đệ ha đ ệ tam hổ cả lúng túng cười một tiếng cũng không để ý cổ tạ dịu mà nói không coi ai ra gì từ trong túi của bản thân mặt lấy ra một t r ă n giấy g thả tới l i ê u cựu minh trên tay k i y u m i đây là trạ cờ dạ giấy thử có thể kiểm tra ngươi bây giờ trạ cờ dạ thuộc tính thông thường mà nói giống như ngươi cái tuổi này mì dạ có thể có một loại thuộc tính mà theo lấy tu luyện cùng tuổi tăng trưởng liền có khả năng có thể nắm giữ nhiều loại trạ cờ dạ thuộc tính ta mặc dù nghe mi tô đại nhân nói ngươi là lôi thuộc tính trạ cờ dạ nhưng ta nghĩ ngươi nếu là có cái khác thuộc tính mà nói ta cũng có thể cùng nhau dạy ngươi đệ tam hổ cả mà nói khiến kỳ u mỹ đối với cái này trả cờ dạ giấy thử có chút hiếu kỳ hắn đã lớn như vậy từ trước đến nay không có dùng trả cờ dạ giấy thử đo lường qua trả cờ dạ thuộc tính bởi vì năm đó hắn ở hữu du mạ kỳ mi tô dưới chỉ đạo cô động trả cờ dạ thời điểm liền dẫn phát qua trả cờ dạ bạo tẩu lúc tiệc cũng đã buộc phát ra cường hắn lôi thuộc tính trả cờ dạ hơn nữa sau đó tháng ngày kỳ u mỹ đại đa số thời gian đều là tiến hành phong ấn thuật t u luyện nhân thuật luyện tập rất rất ít ngươi thử lấy đem trả cờ dạ chuyển vào cái này giấy thử bên trong ta liền có thể nhìn ra ngươi là cái gì thuộc tính trả cờ dạ k kiếu kỳ chính phản mặt nhìn một chút cái này màu trắng trả cờ dạ giấy thử theo sau liền hai tay nắm lấy cái này trả cờ dạ giấy thử ta thử một chút ta kỳ u mì đang lúc nói chuyện cũng đã bắt đầu hướng lấy trả cờ dạ giấy thử bên trong truyền vào trả cờ dạ theo sau liền nghe đến một tiếng vì không thể điều tra vâng nhẹ kỳ u mì trong tay trả cờ dạ giấy thử đột nhiên co lại thành một đoàn một giây sau liền bắt đầu thiêu đất lên t thấy trả cờ dạ giấy thử không có dấu hiệu nào nấu lên tới kỳ u mì nhanh chóng ném ra ngoài bên cạnh quan sát xạ rủ tô bị cổ tạ dịu đột nhiên đứng lên tới ngạc nhiên hô nói đây là thuộc tính họ trả cờ dạ cờ tín ngươi không phải là một mực nói em trai ngươi là lôi thuộc tính sao nghe đến cổ tạ dư hỏi cờ tì nạ cũng mờ mịt lắc đầu mà bên cạnh nạ m ị c ả giờ m ị nạ tổ lại là như có điều suy nghĩ nói ra khả năng là s o n g thuộc tính k i ủ m ị hẳn là lôi thuộc tính cùng thuộc tính hỏa s o n g thuộc tính trả c ờ dạ nói xong nạ m ị c ả giờ m ị nạ tổ kỳ quái nhìn thoáng qua cờ tì nạ với tư cách cùng tiểu đội đội viên m ị nạ tổ biết cờ tì nạ trả c ờ dạ thuộc tính là thủy cùng phòng theo lý thuyết thân là cờ tì nạ em trai k i ể mì trả cơ dạ thuộc tính hẳn là sẽ không là hỏa lôi hẳn là em ruột không sai cờ tì nạ xem mì nạ tổ kỳ quái nh nha ta đều còn không nói gì a khả năng nữ hải giống như cha nam hải giống như mẹ a mỹ nạ tổ trột dạ lẩm bẩm mà tại thí luyện chàng xạ d ụ tổ b ì hỉ d ụ dẹn lại là có chút xứng sở ta hẳn là không có nhìn lầm tuyệt đối là lôi thuộc tính trạ cơ dạ vừa mới trạ cơ dạ giấy thử thoáng cái liền nhăn thành một đoàn một điểm này không hề nghi ngờ về sau giấy thử thiêu đốt là bởi vì đứa bé này đồng dạng sẵn có thuộc tính hỏa sao vẫn là nói trạ cơ dạ giấy thử vật này có thể kiểm tra đo lường cơ sở trạ cơ dạ thuộc tính giấy thử thiêu đốt liền là thuộc tính hỏa giấy thử bị tách ra cắt chém đó chính là phong thuộc tính Giấy thử bị làm ước, đó chính là nước. Giấy nghiền đổi giấy biến lôi thay thử thử nát, đó là thổ thuộc tính thử thuộc tính chính nhăn, chính bị làm là là là Mà ướp, nước đó đó đến đó nếp Sa dù tổ bị h ỉ d ụ d ẹ n trong lòng lóe qua một loại khả năng mà kỳ ủ mi lại là biết rõ trả cờ dạ giấy thử vì cái gì đột nhiên bốc cháy hắn vững tin bản thân trước mắt cũng không có thuộc tính hỏa trả cờ dạ vừa mới giấy thử sẽ t h i ê u đốt là bởi vì hắn chuyển vào trả cờ dạ quá nhiều triệt để siêu phụ tải cụ thể có phải hay không là ta phỏng đoán rạng kia thử một lần liền biết á n h chấp trụ đây là một cái có thể sinh ra kích thích ánh sáng mạnh n h ấ t t h u ậ t có thể đóng kín địch nhân tầm nhìn đối chiến thời điểm vẫn là dùng rất tốt hiện tại ta phát huy một lần cho người xem đang lúc nói chuyện xạ dù tổ b ì hị dù rèn chậm rãi kết ba c á i ấn theo sau trên tay của hắn liền xuất hiện mánh liệt t h i ể m quang khiến vốn là ánh nắng tươi sáng sân huấn luyện thoáng cai tràn ngập ô nhiễm ánh sáng ánh sáng mạnh chiếu kỷ u mị cùng quan sát ba người đều thấy không rõ vật thể vô ý thức dùng tay che chắn ngo tạo biến thành ánh sáng rồi ta muốn trang bè rồi ngắn ngủi trói mắt ánh sáng trắng qua sau kỳ u mi bọn người mới chậm rãi mở mắt ra nhưng bởi vì vừa mới đệ tam hổ cả thuật ảnh hưởng kỳ u mi sau khi mở mắt xem vật thể có rất nhiều hư hào điểm trắng cho người một loại cảm giác trong mặt cảm giác này t h ư ờ n h ư là ăn một cái l i ề u đạn gây cho a bởi vì mắt không phải là rất thoải mái kỳ u mi lại lần nữa ép lên mắt một hồi lâu sau đó mới chậm rãi thích thứng trở về lại một lần nữa mở mắt ra ánh mắt mới khôi phục bình thường hôn đản lao cha người thi thuật thời điểm nói trước một tiếng không tốt sao sân bãi bên cạ dù tổ bị cổ tạ dịu biểu hiện so cách gần kỳ u mi hắn nhắm mắt phản ứng không bằng kỳ u mi nhanh chóng lúc này hắn một bên có lấy nước mắt lưu xuống một bên dùng tay lau con mắt mà bên cạnh hắn nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ ngược lại là đã khôi phục bình thường lúc này đang cỡ t ì nạ bên cạnh hỏi hàn ân cần đâu xác thực là rất thực dụng nhất thuật kỳ u mi hồi thần gật đầu một cái nói mặc dù cái này nhẫn thuật chỉ bất quá chỉ có đơn giản ba cái ấn hơn nữa còn là một cái cơ sở cấp c nhẫn thuật nhưng là từ tính thực dụng lên tới nói quả thật không tệ ở địch nhân không có phòng bị dưới tình huống Rất t dễ dàng phong bế ầ một, một cái duy nhất khuyết điểm chính là thời gian có chút ngắn ngủi cùng tiên nhân túi tiên pháp trang kích chi thuật kém không biết mấy cái cấp bậc ưu dù mạ kỳ kỳ ủ mì trong lòng âm thầm so sánh trắng kích chi thuật tiên nhân túi trắng kích chi thuật là sinh ra ánh sáng mạnh cùng cao với chấn động nhân thuật đã có thể đóng kín đối thủ ánh mắt cũng có thể đóng kín đối thủ thính lực hơn nữa thời gian liên tục tương đối dài ở cùng người đối chiến thời điểm dựa vào xả tiền cảm giác con người năng lực rất dễ dàng liền thả k h ó a lại lúc ấy ủ chị hạ ít triệu cùng ủ chị hạ xạ xù k ẹ liên thủ tấn công cái này thuật mặc dù không có cách nào cùng trắng kích chi thuật so nhưng đối với giai đoạn hiện tại kỳ u mì đến ó i phi thường thích hợp thế nào kỳ u mi thử một chút cái này thuật ta ấn trình tự lạ lúc này đệ tam hổ cạ đang dự định cho kỳ u m i làm một lần kết tấn trình tự làm mẫu hắn sợ vừa rồi kết tấn trình tự kỳ u m i không có nhìn rõ ràng vì vậy dự định lại cho kỳ u m i làm mẫu một lần nhưng không đợi hắn bắt đầu kết tấn đâu trước người đứng lấy kỳ u m i tựa như x ả rủ tô bị hỉ rù rẹn vừa mới thi thuật g i n g kia hai tay năm ngón tay đan sen kết ra một cái t ị ấn theo sau liền thở nhẹ lôi đột ánh chấp trụ kỳ u mi ánh chấp trụ là ba cái ấn không phải là một đệ tam vốn nghĩ muốn u ố n nắn kỷ ưu mỹ kết tấn trình tự không nghĩ tới lời còn chưa nói hết kỷ ưu mỹ trên hai tay liền bắn mạnh ra trói mắt ánh sáng mạnh so với hắn vừa mới kết tấn phát huy ánh chấp trụ tia sáng còn muốn tới m n h liệt hơn nữa trong không khí v ă n g lên từ từ tiếng rong điện kích thích người có mặt mà nghĩ n ưu dù mạ kỷ kỷ ưu mỹ kỳ thật căn bản cũng không biết ánh chấp trụ kết tấn nguyên lý là cái gì hắn chỉ biết cái này thuật mục đích liền là sinh ra ánh sáng mạnh đóng kín địch nhân ánh mắt vì vậy thử lấy điều động bản thân trạ cơ ra sinh ra ánh sáng mạnh chỉ đơn giản như vậy mà thôi hơn nữa hắn cái kia kết tấn động tác cũng là dư、thử. chỉ bất quá nghĩ lấy có cái kết ấn động tác có thể xoáy khí một ít mà thôi à lại tới vừa mới thích đứng trước mắt tia sáng x ả rủ tô bị cổ tạ dịu mới vừa v ặ n mở mắt ra liền lại một lần nên tiếp liễu cựu minh thuật một lần này hắn lại không có thể tránh thoát đi quan g mang mánh liệt đốt hắn lại nhanh chóng nhắm lại hai mắt mà ở hắn một bên mỹ nạ tô một lần này phảng phất là đã sớm chuẩn bị kỹ càng cùng cờ tì nạ sờ mặt đối mặt đứng chung một chỗ l ư n g hướng về phía thi thuật kỳ u mỹ còn sẽ cờ tì nạ ánh mắt che kín mà cùng kỳ u mỹ đứng chung một chỗ xạ dù tô bị hỉ dù rẻn trực tiếp liền chịu đến thì ra là thế chỉ cần không ngừng truyền vào trà cớ dạ cái này thuật liền có thể một mực duy trì bất quá trà cớ dạ tiêu hao tốc độ cũng rất nhanh à dựa theo ta trước mắt trà cớ dạ chỉ có thể duy trì không sai biệt lắm một giờ đồng hồ à. u dù mạ kỳ kỳ ủ mị nhắm mắt lại tính toán một chút cái này thuật tiêu hao trà cớ dạ lượng liên tục trong chốc lát sau đó liền ngừng lại theo sau chậm rãi mở mắt ra lập tức liền nhìn đến nhắm chặt hai mắt mặt lộ đờ đẫn x ả dù tổ bị hỉ dù rẽn đi xạ dù tổ bị giáo viên cái này thuật ta đã học xong cái này thuật còn dùng rất tốt liền là tiêu hao trà cớ dạ tương đối nhiều đứng ở kỳ ủ mỉ trước mặt xạ dù tô bị hỉ dù rẻn nghe đến liêu c ử u minh mà nói qua tới hồi lâu sau ánh mắt mới khôi phục chậm rãi mở mắt ra mặc dù mắt lộ ra khiếp sợ nhưng vẫn là gật đầu một cái nói nghĩ không ra nhận thuật của ngươi thiên phú kinh người như vậy ngươi nói xác thực là cái này thuật khuyết điểm mọi người đều biết lôi đội nhận thuật là tất cả nhận thuật bên trong nhất tiêu hao trả cờ d i n h ậ n thuật đừng nhìn cái này thuật chỉ bất quá liên tục ba giây trái phải nhưng đồng dạng giờ nhìn mà nói cái này thuật tối đa sử dụng cái bốn năm lần liền không có trả cờ g i vì vậy ở thuật sử dụng phía trên ngươi muốn lựa chọn tốt phóng thích thời cơ như vậy mới có thể trình độ lớn nhất phát huy thuật hiệu quả. đệ tam h ồ c ạ hiển nhiên không nghĩ tới kỳ ưu m ỉ thế mà thoáng cái liền học được cái này n h ấ n thuật hơn nữa kết tấn thế mà hoàn toàn không đi luật cơ bản mặc dù trong lòng khiếp sợ nhưng ho nhẹ một tiếng sau đó vẫn là lộ ra một bộ nghiêm sư dáng vẻ giáo dục lấy kỳ ưu m ỉ muốn như thế nào sử dụng cái này thuật giáo viên ngươi vừa mới nói cái gì đồng dạng dở nhìn thi thuật chỉ có thể dùng cái bốn năm lần hơn nữa thời gian liên tục ở b g i â y trái phải kỳ ưu m ỉ trong nháy mắt liền bắt đến xạ rủ tổ b i hỉ rủ rẹn trong lời nói hoa điểm đúng vậy à lôi độn nhân thuật vốn chính là phi thường tiêu hao trả cơ dạ đồng dạng giờ nhìn phát huy cấp c nhận thuật có thể phát huy bốn năm cái đã là coi như không tệ có thể phát huy bốn năm cái lôi độn cấp c nhận thuật giờ nhìn trả cờ ra lượng cũng đã là đồng cấp nhì giả người nổi bật nói đến ngươi là tội cụ dù m ạ kỳ ngươi trả cờ ra lượng vượt xa người đồng lửa kỳ u mì cái này thuật ngươi đoán chừng xuống dùng ngươi trả cờ ra lượng có thể phát huy mấy lần s a dù tô bị h ỉ dù rèn nghe đến kỳ u mì vấn đề đột nhiên ý thức được cái gì sờ lên cầm râu suy tư một chút hỏi nếu như tính toán đâu ra đấy đồng dạng giờ nhìn thi thuật mười lăm giây sợ là giới hạt trên dựa theo ta trước mắt trả cờ ra cũng liền tương đương với hai trăm bốn mươi cái dở nhìn mà thôi không biết chuyển đổi thành tạp mà nói có mấy tạp mặc dù trong lòng ở như thế tính toán nhưng k ỳ u mỹ trả lời xạ dù tổ b í hỉ dù rèn thời điểm lại là không có nói như vậy ta sao dựa theo ta trước mắt chạ cờ ra lượng hẳn là có thể phóng thích tám lần trái phải a u dù ma kỳ k ỳ u mỹ cúi đầu giả vờ suy tư một chút nói nghe đến k ỳ u mỹ trả lời xạ dù tổ b í hỉ dù rèn lần này ngược lại là không có lộ ra ngoài ý muốn gì thân sắc ngược lại là một mặt tán dương nói không hổ là tộc u dù ma kỳ kỷ u mỹ ngươi năm nay m ư i bảy tuổi a mới bảy tuổi cấp đã có khổng lồ như vậy trả cờ dạ, s ắ c thực là tương đương xuất s ắ c a đồng dạng dở nhìn trả cờ dạ đều không có người nhiều đâu coi như không tệ Sa dù tô bị hỉ d ụ d ẹ n trên mặt tràn đầy thần sắc hài lòng tựa hồ là bởi vì kỳ ưu mỹ có phần đều nhận thuật thiên phú mà cảm thấy hài lòng theo sau kỳ ưu mỹ liền thấy sa dù tô bị hỉ d ụ d ẹ n hơi hơi suy tư một chút hướng lấy kỳ ưu mỹ nói đã như vậy ta dứt khoát liền dạy ngươi một cái cấp b nhận thuật ta dựa theo ngươi trước mắt trả cờ ra lượng phát huy cấp b nhận thuật cũng không thành vấn đề đến nôi cấp c nhất thuật ta sau đó sẽ phái người cho ngươi đ ư a một cái quần c h ủ đến lúc đó ngươi liền tự học a nếu như tự học thời điểm gặp phải cái gì chỗ không hiểu trực tiếp tới hồ cả phòng làm việc hỏi ta tốt nhìn dáng vẻ của ngươi trả cơ dạ cơ sở khống chế hẳn là không cần rèn luyện mi tô đại nhân ở phương diện này đem ngươi huấn luyện rất tốt cái gọi là trả cơ dạ khống chế rèn luyện đơn giản liền là lên cây cùng đất nước loại cơ sở này trong cơ sở kỳ u m ị sớm tại ba bốn tuổi thời điểm cũng đã chơi rất thuần t h ụ mặc dù xạ dù tô bị hỉ dù rèn không biết kỳ u mì trả cờ dạ k h ô n g chế tiêu chuẩn cụ thể đến trình độ nào nhưng nhìn thấy liêu cựu minh vừa mới một tay kia dùng phần mông nghị cũng biết kỳ u mì là không cần luyện tập đạp nước lên cây loại cơ sở này huấn luyện cấp b lôi đ ộ n nhân thuật sao Thuật ta, ta muốn học. Sa -dù Tô học. Hì muốn thuật nhận mà Rèn nơi này nói Dù Bì cấp nhưng đồng độ khó dạy với nhẫn thuật cấp bậc phân chia đồng dạng đều là dùng nhẫn thuật u y lực phân chia mà bình thường đến nói nhẫn thuật học tập độ khó căn bản là cùng u y lực thành có quan hệ trực tiếp thường quy đến nói không có khả năng xuất hiện một cái uy lực cấp s học tập độ khó cấp c nhẫn thuật chỉ có đối với thuật lý giải đầy đủ sâu mới có thể phát huy đầy đủ cường lực nhẫn thuật s a dù t ô b ì h i d ù rèn hiện tại dự định dạy kỳ u mỹ thuật kỳ thật u căn bản cũng không thích hợp giờ nhìn học tập hắn bất quá là nghĩ muốn cho kỳ u mỹ một ít nếm mùi đau khổ ăn rốt cuộc kỳ u mỹ thiên phú quá mạnh hắn nếu là hiện tại dạy cái gì đối phương đều một nháy mắt học được mà nói như vậy muốn hắn cái giáo viên này làm gì? cái này thuật thật ra là xạ d ụ tổ bị h ỉ dụ d è n cho kỳ ú mì ra v à i phủ đầu cái này thuật học tập độ khó rất cao đồng dạng giờ nhìn kỳ thật liền xem như học xong cũng không có cái gì cơ hội phóng thích bởi vì những cái kia giờ nhìn kết tấn tốc độ theo không kịp ở còn chưa hoàn thành kết tấn trước đó cũng đã bị đánh gãy xạ d ụ tổ bị h ỉ dụ d è n đang lúc nói chuyện hai tay bắt đầu nhanh chóng kết tấn tốc độ nhanh vô cùng kỳ ú mì mắt thường căn bản là theo không kịp chỉ có thể mở ra cả cụ dạ tâm nhãn dùng phương thức cảm giác tới quan trắc xạ dù tổ bị hì rủ rèn kết tấn trình tự cổ học rồi lôi lộn lôi、long. xa dù tổ bị hì d ụ d ẹ n không biết nguyên nhân gì hưng phấn kêu một tiếng ở kết 44 cái ấn sau đó chắp tay trước ngực hét lớn một tiếng lập tức một cái hoàn hoàn toàn toàn do sấm xét cấu thành lôi long lăng không xuất hiện gần tới dài năm mét lôi long quanh quẩn trên không chung một thoáng về sau hướng thẳng đến sân huấn luyện đất chống nào h tới một giây sau lôi long tán loạn lôi long rơi xuống khối địa phương kia gần tới m ộ mươi mét phạm vi toàn bộ bị ánh chớp bao phủ một giây sau cắt bay đá chạy một trận kính phong tập kích tới thời kỳ ủ mị đều có chút chiến lược bất ổn thật mạnh nhất、thuật. đệ tam phát huy lôi đột nhận thuật sinh ra mãnh liệt kinh phong liền ngay cả nơi xa quan sát cỡ tì nạ ba người đều nghiêng lấy thân thể ngăn cản hậu phẫu kinh phong khi mãnh liệt kinh phong qua sau vừa mới lôi long rơi xuống đất chống đã xuất hiện rõ ràng giới hạn ở dưới mà ở trên mặt đất nguyên bản những cái này cỏ dại cũng sớm đã vô tung vô ảnh lưu xuống đầy đất s á m trắng đất khâu tầm đó thậm chí còn có ánh chớp loại qua mắt thường có thể thấy hơi nước đang từ khối kia trên khu vực bốc hơi lên tất là lợi hại vào giờ khác này kỳ u mỹ mới xem như chân chính kiến thức đến đệ tam hổ cả thực lực uy lực như vậy đồng dạng nhận thuật căn bản liền ng cái h ứ kết ra một ít ấn ngoài dườm muốn, ra ý c này thuật m ộ ta khi kích khuyết thành phạm bi, hoặc là sản sinh、ra. vi, tốc trương là là là công, luận công vẫn sản vô độ r huy l ự cảm cực Cái c lớn đều đủ để nhẹ nhóm đánh tan nì này đều đủ để đại đa số ra. Bất quá. Cái này thuật Bất ta ra. số thấy thế nào quen mắt như thế đâu cái này sẽ không là liền là xì di đần lôi hóa b ả n a thật muốn kết bốn mươi b ố cái ơ n sao đệ tam lao đầu sẽ không là diễn tả a ki u mỹ ở lấy lại tinh thần sau đó liền phát giác không đúng cái này thuật mặc dù uy lực cùng xì di đần kém rất nhiều nhưng cái dặm này cùng xì di đần lại là có lấy tám phần giống nhau ki u mỹ còn nhớ mang máng trước kia xem chọn dạ bụ dạ cùng cả cà xỉ đối chiến thời điểm sử dụng xì dị đ ầ n đối hoành tràng cảnh lúc kia còn cảm thấy cả cà xỉ cùng dạ bụ dạ điên cùng kết ấn đối ba thời điểm cảm giác phi thường khốc nhưng về sau hắn nhìn đến đệ nhị hổ cả đối chiến đủ trí hạ ý dù mỹ m ạ i cuộc chiến đấu kia xì dị đ ầ n chỉ bất quá dùng không có mấy cái ấn lúc kia liền cảm thấy chọn dạ bụ dạ thức ăn ngon một cái xì dị đ ầ n thế mà muốn bốn mươi b ố cái ấn đây không phải là nói n h ả m sao mà cùng hắn đối chiến cả cà xỉ cũng có ý tứ thế mà đần độn co đi bốn mươi bốn cái ấn dùng cái khác nhận thuật trực tiếp làm qua đi chẳng phải xong việc còn có thể đợi ta hoài nghi ngươi dạy ta cái này thuật là muốn ta chịu chết nhưng ta không có chứng cứ kỳ u mi nghĩ đến cái này xem xạ dù tô bị hi dù d ẹ n biểu tình cũng biến thành kỳ quái mà lúc này xạ dù tô bị hi dù d ẹ n trong lòng còn có chút mừng rỡ đâu trên mặt treo lấy mỉm cười trong lòng thầm nghĩ tiểu tử nhìn đến ta cái này thuật đều kinh ngạc đến n g â y người a còn có thể thoáng cái học được không thế nào kỳ u mi cái này thuật còn có thể a xạ dù tô bị hi dù d ẹ n cười lấy hỏi thực có ngươi xạ dù tô bị giáo viên từ ba cái ấn trực tiếp nhảy đến bốn mươi b ố cái ấn ngài là dạy cao số lao tử lên lớp mở cái tiểu xoa ngươi từ một m ộ t hai sau đó tràn ngập b ả n g đen nhìn lấy xạ dù tô bị hỉ dù rèn kỳ u mị âm thầm thở dài một hơi p h ả n phất hồi tưởng lên trước kia lên lớp toán học thời điểm rắn g dấp hơn nữa hôm nay rõ ràng hắn không có đào ngũ đồ đần lao cha n g ư ơ i kết ấn nhanh như vậy hắn nhỏ như vậy làm sao có thể học sẽ hơn nữa nhiều như vậy ấn làm sao có thể thoáng cái nhớ được kỳ u mị còn chưa có trả lời đâu bên cạnh quan sát xạ dù tô bị cổ tạ dịu lại là hô lên tới tiếng vừa bắt đầu hắn thấy kỳ u mị trong nháy mắt học được anh chấp trụ cũng là khá là kinh ngạc nghĩ lấy cha mình cái này một hồi thu nhận đệ tử cũng xác thực thiên tài. nhưng tiếp một k h ắ c hắn liền nhìn thấy xạ dụ tô bị lại dạy lôi long cái này dạy họ c khoảng cách cho dù là hắn cái này con ruột đều nhìn không được giáo viên ngài vừa mới kết tấn có chút nhanh ta quả thật có chút ấn không có nhớ kỹ mời ngài lại đến một lần kỳ u mỹ những năm này đối với kết tấn học tập ngược lại là không có bông lòng qua bất quá một lần này xạ dụ tô bị dạy rốt cuộc có bốn mươi tư cái mặc dù hắn thông qua cả g ụ dạ tâm nhãn nhìn rõ chấm dứt ấn nhưng trình tự kỳ thật không có nhanh như vậy nhớ kỹ trong lòng hồi tưởng lấy vừa rồi xạ dụ tô bị hỉ dù rẽn kết tấn trình tự thỉnh cầu hỉ dù rẽn lại là một lần thuận tiện củng cố xuống ký ức tốt, vậy ta liền thả chậm điểm lại là một lần kết tấn trình tự ngươi xem trọng theo thứ tự là s a dù t ô bị căn bản liền không cảm thấy kỳ ưu mỹ có thể thoáng cái học được vì vậy đã sớm nghĩ lấy lại là một lần hơn nữa trong lòng hắn còn nghĩ lấy đem ấn trình tự trước viết xuống tới khiến chính kỳ ưu mỹ trước luyện cái một đoạn thời gian làm quen một chút ấn lại nói đâu hắn cũng tốt thừa dịp kỳ ưu mỹ học tập mới thuật cơ hội hào hảo hoạch định một chút như thế nào chỉ đạo thiên tài rốt cuộc thiên tài nhị dạ cùng đồng dạng nhị dạ phân biệt vẫn là rất lớn căn cứ thiên tài thiên phú l ư ợ thân định chế kế hoạch huấn luyện mới có thể đem thiên tài thiên phú hoàn toàn khai phá ra tới. Mà thiên phú đồng dạng huấn luyện dùng mọi người đều thống nhất dạy học liền có thể s ạ dù tô bị hỉ dù rèn một bên nghĩ lấy sau đó muốn như thế nào dạy bảo kỳ u mì nhất thuật một bên trên tay kết lấy ấn dùng hắn đối với cái này thuật quen thuộc mức độ nhất tâm nhị dụng cũng sẽ không sai lầm một lần này s ạ dù tô bị hỉ dù rèn kết ấn trọn vẹn dùng hai mươi hai giây đều đặt một giây hai ấn đối với s ạ dù tô bị hỉ dù rèn đến nói đã chậm như ô quy、okay. bất quá hắn kết ấn tốc độ ở s ạ dù tô bị cổ tạ dịu ba người nhìn tới cũng đã là phi thường nhanh thật là lợi hại đệ tam hổ cả kết ấn tốc độ thật nhanh a cỡ tí nạ trên mặt căn bản ức chế đúng vậy a hồ c a đại nhân thực lực là trong thôn mạnh nhất kết ấn liền xem như thả chậm cũng không phải bình thường nhì dạ có thể so sánh với mỹ nạ tổ phụ họa cỡ tị nạ mà nói mà các đồng bạn đối với đệ tam hồ cạ khích lệ cùng tán thưởng khiến bên cạnh xạ rủ tổ bị cộ tạ dịu cũng cảm giác cùng có vinh yên liền ở bên sân mấy người giao lưu thời điểm kỳ ủ m i lại là hết sức chăm chú ký ức xạ rủ tổ bị hỉ dù rẽ kết ấn trình tự bốn mươi bốn c á i ấn nhìn như rất nhiều kỳ thật nếu như ngay cả thành một câu xem mà nói cũng rất ngắn lôi đột lôi long rất nhanh xạ dù tổ bị dù rẽ lại một lần hoàn thành chấm dứt ấn theo lấy hắn một tiếng thở nhẹ lại là một đầu lôi long lăng không xuất hiện chỉ bất quá một lần này xuất hiện lôi long kích thước so sánh với trước đó có chút nhỏ s a dù tô b i một lần này làm mẫu nhìn tới chỗ sử dụng trạ cờ dạ có chỗ giảm bớt k i u m i cái này liền là kết tấn thi thuật trình tự một lần này ngươi nhớ kỹ sao s a dù tô b i hì dụ rèn mặc dù là hỏi như thế nhưng trong lòng của hắn căn bản cũng không cảm thấy k i u m i có thể nhớ kỹ phức tạp như vậy kết tấn nếu như không có nhớ kỹ mà nói như vậy ta lại cho ngươi biểu thị một lần đang dạy học phương diện này xa dù tô bị dụ rèn biểu hiện ra đầy đủ kiên nhẫn bất quá liền ở xạ rủ tô bị hì dù d è n chuẩn bị xem kịch vui thời điểm kỳ u mì đã có động tác năm đó với tư cách c h u rộng toàn bộ ngôn ngữ tay phiên dịch mặc dù sau đó bị ép từ chức làm lao sư nhưng tay của ta tốc độ là toàn quốc mạnh nhất hàng ngũ kỳ u mì trong lòng này sinh tác đ ộ c trong tay nhanh chóng kết lấy ấn cho dù kỳ u mì kết ấn luyện không nhiều nhưng tốc độ so với vừa rồi xạ rủ tô bị hì dù d è n một giây hai ấn cũng không kém bao nhiêu cực nhanh kết ấn tốc độ còn có tinh chuẩn kết ấn trình tự xem x ạ dù tô bị hì dù rèn đồng tử một trận hơi co lại làm sao có thể Sà dù tổ bị h ỉ dụ rèn giật mình nhìn lấy kỳ u mỹ kết tấn đều đã quên muốn xem kỳ u mỹ kết tấn phải trăng xuất hiện lỗ hổng thật nhanh g i a hỏa này kết tấn tốc độ thật nhanh bên cạnh sà dù tổ bị cổ tạ dịu đã sớm lên tiếng kinh hô lôi đột lôi long kỳ u mỹ đã kết tấn hoàn thành h é t lớn một tiếng một giây sau trên giới toàn thân của hắn nhanh chóng bị bản thân trả cờ dạ vây quanh nan i đây là cái gì tiểu t ử này kết sai hơn sao Sà Sa dù tổ bị h ỉ dụ rèn nhìn lấy kỳ u mỹ trên người hiện ra tới dị thường cái này rõ ràng không phải là lôi long thi thuật dấu hiệu trong lòng đột nhiên nhảy một cái một giây sau cường hát lôi thuộc tính trạ cờ dạ từ kỳ h ữ m ỉ trên người nhanh chóng quyết tán xa dù tô bị hì dù dẹn tay mắt lanh lẹn h a n h chóng rời khỏi thời điểm ra đi vẫn không quên đi bên sân mang đi quan sát huấn luyện b a đứa con bất quá chờ đến hắn đến thời điểm nạ m ỉ cạ i ờ m ỉ nạ t ổ đã sớm ôm ngang ụ dù mà kỳ cờ t ỉ nạ chạy ra m ấ y mét xa dù tô bị hì dù dẹn vớt lên con của bản thân liền đi rất nhanh kỳ h ữ m ỉ trạ cờ dạ bạo động cũng đã lan đến gần nơi này